chương một trăm bảy mươi tám lần này không thể không cự tuyệt kỳ thực các ngươi có thể trực tiếp trên báo chí trèo lên một đầu thông báo tìm người phí không có bao nhiêu cái tiền không cần thiết làm nhiều chuyện thất đức như vậy hách nhân ở trong lòng yên lặng ghi nhớ thù này trên mặt lại nhìn không ra biểu tình gì xem ra cái k i a cầm thành tiên làm thí nghiệm tổ chức là đang cố ý tìm tới chính mình bằng không thì cái này cái gọi là quan sát viên bây giờ đã sớm tự động về đầu trung n i ê n nhân tự hồ không nghĩ tới hách nhân sẽ nói như vậy biểu tình trên mặt cứng một chút chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích phần lễ v ư t này nếu như ngươi đem bọn này phi thăng người đậu i ế p bục chung một chỗ chém ta có thể chính xác sẽ thích hiện tại các ngươi để cho mấy trăm vạn công đức hư không tiêu thất ta chỉ biết mang thủ h á c h nhân ở trong lòng bổ sung một câu nếu như chúng ta kế tiếp trò chuyện vui vẻ mà nói cũng không phải là không thể được trung nhiên nhân t ự hồ lại tìm về tự tin biểu tình trên mặt lần nữa khôi phục đến bình tĩnh trạng thái nghe nói như thế h á c h nhân đã hiểu để cho ta đoán một chút ngươi là tới mời chào ta h á c h nhân cảm giác chính mình nhận tàng kỹ năng thiên tuyển đi làm nhân thể chất tại ẩn ẩ n tỏa sáng đúng ta là tới mời ngươi gia nhập vào chúng ta trận danh cùng một chỗ vì cứu vớt thế giới cứu vớt nhân loại mà phân đấu cứu vớt thế giới hack nhân đều vui vẻ dẫn phát thiên kiếp sẽ cho chúng quanh dân chúng mang đến hậu quả gì bọn hắn chỉ sợ so với ai khác đều biết căn cứ chính mình biết đến tình báo những người này ở đây thí nghiệm bắt đầu sau chỉ phụ trách ghi chép không chịu trách nhiệm thanh lý lần trước mặc dù có thể dọn dẹp sạch sẽ còn là bởi vì quý bá thường cái này đại biểu cho quan phương siêu p h à m giả đứng ra an bài một nhóm người tới thanh lý không tệ chúng ta làm hết thẻ đều là vì cứu vớt cái này bị ô nhiễm thế giới trung nhiên nhân biểu lộ trở nên tự hào thế nhưng là hách nhân chỉ, chỉ trên trời vừa mới tiêu tán kiếp vân cùng với trên mặt đất bởi vì trời trong một lần nữa đi đến người trên đường phố nhóm Các n g tại hành động để sao phải cố ý vội vàng bọn hắn đi chịu chết sắc mặt của người trung niên trong nháy mắt lạnh xuống giống như là bị đâm trọn cái gì chỗ đau là người cách cục quá nhỏ chúng ta là vì cứu vớt cái này thế giới cùng với tất cả nhân loại một phần nhỏ hy sinh là không thể tránh được nếu như không có bọn hắn hy sinh chúng ta đi nơi nào cầm tới thí nghiệm số liệu không có thí nghiệm số liệu chúng ta như thế nào khai triển diện thần kế hoạch lấy cái gì cứu vớt thế giới này nói xong lời cuối cùng trung nhiên nhân vừa cười thế giới này bất cứ chuyện gì cũng là có giá cao thống chi là cứu vớt thế giới loại đại sự này n g ư ờ i sẽ không cho là chúng ta chỉ cần uống chút t r à ăn chút cơm liền có thể giá tiền gì đều không cần trả giá là có thể đem ô nhiễm thanh trừ đem tất cả nguồn ô nhiễm đều đổi ra ngoài a đến nội thiên kiếp mang tới ô nhiễm tự nhiên có liên bang đi xử lý chúng ta có thể tập trung tinh lực tiếp tục đi cứu vớt thế giới này chờ thế giới được cứu vớt vào cái ngày đó chúng ta sẽ cho những hy sinh này đám người lập đ ị a h á c h nhân kem chút nhịn không được cười ra tiếng hắn đương nhiên biết mọi thứ đều có đại giới nhưng mà người này chuyện đương nhiên đem người không biết chuyện xem như đại giới hơn nữa còn một bộ nên như thế giáng v ẻ để cho hắn cảm thấy có chút buồn cười ta thật không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá hưu tâm còn ghi chép tất cả hy sinh người tên để dùng cho bọn hắn lập đ ị a chúng ta dự định lập chính là vô tự bi trung n i ê n nhân mặt lệnh trả lời phốc phốc hack nhân triệt để nhịn không được cười lên người cười cái gì trung nhiên nhân khuôn mặt lộ ra càng thêm lạnh lùng hắn cảm thấy mình lần này tới rất không cần thiết người này mặc dù mạnh nhưng mà khuyết thiếu đối với mình cái này vĩ đại tổ chức kính sợ cùng tôn trọng cũng không thể khắc sâu cảm nhận được tự mình con vác lấy vĩ đại sứ mệnh căn bản không có thu nạp vào tới tất yếu ta nghĩ tới cao hứng chuyện h á c h nhân lắc đầu trực tiếp làm nói người có thể lăn ta không tán đồng lý niệm của các người các người ngay tại bản thân cảm động trong ảo tưởng trầm luân a ngươi nhất định phải cự tuyệt chúng ta trung n i ê n nhân nội tâm vui mừng nhưng trên mặt những biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ người đây là đang uy hiểm ta hách nhân chuẩn bị lấy ra rất lâu không có đăng tràn g x a b e n mặc dù song thần t u y ể n chi trượng đánh người xúc cảm tốt hơn nhưng là bây giờ đem nó lấy ra đoán chừng sẽ tiếp vào vui vẻ một đống hỗn độn nói tục không phải uy h i ể p tở chỉ là đơn giản trần thuật sự thật chúng ta cần thực lực của ngươi vì chúng ta là một chút độ cao khó hơn thí nghiệm nếu như ngươi không đáp ứng như vậy trước ngươi đã phá hư qua hai chúng ta lần thí nghiệm căn cứ vào quy định chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi mặc dù g ớ c gì bây giờ liền tạo chết trước mắt người này nhưng vì có thể tại nhiệm vụ trong báo cáo viết nhiều hai bút nguyên nhân thất bại hắn quyết định nói hơn hai câu vậy ta có thể biết tiên tri các ngươi dự định làm sao giết chết ta sao có thể hay không là để cho mấy chục cái tiên nhân vây đánh ta hach nhân trong lòng hơi mong đợi một chút ngươi nghe nói qua ngoại thần sao ân phải dùng ngoại thần tới đối phó ta lần này không thể không cự tuyệt trung nhiên nhân lời nói để cho hach nhân hai mắt tỏa sáng cự tuyệt thiếu chút nữa thì muốn thoát ra hơi có nghe thấy hach nhân cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình miễn cho để cho đối diện cho là mình không sợ ngoại thần vậy ngươi hẳn phải biết cự tuyệt chúng ta sẽ là hậu quả gì trung nhiên nhân ha ha cười lạnh một tiếng sách kéo một cái đến ngoại thần liền bắt đầu làm câu đấu người ngoại thần hóa thân ta đều chặt mấy cái tiếp đãi ngoại thần cũng có hai cái mặc dù là hôn đột thần h á c h nhân ở trong lòng vụ n trộm chửi b ậ y một câu sau đó lấy ra màu hồng xà beng vì để cho hắn trở về mật báo h á c h nhân không có ý định đem hắn tại chỗ siêu độ nhưng mà h á c h nhân cũng không có ý định để cho hắn cứ như vậy nhẹ nhõm đi đầu tiên chính mình rất muốn đánh hắn một trận thứ yếu kéo nhiều một chút k i ể u hận bọn hắn đến lúc đó trả thù thủ đoạn cũng sẽ càng cường liệt một chút dù sao mình một người cô đơn cũng không có cái gì điểm yếu không sợ bọn họ trả thù liền sợ bọn hắn không bao phủ chờ đã ngươi dự định làm cái gì ngươi có ý tứ gì ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn dạng này hậu quả rất nghiêm trọng trung niên nam nhân nhìn xem hách nhân cầm một cây xà ben mang theo ý cởi hướng về tự mình đi tới lập tức liền luôn cuống hắn sẽ không muốn giết người diệt khẩu a trong nhà nhiều tiền như vậy nhiều như vậy bạn gái ta tờ mờ còn không có sống đủ đâu nhìn xem thanh sắc nội liễm trung nhân nhân hách nhân không chút do dự dùng xà ben gõ đi lên công đức mười mặc dù có chút ít còn hơn không nhưng mà có thể nhìn ra hắn bình thường không nói gì làm nhiều việc k á c cũng là tội ác chồng chất hách nhân vui vẻ gõ cái này xì bẩm bó mười phút sau hách nhân trên mặt nụ cười biến mất liên tục gõ mười phút đằng sau vì không gõ chết hắn hách nhân còn cố ý thu lực nhưng mà dòng d ã go mười phút vẫn có công đức tại không ngừng xuất hiện mỗi giây go một chút hack nhân dòng d ã go sáu trăm phía dưới xoát ra sáu n g h n điểm công đức cho nên người này bình thường đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu mới có thể giống như vậy hư chảy mỡ c h ư ơ một trăm bảy mươi chín toàn diện giải cấm lại là năm phút sau nhìn xem đã go không ra công đức trung nhân nhân hack nhân ngừng go động tác chỉ dựa vào go hắn hack nhân liền thu hoạch gần tới một vạn điểm công đức hắn thật sự rất hiếu kỳ người trung niên này đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu nếu như đem hắn tại chỗ siêu độ mà nói đoan chừng công đức có thể càng nhiều đáng tiếc muốn đem hắn trả về mới có thể càng dễ kéo cửu hận hách nhân nhìn xem đã đã bất tỉnh trung niên nhân, nhân đưa tay đem hắn đánh tỉnh thẩm vấn một chút lấy được đáp án dĩ nhiên là hắn là cao ly khu tài phiệt bình thường liền nữa thích chơi điểm hoa cái này liền nói thông không biết cùng liên bang không làm có quan hệ hay không thế giới này giống như bị tiền tài chia làm hai cái giai cấp có giai cấp liền có áp bách hách nhân nhịn không được lắc đầu chuẩn bị nhớ một chút bộ dáng của hắn về sau đem công đức thu về một chút tại ổ đả xong trung niên nhân, nhân sau hách nhân lặng lẽ từ cao ốc bên trên rời đi nửa giờ sau cả người là thương liên động một chút đều miễn cưỡng trung niên nhân lấy ra mang theo người máy nhắn tin tựa hồ là đang liên lạc người nào lại là nửa giờ sau một người mặc nón rộng vành người đỡ hắn đi vào trong thang máy tại đám mây hách nhân yên lặng thu hồi ánh mắt chuẩn bị tìm cái địa phương hạ xuống hắn đánh người trung niên kia thời điểm không chỉ là vì gõ công đức vẫn là vì để cho hắn đánh mất năng lực hành động muốn nhìn một chút hắn có thể hay không để cho người tới đón hắn sự thật chứng minh hắn chính xác kêu người đến đón hắn cái kia tại trong nón lá người hách nhân nhớ lại một chút cảm giác hắn rất giống chính mình trước đó thấy qua trong phim ảnh một nhân vật đệ nhất pháp sư đương nhiên không phải người kia biết ma pháp mà là người kia là cái đầu chọc người nào lại là đầu chọc có phải hay không là tăng nhân bởi vì khoảng cách quá xa h á c h nhân cũng không xác định hắn có phải hay không hòa thượng có thể xác định hắn là đầu chọc còn là bởi vì đầu đồng bị gió thổi lên lúc phản xạ ánh mặt trời h á c h nhân một bên túi đầu c h ầ m tư một bên tại trên đường cái chẳng có mục đích đi tới đống nhiên hắn cảm giác không khí chung quanh có chút kỳ quái đại gia tựa hồ cũng là nổi giận đùng đùng bất quá cái này nộ khí không phải nhắm vào mình hack nhân ngầm đầu phát hiện nơi xa đi tới một cái du hành đội ngũ dường như là đám người tụ tập cùng một chỗ kháng nghị liên bang đối với mạng lưới tuyệt đối k h ô n g chế bởi vì đi máy bay cùng đánh quái thú bỏ lỡ trên mạng phong tỏa hack nhân một mặt ngộng bức nhìn trước mắt phát sinh hết thảy một lát sau lẫn trong đám người hack nhân rốt cuộc biết phát sinh giống cái gì ta dựa vào ta phía trước làm xí bở phật giáo còn không có làm sơ âm thần giáo cùng với mang theo địch ra mặt nạ trang lớn bức cũng không thể truyền bá hack nhân cảm thấy liên bang đây là đang nhắm vào mình bởi vì lần này liên bang liền diễn đều không diễn trực tiếp che giấu mỗi người nói chuyện quyền hạ cho nên bọn hắn trực tiếp bắt đầu du hành kháng nghị đương nhiên bởi vì mạng lưới bị che đậy nguyên nhân bọn hắn cũng không biết địa phương khác có hay không loại này du hành nhưng mà có thứ n h ấ t người kháng nghị sau người chung quanh nao nhau gia nhập kháng nghị du hành đội ngũ h á c h nhân đi theo du hành đội ngũ đi một hồi phát hiện rất nhiều liên bang quan phương cơ quan đã bị dân chúng vây lại cảnh tượng như vậy ở thế giới các nơi đều lê n diễn nếu như liên bang còn không có phản ứng đoán chừng sẽ dẫn phát sự kiện đấm máu nếu như vẫn luôn không xử lý liên bang có thể tại chỗ liền muốn n ư ớ c ra phải biết thế giới này thế nhưng là không k h i thương nửa giờ sau, liên bang ban bố thông cáo s ư n g trên mạng lên tiếng vẹn vẹn chính mình có thể thấy được là bởi vì là có hacker xâm lấn trước mắt vẫn như cũ khóa chặt người hiểm nghi sẽ tại bắt sau khôi phục mạng lưới lên tiếng loại này đáp án rất rõ ràng sẽ không bị đại chúng tiếp nhận du hành đội ngũ vẫn không có kết thúc h á c h nhân chú ý tới không thiếu bóng người màu đen tại thừa cơ linh nguyên mua h á c h nhân vừa đi theo du hành đội ngũ tham gia náo nhiệt một bên trong đám người gõ công đức bức bách tại áp lực liên bang khẩn cấp tuyên bố tuyên bố sẽ tại nửa giờ sau khôi phục mạng lưới hơn nữa công bố hết thẻ tin tức nửa giờ sau hack nhân từ ngõ hẻm bên trong đi ra tới ngõ nhỏ nội bộ l à mấy cái bất tỉnh đi bóng đen đi đến trên đường cái hách nhân cùng mọi người giống nhau lấy điện thoại di động ra mở ra trực tiếp chuẩn bị nhìn xem liên bang biên thế nào thế giới này cũng không an toàn có một chút không thể nào hiểu được tồn tại uy hiểu ở thế giới này uy hiểu ở mỗi người liên bang cho tới nay hành động cũng là vì cam đoan mỗi một vị công dân an toàn ở trên mạng đã từng lưu truyền qua một cái tên là kinh dị trò chơi truyền thuyết đô thị chúng ta có thể khẳng định nói cho đại gia cái này không phải truyền thuyết mà là chân thực tồn tại nó sẽ ngẫu nhiên chọn chúng nhân loại tham gia tỷ lệ tử vong cực cao tử vong phó bản những thứ phó bản này bên trong tồn tại số lớn quỷ dị mười phần nguy hiểm chúng ta sở d ị đối với mạng lưới tiến hành quản chế chính là vì phòng ngừa truyền bá loại này tin tức bởi vì biết đến càng nhiều càng dễ dàng bị kinh dị trò chơi kéo vào tử vong chính giữa phó bản từ cư dân tỷ lệ tử vong đến xem chúng ta trước đây phong tỏa là hữu dụng năm gần đây kinh dị trò chơi không ngừng k h u ế t trường càng ngày càng nhiều người bị kinh dị trò chơi chọn chúng chết ngoài ý muốn gần đây bởi vì một bộ phận người có dụng tâm khác t h n g tin nôn nhảm liên hồi trên internet đối lập bốn đi qua nghiên cứu quyết định liên bang sẽ hoàn toàn thả ra đối với mạng lưới hoàn cảnh phóng tỏa đồng thời thành thời l sẽ sẽ xem xong liên bang tuyên bố hách nhân tổng kết ra hai đầu tin tức đệ nhất chúng ta phía trước làm hết thể đều là vì bảo hộ các ngươi liên bang không có vấn đề thứ hai tất cả dị thường hành vi đều là bởi vì kinh dị trò chơi đón lấy nhân loại hẳn là đoàn kết nhất trí nghe chúng ta đi đối kháng kinh dị trò chơi hách nhân n g ẩ n g đầu nhìn một chút bởi vì du hành tụ chung một chỗ mọi người bởi vì tại tuyên bố tuyên bố quá trình bên trong liên bang còn thả ra rất nhiều ảnh chụp tại trong phó bản chết đi trở lại thực tế ảnh chụp đủ loại quỷ dị ảnh chụp những cái kia huyết tinh lại không có đánh mã ảnh chụp đánh thẳng vào mỗi một cái nhìn thấy người bình thường những cái kia bị bóp méo tứ chi cùng vẻ mặt sợ hãi cùng với kinh dị đáng sợ quái vật liên bang đem thiên kiếp người lấy bệnh ảnh chụp xem như quỷ dị ảnh chụp bày ra ở trước mặt mọi người những hình này để cho tất cả dân chung chú ý tiêu điểm từ tự do n ô n luận chuyển đến sinh tử t ồ n vòng phía trên đối với bây giờ liên bang tới nói muốn thay đổi dư luận cùng với thay đổi vị trí lực chú ý của mọi người biện pháp tốt nhất chính là chế tạo ra một cái toàn nhân loại cùng nguy cơ tại nhân loại sinh tử tồn vong trước mặt tất cả vấn đề cũng có thể trước tiên gác lại rất rõ ràng ngoại thần tồn tại không thể để lộ ra ngoài mà đang tại thường xuyên kéo mới kinh dị trò chơi liền thành tốt nhất cũng là thích hợp nhất có nổi đối tượng có thể nói ngoại trừ kinh dị trò chơi tất cả mọi người đều lấy được câu trả lời hài lòng đến nỗi kinh dị trò chơi hách nhân đoan chừng nó vốn là cũng sẽ không quan tâm chính mình có phải hay không có tiếng xấu cái này trà xanh chỉ muốn như thế nào lừa gạt mình đi vụng trộm cho nó hao n ổ lông dê nửa giờ sau khách nhân chạy tới trạm cao tốc chuẩn bị ngồi xe trở về giang hải thị trong lúc này khách nhân thử một chút phát hiện còn tại tự kiểm kinh dị trò chơi không cách nào mở ra phó bản mà mình muốn đi phong nguyện quan tìm đạo sĩ cũng cần đi qua giang hải thị bởi vì mạng lưới phong tỏa đã giải trừ nguyên nhân khách nhân trở về giang hải thị trên đường điền cuồng lên mạng lướt sóng không có che đậy hệ thống trên mạng đủ loại làm người nghe kinh sợ vụ án càng nhiều tỷ như khách nhân phía trước thường xuyên đi đã đổi tên là hạnh phúc tiểu khu công đức phúc đ i ệ có người đem cái tiểu khu này từ thang máy dấu thi đến thiên kiếp người lấy bệnh c h u y ể n toàn bộ viết ra bởi vì liên bang đã từng dùng thiên kiếp người lấy bệnh hình ảnh xem như án lệ nguyên nhân không nghi ngờ chút nào những thứ này qua đều bị quăng ở kinh dị trò chơi bên trên mọi người cũng xác nhận kinh dị trò chơi tồn tại cùng với đối với nhân loại t ồ n hại thẳng đến chính mình cơ hồ không cách nào người phản kháng đóm lần nữa đem hy vọng ký thác tại liên bang đương nhiên hách nhân phía trước cố ý làm ra gặt linh bồ tát ủn trạ mạn vật ổ xị、sì、bờ phật giáo cùng với sơ âm thần giáo cũng tại trên internet bắt đầu đông đảo truyền bá tám thời gian trở lại nửa tháng trước tại đem hách nhân đưa ra khu phong tỏa sau quý ba thường lấy ra thanh đồng kiếm hướng về trên thân kiếm nhỏ mấy giọt máu chuẩn bị mau chóng chạy về t ô n g môn tu ngoại vật chỗ tốt là không cần bị linh khí ô nhiễm cụ thể nhưng chỗ xấu cũng là có đó chính là tu ra tới ngoại vật đều sẽ có linh tính nhất định tỷ như chính mình linh h ạ c là cái bệnh thích sạch sẽ còn có chút tiểu ngạo k i ể u nếu là chính mình sẽ gây mỹ thiếu nữ vậy nó miễn cưỡng cũng có thể làm người giấy bất quá linh h ạ c năng lực của nó thiên hướng phụ trợ mà dưới chân cái này thanh đồng kiếm liền lợi hại tiến có thể hóa thành cự kiếm không có gì không chạm lũi nhưng làm tâm chắn không gì không phá bình thường còn có thể ngự kiếm phi hành làm gấp rút lên đường công cụ tại bị kinh dị trò chơi chọn chúng sau đó càng là ngay cả kiếm đều không cần có trực tiếp p h ó n g trong ba lô là được vấn đề duy nhất là thanh đồng kiếm cá tính hơi có c h ú t q u ái nó lòng ham chiếm hữu tương đối mạnh ngoại trừ linh hạc bên ngoài hoàn toàn không chấp nhận những thứ khác linh tính hơn nữa còn n ữ a thích huyết hấp thu huyết càng nhiều năng lực của nó lại càng mạnh trước mắt đến xem không có hạn mức cao nhất quý ba thường không có ý định đem chính mình lưu thành người khô chỉ vì chắc đi ra hạn mức tối đa của nó đơn giản tới nói thanh kiếm này có chút g i n đỡ g i một cái n ạ o kiều một cái g i n đỡ g i chính mình đây là đã tạo cái nghiệt gì a quý bá thường thở dài một tiếng móc ra một tâm tránh gió phủ áp vào trên người mình ngay sau đó thanh đồng kiếm bắt đầu tăng tốc lấy tiếp cận vận tốc g âm thanh tốc độ ở chân trời xẹt qua hướng về phong n g u y ệ t quan phương hướng tiến bước đứng tại trên phi kiếm quý bá thường nhìn qua phía trước phong cảnh bắt đầu suy xét không chút nào chi phí tâm k h ô n g chế hướng bay có linh tính một trong chỗ tốt chính là thanh đồng kiếm chính nó đều biết lộ trong trầm tư quý bá thường không có phát hiện chính là trên người hắn còn mặc hồng lãng mạn áo choàng tắm áo choàng tắm bên ngoài còn phủ lấy trong suốt áo mưa tại tránh gió nguyền rụa tác dụng phía dưới bọn chúng nhẹ nhàng thuyết phục tại trên da của quý bá thường không có gây nên hắn nửa phần khó chịu chuyện đương nhiên cũng không có gây nên chú ý của hắn sau một tiếng thanh đồng kiếm đã mang theo quý bá thường về tới ngoại sơn môn phong nguyện quan đây là hùng sơn s ơ n mạch cao nhất độ cao so với mặt biển gần chín nghìn mét cao xem như liên bang bên trong lớn nhất đạo quán phong nguyện quan chiếm địa diện tích cực lớn ngoại trừ sơn môn cùng với đạo quán phạm vi chung quanh đây nguyên một tòa sơn mạch cũng là thuộc về phong nguyện quan đương nhiên đạo quân công trình kiến trúc chỉ chiếm vùng núi này một phần nhỏ nhất đại bộ phận cũng là cấm tiến vào cấm khu vừa mới hạ xuống quý b a thường liền chú ý tới chung quanh các sư đệ đều hướng về chính mình từng xem tới xem như thủ tịch đại đệ tử quý b a thường tự nhận là mình bình thường tại trong đông đảo sư có rất cao hy vọng đồng thời cũng là trong quán thành thục c h g trạc đại biểu mặc dù cảm giác các sư đệ nhìn về phía mình ánh mắt là lạ nhưng quý b a thường chỉ cho là l ạ bởi vì các sư đệ quá lâu không có thấy chính mình dù sao mình lần này đi công tác lâu như vậy mới trở về cho nên bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt nhật t hết i chút rất bình thường quý bá thường thu hồi thanh đồng kiếm cùng chung quanh các sư đệ hữu hảo lên tiếng trào chung quanh các sư đệ cũng mang theo ý cười đáp lại quý bá thường hơn nữa còn nhao nhao đi theo phía sau hàn hướng về quan bên trong đi đến nhiệt tình quá nhiệt tình đây chính là nhà ấm áp sao cảm nhận được lâu ngày không gặp sư huynh tình nghĩa cùng nhiệt tình quý bá thường kém chút cảm động lệ rơi l ờ i mặt thiểu sư đệ chụp ảnh trung vẫn là ký tên hàn sư đệ ngươi thanh phong chú vẽ có thể một bút vẽ xong sao các sư đệ lần này ta trở về là có chuyện trọng yếu muốn tìm sư phó các ngươi không cần một mực đi theo ta quý bá thường vừa gạt ra vây quanh mình sư đệ nhóm liền phát hiện nhỏ nhất người sư đệ kia niên linh không cao hơn năm tuổi khả ái sư đệ đang nghĩ ngợi hướng về chính mình băng băng mà tới chờ chạy đến quý bá thường trước mặt tuổi nhỏ sư đệ trừng trừng theo d o i hắn ngực hồng lãng khắp cao cấp hưu nhàn tắm rửa xe rũ đại sư minh đây là ý gì a đang nhìn sau một lúc sư đệ nói lắp mở miệng nói mấy chữ này hắn giống như tại trong phòng sư phó gặp qua cho nên có chút ấn tượng nhưng mà vẫn luôn không biết đây là ý gì a quý bá thường giống như là hóa đá sửng sốt hai giây ngay sau đó hắn chật v ậ t túi đầu xuống thấy được trên người mình trong suốt áo mưa cùng với hồng lãng mạn hội sở áo tròn tám thứ đồ gì ta đạo bảo đâu ta màu lam nhạt thuần cô tông chất thu Tiếp theo một trước mắt, kiểu đầu. eo đạo bào cái quý ba thường giống như lần à đã thông trong hai mạch nhâm hiểu ngáy chính cạnh đốc, cái vì đất đó sư ý cười chờ theo bên là ăn chuyện thường Quý này. ngần ba đầu nhìn thấy chính là chung quanh cũng nhịn không được nữa cười các sư đệ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha liền lên wifi chụp xong video ra tay trước đến trong đám đang quay đang quay đã sớm chuẩn bị xong lấy điện thoại di động ra quân bức này thẳng ngãi con vì chụp hát lịch sử vậy mà ăn ý nhận cho tới bây giờ mới lấy điện thoại cầm tay ra thật không hổ là đồng môn sư huynh đệ a quý ba thường răng đều cắn nát Đợt, đạo sĩ kịch bản ta sẽ mau chóng đi qua sau đó để tầm mắt trở lại hách nhân trên người dù sao quan hệ đến nội dung cốt t r u y ệ n phía sau không tốt trực tiếp nhảy đại gia thứ l ộ i a c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt ta là trở về giao động người sớm biết đám khốn kiếp này dạng này trước đây liền nên thừa dị bọn hắn còn nhỏ lừa gạt bọn hắn mặc đ sớm đem bọn hắn hát lịch sử ghi chép lại giờ k h ắ c này quý ba thường nhớ tới chính mình từng xem trùng sinh tiểu thuyết hận không thể tại chỗ trùng sinh chỉ vì trở lại trước đây bọn này sư đệ còn tốt lừa dối đem bọn hắn từng cái hát lịch sử đều lưu lại tới sư h i n h đừng suy nghĩ ngươi hát lịch sử chúng ta đã góp nhặt chín mươi chín cũng đều là hd quen thuộc liền tốt các sư đệ trông thấy sứng suốt quý ba thường nao nhau, nhau tiến lên sao c h à o an ủi cười đạo trong lúc nhất thời phong nguyện quan bên trong tràn đầy k h o i h o ạ không khí thân ta là đại sư h u n h uy nghiệp a quý ba thường khóc không ra nước mắt đúng lúc này một người có mái tóc hoa dâm nhìn mặt mũi h i ề n l à n h tiên phong đạo cốt đạo trưởng đi tới đây là ngày bình thường phụ trách quản lý phong nguyện quan nội bộ hết thệ sự vụ giám viện hắn đầu tiên là đem mới năm tuổi tiểu sư đệ ôm tiếp đó cười ha hả hướng về phía trong đám người quý bá thường cười nói bá thương a ngươi dạng này quá không ra gì như thế nào cho các sư đệ làm bảng giám viện t a tại trong phòng ngươi ngông nô tuổi nhỏ tiểu sư đệ n h á y mắt chuẩn bị nói ra chính mình tiến vào gian phòng lúc kiến thức giám viện vội vàng che tiểu sư đệ miệng cười ha hả lôi kéo quý bá thường hướng về quan bên trong đi đến mặc dù bình thường giám viện hòa ái dễ gần cũng thích nói dỡn nhưng các sư đệ vẫn là rất tôn sư trọng đạo quan trọng nhất là nếu là chọc phải giám viện thế nhưng là sẽ bị lao nhân ra ông ta c h ì n h cho nên tụ chung một chỗ các sư đệ khi nhìn đến đại sư minh bị giám viện kéo đi về sau nhao u nhau, nhau tàn hắn Kế hắc chuyển nhao n không Quyết h c phép có người vinh viện, giám chưa tàn r phó lao nhân ra ông ngày chính ta đi đâu rồi. Mỗi giám viện đem tiểu sư đệ thả xuống thuận tiện vỗ một cái cái mông của hắn lấy đó chừng trị sau đứng dậy h ư ớ n g về phía quý bá thường thẳng trừng mắt À, ta ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải vấn đề khó khăn là trở về giao động người trưởng môn sư minh hắn tại linh trong cung điện tinh tư ngươi đi tìm hắn à, ta còn có việc phải bận rộn liền không cùng theo đi giám viện hơi vung tay bên trong tơ phất trần không chút nào mang lưu luyến quay người rời đi hh á t á t quý bá thường cười hh một chút quan bên trong chuyện đều thuộc về giám việt quản nhưng mà quan bên ngoài chuyện còn phải là trưởng môn sư phó lão nhân gia ông ta đứng ra mới được đúng cụ thể gặp chuyện gì nói ra thỏa mãn một chút lao phu lòng hiếu kỳ đi đến một nửa giám viện đột nhiên quay đầu hỏi đệ tử ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ gặp có người độ kiếp thành tiên mà lại là có người từ hai mươi năm trước liền bắt đầu bố cục trong này đoán chừng có đại âm mưu cho nên mới nhớ lại đến tìm t r ư ở n g môn lão nhân gia ông ta thương lượng một chút quý ba thường quay người hướng về linh cung điện phương hướng đi đến nghe được câu trả lời giám viện n gây ra một lúc tiếp lấy quay người rời đi cước bộ của hắn có chút gấp gấp rút tựa hồ có chút gấp gáp quý ba thường đi qua mấy cái đường nhỏ đầu tiên là về tới gian phòng của mình đổi lại một thân màu lam nhạn thu eo kiểu là bảo tiếp lấy một mặt bình tĩnh hướng đi linh cung điện sư phó lao nhân ra ông ta một mực chờ tại linh cung điện mà nói hẳn là còn không có nhìn thấy chính mình mặc áo choàng tắm trở về chính mình tốc chiến tốc thắng nắm chặt hồi báo xong tình báo tiếp đó lôi kéo lao nhân ra ông ta đi ra ngoài như vậy chính mình cũng không cần chịu một trận yêu đánh đập sư phó ta trở về đ â y quý ba thường đẩy ra trầm trọng đại môn ta có thể nghĩ trước ngài nên đón không phải là hắn sư phó nụ cười h i ề n lành mà là một hồi tiếng cười quen thuộc ngay sau đó hắn nhìn thấy sư phó xoay người cầm trong tay là một cái tiểu mới điện thoại trên tấm hình là chính mình mặc màu hồng áo t r à n g tắm bị các sư đệ vây vào giữa sáu sáu một lúc sau quý ba thường làm ba ba mở miệng nói bọn hắn đủ tợn loạt nhanh như vậy đi tháng trước giám viện cho trong quán thăng cấp băng thông rộng bây giờ liên người nhiều hơn nữa cũng sẽ không kẹt trường môn giống như cười mà không phải cười gật đầu một cái sư phó đây đều là có nguyên nhân ngươi nghe ta giảng giải trường môn hiền hòa nhìn xem quý ba thưởng một bộ ta nghe ngươi d ả o biện biểu lộ một giây sau một cái phất trần từ trên trời giang xuống hung hăng ở trên đỉnh đầu quý ba thưởng tức ngươi có thể bắt đầu ngươi cái chảy c á c cối nói đi Ở bên n g vội vội vàng vàng bây giờ, bây giờ độ tại đệ tử tại sau đó đã điều tra một phen phát hiện nàng chỉ là bị người lừa có người từ hai mươi năm trước thậm chí là sớm hơn phía trước liền bắt đầu sắp đặt từng bước từng bước dẫn đạo chính các nàng tổ chức nghi thức có người ở cầm thành tiên làm thí nghiệm quý ba thường rất hiểu chuyện đưa tay phóng tới sư phó trên v a i bắt đầu thay hắn xoa b ó t trường môn thoải mái hít mắt lại bình tĩnh vun ra hai chữ tiếp tục đệ tử hoài nghi cái này sau lưng có tổ chức khổng lồ đang bày ra đây hết thảy hơn nữa loại này mượn nhờ nghi thức đạt đến hiệu quả phương thức rất giống cái k i u bản trong truyền thuyết thư ghi lại chuyện hơn nữa lần này thành tiên nghi thức dính đến khởi tử hồi sinh cùng với thi giải thành tiên đệ tử cảm thấy cái tổ chức kia có thể nói xong lời cuối cùng quý bá thường một lần nữa trở nên nghiêm túc lên cái này khoác lên đạo giáo tu tiên gian á c sách ghi lại rất nhiều liên quan tới ngoại thần c h i thức thậm chí có thể triệu hồi ra những cái kia không thể nói ngoại thần mặc kệ cái kia thần bí tổ chức là xuất phát từ cái mục đích gì dù chỉ là quan sát quyển sách này cũng có thể sẽ vì nhân loại mang đến thai hỏa ngập đầu nghe được huyền quân bảy trương bí kinh cái tên này trưởng môn cũng biến thành nghiêm túc lên nếu quả như thật có người ở mượn nhờ cái này tà điển đang gây sự vậy thế giới này liền nguy hiểm bá thường chuyện này ngươi nhớ lấy đừng nói cho người thứ hai người biết càng nhiều càng nguy hiểm quý ba thường chương ó c ú t n g ngùng gãi đầu một cái. trăm tám mươi hai phong bế ngũ giáp vậy là tốt rồi không đuổi hắn thân là giám viện phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng chỉ cần chuyện này không có người ngoài biết lên tốt trường môn trịnh chọn gật đầu một cái quý ba thường lại sửng sốt một chút kể từ kiến thức đến hack nhân năng lực đến nay là hắn biết hack nhân là đặc t h ủ không chỉ là năng lực mạnh yếu mà là loại năng lực này tính chất tựa hồ trời sinh đối với ngoại thần cùng với quỷ dị có tác dụng khắc chế loại năng lực này biểu hiện bên ngoài nhìn giống như là phật biến chủng nếu như bị lộ ra rất có thể sẽ bị phật giáo nhằm vào cho nên hắn theo bản năng che giấu hack nhân tin tức tương quan thậm chí cùng trưởng môn báo cáo tình hữu lúc cũng giấu liên quan tới hack nhân chuyện bây giờ trưởng môn nói lên có hay không ngoại nhân biết được hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ đã vô ý thức đem h a c nhân trở thành chính mình người ba thường thế nào nghe thấy sư phó ân cần thăm hỏi quý bá thường vội vàng gật đầu một cái quyết định trước tiên đâm lao phải theo lao chờ mang theo sư phó đi qua giải thích nữa không có gì sư phó vậy chúng ta mau chóng xuất phát đi giang hải thị điều tra chuyện này à không v ổ i chuyện này can hệ trọng đại chúng ta còn cần làm một chút chuẩn bị cái gì chuẩn quý bá thường vừa định hỏi một chút còn muốn làm cái gì chuẩn bị lại phát hiện có đồ vật gì c u ố n lấy chính mình hắn theo bản năng lấy ra thanh đồng kiếm như muốn chặt đ ứ t túi đầu xuống lại phát hiện c u ố n lấy của mình là một cây phát trần đó là giám viện phát trần chính mình từ nhỏ đến lớn bị căn này phát trần đánh nhiều như vậy phía dưới tuyệt đối sẽ không nhận sai quý ba thường quay người theo phất trần nhìn lại phát hiện giám viện chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy thương yêu nhìn mình hai mắt đều là bị thương bá thường lần này là đám thợ cả có lỗi với ngươi giám viện âm thanh có chút khản giọng đám thợ cả quý ba thường không thể tin chuyển hướng t r ư ờ n g môn lại phát hiện hắn túi đầu cơ thể giống như là xì hơi thấp nằm sấp ngươi bị chúng ta bắt được dù sao cũng so bị bọn hắn bắt được muốn tốt hơn nhiều vì cái gì quý ba thường lẩm bẩm nói ngắn ngủi này trong vòng mười giây thế giới của hắn sụp đổ bị từ nhỏ đem chính mình đưa đến lớn đám thợ cả công kích hắn liền phản kháng dục vọng đều thăng không nổi nếu như lúc này có người muốn cầm kiếm giết chết hắn hắn cũng chỉ sẽ tùy ý lợi kiếm đâm vào lồng ngực trường môn thanh âm trầm thấp văng lên ngay sau đó cột vào quý ba thường trên người phất trần lại độ và mẹo phong bế hắn ngoại trừ tính g i á c bên ngoài ngũ g i á c ta cũng muốn hỏi hỏi vì cái gì vì cái gì vì cái gì hết lần này tới lần khác phát hiện chuyện này người là ngươi đây mấy huynh đệ các ngươi là ta một tay nuôi nấm tính tình của ngươi sư phó lại biết rõ rành rành mặc dù ngươi nhìn như bất cần đời nhưng trong lòng lại là đượm thiên hạ thương sinh cái này rất tốt thật sự rất tốt nhưng vấn đề là ngươi quá c h ỉ n h ngay ngắn ngươi bây giờ sẽ không tiếp nhận cùng lý giải chúng ta nếu để cho ngươi tiếp tục điều tra đi vậy thì cách chân chính nguy hiểm không xa chúng ta đem ngươi giam lại chí ít có thể nhường ngươi không cần đi mặt những thứ này đ ợ i đến kế hoạch của chúng ta thành công ngày đó tất cả ngoại thần đều sẽ bị khu trục chúng ta sẽ một lần nữa tịnh hóa thế giới này khứ trừ ô nhiễm để cho thế giới này khôi phục thành nguyên bản giám vẽ bốn ngoại trừ lắng nghe bên ngoài cái gì cũng làm không được cơ thể của quý bá thường cứng lại hắn làm sao đều nghĩ không ra chính mình kính yêu đám thợ cả vậy mà tham dự chuyện này đúng rồi huyền quân bảy trương bí đã là đạo giáo điện tịch phong n g u y ệ t q u a n là trong liên minh lớn nhất đạo quán làm sao có thể đối với loại chuyện này không biết chuyện quý ba thường trong đầu thoáng qua từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí thực sự suy nghĩ một chút không rõ hòa ái dễ gần sư phó vì sao lại tham dự loại này không có chút nhân tính nào thí nghiệm dùng ngoại thần sáng tác sách đi nghiên cứu đối phó ngoại thần phương pháp cái gọi là khu trục ngoại thần kế hoạch thật sự sẽ hữu dụng sao quý ba thường đột nhiên kích động lên hắn muốn noi cho đám thợ cả mình đã tìm được có thể khắc chế ngoại thần sức mạnh mặc dù bây giờ cỗ lực lượng này còn chưa đủ mạnh nhưng mà hắn đang nhanh chóng trưởng thành hắn không có ý định đem hách nhân huynh nói ra nhưng mà hắn muốn nói cho đám thợ cả ít nhất còn có khác đường có thể đi đáng tiếc là bị phong bế ngũ rác hắn ngoại trừ án tĩnh lắng nghe bên ngoài cái gì cũng làm không được không biết qua bao lâu hắn cảm giác mình bị người nhấc lên ngay sau đó bên t a i chuyển đến săn gió mạnh âm thanh trong không khí tràn đầy cỏ xanh khí tức tiếp lấy hắn cảm giác chính mình rơi xuống đất đây là bạch vân giản sư phó sẽ thường xuyên tới cho ngươi uy tịch cốc đan mà khuyết kiếm vi sư trước tiên giút ngươi bảo quản linh hạc lưu lại bên cạnh ngươi cùng ngươi giải giám viện thanh âm trầm thấp ở bên thai quý bá thường bên thai vang lên xem như sư phó hắn đương nhiên biết mình tên đồ nhi này mười phần bản sự có sáu phần ở trên kiếm ba phần tại trên bửa đến nỗi tràn ngập linh tính linh hạc đồ chơi ngươi dưới tình huống đã phong bế hắn ngũ giác cái này muốn đem kiếm lấy đi như vậy hắn chỉ có thể c h ờ ở tòa này bày ra trận p h á p bạch vân giản bên trong bồi hồi bá thường à còn nhớ rõ hồi nhỏ ngươi mỗi ngày quân lấy ta nói tu ngoại vật cảnh giới tối cao là cái gì tu cái gì mới lợi hại nhất giám viện không đuổi từ đặc nông ngồi ở quý bá thường bên cạnh ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết tu ngoại vật lợi, hại nhất, chính là lợi khí. không tệ chính là trước đó đại gia gọi đ ù a tu không khí muốn luyện khí điều kiện tiên quyết một trong chính là phong bế vô cảm chưa từng bên trong nộ ra có từ trong có phân ra khí lần này ngươi coi như là sư phó cho ngươi lưu lại một môn bài tập à bạch vân g i ả n không khí hảo như vậy nói không chừng thật sự có cơ hội luyện thành đầu trưởng môn sư huynh hắn kỳ thực cũng chịu đựng rất nhiều chúng ta cũng từng hối hận qua nhưng mà đến bây giờ hối hận đã không kịp vì đi ra một con đường các sư huynh cùng ta cùng với rất nhiều người đều đem đường khác toàn bộ đều c h á n dụng chúng ta chỉ còn lại một con đường này thành thì cứu vớt thương sinh bại thì chúng ta vĩnh thê trầm luân đúng sai công tội chúng ta đã không cần thiết chỉ là v ủ y khuất ngươi không đủi tử giải khai quý bá thường xúc cảm trịnh trọng ôm hắn một cái ngay sau đó quý bá thường cảm giác chính mình ngũ rác đều cách mình nơi xa tại trong một vùng tăm tối hắn nhìn thấy một đoàn thanh sắc quan cách mình càng ngày càng xa đó là thanh đồng kiếm bị mang đi、Bảy. Trước 183 hạt hạt ta nhận được một trọng Tại ngũ giác phong bế trạng thái, quý bá thường thậm thấy rắc được hạc hạc cái bóc chí cảm giác nha nhận nhiệm phong không ngũ bá vụ yếu bế quý hắn nhớ tới tới mình còn có có thể làm chuyện tiểu linh n g ư ờ i vẫn còn chứ quý bá thường im lặng hô hào liền chính hắn đều cảm giác không đến thanh âm của mình nhưng đây là chính mình trước mắt duy nhất có thể làm chuyện quý bá thường một lần lại một lần hô hoán linh hạc ngoại giới một tấm dây trắng từ trong đạo b à o vật ra tự động gấp trở thành một cái linh hạc ngay sau đó linh hạc nghi hoặc nhìn nằm ở trên đồng cỏ không núc ních chủ nhân không biết qua bao lâu không chiếm được đáp lại linh hạc vô cánh phành phạch vòng quanh cơ thể của quý bá thường bắt đầu xoay quanh chủ yếu là giúp hắn đội mũi miễn cho chính mình cái này không đáng tin cậy chủ nhân bị hút thành người khô linh hạc không rõ vì cái gì bình thường lời nói rất nhiều chủ nhân lúc này lại an tĩnh như vậy thời gian trôi qua bạch vân khe hơi nước rất phong phú linh hạc bực bội bay đến quý bá thường trên mặt mổ lấy cái mũi của hắn nó muốn gọi con heo lười chủ nhân c h a ngủ lại tiếp tục ở lại nơi này nó muốn bị hơi nước chưa phển mổ xong chủ nhân linh hạc sửng sốt một chút ngay tại vừa rồi nó giống như nghe được đồ đần chủ nhân âm thanh nghèo đầu suy nghĩ sau một lúc linh hạc cúi đầu đem chính mình mỏ chống đỡ tại quý bá thường trong n i tại không biết được bao nhiêu âm thanh têu qua sau quý bá thường cuối cùng cảm ứng được linh hạc tồn tại cùng bị mang đi thanh đồng kiếm địa khuyết một dạng lúc này linh hạc trong mắt hắn trở thành một đoàn màu v à n g quang điều này nói rõ linh hạc cùng hắn cũng đạt tới nhân vật hợp nhất cảnh giới cho dù ở ngũ giác phong bế tình huống phía dưới cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại lý giải lẫn nhau cảm xúc t i ể u linh có thể giúp ta cho hách nhân huynh phong thư sao linh hạc u mê gật đầu một cái nó ưa thích cái kia gọi hách nhân người ở bên cạnh hắn thời điểm sẽ rất thoải mái điểm xong đầu linh hạc sửng sốt u một chút phát hiện đồ đàn chủ nhân âm thanh lại biến mất thế là nó lần nữa đem đầu trống đỡ đi lên lần này linh hạc cảm nhận được bất tận bi thương và tuyệt vọng từ trên người chủ nhân chuyển đến một giây sau, có bệnh thích bệnh sau ạ đó. đó hắn h giơ tay phải lên cắn xuống trên ngón trỏ một khối nhỏ thịt kỳ thực hắn chỉ muốn cắn nát ra nhưng hắn cảm giác không thấy ngay sau đó hắn bằng vào ký ức tại trên tờ giấy này viết xuống văn tự một lát sau hắn ngừng lại t quý ba thường mười đi đi phần chân thành linh hạc nói một câu dù là nó nghe không được máu trên đất sách không nhúc ních thẳng đến vết máu trên người ngưng kết sau đó linh hạc mới một lần nữa gấp biến trở về hạt giấy hình thái nó đầu tiên là nhẹ nhàng bay lên rơi vào trên trán của quý ba thường nói cho hắn biết chính mình sẽ cố gắng chờ vũ vội cánh rời đi cơ thể của quý b á thường nhìn mình trên thân đỏ trắng xen nhau cơ thể linh hạc n h ị n không được ô ô vài tiếng sau đó nó hướng về không biết phương hướng cố gắng huy động cánh hạc hạc t a nha phải đi hoàn thành một cái nhiệm vụ rất trọng yếu nửa ngày đi qua nhìn xem cách xa mình kim sắc q u a n đoàn quý b á thường lần nữa nằm xuống hắn không xác định linh hạc có thể hay không vượt qua mấy ngàn cây số đi tìm đến hách nhân huynh nhưng đây đã là hắn duy nhất có thể làm chuyện tất nhiên sư phó bọn hắn không thể quay đầu cái kia liền đi ra một con đường khác cho bọn hắn nhìn chứng minh bọn hắn là sai đem bọn hắ quý ba thường tĩnh viễn tin tưởng sự do người làm giống như mình tại cái kia quỷ bí bệnh viện khách nhân huynh ở ngay trước mặt chính mình miểu sát cái kia ngoại thần hóa thân đồng dạng nam yên tĩnh trong sân cốc chỉ còn dư mây mù tại phiêu đ ả n g quý ba thường tại vô biên vô hạn vô thanh vô tức trong bóng tối cảm giác mình có chút cô độc c h ư ơ một trăm tám mươi bốn tự kiểm x o n g kinh dị trò chơi phi nhanh trên đường sắt cao tốc khách nhân từ trên ghế ngồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ xuyên qua đến bây giờ hắn lần thứ nhất nằm mơ tiếp nối là hắn làm không phải cái tuổi này tối nên làm n ộ n g mà làm ộ t hồi chân thực mà q u dị ác n ộ n g ở trong mơ Hắn m ộ toàn t bộ thế n chờ ở chân h lặng lặng quan trời sát t giới tựa hồ chỉ còn lại hắn một cái nhân loại ngơ ngác chờ trên không trùng ánh mắt yên tĩnh trông coi mảnh này văn minh mộ điện m ộ n g cuối cùng đen như mực vũ trụ ở giữa sáng lên một điểm sáng ngay sau đó là một hồi không cách nào nói do nổ tung cũng là trận nổ tung này đem hắn từ trong m ậ n giật g mình tỉnh giấc có lẽ là bởi vì m ộ n g ảnh hưởng sau khi tỉnh lại hách nhân luôn có loại dự cảm bất t ư ở n g cùng không h i ể u cấp bách cảm giác nhưng là lại à l nói không ra đến cùng là nơi nào không thích hợp chính mình tựa hồ rất gấp nhưng là lại à l không biết nên gấp cái gì nhặt lên chẳng biết lúc nào rơi xuống đến một bên điện thoại hách nhân nhìn một chút thời gian phát hiện mình ngủ nhanh một tiếng trở lại giang hải thị nhiều nhất b a giờ chuyện đương nhiên hắn ngủ qua đứng hách nhân mở bản đồ phần mềm nhìn một chút Phát hiện mình đang ở vị trí là Long Hồ Thị. Kỳ quái là, thừa vụ nhân viên cũng không có đánh thức bọn hắn, hành khách quanh quái ráng trí trung một viên đang Long cũng bọn cũng ngủ ở vị vụ là là, là Kỳ có bộ bộ sau khi tỉnh lại hắn tựa hồ rất là phẫn nộ lập tức đứng dậy muốn đập một bên cửa sổ đáng tiếc là trên cửa phá cửa sổ truy đã không thấy hắn một đấm đập trên thủy tinh phát ra đường một tiếng đại hán đỏ bừng cả khuôn mặt thu tay lại chắc chắn q u y ề n tay phải ở một bên điên cuồng vung đầy đem củ cải giống như thô to ngón tay quăng ra từng trận tàn ảnh hắn ngẩng đầu nhìn thấy một cái nam nhân tò mò nhìn chính mình anh em tê ngươi là thực sự mẹ nó có thể ngủ à? đại hán tiên về một bên hút khí lạnh một bên hướng về phía hách nhân nói ngay sau đó một cỗ màu trắng x ư ơ n g m g đang tại từ bốn phía hiện lên mai đến bao phủ toàn bộ toa xe phù phù vừa mới còn tại vung lấy tay đau cùng một cháu trai tựa như đại hán trong nháy mắt ngã xuống đất xương trắng này có vấn đề hách nhân hít một hơi thật sâu tiếp đó không kiểm hãm được ngắt lên đánh xong ngáp sau đó hách nhân phát hiện chính mình giống như càng thêm tinh thần nhất là dưới tình huống mình đã ngủ mấy giờ xương trắng này có vấn đề nhưng đối với tự mình tới nói vấn đề hẳn không phải là rất lớn thể phách cao tới năm mươi hách nhân ra kết luận hắn rất xác định cái này màu trắng mê vụ đối với chính mình hoàn toàn không có tác dụng ngay cả ngáp cũng chỉ là bởi vì chính mình ngủ quá lâu bất quá coi như xương trắng này đối với chính mình không cần nhưng mà đối với người chung quanh hẳn là hiệu quả nổi bật cũng tỉ như vừa mới cái kia đứng lên một m chín trắng hán từ đại hán kia nói lời đến xem Tại chính mình ngủ trong lúc đó hẳn là sẽ ra chuyện gì dẫn đến toàn bộ toa xe người đều hôn mê thực sự là kỳ quái lấy chính mình trạng thái bình thường có gió thổi có lay gì chính mình hẳn là sẽ trước tiên giật mình tỉnh g i ấ c mới đúng chẳng lẽ là giấc mộng kia nguyên nhân đúng lúc này ngoài cửa sổ biến ảo cảnh sắc dần dần n g ư n g lại đường sắt cao tốc đến t r ạ n g tích tích tích toa xe hai lần truyền đến tiếng tích tích t í cửa h c khoang xe tựa hồ mở ra h á c h nhân có thể cảm giác được dưới chân truyền đến một cỗ cảm giác chấn động hẳn là có không ít người tại sau khi cửa xe mở ra trước tiên cùng đi, đi vào tích, tích tích cửa xe âm thanh cùng tiếng bước chân gần như đồng thời vang lên nghe hẳng có người sớm đem tất cả hành khách mê chóng ngay sau đó lại có người xếp hàng tại trên nhà ga tới h á c h nhân cẩn thận suy nghĩ một chút quyết định tìm h tư thế thoải mái tiếp lấy n ằ m xuống mặc kệ bọn hắn có mục đích gì tóm lại chính mình chờ lấy nhìn liền tốt cùng chính mình hao tâm tổn chi phí sức đi điều tra không bằng chờ lấy bọn hắn đụng vào trên mặt của mình kinh dị trò chơi đã một lần nữa khai phóng thỉnh các vị người chơi hăng hái tham dự phó bản hoặc là ngoan ngoan chờ đợi bị phó bản chọn chúng tại hack nhân nhắm mắt lại đồng thời tinh hồng sắc văn tự lạc yên hiện lên tớ có lỗi với đại gia người không cẩn thận bổ câu ba ngày đại gia yên tâm ta cũng không có muốn thái giám ý tứ đại gia đừng từ bỏ ta nha ta chỉ là không nghĩ tới ăn một bữa cơm có thể ăn ra ngộ độc thức ăn hắn mẹ nó dùng b i ể n chết tươi làm s i n h nước tức chết ta rồi bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục chỉ là ngẫu nhiên còn có thể đau bụng mấy ngày nay đổi mới có thể sẽ ít một chút ta sẽ mau chóng khôi phục xong canh lần nữa nói xin lỗi có lỗi với chương một trăm tám mươi lăm bánh liệt quỷ trường học kinh dị trò chơi tự kiểm xong đang nhắm mắt hách nhân nhìn thấy cái này một nhóm tin tức kém chút vui vẻ mở tỏ mắt có sao nói vậy rất lâu chưa đi đến trong phó bản buông lòng hắn vẫn rất tưởng niệm những cái kia diện mục dữ thật trong hiện thực có quá nhiều chuyện phiền l ò n g đi vào khi dễ một chút những cái kia sẽ không phản kháng quỷ giải quyết một chút áp lực đang nghĩ ngợi hách nhân cảm giác trong xe tiếng bước chân đến gần ngay sau đó có người đem hắn nâng lên chuyển xuống xe mấy phút sau hách nhân phát hiện mình cùng một đám t é xịu hành khách bị đặt ở một cái giống xe hàng trong xe cỗ xe đang chậm rãi khởi động cũng không biết mục đích là nơi nào vừa vặn kinh dị trò chơi đã tự kiểm hoàn tất chờ nhàm chán hách nhân lấy ra dùng vạn năng đặc thù phó bản mạch vụn hợp thành đặc thù phó bản sử dụng vật phẩm m á n quỷ trường học chứng minh sử dụng sau sẽ, sẽ mở ra đặc thù phó bản mánh liệt quỷ trường học đã sử dụng đặc thù phó bản phó bản vào trận v é đang tại mở ra phó bản đã vì ngài ngầm thừa nhận chọn lựa trò chơi đ a n g loạn xin chờ khách nhân phát hiện mình từ trong xe tiêu thất tiến vào cái nào đó bên trong hư không ngay sau đó tinh hồng văn tự hiện lên người chơi khách nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng lược sức mạnh 17 t ố c độ 9 thể phách 50 tinh thần 50. đánh giá ta cố ý đem đặc thù phó bản mạnh vụ đuổi không nghĩ tới ngươi đột nhiên bắt đầu rút thưởng phó bản này ngươi kiềm chế một chút dùng địa cầu lời mà nói phó bản này không chỉ là ta có cổ phần quả nhiên kinh dị trò chơi cái này trà xanh trước tiên là cố ý tại chính mình mạnh vụn l i ề u đến một nửa thời điểm cho mình đổi đặc thù phó bản mạnh vụn giống như vô lương nhà tư bản dùng vĩnh viễn sẽ không tới sổ tiền thưởng treo đi làm người giúp hắn bán mạng về sau sớm muộn cho ngươi treo trên đèn đường hách nhân không kiếm hãm được giơ ngón tay giữa lên biểu đạt đối với kinh dị trò chơi kính ý bất quá kinh dị trò chơi nửa câu nói sau lượng tin tức giống như có chút lớn a cái gì gọi là phó bản này không chỉ là ta có cổ phần còn có các loại khác giống như kinh dị tr đang loại đỉnh phó bản g manh quỷ trường học số người tham dự b ố n độ khó địa n g ụ c loại hình phẫn diễn bối cảnh giới thiệu đây là một chỗ chuyên môn bồi dưỡng quỷ dị trường học từ vô số vĩ đại tồn tại cùng sáng lập trường học tại trường này tốt nghiệp học sinh cũng là thần linh phía dưới tối cường một nhóm k i a quỷ dị những cái kia sắp thông qua thi tốt nghiệp học sinh thậm chí đã nắm giữ quy định quy tắc năng lực bọn hắn chính là có tà thần dòng r o i chính là có nổi tiếng quỷ dị còn có nhưng là kèm theo lịch sử loài người cùng trường thành quỷ dị bọn hắn có đủ loại đủ kiểu quỷ dị năng lực khác biệt cá tính cùng với lấy nhân loại làm thức ăn thói quen mà các ngươi nhưng là trường này mới chiêu mộ bốn tên nhân loại lao sư có trời mới biết đây là cái nào trường học chủ tịch làm quyết định tóm lại các ngươi muốn tại cái này chỗ tràn đầy quỷ dị trong trường học hoàn thành các ngươi dạy học nhiệm vụ đúng đến từ trường học chủ tịch nhắc nhở t h ỉ n h tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giáo sư sổ tay bằng không phó bản có khả năng sẽ lập tức sụp đổ nhiệm vụ chính tuyến đóng vai một cái hợp cách lao sư đem lớp học khảo thí tỷ lệ thông qua để thăng đến tám mươi tinh hồng sắc kiểu chữ không ngừng lưu chuyển vì chung quanh hư không thoa lên một vòng màu sắc hết thể chung quanh bắt đầu dần dần có màu sắc giống như là thế giới lấy h á c nhân làm nguyên niệm bắt đầu phủ lên h á c h nhân phát hiện mình đang ngồi ở một chiếc trên xe buýt ngay sau đó xe buýt tại một trường học trước cổng chính ngừng lại ngay sau đó h á c h nhân nhìn thấy chính mình đứng lên đi xuống xe buýt cùng hắn cùng nhau xuống xe còn có mặt khác một nam hai nữ sau khi bọn hắn tất cả xuống xe xe buýt liền xe môn đều không quan v è o một tiếng trực tiếp chạy đi không biết là bởi vì trong trường học này quá nguy hiểm còn là bởi vì những thứ khác cái gì h á c h nhân chốc c h ớ c mắt phát hiện mình một lần nữa nắm trong tay cơ thể kỳ quái là hắn cảm giác chân có chút tê dại loại kia đứng lâu tê dại rõ ràng vừa mới chính mình là ngồi ở trên xe buýt mới đúng h á c h nhân quay đầu nhìn về phía xe buýt lái đi phương hướng tài xế mở tựa hồ rất gấp mới mấy giây đã chỉ có thể nhìn thấy bị cuốn lên bụi mủ liền xe đèn sau đều không thấy được xe buýt mở ra loại tốc độ này tài xế này kỹ thuật coi như không tệ h á c h nhân vô ý thức gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía chung quanh mấy người ba người bọn họ cũng làm ộ t mặt mờ mịt phản phất đối với trước mắt phát sinh tình huống hoàn toàn không biết gì cả h á c h nhân nhìn một chút đỉnh đầu của bọn hắn quả nhiên đã hoàn toàn không nhìn thấy biệt danh đang nghĩ ngợi tinh hồng sắc văn tự lần nữa hiện lên lần này phó bản có ngoại thần sứ giả l o ạ nhập thỉnh các vị người chơi chú ý t r ư ớ c 186 giáo sư sổ tay ngoại t h ầ n sứ giả kinh dị trò chơi nhắc nhở để cho h á c h nhân n gây ra một lúc lần trước đổi mới nói có cực thấp tỷ lệ gặp phải ngoại thần sứ giả kết quả chính mình vừa vào phó bản liền gặp cái này tỷ lệ sẽ không phải là giả h á c h nhân cố ý lít qua phát hiện chung quanh mấy người vẫn là một bộ mở mịn bộ dáng h á c h nhân cũng không có biện pháp dựa vào nét mặt của bọn họ phán đoán bọn họ có phải hay không thấy được đầu này nhắc nhở thậm chí không xác định bọn họ có phải hay không người chơi dù sao bọn hắn hiện tại chỉ là thoạt nhìn như là nhân loại mà thôi ta gọi lại tráng là kinh dị trò chơi người chơi cũng là l mặt h ứ khác hai nữ sinh bên trong cái tia để tóc giải nữ sinh nghe được đoạn văn này nhãn châu xoay động nói tiếp không phải ta biệt danh thật sự gọi đại trắng a người tin tưởng ta gây nhóm đại tráng một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt tựa hồ có chút phì mượn ta vốn là muốn nói ta gọi thúy hoa bất quá cái này giống như cùng ta bây giờ lối ăn mặc này có chút không hài hòa cuối cùng người nữ sinh kia túi đầu nhìn chính mình một thân tu nữ trang phục có chút lúng túng không phải ta không thích sống chung ta chỉ là vừa phía d ư ớ i trực tiếp còn chưa kịp thay quần áo liền bị kinh dị trò chơi đưa trở vào tên nữ sinh này trên mặt hóa thành tinh x ả o trang dung mặc trắng đen sen kẽ tu nữ phục cùng truyền thống tu nữ phục so ra muốn thanh lương rất nhiều bộ này tu nữ phục lộ ra càng thêm gợi cảm cùng t i ế p thân nhất là nàng trên chân còn mặc một đôi trắng đến trong suất tơ trắng từ nàng trang phục đến xem nàng vừa hạ bá thuyết pháp có độ tin cậy vẫn rất cao. dù sao loại trang phục này hẳn là không người sẽ ở trong sinh hoạt hàng ngày xuyên bất quá các ngươi vẫn là gọi ta thúy hoa l i ề n tốt ta nguyên bản biệt danh có chút t r u n g nhị vẫn muốn đổi tới nhưng mà ta biệt danh thật sự gọi đại tràng a nam nhân gầy nhom lại vô lực giải bày một tiếng ba người đều đại khái tự giới thiệu mình một lúc sau cùng nhau quay đầu nhìn về phía một bên không nói gì hách nhân cảm giác chính mình vừa mới xem xong một bộ màn ảnh nhỏ hách nhân thiếu chút nữa thì thốt ra ta gọi tiểu soái bất quá cho tới nay đều thực danh chế lên mạng h á c nhân vẫn kiên trì ở danh giới cuối cùng không có đem chính mình biến thành cái nào đó điện ảnh nhân vật chính Ta đại á lão xin hỏi một chút ngươi biệt danh đằng sau có hai hai trăm ba mươi ba chỗ ấy chữ số này nếu như ngươi không phải tìm ta vay tiền mà nói ta có thể có h á c h nhân bất động thanh sắc lui về sau một bước đem tay của mình từ nơi này tự xưng đại tráng trên tay nam nhân rút ra thật sự ba đại lão lần này phó bạn ta đều nghe lời ngươi ta nằm xong đại tráng hưng phấn tại chỗ nhảy một cái phản phất thở nhẹ nhõm một cái thật dài mặt khác hai nữ sinh mặc dù không biết vì cái gì hắn cái này vui vẻ nhưng mà mơ hồ cũng có thể cảm thụ được đây là một vị đại lao trên mặt không tự giác nổi lên một nụ cười phó bản này thông quan điều kiện là khảo thí tỷ lệ thông qua giữa các người chơi không tồn tại quan hệ thù địch đồng đội càng cường đại đối bọn hắn tới nói càng có lợi người bình tĩnh một chút chúng ta lẫn nhau đều không nhìn thấy biệt danh vạn nhất ta là lừa gạt ngươi đâu hách nhân cũng không nghĩ đến có thể gặp được một cái nhìn qua thiếp mời người chơi mặc dù hắn nguyện ý vì công đ ứ c đi cứu người nhưng phương diện nào đó hắn lại không quá ưa thích ních lại gần mình người chơi quá nhiệt tình nói như thế nào có điểm lạ vị hách nhân rót một gáo nước lạnh đại t r á n g cũng bình tĩnh lại hắn nhớ tới thiệp bên trong mà nói biết nếu như gặp phải chính là thật sự vậy không cần chính mình đi chủ động lấy lòng chính mình cũng giống vậy sẽ nằm thắng tóm lại chúng ta tiên tiến trong trường học đưa tin a dù sao bối cảnh giới thiệu thảo luận chúng ta mấy cái cũng là mới tới lao sư hách nhân nhìn xem tỉnh táo lại mấy người trước tiên hướng đi trường học đại môn trường học này đại môn là loại kia có lấy khoảng cách cửa sắt lớn nhưng kỳ quái là dù là đứng tại cửa chính cũng không có hách nhân trong trường thấy rõ mặc đến dù ở đây một cái sống quỷ dị đều không nhìn thấy nhưng mà sân trường lối đi nhỏ hai bên trồng sẽ kết xuất đầu người cây hư hư thực thực xương cốt kiến tạo vận động thiết bị ven đường quy tắc trưng bày ra người ghế dựa đều nổi bật ra cái trường học này không khí quỷ dị Thế bốn a sau tựa địa sau, người nhân lưng đi đến,、khi、nhìn đến cái này tựa như địa ngục vẽ bản đồ một dạng cánh tượng sau. Mấy người đi đi khi cái khác theo hách đồ đều một u mấy vẽ x g giới ý thức hít sâu một hơi, vì quỷ dị thế giới trái đất hơi, sâu quỷ vì dị người ó n lên làm lúc không đáng kể công hiến. Đúng này, con đỉnh bọn vòng, cánh biến thành một cái môi hồng răng trắng, mặc váy gộ thiếu nữ. Bốn n màu một một máu một một môi mặc ra rơi kia xoay sau gộ tại thịt kể cái cái thiếu họ đỏ đầu đó đã váy vũ các ngươi chính là mới tới thực tập lao sư đúng không ta là năm thứ nhất thầy chủ nhiệm edit đây là các ngươi giáo sư sổ tay bây giờ cùng ta tới phòng làm việc đưa tin a e d i t mặt không thay đổi hướng mấy người nói sau đó từ trong quần móc ra bốn bản giống nhau như đ ú c sách nhỏ đưa cho hách nhân b ọ n người sau đó trực tiếp quay người hướng về lầu dạy học phương hướng đi đến hách nhân tiếp nhận sổ tay trước tiên là xem có vị tên là trương tam tiên hiền đã từng nói chỉ có hoàn toàn hiểu pháp luật mới có thể càng dễ phạm tội vi phạm giáo sư trong sổ tay nội dung sẽ dẫn đến phó bản sụp đổ cái tiết chỉ cần dựa theo nó quy định tới liền có thể tận tỉnh tại trong phó bản này soát công đức m á n h liệt quỷ trường học giáo sư việc làm sổ tay một thực tập giáo sư mỗi tuần hữu hiệu giờ dạy học nhất thiết phải vượt qua m ư ơ i năm tiết hai thực tập giáo sư không có quyền hướng học sinh tiến hành bao quát thể phạt ở bên trong hết thẻ trường phạt hành vi ba tại khi tất yếu thực tập giáo sư có nghĩa vụ trở thành học sinh giáo cụ để học sinh tốt hơn học tập tri thức bốn phòng giáo sư làm việc vì khu vực an toàn tại không có chương trình học lúc t h ỉ n h thực tập giáo sư trở đang giáo sư trong văn phòng để bảo đảm an toàn năm nhất thiết phải tuân theo trường học c an bài chương trình học không thể thiếu khóa thiếu khóa sáu lúc tao n ộ học sinh tập kích lại không có ngay tại chỗ tử vong có thể hướng thầy chủ nhiệm hoặc cao cấp hơn lãnh đạo đưa ra ý kiến、74. h á c h nhân vừa lật nhìn giáo sư sổ tay một bên đuổi theo gỗ thịt thiếu nữ bước chân khác ba tên người chơi lúc đầu cũng nghĩ xem trước một chút giáo sư sổ tay khi nhìn đến gỗ thịt thiếu nữ tựa hồ không có chờ chính mình ý tứ sau vội vàng đi theo chương một trăm tám mươi bảy chuẩn bị k i n h hỉ một lát sau h á c h nhân cùng mấy vị khác người chơi bị gỗ thịt thiếu nữ mang vào lầu dạy học bên trong cùng quỷ dị sân trường tràn g cánh khác biệt lầu dạy học nhìn qua ngược lại là cùng thông thường trường học một dạng chỉ cần có thể coi nhẹ trên vách tường thỉnh thoảng xuất hiện ánh mắt lời nói cái này nguyên một tòa nhà trong lầu dạy học h á c h nhân cùng mấy vị khác người chơi chỉ có tiến vào lầu một quyền hạn lầu một phía trên chỗ. đối bọn hắn tới nói cũng là cấm khu nếu như chưa qua cho phép đi lên hơn nữa bị trên vách tường những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện ánh mắt phát hiện hết thảy tại chỗ khai trừ thì ra những cái kia ánh mắt không chỉ là vì giảm xuống san giá trị vẫn là giám sát hách nhân đang nghĩ ngợi có biện pháp gì hay không vòng qua những thứ này giám sát ngầm đầu một cái phát hiện gỗ thịt thiếu nữ cũng tại một cái tên là phòng giáo sư làm việc cửa gian phòng ngừng lại các ngươi lầu ký túc xá tại học sinh nhà chợ lầu một chìa khóa đặt ở trên bàn làm việc các ngươi nhưng trường học sẽ không cam đoan các ngươi ở trong ký túc xá an toàn gỗ t h ị thiếu nữ tại ném câu nói này sau đó lại biến thành một cái màu máu đỏ con rơi bay mất chỉ để lại vài tên người chơi hai mặt nhìn nhau chúng ta vào xem sau giờ học bày tỏ tiếp đó chuẩn bị lên lớp a khách nhân cầm trong tay giáo sư sổ tay khép lại nhất mã đương tiên đẩy ra cửa văn phòng hắn đã hoa mười phút hoàn toàn h i ể u sổ tay nội dung kế tiếp nên làm như thế nào hắn đã có chuẩn bị căn phòng làm việc này có chừng một gian phòng học lớn nhỏ nhưng mà bên trong chỉ có bốn cái vị trí công tác phản phất hết thệ đều là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị khách nhân tùy tiện tuyển một cái bàn làm việc đem phía trên chìa khóa thu lại sau đó cầm lên đặt ở phía trên thời khóa biểu thời khóa biểu chỉ có một tấm giấy thật mỏng trên đó viết hôm nay thời khóa biểu buổi sáng mỹ thực hóa luận loại người hình sinh vật cái nào cơ thể vị ngon nhất khóa thể dục như thế nào y ê u nhã đuổi kịp con mồi âm nhạc khóa lợi dụng tự thân ưu thế phát ra để cho con mồi sợ âm thanh buổi chiều lớp số học toán học thủ công khóa khâu lại một bộ bị chia rẽ thi thể sách nên nói mỹ thực hóa sau đó chính là khóa thể dục gan bài rất hợp lý hay là nên chửi bậy lớp số học vậy mà thật là dạy toán học như thế thái quá đâu hách nhân cầm lấy thời khóa biểu chật chật hai tiếng sau đó nhìn về phía người chơi khác trên tay các ngươi thời khóa biểu giống như ta sao đại tráng bọn người cùng một chỗ vây đến bên cạnh hắn sau đó cùng một chỗ gật đầu một cái hoàn toàn tương tự xem ra mỗi ngày chương trình học đều là giống nhau hơn nữa nó cũng không có yêu cầu do ai đi học có thể là từ chính chúng ta đến phân phối hách nhân trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào cấp mấy vị khác đồng sự khóa dù sao giáo sư sổ tay bên trên chỉ viết khó lường thiếu khóa thiếu khóa không nói không thể nhiều hơn khóa giáo sư sổ tay đã nói vào lúc tối trọng yếu chúng ta cần đảm đương giáo cụ tiết thứ nhất mỹ thực k hóa hẳn là không phải là để cho những cái kia quỷ học sinh ăn chúng ta a tiểu mỹ chỉ vào trong giờ học mỹ thực hóa sắc mặt có chút chẳng bệnh mặc dù nàng có nhất định năng lực tự vệ nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mình bị đông đảo quỷ dị vây quanh chia ăn c h ẳ n g cảnh vẫn còn có chút sợ nhất là giáo sư sổ tay bên trên cấm bọn hắn đối với quỷ dị độc thủ lại không có cấm quỷ dị đối bọn hắn độc thủ tại loại này không bình đẳng dưới điều kiện coi như bọn hắn có năng lực cũng không phát huy ra được đinh linh linh trùng hợp lúc này trung vào học âm thanh lớp tự học đã kết thúc thỉnh các vị thực tập lao sư lên lớp quảng bá âm thanh vang lên ba người theo bản năng quay đầu nhìn về phía đã sắc mặt bình tĩnh hát nhân ta tới trước đi ta thật thích cùng các học sinh ở cùng một chỗ dù sao bọn hắn là quỷ không phải là người h á c h nhân ở trong lòng bổ sung một câu theo phía sau lộ vẻ cười cho đi ra phòng làm việc dựa theo giáo sư sổ tay thuyết pháp hắn không thể trừng phạt những thứ này quỷ tự nhiên cũng không thể tại chỗ đem bọn hắn siêu độ nhưng nó có một cái tiền trí điều kiện đó chính là thực tập lao sư không thể như thế vậy nếu là chính mình chuyển chính hoặc lên làm chủ nhiệm lớp có phải hay không liền có thể hơi thể phạt một chút những thứ này quỷ học sinh đâu Hách nhân đi ra phòng làm việc, hướng về năm thứ nhất ban ba đi đến. Bọn hắn bốn tên người chơi phụ trách lớp học chính là ban ba, chỉ việc, cần năm ban đến. Bọn bốn tên người ban lần đi đi tiếp ra ba ba, lớp làm là về đương nhiên khách nhân để ý chưa bao giờ là thông qua phó bản phó bản cái gì chính mình sẽ sụp đổ nhiệm vụ chính tuyến cũng là sẽ tự động hoàn thành chính mình chỉ cần trong lúc này nhiều soát điểm công đức liên tốt vừa đi đến cửa khách nhân liền nghe được bên trong truyền gia thanh âm h u y ê n áo dường như là có đồ vật gì trốn ở phía sau cửa những học sinh này vẫn rất nhiệt tình tựa hồ còn định cho chính mình chuẩn bị một chút kinh hỷ khách nhân cười vui vẻ một chút quyết định cũng cho học sinh bên trong chuẩn bị một chút kinh hỷ hắn móc ra xong không được vạn nhất một hồi vui sướng chửi đồng sẽ có tổn hại uy nghiêm của mình Khi trong, bên bên trong, điểm điểm trong phòng á c học đang vì người mới tới loại giáo sư chuẩn bị ngạc nhiên quỵ dị nhóm đều bị âm thanh bất thình lình này chấn một cái tiếp lấy bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ phát hiện một nhân loại đang tại hữu hảo cùng bọn hắn vây tay trả hỏi trong tay còn cầm một cây màu hồng xà b e n h á c h nhân tại trong kỳ dị nhìn chăm chú đưa tay chống đỡ bên cửa sổ ưu nhã nhảy vào trong phòng học lão sư ở ngoài cửa nghe được các ngươi thật giống như đang cấp lão sư chuẩn bị kinh hỉ cho nên lão sư cũng không nhịn được cho các ngươi chuẩn bị một kinh hỉ khách nhân vừa nói một bên nhìn về phía cửa ra vào nơi đó bị gắn một cái đơn sơ dòng dọc tại trên cánh cổng dùng dây thừng cột một thanh chặt đầu đao cái này đơn giản cơ quan đã biến bình thường không có gì lạ cửa ra vào thành một cái giản dị bản đoạn đầu đài nếu như không có phòng bị đi tới mà nói đoán chừng có thể tại đỉnh đầu nhiều hơn một cái chiến tổn bản lưỡi dao làm vật phẩm trang sức phía dưới một các vị đồng học bỏ qua cho lão sư cũng là người trẻ tuổi rất hiểu các ngươi tâm tình đúng vị bạn học này lão sư đối ngươi ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc ngươi may mắn khách nhân thu hồi x a b e n không nhìn chung quanh đông đảo quỷ dị đưa mắt nhìn ánh mắt bình thản ung dung đi tới trên giảng đài các ngươi tốt ta là các ngươi mới tới thực tập chủ nhiệm lớp các ngươi bảo ta hách lao sư liền tốt khách nhân lặng lẽ cho mình thăng lên cái trách nhiệm trong phòng học bầu không khí có chút quỷ dị xem như quỷ dị bọn hắn tựa như là lần thứ nhất gặp phải như thế dũng nhân loại nhất là đang lôi sợi dây thẳng hề cái này nhân loại vậy mà không có đi đến hắn t r ú tâm chuẩn bị trong vui mừng ngược lại là từ những địa phương khác đi và o phá hư chính mình k i n h hỉ ngươi phá hủy trò đùa quái đ ạ ta đương thằng hề buông tay ra bên trong dây thừng tùy ý chặt đầu đao rơi xuống mặt đất ngay sau đó thằng hề đem ngón tay giật ra hai bên của mình quay miệng ngạnh xinh xinh đưa chúng nó xé mở lộ ra trong miệng sắc bén mà sắc bén lên răng thật yêu lao sư ngươi hẳn là theo cửa ra vào đi tới Trước lớp học. bầu không khí hòa hợp mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua hách nhân nhưng hách nhân lại tại trên đường dây khác gặp qua bọn hắn treo lên một bộ hỏa thiêu khuôn mặt phở di địch con mắt sinh trưởng ở trên tay trên mặt chỉ có hai cái lô mũi không có mắt q u á i hình thể g ầ y yếu da xanh gỗ lìn thậm chí là người mặc khôi giáp nhưng mà không có đầu kỵ sĩ không đầu ngoại trừ những thứ này hách nhân tương đối nhìn quen mắt tồn tại trong phòng học còn có một số hắn không nhận ra được nhưng mà dáng dấp dữ tợn đáng sợ quỳ dị thật yêu lão sư ngươi hẳn là theo cửa ra vào đi tới ngươi phá hủy ta chu tâm chuẩn bị kinh hỉ thằng hề vừa nói vừa đi bên trên giảng trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hách nhân nhìn xem đến gần thằng hề lộ ra một cái nụ cười hiền hòa hắn nhìn về phía thằng hề ánh mắt không có đầy ý ngược lại tràn đầy cổ vũ tại hắn cần có nhất giết gà dọa khỉ thời điểm có một con gà chủ động nhảy ra ngoài đây là một cái l â y giúp người làm niềm vui học quỷ về sau siêu độ hắn xếp số một cái trong phòng học vô số quỷ dị sững sờ nhìn xem người mới tới loại lao sư cùng một cái khác quỷ dị ở giữa tương tác một nhân loại đang tại khiêu khích quỷ dị cái này nhân loại chẳng sống các bạn học chúng ta lớp đầu tiên là mỹ thực hóa nhìn vị này thằng hề đồng học mười phân tích cực tham dự vậy lao sư sẽ không khắc khí h á c h nhân đi đến t h ẳ n g hề trước mặt không nhìn trên tay hắn đao hồ điệp tại trong ánh mắt kinh ngạc hắn đột nhiên bạo khởi giống bắt gà mạnh như nhau đi đem hắn đẻ ở trên mặt đất mọi người đều biết đây chỉ là một chút thông thường cơ thể tiếp xúc mà thôi không tính là thể phạt bị đẻ xuống đất t h ẳ n g hề muốn p h ả n kháng nhưng mà rất nhanh trên đầu của hắn liền nhiều hơn một cái thuần kim sắt súng lục thanh thương này tồn tại cùng với họng súng t r u y ề n đến cái t r ù n g loại kia nhói nói h cảm giác để cho t h ẳ n g hề biết mình nếu là thật bị thanh thương này đánh chúng có thể liền bị tại chỗ siêu độ mọi người đều biết chỉ cần h á c nhân không bắn súng không coi là là thể phạt học sinh nguyên nguyện ý phối hợp lão sư lên l ư n a n g ô ngô thằng hề muốn nói nhưng hắn phát hiện mình miệng bị tắt lại chỉ có thể phát ra n g ô ngô âm thanh h á c h nhân bắt lại hắn đỉnh đầu lưa thưa tóc cưỡng ép tấn xuống theo quyền đương làm hắn gật đầu đồng ý vậy là tốt rồi ngay sau đó h á c h nhân kéo qua té ở gần cửa dây thừng hướng bên trong rót vào số ít công đức cứ như vậy thằng hề dùng sức tránh thoát thời điểm chỉ có thể có gai đau cảm giác mà sẽ không thụ thương thuần thục đem thằng hề trói lại sau h á c h nhân đứng dậy nhìn về phía phòng học quan sát chính mình các học viên căn phòng học này bên trong tất cả lớn nhỏ đứng gần tới năm mươi chỉ quỷ dị mặc dù coi như không tính quá nhiều nhưng đây chỉ là một lớp học nếu là đem phạm vi mở rộng đến một cái nước ấ p thậm chí là toàn bộ trường học mà nói không biết có bao nhiêu quỷ ngao ngao chờ bắt đầu bất quá là người không thể mơ tưởng xa vời muốn trước chuyên chú vào trước mắt trong lớp học quỷ nhìn xem nhân loại kia quang minh chính đại móc súng ra trong lúc nhất thời đều ngần ra nhân loại cho quỷ dị lên lớp đây vẫn là bọn hắn có ý thức đến nay lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này không nghĩ tới lần thứ nhất liền gặp h u n g mánh như vậy nhân loại tại trong nhận thức bọn hắn nhân loại chẳng qua là thức ăn của mình cùng đồ chơi nhưng bọn hắn có thể cảm thụ được cái này nhân loại móc ra thường đối bọn hắn thật sự có uy hiệp một chút nguyên bản định trực tiếp ăn hết nhân loại giáo sư quỵ dị lặng lẽ liếc nhau một cái an ý quyết định trước tiên án binh bất động trước tiên thăm dò rõ ràng cái này nhân loại còn có thủ đoạn gì nữa sau đó lại đánh lén nhất kích mất mạng ta vừa mới nói lớp đầu tiên làm ỵ thực hóa trong khóa học cho là luận loại người hình sinh vật cái nào cơ thể bộ vị vị ngon nhất bây giờ ta cần một vị tiểu trợ thủ có vị nào đồng học nguyện ý lên đến giúp nắm tay sao hách nhân mặc dù là một bộ hỏi tham bộ dáng nhưng súng trên tay lại chỉ hướng ngồi ở hàng trước sở dị địch vừa mới hắn cũng không phải trắng quan sát tại chính mình chế phục thẳng hề thời điểm gia hỏa này trước hết nhất lộ ra nụ cười loại kia hèn m ọ n chán ghét nhìn có chút hạ hê nụ cười nhìn ra hắn cùng thằng hề quan hệ cũng không tính quá tốt dù sao hai người bọn họ đều thích đối với tiểu hài tử hạ thủ xem như người cạnh tranh giữa hai bên quan hệ đương nhiên tốt không đến đi đâu đương nhiên để cho hách nhân quyết định tuyển hắn làm trợ thủ một cái khác nguyên nhân trọng yếu là tay của hắn rất thích hợp làm giáo cụ phanh hách nhân không hề có điểm báo trước đối với phờ dĩ địch cái bàn trước mặt bắn một phát súng một thương này rót vào công đức để cho cái bàn này đều nổ thành mạnh vụn lão sư thương ưa thích cước cỏ hy vọng các ngươi chủ động một điểm đừng để lão sư chỉ quá lâu h á c h nhân thổi thổi trong tay súng lục tiếp đó đem hắn nhắm ngay phở dị địch mi tâm một bên thằng hề đang cố gắng dây rủa m u ố n tránh thoát dây thừng trước đây vì để cho dây thừng càng cứng rắn hắn còn cố ý đem dây thừng ngâm thủy kết quả bây giờ cái này cùng dây thừng cột vào trên người mình nghe được h á c h nhân nói thương ưa thích cất c ò lại nghĩ tới vừa mới hách nhân đem miệng súng nhét vào trong miệng mình thằng hề tâm đều lỗ hổng n g ả y vỗ tại h á c h nhân ngay mặt phở dị địch nhưng là ở trong lòng âm thầm xì một tiếng kinh n g h i ệ cái gì cất cỏ hắn tận mắt thấy nhân loại kia bót cỏ súng nhân loại vô xỉ nhất là một viên đạn xét thấy trên mặt đất tràn đầy mảnh vụn bàn học thợ di địch không có đem câu nói này nói ra mà là đứng lên không nói một lời đi đến trên giảng đài nhìn mình hai cái tiểu trợ thủ đã trở thành h á c k nhân hài lòng gật đầu một cái không thể thể phạt chính là không thể từ chính mình đối bọn hắn cơ thể tạo thành hàng tổn thương chính mình đây chỉ là h uy h i ệ p tở nhiều nhất xem như tổn thương tinh thần không tính vi phạm giáo sư quy tắc kế tiếp h á c k nhân đem bục giảng rời đến một bên đem thằng hề nằm ngang bỏ trên đất hắn dây rụa kịch liệt hơn thằng hề đồng học quả nhiên rất hăng hải a còn chủ động mô phỏng loại người hình sinh vật đang bị trói ở lúc dây rụa trạng thái tiểu không a ngươi đi đem hắn từ giữa đó xé ra ân phờ di địch sửng sốt một chút kém chút không có phản ứng kịp cái này nhân loại là đang gọi chính mình phanh ngay tại hắn do dự một giây sau bên chân của hắn nhiều hơn một cái hố bom ngươi nhìn nó lại không cẩn thận tẩu hỏa công đức khí tức trong phòng học tản mắt ra để cho trong phòng học quỷ không hẹn mà cùng cảm giác tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang đặt ở bọn hắn phía trên bầu không khí trở nên m g ộ t ngạt hách nhân lặng lẽ mở ra công đức hộ thể chủ động hiệu quả để cho chính mình phát ra một hồi ánh sáng nhạt ngay sau đó hắn đem súng lục nhắm ngay phờ di địch h u ệ n thái dương ta ta đã biết địch chủ động chủ thằng i lại tại ế n lên đang đẻ rùa t dãy hề dùng trên tay phải hắn lơi dao trực tiếp d ạ c h ra thằng hề cơ thể hắn đã sớm muốn làm như vậy cái tên hề này chỉ có thể không có chút nào nghệ thuật cảm giác đem những cái kia khả ái tiểu hài từ trực tiếp ăn không giống chính mình là một cái truy cầu hắc cám nghệ thuật nghệ thuật ra c h ư một trăm tám mươi chín nào có làm lao sư không dạy quá giờ a a a a a bị dây từng h trói thằng hề trong miệng phát ra một hồi kêu trên xem như q u ỷ dị sinh vật chỉ là vết thương trí mạng với hắn mà nói bất quá là một chút vấn đề nhỏ nhất là phờ di địch loại này cùng hắn năng lực không sai biệt lắm quỷ dị sinh vật trên cơ bản không cách nào lẫn nhau giết chết đối phương hơn nữa phờ di địch năng lực muốn hoàn toàn thực hiện cần ở trong giấc mộng tiến hành tại trong hiện thực cũng không có cường đại như vậy nhưng mà sẽ rất đau theo phờ di địch trên tay lưới dao sẽ qua t h ằ n g hề cơ thể giống như là một phiến đại môn bị người chậm rãi đẩy ra một đoàn màu đen nửa ngưng kết chất lỏng theo môn chảy ra đương nhiên đây hết thể cũng là phờ di địch ra tay cùng hách nhân không hề quan hệ ở đây nói như vậy sẽ có một cái tên là phổi tạc khí nhưng mà nhớ lấy tại nấu nướng phía trước nhớ kỹ muốn trước ướp gia vị một chút đem nó c ắ t khối đặt ở trong nước m ố i tính đưa một đêm dùng bốn môi mỡ bỏ phối thêm bồi căn cùng một chỗ sắt chế đương nhiên tốt nhất đừng tuyển nhân loại phổi như thế không vệ sinh nhất là những cái k i a có hút thuốc thói quen ở đây là liều dùng một môi bợ răng đi tăng thêm nát cà rốt cùng mỡ bỏ cùng một chỗ l ử a nhỏ chậm sắc đây là đầu óc đồng dạng cũng cần trước tiên ở nước lạnh ngâm ít nhất một giờ khứ trừ nhìn ra được thằng hệ đồng học bình thường không tim không phổi cho nên hắn cũng không có loại khí con này đại gia chỉ cần nhớ kỹ vị trí liền tốt h á c h nhân đối với thịt người nhưng không có cái gì nghiên cứu hắn nói đây đều là trong trước đó nhìn phim mỹ hàn ni bạn học hắn chỉ là đơn giản thuật lại đi ra mà thôi thân là quỷ dị sinh vật thằng hề trong thân thể cũng không có cái gọi là khí quan ngoại trừ mặt ngoài tầng kia giống làn ra một dạng đồ vật trong cơ thể của hắn bên trong chỉ có một đoàn nửa đ ọ c lại chất lỏng màu đen ngay sau đó h á c h nhân để cho một bên đã có chút phát run phờ di địch cắt ra thằng hề mỗi then chốt ta có thể cắt không động hắn xương cốt phờ di địch nhìn một chút tay phải dính đầy chất lỏng màu đen lưỡ dao lại túi đầu nhìn một chút bởi vì năng lượng trôi đi liền dãy rụa đều dã trong lúc nhất thời lại có chút thọ chết h ổ buồn bã cảm giác vậy ngươi đi tiếp một chút vị bạn học kia cưa điện ấ y liền đặt tại cái bàn cái kia h á c h nhân đưa tay chỉ hướng phòng học cái kia đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thằng hề t r a n g h á n tại trên bàn của hắn đang để lấy một cái cưa điện a thờ gì địch sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía phòng học hậu phương đó là một người mặc áo da to con là một cái bị phục sinh sắt n h â n mà mặc dù hắn bình thường trầm mặc ít nói nhưng mà nếu chọc tới hắn liền sẽ bị hắn cầm cái thanh tia cưa điện điên cùng đuổi rét cho dù chết không xong nhưng là vẫn sẽ rất đau cái trước chọc tới hắn ra hỏa bây giờ cơ thể đều không bị hợp lại tốt đâu cơ điện sát nhân ma gặp hách nhân muốn lấy đi chính mình cơ điện vụt một tiếng liền đứng lên cái này là ta đông tây nửa người trên của hắn đột nhiên bành trướng nửa vòng bắp thịt cả người bạo khởi đưa tay liền muốn cầm lấy cơ điện đừng k h á c h khí người đi lấy liền tốt hách nhân cười híp mắt hướng về phía phờ di địch nói một câu sau đó thấp giọng mặc niệm g ạ t lịnh súng máy chú trong phòng học quỷ dị nhóm nhìn thấy một cái màu vàng nhạt hư ảnh từ h á c nhân sau l ư n g nhị lên một cỗ không hiệu uy áp bao trùn cả gian phòng học cơ thể phản phất ngâm mình ở trong nham tương một dạng khó chịu ngay sau đó một cái hư ảnh s á c h theo một cái một người lớn nhỏ hoàng kim gạt lỉnh súng máy từng bước từng bước đi về phía bọn hắn cái hư ảnh này mỗi đi một bước tán phát kim quang liền cách bọn họ gần một phần liền cơ thể cũng n h ị n không được bắt đầu phát run cái này nhân loại đến cùng là lai、like、l ị c gì thơ di địch túi đầu không dám nhìn bầu trời hư ảnh xem như khoảng cách hách nhân gần nhất quỷ dị áp lực của hắn lớn nhất cái này gạt lỉnh súng máy có thể so sánh vừa mới súng lục muốn lớn hơn uy lực này có thể tưởng tượng được hách nhân thao túng cần đi đến tráng hán trước người đem gạt lỉnh trực tiếp chống đỡ ở trên trán của hắn sáu cái cường tráng nòng súng cơ hồ bao trùm hồ đương nhiên h á c h nhân không có nổ súng chỉ là đơn thuần cho một chút áp lực ta cảm thấy học sinh có nghĩa vụ phối hợp lao sư dạy học ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy lao sư nói có đạo lý c ư a điện sát nhân ma ứng thanh đúng khí nói xong đem c ư a điện bỏ lên bàn k h ô n khéo ngồi xuống mặc dù cao lớn cường tráng nhưng hắn giờ phút này lại cảm giác mình có chút bất lực h á c h nhân dùng xà ben gó gó bằng đen nhắc nhở phở di địch đi đem c ư a điện mang lên chờ mang lên c ư a điện sau đó h á c h nhân lại chỉ huy phở di địch đem thẳng hề chia làm mấy phần đặt tại trên g i n g đài còn đặc biệt đem hắn đầu đặt ở bục giảng trung ương hướng về phía phía dưới các học viên cái này như địa ngục vẽ bản đồ để cho tất cả tại chỗ q u ỷ đều trầm mặc thang hề còn có ý thức nhưng mà đã nói không nên lời đau đớn trên thân thể cùng năng lượng trôi đi đã để hắn bắt đầu chết lặng hắn chỉ có thể m ũ i lệch ra mắt lắc nhìn phía dưới những cái k i a đã từng khuôn mặt quen thuộc chờ làm xong những thứ này sau đó hách nhân v ấ t v h ấ t tay hủy bỏ g ạ t lình x u ố n g may chú màu vàng nhạt hư ảnh cùng g ạ t lình cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa trong phòng học áp lực chật giảm tất cả quỵ đều xuống ý thức thở dài một hơi nhưng mà chờ bọn hắn nhìn thấy trên giảng đài đông một khối tây một khối thang hầ cái này nhân loại giống như so quỷ đều phải kinh khủng a bốn trong lòng tự hỏi bọn hắn đối mặt nhân loại thời điểm giống như cũng không có tàn bạo như vậy cái này nhân loại thật là đáng sợ ba kế tiếp ngẫu nhiên đặt câu hỏi trả lời không được đồng học liền đứng ở trên giảng đài làm một chút giáo cụ tốt ngược lại các ngươi đại bộ phận đều dáng dấp một bộ loại người hình dáng vẻ h á c h nhân nhìn về phía trong phòng học đồng học phát hiện bọn hắn đều cúi đầu chỉ sợ cùng mình đối mặt bên trên liền cái kia không đầu k ỵ sĩ cũng đem thân thể thất phục chỉ sợ gây nên hack nhân chú ý đinh linh đúng, đúng lúc này tiếng trung vang lên tan học đã đến, đến giờ dưới đài quỷ dị nhóm n h a u n h a u thở dài một hơi cảm giác chính mình được y ế u lao sư lại chiếm dụng đại gia vài phút đại gia trả lời trước xong vấn đề lại xuống khóa nào có làm lao sư không dậy quá giờ h á c h nhân cười hắc hắc đem đến giờ sau đó tự động mở ra trong phòng học lần nữa đóng lại thanh âm huyên náo thông qua h á c h nhân bị đập mở cửa sổ chuyển đến trong phòng học dường như là các lớp khác quỷ dị tan lớp đi ra du tẩu h á c h nhân từ bị chính mình đập ra cửa sổ nhìn thấy xạ đạ cổ tam ra đầu mặc vài miếng vải rách sạn hữu y tá đi ngang qua nhìn bọn hắn hẳn là tại chính mình sắt vách lớp học khá lắm ở đây rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị tới b h á c h nhân nội tâm cùng hỉ trên mặt cũng không tự chủ lộ ra nụ cười phía dưới quỷ dị càng thêm sợ hãi người tốt lành gì nhìn thấy quỷ dị sẽ n h ị n không ngưng cười đi ra à, cái này nhân loại sợ không phải cái gì biến thái a ba đương nhiên lời này bọn hắn không dám nói ra chỉ có thể tiếp tục túi đầu làm bộ cái gì đều không phát sinh không có người chủ động n h ấ c tay vậy ta điểm danh a c h ư ơ n một trăm chín mươi việc này ta quen trong phòng học vẫn như cũ lặng ngắt như tờ không có một cái quỷ dám chủ động trả lời h á c h nhân đặt câu hỏi h á c nhân quan sát một vòng đem kỵ sĩ không đầu kêu lên bốn vừa mới lao sư nói trái tim bộ vị phương pháp nấu là cái gì Nam. không Kỵ sĩ đinh ầ u chỉ g ữ cho h mặt, k ô g p linh h ắ k ô n muốn g trả linh ờ mà h n g hack nào trả lời. Mặc dù rất t Mặc h i nhân g h vừa, vừa, linh linh. vừa định để cho phở di địch đem kỵ sĩ không đầu kéo lên tới chung vào học âm thanh sách thật tiếc gối hack nhân thở dài một hơi cùng lúc đó một cái đầu từ h á c h nhân đập ra bên cửa sổ đưa ra ngoài đó là cái kia tự xưng đại tráng gầy yếu người chơi dưới giảng đài quỷ dị cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía bể tan cành cửa sổ nhìn thấy xuất hiện là một cái nhân loại nghĩ đến cái này nhân loại là tiếp xuống lao sư trong lòng nhất thời thở dài một hơi cái này nhân loại nhìn bình thường nhiều hẳn sẽ không quá kinh khủng đại lao ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt ba người chúng ta vừa mới giúp thăm cái này tiết khóa thể dục là ta đi lên có đùi cùng không có đùi là hai loại tầm tính chỉ cần đùi còn sống hắn liền hơi nhiều một chút như vậy sức mạnh tiếng trung tan học vang lên cũng không thấy hách nhân thân ảnh hắn còn tưởng rằng đại lao tao ngộ nguy hiểm gì đại lao còn sống nói không chừng một hồi khóa thể dục hắn sẽ đứng ở bên cạnh giúp mình nhìn một chút khi nhìn đến hách nhân tại trước mặt một đám quỷ dị chuyện trò vui v ẻ sau hắn cảm giác cái này đuổi càng thêm v à i hữu thì bắp ta có thể có chuyện gì chỉ là các bạn học quá nhiệt tình muốn cho ta nhiều hơn sẽ khóa mà thôi nghe được hách nhân lời nói bọn hắn theo bản năng muốn lắc đầu phủ nhận tốt ngươi trở về trong văn phòng đợi a cái này tiết khóa thể dục ta tới không phải chứ ngươi còn tới chúng ta không muốn sống nữa quỷ dị mệnh cũng là mệnh còn như vậy chúng ta muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý trong phòng học đột nhiên trở nên có chút sao động bọn hắn sợ một hồi khóa thể dục nội dung là hách nhân cầm gạt lỉnh ở phía sau đuổi theo bọn hắn chạy ai chạy một tên sau cùng liền bị gạt lỉnh ngân sát từ nhỏ xấu bị phanh thây kinh nghiệm bọn hắn đã nhìn ra cái này nhân loại khủng bố không chỉ là đầu góc nhỏ đối với quỷ còn đặc biệt không thân thiện hết lần này tới lần khác hắn lại mạnh đến mức không còn gì để nói tiện tay sở m á cũng là có thể đem bọn hắn giết chết vũ khí đương nhiên bọn hắn cũng không dám nói ra vạn nhất cái này nhân loại đem gạt lỉnh nét trên mặt mình làm sao b trốn ở bên cửa sổ đại t r á n g còn tại hiếu kỳ vì cái gì liền cái này phòng học cửa sổ là bể ngầm đầu lại phát hiện cái kia trước tiên quỷ dị đều tại nhìn chính mình kỳ quái là bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ không giống như là tại nhìn đồ ăn ngược lại có loại cảm giác đang cầu cứu đừng xem đi nhanh đi ta muốn bắt đầu đi học hách nhân k h o á t k h o á t tay đem đại t r á n g đuổi đi sau đó để cho p h ở dị địch đem thẳng hệ băng cột đầu bên trên kế tiếp là khóa thể dục chúng ta đi thao trường hoạt động một chút ta trong phòng học quỷ bất đắc gì đứng lên tại hách nhân họng súng mời mọc bất đắc gì đứng xếp hàng đi ra phòng học đến trên bãi tập hách nhân nhìn xem đứng trước mặt chỉnh chỉnh t ề t ề quỳ dị hài lòng gật gật đầu duy nhất không hài hòa một điểm chính là chỉ còn dư một cái đầu thăng hề xét thấy hắn dũng cảm chủ động làm giáo cụ hách nhân quyết định không so đo hắn không hài hòa hành vi hôm nay khóa thể dục nội dung là như thế nào y ê u nhã đổi kịp con mồi hách nhân nhìn chung quanh một chút muốn tìm một cái phụ cận có hay không cái khác lao sư hoặc bảo an các loại nhân viên công tác dù sao giáo sư sổ tay bên trên không có quy định không thể thương tổn đồng sự tại chính mình không có thăng t r ư c phía trước siêu độ một chút gặp phải đồng nghiệp của mình hẳn là sẽ là chủ yếu công đức nguồn gốc nhất là Chờ chết nhân viên công tác đủ nhiều, trường học thiếu nhân viên đi ủ n h ề u tới r ư ờ n g học t nhân tầm h h c n mắt rộng lớn bầu trời sau đó hắn cuối cùng cách thao trường cách đó không xa chỗ nhìn thấy một người mặc đồng phục an ninh bóng người hack nhân ra tốc hạ xuống bên cạnh hắn sau đó phát hiện cái này quỷ cùng mình lần thứ nhất tham gia phó bạn gặp cái kia quỷ bảo an một dạng một bộ than quốc bộ dáng đối diện quỷ trông thấy có nhân loại xuất hiện ở trước mặt mình tựa hồ có chút h ư n phấn hách nhân móc ra xà ben trực tiếp tới trên mặt của hắn một chút đem hắn đập mộng bước sau hách nhân kéo lây hắn bay trở về thao trường trên bãi tập bọn hắn lớp học quỷ có chút sao động tựa hồ cùng p h ợ di địch lên xung đột bất quá khi nhìn đến hách nhân rơi xuống thân ả n h sau bọn hắn lại khôi phục bình tĩnh một bộ, bộ dáng cái gì đ ề không phát sinh nhìn ra thợ di địch vì không để chính mình trở thành giáo cụ vô cùng cố gắng h á c h nhân đem quỷ bảo an bức trên mặt đất tiếp đó đáp xuống trước mặt bọn hắn trong tay xuất hiện một cái súng lục quỷ bảo an tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền đứng dậy chuẩn bị chạy trốn cái này nhân loại không dễ chọc chỉ có thể trốn đi như thế nào ưu nhã truy đuổi con mồi là mỗi cái quỷ dị môn bắt buộc h á c h nhân một bên truyền thương một bên hướng về phía trước người quỷ dị giải thích nói tựa hồ hoàn toàn không quan tâm quỷ bảo an chạy trốn ta cá nhân đề nghị là tìm một điểm b i ế n trình vũ khí dù sao ngươi chạy liền không tính có nhiều ưu nhã đem súng lục nhắm ngay chạy trốn quỷ bảo an h á c h nhân bóp lấy cỏ súng x u ố n g văng lên chạy trốn thân ảnh cũng theo tiếng ngã xuống đất ngay sau đó hóa thành một đoàn màu đen cho tàn dần dần tiêu tan cùng lúc đó trong phòng làm việc của hiệu trưng một cái bóng người đen nhánh đang đứng tại phía trước màn ảnh ở bên cạnh hắn còn có một cái mặc lễ phục màu đỏ xinh đẹp phụ nhân trên màn hình chia làm hai cái giới diện một cái là đang dạy sư trong văn phòng tụ ở một đoàn nói chuyện ba tên người chơi một cái khác nhưng là đang tại cho một đám quỷ dị lên lớp h á c nhân cứ như vậy để cho hắn đã giết nhân viên của ngươi thật sự không quan hệ sao mặc lễ phục màu đỏ phụ nhân nhẹ nhàng rung mấy lần trong tay màu đỏ quá xếp khẽ cười nói không quan trọng ngược lại tại trong trường học này phạm vi bên trong bọn hắn đều biết phục sinh ngược lại là ngươi đột nhiên chạy tới làm cái gì ta đương nhiên là đến xem nhân loại như thế nào dễ rủa cầu sinh nhưng học sinh của ngươi tựa hồ đối với cái này nhân loại không có biện pháp thậm chí còn có chút sợ đen như mực bóng người thở dài có thể bị trường học chủ tịch nhét vào nhân loại tới tại sao có thể là người bình thường chỉ là ta không rõ vì cái gì hắn muốn làm như thế chương một trăm chín mươi mốt phá giải bản có thể hay không phát ta một cái trên bãi tập hách nhân nhìn xem một đám trầm mặc quỷ dị vui vẻ tuyên bố kế tiếp đến phiên các ngươi bắt đầu chạy, chạy chậm ạ y c h nhất cái vị kia đ ồ n g học có cơ hội lấy được một viên đạn làm khen thưởng h á c h nhân đi đến trên không lấy ra bên kia ả hướng về bọn hắn hậu phương đất chống bắt đầu bàn phá có một cái quỷ bảo an vết xe đổ đặt tại trước mắt phía dưới quỷ dị lộ ra hết sức đ u thuận khi nghe đến h á c h nhân lời nói sau bọn hắn k h ô n khéo vòng quanh thao trường chạy tiếp xuống khóa thể dục h á c h nhân giống như là một cái người chăn cự trên không trung nhàn nhã nhìn phía dưới không ngừng chạy trốn quỷ dị nếu như chung quanh có những thứ khác giao t r ư c công việc đi ngang qua mà nói hack nhân sẽ đến cắt đuổi theo đem hắn tại chỗ siêu độ đi qua mấy giây cố gắng hách nhân thành công để cho mỗi cái quỷ sợ nhất âm thanh đã biến thành tiếng súng chỉ cần vừa nhìn thấy hách nhân móc x u ố n g ra bọn hắn liền sẽ theo bản năng cúi đầu nói đúng ra hách nhân thông qua vừa giữa trưa đem một đám quỷ dị bị hù ứng kích cái này tùy thời tùy chỗ có thể móc ra vũ khí bọn hắn còn không đánh lại nhân loại để cho tâm tình của bọn hắn triệt để hỏng mất âm nhạc khóa kết thúc về sau tại quỷ dị nhóm sống sót sau hai nạn trong ánh mắt hách nhân thản nhiên rời phòng học bất quá h á c nhân cũng không có trước tiên trở lại làm nhà an toàn văn phòng hắn biết rõ đang đá công nhân là không có đường ra cho nên tại hoàn thành chính mình dạy học nhiệm vụ sau đó Hắn ắ liền b tại đầu điều địa Đang đương đ huống ở ở ở mỗi giữa nghiên viên nhiên lớp là lãnh cấp học hình. tình nhân thể thăng có trước, nào trên o đem vị trí để chống sau đó. Đến vị trí chống n sau ỗ như nào chống? kinh thế chơi trò là để Đây c dị uy n bản, như g cấp phó v ậ c h ố n phương g ra thức k i n h dị m ộ t chút của ũ n bình thường. g rất Tại hiệp uy c hắn a không đúng là vất vả cần cù dưới sự dạy dỗ bọn hắn lớp học đồng học hết sức phối hợp đem cái này n i ê n cấp có bao nhiêu lão sư tin tức nói cho hắn biết có lẽ là bởi vì giữa chưa tan học nguyên nhân đại bộ phận trong phòng học đều mượn phần chống trải Ngẫu bởi vì lúc trước gỗ thị thiếu nữ cảnh cáo bọn hắn một mực chờ trong phòng làm việc mấy người các ngươi ai tương đối am hiểu toán học hack nhân nhìn thấy ba người trước tiên lại hỏi thời khóa biểu đối với người chơi tới nói là công khai tin tức người chơi khác nghe được câu này s o đều trước tiên nghĩ tới buổi chiều lớp đầu tiên là lớp số học ta ta học khoa học tự nhiên trước đó toán học cũng cũng không tệ lắm đại tráng cắn răng hồi đáp nói là không tệ kỳ thực cũng chính là sơ chung trình độ dù sao đã tốt nghiệp nhiều năm nhiều nhất làm chút hai nguyên một lần phương trình dù sao bình thường mua thức ăn cũng không dùng được những kiến thức này chỉ là đại lão lên tiếng xem như hiểu chuyện vật trang sức đương nhiên muốn đứng ra sáng hôm nay thời điểm hắn quan sát qua nếu như hiểu chuyện t r a n g đương nhiên muốn đứng ra sáng hôm n t h ắ n quan sát như ba bốn con cùng tiến lên hắn cũng có thể tự vệ nhưng vấn đề là cái này phó bản giống như cấm bọn hắn đối với mấy cái này quỷ dị ra tay hơn nữa trong cả phòng học mấy chục con quỷ nếu là bọn hắn cùng tiến lên mình bị phân thây sát xuất vẫn là rất lớn nhưng dưới mắt trong phó bản này bắp đ u ổ i của mình lên tiếng không chủ động biểu hiện mà nói đoán chừng liền làm đồ trang sức chân cơ hội cũng không có cái kêu buổi chiều lớp số học ngươi đến mang một chút đi ta có chút chuyện bận rộn hách nhân vỗ bả vai của hắn một cái chân ăn nói yên tâm ta cho bọn hắn lên cho tới chưa khóa đã rất có tâm đắc rồi ta sẽ trước tiên g ú t ngươi lượt t r n an bài tốt những thứ này sau đó h á nồi lẩu. Nồi lẩu lần thứ nhất tại trong phó bản hưởng thụ được nồi l ẩ u hách nhân yên lặng cho nàng điểm một cái khen quyết định học tập một chút để cao mình tại trong phó bản lúc chất lượng sinh hoạt ăn xong nồi lầu hách nhân lấy điện thoại di động ra mở ra liên tục điểm khí gõ lên điện từ mó k ỹ thực hắn đối với loại này có thể kéo dài thời gian rất lâu phó b ả n vẫn là rất yêu thích dù sao coi như hắn ở chỗ này một năm trước sau khi ra ngoài thời gian nhiều nhất nhiều nhất đi qua vài phút nhưng mà một năm nay hắn chỉ dựa vào mỗi ngày gõ điện tử mõ lấy được công đức liền có thể có bốn trăm vạn gõ mấy trăm năm ra ngoài là hắn có thể bắt đầu ước vạn c ô n g đ ứ c tại chỗ tại chỗ thành thần đáng tiếc là trước đây phó b ả n đều h ỏ n g mất chính mình không thể ở trên đây hao đến quá nhiều lông dê ăn xong nồi lẩu tiếp lấy lại nghỉ ngơi rồi một hồi sau đó trung vào học â m thanh vang lên lần nữa h á c h nhân mang theo thoáng có chút khẩn trương đại tráng đi tới cái kia bị chính mình đập ra cửa sổ thủy tinh phía trước ta ở bên ngoài liền nghe được thanh âm của các người toàn bộ niên cấp liền lớp các người tối âm ý h á c h nhân bỗng nhiên từ cửa sổ thò đầu ra tới nhất đoạn kinh điển lời dạo đầu trong phòng học quỷ đột nhiên nghe được h á c h nhân âm thanh dưới thân thể ý thức khẽ run dày nhất là tạm thời ở tại kỵ sĩ không đầu trên cổ thằng hề buổi sáng lúc tiết thể dục khách nhân đột nhiên nghĩ tới chính mình gặp qua không đầu học tỷ trước đây hắn liền nghĩ qua nếu là đem chỉ còn dư một cái đầu ngăn kéo quỷ phóng tới không có đầu không đầu học tỷ trên đầu có thể hay không phát động hợp thể tiến hóa các loại bây giờ mặc dù không có không đầu học tỷ cũng không có ngăn kéo quỷ nhưng thằng hề bị hắn hủy đi chia năm xẻ bảy tại chỗ quỷ dị bên trong lại vừa v ẫ n có một cái kỵ sĩ không đầu thế là hack nhân dùng điểm năm linh hai n h a cao su đem thằng hề đầu dính vào kỵ sĩ không đầu trên đầu tiếp nối là bọn hắn cũng không có phát động cái gì hợp thể tiến hóa duy nhất tác dụng đại khái chính là kỵ sĩ không đầu bên trên mọc ra một cái thằng hề đầu tốt hơn n g ư ờ i cũng bởi vì hack nhân không đem quỷ làm quỷ thao tác trong lớp tất cả quỷ đều đôi hắn sinh ra trình độ nhất định bóng ma tâm lý nhìn xem trở nên lặng ngắt như tờ phòng học h a c nhân hài lòng gật đầu một cái đẩy cửa ra mang theo đại tráng đi vào. đại i theo vào cửa ra đ trắng á n Cũng không biết đại lao đến cùng nào, không không thương tổn bọn g một mặt làm thậm bội biết thế tại thể thể phạt thể đại phục. chí h có lao điều đem kiện tiên cái quyết, còn đem bọn hắn hấn thành cái này n trở bộ á d k h ô nhìn k é o Chỉ h là... Đại tráng n một chút trên giảng đ ạ i bị hủy đi phân tán cơ thể lại quay đầu ở trên đầu kỵ sĩ không đầu tìm được cô thân thể này đầu đại lao ngơi chơi kinh dị trò chơi có phải hay không cái gì có thể không nhìn quy tắc phá giải bản có thể hay không phát ta một cái đương nhiên hắn không có thật sự đem lời nói ra miệng chỉ là túi đầu đem bi thương chuyện c ũ đều hồi tưởng một lần để tránh phá hư không khí hiện trường dù sao một người mặc khôi giáp kỵ sĩ không đầu trên đầu mang một cái thằng hề đầu vẫn là thật b u ồ n c ư ờ i ngay cả trong phòng học quần ma loạn vũ mang tới kinh khủng cảm giác đều hòa tan không thiếu h á c h nhân lướt qua trên đất cơ thể linh kiện đứng ở b ụ n giảng g bên cạnh tiếp xuống lớp số học ta tìm một vị lao sư tới dạy thay các người nhớ đến nghe giảng bài ngay sau đó tại trong đại t r á n g ánh mắt khiếp sợ h á c h nhân lấy ra một cái a cờ b thuần thục đổi đi h ộ p đạn tiếp đó giảng hắn đưa cho chính mình đây là ta chuẩn bị cho ngơi ư giáo cụ ngón tay đừng rời bỏ cò súng gặp phải tình huống trực tiếp nổ súng đại tráng mộng bức tiếp nhận hack nhân trong tay á cờ trong thoáng chốc hắn tựa hồ có chút lĩnh nộ vì cái gì hack nhân có thể đem những thứ này quỷ sợ đến như vậy mặc dù không biết cụ thể là làm sao làm được nhưng đại lao phong cách hành sự đối với quỷ dị tới nói chính xác rất dọa quỷ kỳ thực cũng thật hù dọa người nếu như không phải biết đại lao cùng mình một bên lời nói đại tráng rơi đáy lòng yên lặng bổ sung một câu đúng phờ di địch lớp trưởng ngươi nhớ kỹ quản một chút kỷ luật có ai tại trên lớp học châu đầu ghé thai đem tên n h ự kỹ sau khi đem giáo cụ chuyển giao cho đại tráng h a c nhân dặn dò một chút mười phần nghe lời và dùng tốt công cụ quỷ phờ ngay sau đó bọn hắn một lần nữa đem ánh mắt hội tụ đến đại t r á n g trên thân trong ánh mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm cùng hách nhân cái tia kinh khủng da hỏa so ra cái này nhân loại nhìn cùng dĩ vãng những cái tia đồ ăn một dạng tản da ngon miệng khí tức bất quá khi nhìn đến đại t r á n g tay thật chặt mà bóp cò súng cùng ngồi ở hàng phía trước lại thỉnh thoảng quay đầu thờ di địch sau động tác của bọn hắn lại ngừng lại tính toán tiếng súng có thể sẽ gây nên nhân loại kia chú ý nhị thêm hơn nữa còn có phờ di địch cái kia tên khôn kiếp tại nhìn vạn nhất hắn thật sự đem danh sách giao cho nhân loại kia cái kia hết thẻ đều xong nghĩ tới đây trong phòng học các bạn học không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn nghiêm túc nghe giảng bài thừa dịp buổi chưa trở về thời gian bọn hắn đã hiểu rõ rõ ràng lần này tới bốn người giáo sư cũng là tạm thời chỉ cần lần sau khảo thí bọn hắn trong lớp tỷ lệ thông qua có thể vượt qua tám mươi những nhân loại này liền sẽ rời đi giờ k h ắ c này bọn hắn khắc sâu biết cái gì gọi là học tập thay đổi vận mệnh vì có thể đem cái kia nhân loại khủng bố đưa tiễn bọn hắn nhất trí quyết định nhất định định phải thật tốt học tập toàn thể thông qua lần sau trắc nghiệm vì thoát khỏi cái kia nhân loại khủng bố bọn hắn thậm chí nguyện ý nghiêm túc học tập trên giảng đài đại t r á n g vừa dùng phân viết tiến hành viết bảng một bên thận trọng lưu ý lấy sau lương độc t ĩ n h chỉ sợ đại lao sau khi đi những thứ này quỷ n g h ĩ quẩn đối với mình làm chút gì cũng may trong tưởng tượng của hắn xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh dưới giảng đài những cái kia quỷ vậy mà thật sự giống như là học sinh cả đám đều ngồi hàng, hàng yên tĩnh nghe giảng bài thật thái quà đại trắng cảm thán một tiếng sau đó dùng trong tay a cờ làm thức dạy học chỉ mình viết ra hai nguyên một lần phương trình bắt đầu lên lớp cầm a cờ lên lớp không nói những cái khác cảm giác an toàn phương diện này kéo căng、11. một bên khác đi ra phòng học hách nhân móc súng ra đi tới cái tiếp theo cửa lớp học ngay sau đó hắn thuần thục mở cửa trong phòng học quỷ dị nhìn chăm chú bên trong đi đến trên giảng đài một cái toàn thân mọc đầy m ù đau nhức cóp nhìn xem đi tới nhân loại biểu lộ hết sức không vui mặc dù rất kỳ quái nhưng nó chương này chỉ có thể nhìn thấy con mắt có khuôn mặt quả thật có thể để cho người ta đọc ra tới nó bây giờ rất không vui tại giữa trưa trong trường học đột nhiên cho tất cả giáo chức phát một đầu thông c h i đại ý là trong trường học tới vài cái nhân loại làm thực tập lao sư đại gia nếu như thực lực chưa đủ lời nói tận lực rời xa bọn hắn rời xa nhân loại cái gì cười lạnh đem đầu này thông chi xem như chê cười nó ôm sao cũng được tâm tính đến cho các học sinh lên lớp không nghĩ tới nhân loại kia lại còn chủ động tìm tới cửa quả thực là có thể nhẫn mại nhưng không thể n h ẫ n đ ủ nó lui về sau một bước hai chân hơi hơi ốn lượn tụ lực chuẩn bị trực tiếp bắn tới đi qua đem tên nhân loại này mất vào Nó ngay cả mình cả lợi tại đ công t n lực đức h n gia muốn dùng, chỉ muốn một ngũ chỉ một nuốt lấy á ngốc ngốc trì con tới vào hách nhân cửa cóc ghẻ này nhìn thấy trực tiếp bị nện đến trên mặt đất ngay sau đó hack nhân trực tiếp móc ra súng lục không chút do dự hướng về đầu của nó bắn một phát súng k h a n h nửa cái đầu bị tạc rơi mất nhưng hệ thống cũng không có nhảy ra nhắc nhở chứng minh nó cũng chưa chết h á c h nhân nhắm chuẩn nó khác nửa bên đầu trực tiếp nổ súng đánh g i ế t quỷ dị công đức năm nghìn tại bị đánh thương thứ nhất sau phát hiện cái này nhân loại không dễ chọc tính toán giả chết con cóc tại hoàn toàn dưới tình huống không phản ứng kịp thật đã chết rồi h á c h nhân thu hồi thương hài lòng gật đầu học sinh của trường học này không biết nhưng mà lao sư chất lượng thật cao chỉ công đức phương diện này đang cầm đến công đức sau đó h á c h nhân nhìn cũng không nhìn trực tiếp quay người đi ra phòng học kế tiếp cho mời vị kế tiếp may mắn đồng sự chỉ để lại trong phòng học quỷ dị tại chỗ lộn、sột. hết t h ả đều phát sinh quá nhanh một giây trước vẫn còn đang cho bọn hắn lên lớp góc lao sư một giây sau liền bị người hai thương đánh bể đầu điều kỳ quái nhất chính là tới người kia là cái nhân loại cầm vẫn là một cái nhìn tinh xảo súng lục liền không thích hợp hết t h ả đều lộ ra có cái gì rất không đúng để cho bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu ban ba trong phòng học bởi vì cửa sổ bị đánh nát cho nên cách lâm hiệu quả thật không tốt khi nghe đến cái này quen thuộc tiếng súng sau thân thể của bọn hắn không bị k h ô n g chế run một cái cái này tiếng súng không đúng là cái này tiếng tháo nhất định là bên kia súng lục k ba không đúng thầy chủ nhiệm đâu ta sợ trên g i ả n g đài nghe được tiếng súng đại trắng cũng s ừ n g sốt một chút bất quá bây giờ hắn đang tại cho trước mắt quỷ dị nhóm đem cái gì là hai nguyên một lần phương trình lại thêm sợ hắn không dám đi tìm tòi nghiên cứu đó là thành âm gì trong phòng làm việc của hiệu trưng đen như mực cái bóng nhìn xem màn ảnh trước mặt bên hai là cái kia thiếu phụ tiếng cười khẽ trong lúc nhất thời hắn cảm giác đầu mình có đau một chút ứng phó ngoại thần sứ giả đã quá mệt mỏi làm sao còn tới một cái không tốt gây nhân loại nghĩ nghĩ hắn cầm lấy xử lý công việc điện thoại trên bàn edit người đi xử lý một chút t r ă m chín m ư trên lý luận tới nói là như thế này không tệ ta xử lý một chút xử lý cái gì đang nằm trên giường mỏ cá e đ i t h một mặt không hiểu t h ấ u cái kia người mới tới loại trong đó có một cái có chút biến thái hắn đang khắp nơi tìm n g ư ờ i đồng sự phiền phức trường học chủ tịch bên kia ta đã hỏi qua rồi hắn ý kiến là nếu như có thể làm được mà nói giết hắn cũng không quan hệ cho nên giao cho ngươi đi xử lý một chút nhân loại kia à đi trễ ngươi đoán t r ư ờ n g phải tăng ca dạy thay t h a n h âm trầm thấp sau khi nói xong lập tức cút điện thoại edith mơ hồ nghe được bối cảnh trong âm nhạc tựa hồ có nữ nhân tiếng cười khẽ bất quá edith nhớ tới vừa mới hiệu trưởng mà nói nhịn không được đỉnh đầu bước lên một cái dấu chấm hỏi chính mình mang vào đám người này loại lại có lợi hại như vậy sao vấn đề là kinh dị trò chơi bên kia ý kiến là nếu như có thể giết chết hắn lời nói trọng điểm là nếu như nếu như cái từ này dùng tại ở đây lượng tin tức nhưng là có hơi nhiều có hay không một loại khả năng cái này nhân loại liền kinh dị trò chơi cũng nhức đầu cậu hiệu trưởng một câu ngươi đi xử lý một chút nói hời h ậ n chính mình nếu là thật cứ như vậy lên nói không chừng muốn bị hố chết đây là ta một cái con rơi nhỏ có thể xử lý ta nếu là lợi hại như vậy còn vòng đến ngươi tới làm hiệu trưởng nhưng mà ở trường học phạm vi bên trong chính mình cũng không có biện pháp chống lại hiệu trường mệnh lệnh e đ i t h thở dài một hơi thả xuống trong tay cá mập cầu đứng dậy biến thành con rơi bay về phía năm thứ nhất phòng học m ư i giây sau con rơi hình thái e d i t đi tới năm thứ nhất lầu dạy học phụ cận tiếp đó liền thấy một bức để cho quỷ dị sinh vật khó chịu hình ảnh một cái tuổi trẻ nam tính nhân loại cầm một cái xà ben trực tiếp đập ra cửa phòng học hướng bên trong phanh phanh phanh mở mới phát tiếp đó lại thuần thục đóng cửa lại hướng đi tiếp theo ở giữa phòng học trong phòng học hách nhân g tay dùng súng lục nhắm ngay đứng tại trên bục giảng xác ướp căn phòng học này tựa hồ đang tại bên trên lớp giải phẩu trên giảng đài bảy một bộ đã bị mở ngực mổ ộ bụng nhân loại thi thể cái kia xác ướp đang tại đưa tay móc ra trong thi thể trái tim khi nhìn đến lại có một nhân loại xông tới hắn theo bản năng phát ra sắc bén tiếng cười trói thai mặc dù có trường học phát cảnh cáo nhưng xem như kẻ săn mồi hắn cũng không cảm thấy đồ ăn sẽ đối với chính mình sinh ra uy hiểm tở hắn phát động năng lực của mình dự định rút khô trước mắt cái này nhân loại trong thân thể một nửa huyết dịch h á c h nhân nhìn xem trước mắt nhảy qua trụ công nước nhắc nhở móc ra xà ben hướng về đầu của hắn đập xuống dừng tay h á c h nhân nhìn cái này s á c gớp rất khó chịu cho nên quyết định để cho hắn đi một chút thống khổ nghe được cửa ra vào truyền đến âm thanh h á c h nhân theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn nha thầy chủ nhiệm đã lâu không gặp h á c h nhân n h i ệ t khí cùng gỗ thịt thiếu nữ đánh một cái gọi tiếp đó tiếp lấy ẩu đà trước mắt s ắ c ướp động tác cơ hồ không có đình trệ tại edit trong ánh mắt kinh hãi h á c h nhân một chút lại một cái g õ s ắ c ướp thẳng đến đem hắn g õ thành một đoàn rời rạc đánh giết quỷ dị công đức năm nghìn giải quyết đào s ắ c ướp h a c h nhân mới quay người nhìn về phía một bên gỗ thịt thiếu nữ ta nghiêm túc đã học qua giáo sư sổ tay bên trên không có viết không thể giết chết đồng sự cho nên ta đây không tính là vi phạm quy định đúng không trên lý luận rằng là như thế này không có sai edit có chút n g ạ lời bởi vì chưa từng có cân nhắc đến hội có nhân loại có thể giết chết đạo sư cấp quỷ dị sinh vật cho nên trong biên chế viết cái này tạm thời dùng giáo sư sổ tay lúc cũng không có bao hàm tương quan quy định dù sao đây là cái trường học này lần thứ nhất có người sống lấy thân phận lao sư đi vào vậy là tốt rồi ta có chút vội vàng đi trước h á c h nhân lễ phép từ h đít bên cạnh đi ra phòng học đúng sổ tay tốt nhất giống cũng không có quy định không thể tập kích thầy chủ nhiệm a đi đến một nửa h á c h nhân đột nhiên quay đầu lại nói một câu để cho h đ í lông tơ đứng thẳng lợi nói nhân loại nói thẳng đi ngươi đến cùng có mục đích gì edith lập tức từ trong quần móc ra một cái có gai ngược roi ra mười phần phòng bị nhìn về phía h á c h nhân nàng không xác định cái này nhân loại rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng trong lòng tự hỏi nàng làm không được có thể thoải mái như vậy giải quyết s á c ướp ta nghĩ thăng chức ta cảm thấy là một cái thực tập lão sư thái không có tiền đồ h á c h nhân mười phần chân thành trả lời vấn đề của nàng cái này nhân loại quả nhiên là một cái biến thái nghĩ thăng chức ngươi nói thẳng à xử lý đồng sự làm gì edith trong tay roi ra nắm chặt chặt hơn chuyện này cần hiệu trưởng đồng ý e d i t nói được nửa câu liên phát hiện hạch nhân trực tiếp quay người đi xem ra các ngươi vẫn là không quá thiếu lao sư không quan hệ ta đến giúp giúp các ngươi h á c h nhân để lại một câu nói hỏa tốc chạy đến tiếp theo ở giữa phòng học chuẩn bị tìm cái tiếp theo may mắn đồng sự sáu edith há to miệng lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì là cái này nhân loại đầu g ó c có vấn đề vẫn là bây giờ thế giới nhân loại đều trở nên nguy hiểm như vậy f a n g lại là một tiếng súng vang lên đại biểu cho năm thứ nhất lao sư mất đi một vị edith ngẩng đầu nhìn về phía một bên trên vách tường xuất hiện ánh mắt hiệu trường ngươi cũng nghe đến mục đích của hắn là chuyện chính thức khả năng này là ngăn cản hắn phương pháp duy nhất vậy liền để hắn chuyển chính thức ca trên vách tường một con mắt đột nhiên nứt r a đã biến thành há miệng phát ra thanh âm khẳng khản edith gật đầu một cái nhìn một chút trong phòng học bị loài người dọa sợ các bạn học thở dài một hơi sau、so、đổi kịp hách nhân bước chân n a m cái gì ta đã chuyển chính hách nhân ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mình bên cạnh gỗ thịt thiếu nữ dưới chân của hắn là chết tuyệt không nhắm mắt khiếu nguyệt lang người một loại t ạ i lang nhân trạng thái dưới n ụ c thể cơ hồ có thể vô hạn sống lại quỷ dị sinh vật cũng là trong năm thứ nhất tất cả lão sư thực lực tối cường quỷ dị đúng người được giết trong năm thứ nhất thật không có còn dư mấy cái e i trong lòng khóc không ra nước mắt những thứ này chết đi lão sư muốn phục sinh sớm nhất cũng muốn qua đêm nay mười hai điểm chính mình buổi chiều khẳng định muốn dạy thay ta không tin trừ phi các người viết biên nhận căn cứ á không đúng là ký hợp đồng h á c k nhân suy nghĩ một cái còn lại năm cái phòng học không có chiếu cố căn cứ tới đều tới rồi nguyên tắc quyết định đem lão sư đều trước tiên siêu độ lại nói đến nơi ký hợp đồng chỉ là làm một cái chắc chắn miễn cho đến lúc đó chính mình siêu độ học sinh bọn hắn nói mình vi phạm sổ tay nhìn xem lại quay người đi đến cái tiếp theo phòng học hack nhân e d i khuôn mặt nhỏ đã chết lặng、6. nàng quay người nhìn xem trên vách tường ánh mắt tiến tính không nói ta đã biết ta sẽ cùng hắn ký hợp đồng thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên chương một trăm chín mươi b ố chuyển chính thức thành công mười mấy giây sau edit cầm từ trên vách tường dài đi ra ngoài hợp đồng chạy về phía năm thứ nhất cuối cùng một gian phòng học tại h á c h nhân sắp nổ súng trong nháy mắt đó edit đem hợp đồng ở trước mặt hắn b à y ra hợp đồng tới ngươi nhanh ký a h á c h nhân tay trái tiếp nhận hợp đồng cẩn thận đọc tay phải chết đi một lúc sau bóp lấy cỏ súng toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi hoàn toàn không có một tia đình trệ giống như là diễn luyện qua vô số lần vẫn là không có ngăn lại cái này nhân loại không phải là cố ý tới săn giết quỷ dị a một bên hẹn ị t nhịn không được thở dài một tiếng nhìn xem đồng sự ở trước mặt mình bị xử lý chính mình cũng không dám ngăn cản dù là biết bọn hắn sẽ phục sinh hẹn ị t vẫn là âu s ầ u trong lòng chủ yếu vẫn là lo lắng cái tiếp theo người bị hại chính mình không có vấn đề t a ký h á c h nhân xác nhận một chút trên hợp đồng không có ẩn tàng điều khoản sau đó không chút do dự ký hợp đồng chỉ cần phó bản sẽ không sụp đổ coi như hợp đồng này bên trên có ẩn tàng điều khoản hắn cũng không sợ đến nỗi những cái kia giống chủ phó khế ước các loại hack nhân thì càng không lo lắng có loại vật này kinh dị trò chơi cái kia trà xanh đã sớm nghĩ biện pháp cho mình dùng tới chính mình dù sao cũng là có hậu đài người ép trực tiếp triệu hồi ra hạ sùn mì cụ phật lập bàn đúng chủ nhiệm ta bây giờ là chính thức lao sư có thể đối với các bạn học tiến hành một chút nhỏ bé trừng phạt đúng không đem hợp đồng thu xong hách nhân mặt nợ nụ cười nhìn về phía gỗ thịt thiếu nữ nam đúng e đ d s ư ớ n g sờ nhìn trước mắt nhân loại nàng rốt cuộc biết cái này nhân loại mục đích là cái gì cái gọi là thăng chức bất quá là vì tốt hơn săn riết quỷ dị chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ Cái này, nhân loại thực lực trực khác đánh loại tiếp giết này nhân mạnh như vậy, làm gì không trực tiếp đánh giết những làm vậy, thứ đều quỷ gì d ị còn cố ý yêu cầu chuyển chính thức. yêu b ở i vì sổ t a y h ạ n chế. Sổ tâm a y vậy, có năng lực năng mạnh như đ y không phải là hiệu trưởng thức trưởng là đ ê tạm thời biên ra đột i nói, cùng kinh dị trò chơi bên kia loại kinh chơi Edit Vẫn vào. cùng bên quan hệ, dù sao nhóm nhân loại này là là có dù hệ, dị dị trò trò sao đưa vào. tâm đ nhiên treo lên bởi vì nàng phát hiện nhân loại kia nhìn về phía mình ánh mắt giống như có chút không thích hợp g i a hỏa này kế tiếp không phải là muốn ra tay với mình đi nghĩ tới đây e d i t nhìn không được lũi về phía sau mấy bước chỉ cần người trước mặt này loại vừa có di động chính mình liền trực tiếp dùng bảo mệnh bí pháp chạy trốn sáu đã truyền chính kế tiếp thăng trước phương hướng là thầy chủ nhiệm hay là trực tiếp một bước đến dạ dạy làm hiệu trường đâu h á c h nhân thu hồi d ò xét e đi thánh mắt quyết định trước tiên ổn một ngày lại nói căn cứ vào trước đây phó bản kinh nghiệm kinh dị trò chơi đang cố gắng giảm xuống tồn tại cảm thời điểm chính là ám xoa xoa hy vọng chính mình gây sự nhất là lần này phó bản này nó chỉ có một bộ phận quyền sở hữu gia hỏa này đoán chừng nghĩ là chính mình gây lớn một chút hào trực tiếp chiếm đoạt phó bản này Hách nhưng â n cũng không kinh công n chơi cụ g để ý bị kinh dị trò chơi làm ờ i d ù dù sao mà ì n cũng có thể hao đến không thiếu lông、dê. Quan trọng nhất h thể hao thiếu có l dê. k h ô như g có k i n dị trò thật tiến trong chơi chính mình thật đúng là tiến không đến trong phó h đúng đến bạn này. n là n như g mà là đã tiến vào vậy khẳng định liền muốn để cho ích lợi của mình tối đại hóa làm lao sư là vì có thể quang minh chính đại giết chết những thứ này q u ỷ dị học sinh lên làm hiệu t r ư ở n g mà nói có phải hay không liền có thể thu được trường này càng nhiều k h ô n g chế quyền hạn nữa nha h á c h lao sư ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu ngươi giết chết ta là không có ích lợi gì ở trường học phạm vi bên trong dù cho chúng ta tử vong cũng sẽ ở ngày thứ hai không điểm phục sinh hơn nữa ngươi gây quá mức mà nói hiệu trưởng là sẽ đích thân buông xuống chế tài ngươi vì mình a n g uy e đ d i e quyết định lộ ra một chút tình báo miễn cho cái này phát rộ nhân loại thật sự đối với tự mình động thủ có thể phục sinh h á c h nhân ánh mắt lập tức liền phát sáng lên c ù n g phong đô cũng có thể phục sinh q u ỷ dị đây không phải tương đương với vô hạn soát phân chỗ ổn định lần này muôn ngàn lần không thể để cho phó bạn sập các ngươi có thể phục sinh ta an tâm yên tâm ta trước mắt chỉ là tương đương cái lao sư mà thôi ngày mai lại nhìn tình huống muốn hay không làm thầy chủ nhiệm hack nhân yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu người tốt nhất là E gật gật đi cho nên tại chính mình bảo trì hình thái nhân loại thời điểm những cái kia nhân loại nhìn về phía mình trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là dục vọng nhưng cái này nhân loại ánh mắt không giống nhau hắn nhìn về phía mình thời điểm trong ánh mắt tựa hồ có một tí vui sướng edith vừa mới quan sát qua cái này nhân loại tạ i nhìn những cái kia bị hắn xử lý đồng sự lúc cũng là cái ánh mắt này bây giờ cái này nhân loại bắt đầu dùng loại ánh mắt này nhìn mình cảm giác chính mình trên đầu xuất hiện một cái to lớn nguy c h ứ edith quyết định thừa dịp cái này nhân loại không có động thủ chính mình đi trước từ trước tiếp đó tìm một chỗ t r ố n đi chỉ cần chống nổi lần sau khảo thí cái này anh trai loại liền sẽ rời đi đinh linh linh edith vừa mới bay đi tiếng trung tan học liền vang lên h á c h nhân quay đầu nhìn một chút dường như là bị chính mình dọa sợ quỷ dị nhóm thân mật cùng bọn hắn chào hỏi lao sư của các ngươi vừa mới xảy ra chút n g o à i ý mới buổi chiều tiết học cuối cùng để ta tới đại duy nhất n g o à i ý muốn chính là lao sư đang cho ta nhóm lên lớp tiếp đó ngươi xông tới đem hắn cưỡng ép giết trong phòng học quỷ dị run l ờ y bày không dám trở về hách nhân lời nói hách nhân cũng không có để ý tới đồng học lạnh nhạt quay người đi trở lại cái trước phòng học đem lời vừa rồi lại lập lại một lần đang thông chi xong m ộ ư ơ i bốn cái lớp học sau hách nhân đi tới chính mình ban b bà á trước mặt lần này sau khi tan học năm thứ nhất lầu dạy học phá lệ y ê n tĩnh tựa hồ không có quỷ dị trở ra đi lại đại lao ngươi trở về bọn hắn nghe giảng bài nghe rất chân thành vừa vặn đi xuống bục giảng đại tráng nhìn thấy h á c h nhân trở về hưng ơ phấn chạy đến trước mặt hắn nói hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến chính mình có một ngày có thể giáo dục một đám quỷ dị học tập hai nguyên một lần phương trình càng không nghĩ tới bọn này quỷ còn một cái so một cái ngu thuận so với mình lúc đi học đều ngu thuận vậy ngươi về trước văn phòng chờ ta a lớp kế tiếp giao cho ta h á c h nhân tiếp nhận hắn đưa tới a cờ đem nó thả lại trong bọc hiện tại hắn có quyền hạn thể phạt học sinh có thể không cần những vũ khí này đi đe dọa bọn họ nói đúng ra hắn có thể nhắm chuẩn bọn chúng bóc cỏ hack nhân vùi tay đem tất cả quỷ lực chú ý tập trung tới bọn hắn bởi vì sợ. vẫn luôn không dám nhìn thẳng hát nhân các bạn học có một tin tức tốt thông chi các người một chút lao sư c h u y ể n chính buổi chiều lớp thứ hai để ta tới bên trên chương một trăm chín mươi lăm sống như cái nhân vật phản diện buổi chiều lớp thứ hai để ta tới bên trên nghe được hát nhân lời nói trong phòng học quỷ đều m ộ t b ư ớ c cái này gọi là tin tức tốt gì cái này mẹ nó rõ ràng là bùa đòi mạng chính mình lại muốn bị cái này nhân loại đe dọa tại trên lớp học lo lắng hai hùng c h ỉ sợ cái này nhân loại đem miệng súng nhắm ngay mình quỷ dị nhóm lại trở về nhớ lại buổi sáng bị hát nhân chi phối sợ hãi bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy lớp số học qua nhanh như vậy nhanh đến bọn hắn không kịp hiểu ra phờ di địch người đem thẳng hề cơ thể linh kiện cầm lên chúng ta đi trên bãi t ậ p hóa hách nhân dặn dò phờ di địch một tiếng trước tiên hướng đi thao trường trong phòng học cảm giác tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người mình phờ di địch trong lòng có loại cảm giác nói không ra mặc dù cái này nhân loại rất khủng bố nhưng mà hắn giống như đối với chính mình còn giống như không tệ phờ di địch quay đầu nhìn một chút bạn học chung quanh ó m tại đối đầu ánh mắt của mình sau bọn hắn ngao nhao túi đầu không dám cùng chính mình đối mặt loại người này thượng nhân cảm giác để cho phở di địch trong lòng cảm giác y ê u việt tự nhiên sinh ra mặc dù mình cũng tùy thời có khả năng bị cái này nhân loại xử lý nhưng mà nhưng là mình địa vị giống như trong bất chi bất giác đề cao loại cảm giác này giống như rất không tệ a phở di địch ngẩng đầu đ ỡ n g ư ợ c đi đến trên giàn g đài đem thả nhanh một ngày thằng hề mảnh vỡ thân thể nhặt lên sau đó cùng lên hách nhân bước chân trong phòng học bị đính vào trên kỵ sĩ không đầu thằng hề cùng với một đám quỷ dị đều cắn răng nghiến lợi nhìn xem phở di địch nhìn hắn bộ dạng này đắc ý bộ dáng liên biết cái này đồ hèn nhát đã đáng xấu hổ phản bội bọc hắn đợi buổi tối trở về nhất định muốn đem hắn xé nát h à giận đến nỗi nhân loại kia tính toán tên kia có chút không thể chơi vào vẫn là xé phở dị địch h à giận a ngay sau đó tất cả quỷ dị đều đứng dậy hướng về thao trường đi tới không đi có thể làm sao nhân loại kia đều lên tiếng tin tức tốt là không chỉ là chính mình phải đối mặt cái này nhân loại khủng bố cả một cái niên cấp đi học chung cái này nhân loại giết chết chính mình tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống cái này nhân loại cũng không thể đem mấy trăm con quỷ đều giết xảy ra lúc này trên bãi tập dậm dạp chàng chị đứng đầy đủ loại đủ kiểu quỷ dị bọ đều là năm thứ nhất mỗi lớp học quỷ dị đủ loại đủ kiểu quỷ dị tập trung chung một chỗ trang diện uy vi trắng quan để cho người ta s à n giá trị cùng đi tại hách nhân trước đây thông uy b i ế t uy hiệp tờ phía dưới năm thứ nhất tất cả học sinh nhao nhao tự giác đi tới trên bãi tập lớp thứ hai hách nhân giữa không trung nhìn xem phảng phất vĩnh viễn lớp không đầy thao trường hài lòng gật đầu một cái cái trường học này quả nhiên không đơn giản thao trường sẽ theo tiến vào quỷ dị số lượng tiến hành điều chỉnh toàn bộ niên cấp quỷ dị đều tập trung tới sau đó thao trường còn có một nửa không gian đầy đủ bọn hắn hoạt động rất tiếp thông chi các ngươi năm thứ nhất tất cả lão sư đều xin nghỉ cho nên lớp buổi chiều để ta tới bên trên Trung vào học tiếng vang lên, hách nhân vào học hách đây ể thể cho phở gì địch trước. công phở thằng hề thi thể phóng tới phía、trước. Những thứ thủ khóa, gì đem tới thì này vốn là thủ công khóa, thì như là k u lại chia thi một bộ bị chia rẽ thi thể. bị rẽ â đây là buổi sáng ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị xong thi thể m ạ n h vụn h á c h nhân chỉ chỉ trước người thi thể m ạ n h vụn để cho phía dưới thằng hề khóc không ra nước mắt chính mình chẳng qua là muốn làm một cái nho nhỏ trò đùa quái đản liền bị cái này nhân loại nắm lấy hành hạ một buổi sáng vì rèn luyện năng lực của các ngươi ta quyết định cho các ngươi bên trên một điểm cường độ đúng Thờ、dị đ chính n g mình dựng nên ra một cái điển hình như vậy bọn này quỷ dị cừu hận liền sẽ tập trung đến trên người hắn mặc dù hack nhân cũng không sợ cừu hận của bọn họ chính là quan trọng nhất là có cái có thể tùy thời sai sử quỷ dị cũng không tệ ngược lại hiện trường có nhiều như vậy quỷ dị chính mình cũng không kém hắn cung cấp điểm ấy công đức ngồi trên thờ d ì địch dọn tới ghế đu sau đó, h á c h nhân nhiệm động gặt lịnh x u ố n g máy chú màu vàng nhạt hư ảnh trống rông xuất hiện chỉ là hư ảnh tung xuống tia sáng đều để quỷ dị nhóm cảm thấy toàn thân khó chịu giống như là cháy rồi tại các người đem phía dưới cỗ thi thể này hợp lại tốt phía trước ta sẽ ngẫu nhiên siêu độ các ngươi chúc các ngươi may mắn h á c h nhân tiếng nói vừa ra giữa không trung hư ảnh bắt đầu bắt cỏ vô số điểm sáng hướng về quỷ dị trong đám rơi xuống mỗi một k h ỏ a điểm sáng rơi xuống bọn hắn quỷ dị trên thân đều biết trực tiếp đem quỷ dị hóa thành cho đụi họng súng thao trường trong nháy mắt liền thanh ra một mảnh đ đây là vật gì khủng bố như vậy đánh giết quỷ dị công đức 1 0 0 0 n n n rậm rạp chẳng chịt hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt quét màn hình trong sân tập quỷ dị cũng bị liên miên liên miên siêu độ hách nhân giống như là trong tiểu thuyết siêu cấp đại nhân vật phản diện ngồi ở thang hề thi thể mảnh vụn phía trước chờ đợi phía dưới dũng sĩ xông phá mưa bom bao đạn tới khiêu chiến chính mình À không đúng hẳn là để hoàn thành chính mình bố trí tác nghiệp đứng tại hách nhân bên cạnh phở dị địch nhìn xem trước mắt đồng học liên miên liên miên ngã xuống vừa vui mừng lại là sợ may mắn chính mình không cần bị ngẫu nhiên siêu độ sợ cái này nhân loại thực lực khủng bố phía dưới quỷ dị tại bất ngờ không đề phòng bị siêu độ quỷ dị cao tới trên trăm con tại dưới sự khống chế h á c nhân g ạ t l ì n h hướng về hai bên q u é t ngang đang sợ hai phía dưới bọn hắn trước tiên nghĩ tới là thoát đi thao trường liền tại bọn hắn lui về sau trong nháy mắt giữa không trung hư ảnh nâng lên học súng những cái kia chuẩn bị lui về sau quỷ dị trước tiên bị siêu độ trong vòng mấy giây bỏ ra trên trăm con quỷ dị bị siêu độ đánh đổi sau tất cả còn sống quỷ dị đưa ánh mắt bỏ vào ngồi ở trong sân tập ở g i a khủng bố như vậy trên người nhân loại nói đúng ra là nhân loại kia cơ thể lúc trước chút mảnh vỡ thân thể bên trên không l i ề u mạng hảo cỗ thân thể này cái này nhân loại thật sự sẽ đem bọn hắn nghĩ những lao sư k i a m ộ t dạng siêu độ rơi đang sợ hai cùng với cầu sinh dục khuynh hướng phía dưới bọn hắn bắt đầu nếm thử vọt tới trong sân tập tướng đem cỗ thân thể k i a m ả n h vụn cho hợp lại tốt thực sự là một bộ động lòng người hình ảnh a h á c h nhân ngồi ở lung lay trên ghế nhàn nhã lay động bên cạnh p h ở di địch nhìn xem bị tàn sát quỷ dị nhịn không được rụt đầu một cái lao sư ta kỳ thực cất chứa một vài người loại thế giới đồ uống giống như gọi trăm sự vẫn là có cả có là tới ta đi lấy cho người điểm người có ý tứ gì ta một cái lao sư có thể tiếp nhận ngươi hối lộ hack nhân nghĩ không cần khiết xí linh cho ta cầm coca c o l a phải thêm băng nhìn xem nhanh như chấp đi phở di địch h á c h nhân tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía đang cố gắng v ọ t tới trước mặt mình quỷ dị tại h á c h nhân tận lực dưới sự khống chế bọn hắn mỗi lần tiếp cận trước người mình m ớ i em mở thời điểm liền sẽ chịu đến gạt lỉnh trọng điểm chú ý cho nên cứ việc trên sân có mấy trăm con quỷ dị nhưng còn không có một cái có thể gần hắn hơn để cho một đám quỷ dị cố gắng đi đến trước mặt mình hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ nếu không thì phải chết như thế nào cảm giác những thứ này quỷ dị đang nỗ lực thông quan phó bản mà mình là chồng phó bản lớn một lắc đầu hack nhân đem cái này ý tưởng kỳ quái vứt bỏ chính mình chỉ là một cái đang cố gắng thông quan phó b ả n người chơi bình thường mà thôi không nên suy nghĩ bậy bạc sau năm phút trên bãi tập chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ mấy chục con quỷ dị bọn hắn sở dĩ không có bị tại chỗ siêu độ chủ yếu là bởi vì bọn hắn tự thân năng lực cà thủ thì như có thể thu nhỏ hoặc đột địa các loại nhìn xem không có còn mấy con quỷ dị h á c h nhân hủy bỏ trên không hư ảnh một mức quét màn hình tin tức nhắc nhở cũng dừng lại đánh g i ế t quỷ dị công đức sáu n g h chín t r bốn mươi hai không trước mắt điểm công đức bốn bảy chín bốn tám không không trương một trăm chín mươi sáu sách thùng chạy trốn thầy chủ nhiệm gần tới bảy mươi vạn công đức hack nhân nhớ rõ tại chính mình tiến vào phó bản này phía trước chỉ có hơn bốn triệu công đức bây giờ vẹn vẹn qua một ngày chính mình liền quét qua gần tới bảy mươi vạn công đức nếu như không phải là bởi vì tiêu hao một bộ phận công đức mà nói đoán chừng đã đến năm trăm vạn phó bản này quả nhiên là có thể so với phong đô bảo địa a phải biết trong trường học này quỷ dị là có thể phục sinh ta trực tiếp tại chỗ và ở không đi ân thông quan điều kiện là cái gì tới khảo thí tỷ lệ hợp lệ đạt đến tám mươi rất tốt bọn hắn đừng nghĩ thông qua cuộc thi hết khả năng nhiều tại trong phó bản này đợi nhiều soát mấy ngày công đức lại nói giấu trong lòng được mua vui sướng h á c h nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên bãi tập rời d ạ ặ c quỷ dị nhóm tiết khóa này các ngươi cũng không có hoàn thành mục tiêu nhớ k ỹ lần sau tiếp tục cố gắng h á c h nhân tiếp nhận thợ dị địch một đường chạy chậm lấy tới có cả có lạ nâng lên bình nhìn một chút sinh sản này g 2010 t h á n g năm năm một không nguyệt hai mươi mốt ngày sinh sản mười năm trước sản phẩm khá lắm cái này là đương đồ cổ cất chứa a tính toán dù sao mình thể p h é p cao liền xem như tám mươi hai năm có cả có lạ cũng không vấn đề gì còn có khí là được hack nhân thu hồi có cả có lạ hướng về phía còn lại quỷ dị đạo Sẽ t h ấ y tiết hóa này không có còn lại bao nhiêu bạn học sớm tan học các ngươi tự do hoạt động à, ta thật đúng là một lao sư tơ ta tan học hách lao sư gặp lại h á c h nhân vừa nói xong phờ di địch liền mượi phần chó má cúi đầu h á c h nhân nhưng là lăng không mà cất bước ra t h e o trường khổ cực bận rộn một ngày nên đi đái chính mình một cái sở dĩ không có đem tất cả quỷ dị cũng tại chỗ siêu độ cũng là h á c h nhân cố ý hành động nếu như đem bọn hắn đều siêu độ sạch sẽ như vậy bọn hắn liền sẽ cảm thấy h á c h nhân chỉ là đơn thuần vì ngược sát bọn hắn nhưng chỉ cần cho bọn hắn một mục tiêu một cái thấy được nhưng không nhất định với tới mục tiêu như vậy bọn hắn liền sẽ che g i ả măng mọc vì hoàn thành cái mục tiêu này mà cố gắng cho nên kế tiếp bọn hắn liền sẽ suy nghĩ như thế nào tại mưa bom bao đạn phía dưới đem thi thể mảnh vụn liều mạng hoàn chỉnh mà không phải liên hợp lại phản kháng hoặc chạy trốn như vậy chính mình soát công đức hiệu suất cũng có thể để cao rất nhiều ít nhất so với mình từng cái một đi tìm bọn họ nhanh hơn nhiều trên bãi tập may mắn sống sót quỷ dị nhóm chung quanh còn thừa không có mấy đồng bạn yên tĩnh không nói phía trước bọn hắn chỉ muốn dùng đủ loại phương pháp sống sót bây giờ chân chính an toàn bọn hắn ngược lại có loại hư hảo cảm giác v ừ a mới kinh nghiệm hết thể phản phất như một hồi vẫy không ra ác ngộng trong lòng bọn họ mãi mãi cũng lưu lại bóng ma phờ di địch nhìn xem chung quanh mê man g quỷ dị trong lúc nhất thời cũng không biết làm chút phản ứng gì nhân loại kia quá mạnh mẽ mạnh đến tất cả mọi người cùng một c h ỗ đều không thể phản kháng chỉ có thể kéo dài hơi tàn đúng lúc này k h á t may mắn còn sống sót quỷ dị đều không tự giác tập trung đến phờ di địch bên cạnh đừng hiểu lầm bọn hắn cũng không phải nghĩ đối với cái này quỷ dị bên trong bại hoại cùng ở trong phản đ ố ra tay đối mặt sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp trở thành sợ hãi một bộ phận tất nhiên thợ di địch có thể thông qua làm nhân loại kia ế chó thu được không tham gia chương trình học đặc quyền vậy tại sao chính mình không thể đâu g i ằ n g đạo lý mặc dù bọn hắn không biết như thế nào lấy lòng nhân loại nhưng mà đây đều là có thể học、8. trong phòng làm việc của hiệu trưng nhìn xem ngồi ở trên ghế một bộ nhàn nhã bộ dáng như cái chùm phản diện hách nhân cho dù là hiệu trưởng có chút một bức hắn biết học sinh của mình đã bị triệt để chơi hỏng ha ha ha ha ha, cái này nhân loại thật là quá thú vị trong văn phòng một bộ áo đỏ thiếu phụ cười đến run dày cả người ngươi một mực ở đây để phòng ta gây sự không nghĩ tới nhân loại kia so ta càng có thể gây sự ngươi bây giờ có hay không cảm thấy hối hận đâu nhìn trên màn ảnh một bộ sống s ó t sau thai nạn mặt mũi tràn đầy may mắn quỷ dị phụ nhân quay người nhìn về phía cái k i a đen như mực cái bóng không quan trọng ngược lại đều có thể phục sinh thanh âm khàn khàn thản như nói trong thanh âm phản g phất một tia tình cảm cũng không có người gạt ta cũng coi như đừng đem chính mình lừa gạt tiến bảo ngươi ta đều biết trọng tốn là có tiêu hao làm giao dịch như thế nào ta bây giờ đối với cải tạo học sinh của ngươi đã không có hứng thú ta càng muốn cùng hơn nhân loại kia thật tốt chơi, chơi. thả ta ra ngoài để cho ta cùng hắn thật tốt chơi, chơi. như thế nào hồng y thiếu nữ không đợi đen như mực cái bóng nói chuyện liền nói ra yêu cầu của mình kể từ chính mình tiến vào trường n à y sau hắn liền đem chính mình kẹt ở cái này phòng hiệu trưởng bên trong để tránh chính mình cải tạo học sinh của hắn không nghĩ tới chỉ chớp mắt học sinh đều nhanh chết sạch sẽ bốn có thể nhưng mà ngươi phải bảo đảm để cho hắn tiêu thất thanh âm khàn khàn trầm mặc một hồi sau đó mới chậm rãi nói không có vấn đề áo đỏ thiếu phụ đem trong tay hoa phiến chống ra để ở trước ngực lắc lắc ngay sau đó nàng cảm thấy không gian xung quanh bên trong gò bó cảm giác dần dần biến mất thế là chợt lết người trực tiếp đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng hồng y thiếu nữ vừa rời đi một cái khác hồng sắc thân ảnh lại xông vào E đ i biến thành con rơi nhỏ ngậm một phong thư bay vào đem thư phong hướng về trên mặt bàn hất lên sau đó cũng không bay đầu lại bay ra ngoài nhân loại kia quá nguy hiểm ta không làm cáo tử ai hiệu trưởng thấp giọng thở dài một hơi bắt đầu suy xét chính mình gần nhất vì cái gì xui xẻo như vậy bên trong phòng làm việc trên màn hình hình ảnh đã biến thành cái kia áo đỏ thiếu phụ hình ảnh cùng hắn dự đoán một dạng gia hỏa này cũng không có trước tiên đi tìm nhân loại kia mà là đi trước cấp cao khu dạy học những thứ này ngoại thần sứ giả bình thường đều đem hứa hẹn xem như c ầ u thí điểm này hắn đã sớm biết nhưng dưới mắt cái này nhân loại vấn đề càng lớn nếu như tên kia có thể giải quyết hết cái này nhân loại mà nói vậy thì không thể tốt hơn nữa hắn có thể nhìn ra tên kia thật sự đối với cái này nhân loại cảm thấy rất hứng thú nói không chừng nàng có thể đem cái này nhân loại cải tạo thành một cái thú vị đồ chơi kết quả tốt nhất là hai người bọn họ đồng quy vô tận chương một trăm chín mươi bảy nên sẽ không tính toán chắn nước số a trong văn phòng h á c h nhân mang theo quá thời hạn có cả có lạ phát cho s ô n g tới vài tên người chơi đi qua đại tráng miêu tả khác hai tên người chơi cũng biết h á c h nhân đã đem bọn này quỷ dị trị n g o a n n g o ã n một lần này phó bản ổn hôm nay buổi tối tu nữ trực tiếp lấy ra than t u ổ i cùng vị nướng nhìn ra được nàng thật sự hiểu hưởng thụ bất quá trong phòng đốt than dễ dàng trúng độc h á c h nhân đem bọn hắn lộ ra văn phòng lúc này trong trường học k i ê n tĩnh giống như là tất cả quỷ dị đều chết sạch một mực chờ trong phòng làm việc ba vị người chơi nghi ngờ nhìn chằm chằm bột phía trong trường học đám kia quỷ dị đâu bọn hắn bọn hắn đều xin nghỉ ngày mai liền đến yên tâm Hách nhân vấn trả lời đại ề của nàng, thuận tiện nướng t đem vị nướng bậy tráng n Xin nghỉ. không nghe không hiểu, nhưng bọn hắn g giờ trải trước. phải hiểu, giúp lầu là là lập sau. dạy dù Bây học phía phép h Mặc tức ra về vẫn đỡ c h h nhắc â n lên n n vị ư ớ sau lao, đầu đó đồ Đúng, đại có bắt thiên tiếp ta thể lộ l hách nhân chúng nướng. kế à một chỗ gì? Đại tráng Đại m bên cho trong tay sâu nướng soát gia vị vừa nói dù sao giáo sư sổ tay bên trên yêu cầu m ỗ i tuần lên lớp đến nhất định giờ dạy học nếu là bọn hắn thật sự hoàn toàn nằm ngửa không lên lớp liền xem như vi phạm quy định đối với h á c h nhân tới nói cũng giống như vậy mặc dù bây giờ hắn quyết định bắt bọn hắn soát công đức nhưng mỗi ngày t r ư ờ n g trình học vẫn phải giữ nếu không đến lúc đó bọn hắn lấy chính mình vi phạm sổ tay quy định đem chính mình đá ra phó bản làm sao bây giờ h á c h nhân suy nghĩ một chút quyết định đêm nay tiếp tục làm một ít chuyện các ngươi ngày mai trông thấy lớp nào cửa mở ra trực tiếp đi vào lên lớp l i ề n tốt năm thứ nhất lao sư đều xin nghỉ nghị soát giờ dạy học tùy thời cũng có thể soát lại xin phép nghỉ lao sư cùng học sinh cùng một chỗ xin phép nghỉ như thế nào cảm giác có chỗ nào không bình thường tự xưng thúy hoa tu nữ luôn cảm giác có chỗ nào không bình thường đúng lúc này nơi x a một thân ảnh đang nhanh chóng hướng mình bên này gần lại gần có đ ị c h nhân Phang. một giây trước vẫn là nhìn y ê u nhã tu nữ không biết từ nơi nào móc ra một cái một người lớn nhỏ thập tự giá cái này thập tự giá trọng lượng tự nặng nện trên mặt đất trong nháy mắt nhiều một cái hố tại phát hiện địch nhân trong nháy mắt liền làm ra phản ứng đang chuẩn bị vung lấy thập tự giá đập người tu nữ cuối cùng thấy rõ cái kia hướng mình bên này gần lại gần bóng người đó là một cái toàn thân làn da nát giữa trên tay còn có lơi g a o hẹn bọn thân ảnh nhìn rất như là trong mình tại phim kinh dị thấy qua trong ngẫu ác quỷ phở gì địch chỉ là kỳ quái lạ trong tay hắn giống như cầm một cái cái ghế ngay sau đó nàng nhìn thấy p h ở dị địch dùng ghét bỏ con mắt nhìn chính mình cùng với trong tay mình thập tự giá một mắt tiếp đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm cái ghế chạy tới hách nhân bên cạnh lao sư ngài ngồi ân còn chưa bắt đầu cho q u ỷ dị lên lớp qua tu nữ một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh hết thảy một cái khác tự xưng là tiểu mỹ nữ sinh cũng là một mặt mộng bức các nàng biết trước mắt cái này đại lao đem trong lớp quỷ trị ngoan ngoãn nhưng ngươi cũng không nói đem bọn hắn chị trở thành đ cho a hai người đồng thời nhìn về phía đang tại đốt sâu nương soát dầu đại tráng lại phát hiện hắn cũng là một bộ rất bộ dáng kinh ngạc h á c h nhân vui mừng ngồi ở phờ di địch chuyển tới trên ghế xích đu vừa mới hắn liền nghĩ nơi nào có thể tìm một cái ghế ngồi không nghĩ tới vừa định ngủ gật đã có người tới t i ệ n đưa gối đầu làm rất tốt h á c h nhân tán thưởng hắn một câu hỏi tiếp đúng n g ư ơ i biết bình thường những lao sư kia là thế nào phục sinh sao cái này không phải là muốn chăn nước suối a p h ở di địch nhớ tới buổi chiều h á c h nhân tùy ý đồ s á t tình cảnh quỷ dị không khỏi có chút phát r u n mặc dù sợ nhưng hắn vẫn là rất đàng hoàng giao phó mình biết tất cả tình báo dù sao thụ thương cũng không phải chính mình tại chỗ phục sinh giữ lại ký ức bốn giao phó xong tình báo p h ở di địch không hề rời đi mà là một mặt nhăn nhó nhìn xem hát nhân mặc dù hắn trên gương mặt xấu xí nhìn không ra bao nhiêu ngại ngùng còn có việc hát nhân tiếp nhận đại t r á n g đưa tới sâu nướng nghi ngờ hỏi mấy người khác tại trải qua ban sơ chấn kinh sâu đã hoàn toàn quen thuộc p h ở di địch tồn tại chỉ cần không nhìn tới mặt của hắn khẩu vị cũng không kém như vậy cái này p h ở di địch chỉ chỉ nơi xa nơi nào tựa hồ có một đoàn hình thủ kỳ quái quỳ dị nhìn ra bọn hắn thật sự rất sợ tránh vô cùng xa xôi bọn hắn nghĩ đi nương nhờ ngài hết thầy đều nghe theo ngài chỉ huy chỉ cần có thể không để bọn hắn lại tham gia chương trình học tác nghiệp là được Hách nhìn â n n quay đầu h về phía nơi xa nơi đám khách i a run quỷ lầy bầy dị. Có t ể để thể đi được. cho Có chút cũng ngược hắn theo phía phân hóa bọn bất người lại một rất tốt, sau u là q là mà tiện tay mà thôi. ỉ c ầ nhân k ô công n ảnh hưởng chính mình soát công đức là được. Nhìn n g hách được. đức soát là gật đầu đồng ý p h ờ di địch sắc mặt mừng như điên rời đi từ hôm nay trở đi thì hắn không phải là cái kia trong m ộ n g ác quỷ p h ờ di địch mà là quỷ vương thờ di địch trong phòng học bị hack nhân giết chết quỷ các lao sư một cái tiếp theo một cái phục sinh bọn hắn đại bộ phận cũng là dưới tình huống không có chuẩn bị chút nào bị hack nhân giết chết một thân bản lĩnh thậm chí không có phát huy ra mấy phần có quỷ phục sinh sau mở mắt ra trong né mắt liền phát hiện trước mắt mình nhiều hơn một khẩu súng miệng ta là tới thay các ngươi tiếp tục xin nghỉ phép yên tâm lớp kế tiếp c h ỉ n h ta giúp các ngươi lời từ phờ di địch nơi đó nghe ngóng rõ ràng phục sinh quy tắc hack nhân đã sớm trong phòng học chờ đã lâu trong trường học quỷ dị tại sau khi chết sẽ đúng giờ tại không điểm tại chỗ phục sinh hơn nữa phục sinh sau bọn hắn vẫn như cũ có trí nhớ lúc trước vì kế tiếp mấy ngày nay lên lớp thuận tiện khách nhân quyết định sớm tới ngồi chờ chuẩn bị tại bọn hắn tử vong trong nháy mắt xử lý bọn hắn Fang. ra cửa ban gian Nam. vừa qua an Ban Tiên tĩnh trong sân trường truyền đến một tiếng chầm muộn súng văng lên, đại biểu cho là một tên láo sư xin phép nghỉ thành công. nhân phòng cùng ngày dạng, không có chút nào ngăn trở hướng đi cái tiếp theo gian phòng. Nam, không tĩnh trên bãi tập trở nên náo nhiệt. ngày nhân tên một một tiếp, tiếp theo. một chút trở tiếp theo tập trở trăm đại biểu cái đi cái điểm khỏi, bãi siêu chầm cho phép Hách học, hách láo sư quỷ đều đẩy mấy độ Kế có là là bị dị tại phục sinh thời điểm còn theo bản năng sông về phía trước một khoảng cách tại xác định cái kia nhân loại khủng bố cũng không tại hiện trường sau đó bọn hắn cùng nhau thở dài một hơi tại trải qua một đoạn khác thường t r ầ m mặc sau quỷ dị nhóm nhất trí quyết định liên hợp lại đối phó cái kia nhân loại khủng bố đến nỗi liên hợp lại làm cái gì không có nghe cái kia nhân loại khủng bố nói lần sau tiếp tục sao đó là đương nhiên là liên hợp lại hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ rồi đúng lúc này ban ba quỷ dị nhóm cung cấp một cái tin tức trọng yếu nhân loại kia bơm xuống chỉ là tạm thời chỉ cần bọn hắn tại lần sau thi thời điểm tỷ lệ hợp lệ đạt đến tám mươi t h ì có thể là m cho cái khi i a n â n l o ạ k hack ủ n thoáng, ánh trung g bố rời đi. tới. đều Chỉ một thoáng, tất cả một mắt tất tập quỷ dị đều tập trung tới. Vì s u này ó thể quyết hắn định. Cho còn sống, bọn hắn quyết định cho ban ba bọn này ba h ô nhân g c ị u thua kém quỷ học bù. Thế học khi hách kém bù. là, n theo p h ở d ị địch chỉ dẫn đi tới khu ký túc xá phát hiện cực kỳ phản l g ị c h một màn ban ba quỷ dị bị một đám quỷ vây quanh ở trung ương làm toán học để các ngươi tờ mở cuốn như vậy hack nhân lâm không mà đi không có phát ra một tia âm thanh phía dưới quỷ dị nhóm trầm mê học bù cũng không có phát hiện ở phía trên yên lặng nhìn xem bọn hắn h a c nhân ngoại trừ toán học còn có không ít quỷ dị lấy ra chính mình cất giấu đủ loại giáo cụ đối với ban ba quỷ dị nhóm tiến hành đủ loại tính nhắm vào huấn luyện những thứ này quỷ dị nhóm chưa từng có thật tình như thế học qua cái gọi là chương trình học tại thời khắc này trong trường học này học tập không khí đạt đến đ ỉ n h phong h á c h nhân nhìn phía dưới bảy mươi vạn công đức kém chút nhịn không được đọc lên gặt lình súng máy chú nhưng mà vì nước phù sa chảy dài tránh phó bản g kiếm c ơ đem chính mình đá ra h á c h nhân vẫn là quyết định đem siêu độ bọn hắn khâu lưu đến ngày thứ hai buổi chiều bất quá bọn hắn học nghiêm túc như vậy cũng không tốt lắm vạn nhất mấy ngày nữa khảo thí bọn nghĩ tới đây hack nhân yên lặng hạ xuống bọn hắn bên cạnh trong tay a cờ b ư ớ c lên ánh lửa rực rỡ tươi đẹp có c cộc cộc, c đồng học khiếu nại nói các n g ư ơ i hơn nửa đêm còn chưa ngủ thì ra các n g ư ơ i thật sự tại tụ chúng nhiều dân a hack nhân cười ha ha lấy ra kinh điển a cờ hướng về bầu trời khoảng không thả mấy phát nhân loại tới chạy mau bảo vệ tốt học tập tư liệu vì về sau ngàn vạn phải học tập thật giỏi cho là mình chết chắc quỷ dị nhóm nhao nhao nói ra chính mình gì ngôn kỳ quái là nhân loại kia cũng không có triệu hồi ra cái kia kinh khủng gạt lình hữ ảnh chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn đại gia không cần phải gấp ta chỉ là tới thông chi các ngươi lão sư của các ngươi lại xin nghỉ cho nên lớp ngày mai tiếp tục để ta tới bên trên dù là đã sớm đoán được có thể như vậy nhưng khi thật sự nghe được cái tin tức này vẫn là đưa tới một mảnh k ê u trên hách nhân không nhìn những thứ này k ê u trên thản nhiên rời đi ở đây hắn đã ám chỉ qua phở dị địch để cho hắn cùng đám kia đi nương nhờ tiểu đệ của hắn làm nhiều nhiễu một chút tiến độ Kế tiếp, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi ngày thứ thống nhất thứ thu tốt. đợi hai buổi chiều liền chỉ cần chờ công đức thu hoạch bình những ngày này đem trường học ban đêm lần đầu an t ĩ n h như vậy bởi vì hách nhân đã tới duyên cớ nguyên bản đưa thích buổi tối hoạt động những cái kia q u ỷ dị cũng m ư ờ i phần k h ô n khéo dự yên lặng trạng thái t h ẳ n g đến ngày thứ hai c h u n g vào học vang dội bọn này q u ỷ dị nhóm giống như cái sắc không hồn một dạng xuất hiện ở phòng học hiện tại bọn hắn trong đầu chỉ muốn hai chuyện một sự kiện chính là nghĩ biện pháp hoàn thành nhân loại kia bố trí tác nghiệp như vậy thì không cần chết lại dù sao chết một lần cũng không phải cái gì rất tốt thể nghiệm chuyện thứ hai chính là vụ n trộm học tập để cho ban ba đám kia quỵ dị có thể tại lần sau thi thời điểm hòa hợp cách tỷ lệ đến tám mươi đưa tiên cái kia nhân loại khủng bố thế là khi cái khác người chơi tới khi đi học chỉ có thể nhìn thấy một đám cực kỳ nghiêm túc hiếu học quỷ dị thậm chí so với bọn hắn trong ấn tượng đại bộ phận học sinh còn muốn nghiêm túc toàn bộ niên cấp học tập không khí đều trở nên nồng hậu dày đặc buổi c h i ê u tiết học cuối cùng theo thường lệ lại là hách nhân chương trình học quỷ dị nhóm bị tập trung ở trên bãi tập chờ đợi chương trình học bắt đầu phục sinh sau thẳng hề lại bị hách nhân cắt ra đặt ở thao trường phía trước có ba ngày chuẩn bị quỷ dị nhóm ma quyền sát trưởng chuẩn bị phối hợp với xông qua hách nhân bố trí mưa bom bão đạn tích âu ngay tại hách nhân chuẩn bị thu hoạch hôm nay công n ư c lúc nơi xa bay tới một mả Đó đám đ là một đám quả e ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động tại hách nhân phía dưới một tấm đường tính gần năm m đầy răng nanh kinh khủng miệng rộng từ đột phá mà mặt hướng lấy giữa không trung hách nhân tạt tới t r ư ơ n g này trong miệng rộng rậm rạp chẳng trịt răng thành hình dạng xoắn úc phân bố tựa như địa ngục cửa vào đây là một đầu đường kính năm m mở trở lên cực lớn nhất trùng giữa không trung hách nhân theo bản năng hướng về phía trên tránh đi nhưng vẫn là bị t r ư ơ n g này kinh khủng miệng rộng trong nháy mắt t h n p h ệ cơ hội là trong nháy mắt hách nhân phát hiện mình t r u n g quanh trở nên một mảnh đạn k ị t một cỗ mùi tanh hôi lan tràn ở chung quanh phản ứng lại mình đã bị nuốt vào đi hách nhân ngừng gặt lịnh súng máy chú trở tay lấy ra công đức cầm nhớ huyết nhục đang yếu máy móc phi thăng. Quét sạch Dù ngoại giới trong sân tập quỷ dị nhóm xứng sở nhìn trước mắt phát sinh hết thảy đang chuẩn bị bắt đầu xung phong bọn hắn phát hiện một đầu khổng lồ địa ngục nhuyễn trùng trong nháy mắt từ dưới đất sông ra giảm nhân loại đáng dẫn đó nước sống mặc dù bộ dáng biến hóa có chút lớn nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận ra đây là cao hơn bọn họ cấp quỷ dị c phi. Phi ý nghĩ trong này xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn ngay sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng bắt đầu hoan hô lên bám một đạo kim sắc chỉ từ địa ngục miễn trùng trên thân nổ tung ngay sau đó Như một tòa lầu nhỏ tầm thường địa ngục bốn gieo hò đến một nửa quỷ dị nhóm đều ngừng xuống nhìn xem từ địa ngục nhẫn trùng một nửa trong thân thể bay ra ngoài cơ giáp nếu như đ o á n không sai cái này hẳn là cái kia nhân loại khủng bố biến thành cơ giáp chân thân hình thái hách nhân nhìn xem phương xa vịt nhóm cùng với cái kia cao tới cõi cảnh sát đầu tại phía sau của bọn hắn lại xuất hiện mấy cái cao lớn quỷ dị những cái kia hẳn là mình bị nuốt vào đi trong khoảng thời gian này xuất hiện chỉ là nhìn hình thể liên biết những quái vật này so trên mặt đất những cái k i a q u ỷ dị muốn mạnh không biết bao nhiêu cho nên đây là trường học này phản kích vẫn là phó bản mở đầu nâng lên ngoại thần sứ giả chương một trăm chín mươi chín thật là đúng dịp nguyên lai ngươi cũng là ngoại thần sứ giả nếu như là trường học phản kích cái k i a loại này phản kích ngược lại là có thể nhiều tới điểm dù sao thực lực càng mạnh chính mình siêu độ nó sau lấy được công đức cũng càng nhiều mặc kệ vẫn là không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở vẫn là phía dưới vẫn tại ngoại nghệ một nửa cơ thể đều đang nói rõ ra hỏa này bị chính mình chặt một đao sau đó cũng không có bị tại chỗ siêu độ loại cương độ này quái vật chờ mình siêu độ nó sau đó lấy được công đức hẳn sẽ không quá ít dù sao nơi xa còn có nhiều như vậy quỷ dị đang chuẩn bị tới vây đánh chính mình nếu như không phải trường học p h ả n kích đó cùng loại này dị thường có khả năng nhất có quan hệ chính là phó bản mở đầu đề cập tới ngoại thần sứ giả h á c h nhân lấy chính mình tự mình kinh nghiệm chứng minh ngoại thần sứ giả thích nhất chính là khắp nơi gây sự nếu như lần này mình gặp phải thật là ngoại thần sứ giả mà lại là thế giới này thần mà nói cái t i ế kế hoạch liền muốn tiếp tục nghĩ tới đây hack nhân đem xong thần tuyển chi trượng phóng tới trước mắt tùy thời chuẩn bị đưa nó cụ hiện đi ra Tại、trong ạ i t cơ giáp hách nhân dùng cơ giáp kèm theo công năng quét xuống bốn phía phát hiện cũng không có cái gì khác thường ngoại trừ những cái k i a đang tại dần dần nhích lại gần mình cực lớn quỵ dị bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường ngược lại là tại dọc theo thao trường phát hiện một cái con rơi nhỏ đang nhìn trộm cho nên đây là trường học phản kích không phải loạn nhập ngoại thần sứ giả hách nhân thu hồi năng lượng màu đỏ sậm trường đao năng lượng của cơ giáp hướng về thủ giáp vị trí hội tụ Và anh, một đạo chói mắt cổ sáng năng lượng từ bàn tay bộ vị ra, tựa như một mắt trói đạo cổ mặt đất bắt đầu không ngừng sụp đổ dãy rủa nhuyên trùng tại trong cột ánh sáng dãy rủa mai đến hóa thành cho bụi đánh giết quỷ dị công đức một nghìn có thể giết chết h á c h nhân đem ánh mắt từ hệ thống nhắc nhở bên trên rời đi xác nhận nó tin chết sau h á c h nhân đem ánh mắt phóng tới nơi x à đám kia dần dần đến gần quỷ dị trước tiên đem bọn hắn giải quyết lại nói vừa mới t u ô n ra năng lượng lần nữa kích động từ quanh thân c h ắ p nơi phun ra ngoài sáu đầu quang rực tại cơ giáp hậu phương bày ra nháy mắt sau đó hack nhân không hề có điểm báo trước xuất hiện tại những cái kia ô nha quần phía trên từ không trung rút ra năng lượng trường nào màu vàng ánh sáng bao trùm đến th màu vàng đao ảnh không ngừng kéo dài tới h á c h nhân đao trong tay dọc theo gần tới mười em mở kim sắc đao ảnh h á c h nhân huy động chừng đao bổ về phía đàn quạ cùng với bọn chúng phía dưới cõi cảnh sát đầu ô trói hai rên rỉ từ cõi cảnh sát đầu loa bên trên chuyển đến h á c h nhân một đao này tại xuyên qua ô nha quần sau không có chút nào đỉnh trệ rơi vào trên người hắn nhưng đã nhận lấy lần này hắn ngoại trừ ngực xuất hiện một đạo kẽ nước bên ngoài cũng không có chịu bao nhiêu tổn thương h á c h nhân kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn mấy tên này tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn k ó giết đúng lúc này coi cảnh sát đầu hậu phương một cái tựa như một t ò a n ú i nhỏ tầm thường thạch giống như đạn pháo bắn ra một đoàn thạch rơi xuống cõi cảnh sát đầu trên thân cái này đoàn thạch giống như là miệng vết thương chủ động bỏ tới lồng ngực của nó sau có ý thức đang rơi xuống cõi cảnh sát trên đầu người ngay sau đó cái này đoàn thạch giống như là hòa tan một nửa biến thành cùng chung quanh khung xương màu sắc giống nhau tại trong ngắn n g ủ i nửa giây bên trong cõi cảnh sát đầu vết thương ở ngực liền đã khôi phục như lúc ban đầu trên không ô nhà quần vừa mới tại hách nhân bao h n h phía dưới tiêu tán bầy quạ đen lại chống rông xuất hiện phán p h t hết thể đều không có phát sinh phát ra xạ từng đoàn từng đoàn nọc g độc những nọc g độc này tựa như như hạt mưa đông đúc rơi vào trên cơ giáp của hách nhân phát ra trận trận khó người sương mù khá lắm lại là thích khách lại là ưu em các ngươi lấy ta làm bột xuất đâu đây hết t hệ cơ hội là tại hách nhân cơ đao trong nháy mắt phát sinh phối hợp a n y giống như là sớm diễn luyện qua hách nhân đang do dự muốn hay không chịu hoán hạt sùn mì cụ tiếp lấy chấn áp thời điểm một nữ nhân tiếng cười khẽ ở bên thai nhớ tới hách nhân q u a y đầu nhìn lại phát hiện một cái toàn thân mặc trang phục màu đỏ thiếu phụ đứng ô nha quần bầu trời k h a n khách nhìn mình hách nhân vừa nhìn thấy nàng liền có loại quen thuộc cảm giác loại thuộc tính này không phải là bởi vì nhận biết mà là khí tức trên người nàng có chút quen thuộc đó là mình tại thần trượng nhìn lên đã đến thần tính ngoại thân sứ giả bọn này quỷ dị cũng là nàng gọi tới nhân loại người so bên trong tưởng tượng ta càng thêm có thú bất quá nếu như chỉ có loại trình độ này mà nói giống như có chút không đủ a bá thiếu phụ soạt một tiếng c h ố n g ra trong tay quạt quạt để ở trước ngực nhẹ lay độc lắc tại hách nhân không thấy được cây quạt sau lưng hai tấm miệng rộng đang bài tiết lấy nước bọt mặc dù ngoài miệng nói không gì hơn cái này nhưng mà cách gần như vậy sau nàng đã ngửi thấy mê người hương thơm cái này nhân loại trên người có một loại kỳ dị hữ vị để cho nàng thèm nhỏ dại muốn ăn tươi mùi vị của hắn ngoại thần đúng không hách nhân thấy được nàng sau giải trừ trên người cơ giáp mấu chốt nhất là trên người nàng cũng không có hỗn độn khí tức của thần tất nhiên không phải hỗn độn thần đó chính là cái này thế giới những cái kia không thể diễn tả ngoại thần tại đoán được thân phận nàng trong n a y mắt hách nhân đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào đã sớm chuẩn bị s o n g s o n g thần tuyển chi trượng bị cụ hiện đến trong tay hách nhân tại hách nhân đụng tới s o n g thần tuyển chi trượng trong n a y mắt nó liền bắt đầu kịch liệt r u n r u n nói xong rồi không hiến tế ngươi đang làm cái gì ta chỗ này không phải bãi rác cá huy ngươi tờ mở lại cho ta đưa tới thứ gì cái đồ chơi này chết như thế nào không xong loại vật này là từ đâu tới ta đã đem vui sướng nữ yêu chuẩn bị xong ngươi trở về một chút tin tức ta đưa qua cho ngươi chúng ta thật tốt nói chuyện nó sẽ ô nhiễm hết thể huyết đủ, ngươi từ nơi nào lấy được loại vật này với cái thế giới này là một loại uy hiểm tờ nói cho ta biết nó nơi phát nguyên ở đâu liên tiếp tin tức từ trong thần trượng tràn vào hách nhân não hải hơn nữa càng đi về phía sau những tin tức này lại càng nghiêm túc vui sướng tại hỗn n n đã hoàn toàn nhận thức được những vật này đáng sợ bao nhiêu hách nhân không để ý đến vui sướng t r u y ề n đến tin tức mà là giơ lên thần trượng chỉ hướng cái kia một bộ áo đỏ thiếu phụ đúng dịp gậy c h ố n g của ta cũng là ngoại thần sứ giả ta hỗn độn thần sứ giả chủ nhân đại biểu hỗn độn hướng các ngươi tuyên t r i ế n đang nói xong câu nói này sau hách nhân lần thứ nhất toàn lực thôi động trong tay thần trượng một cỗ không nhìn thấy năng lượng ba động bắt đầu hướng về bốn phía quyết tán cực kỳ manh liệt khoái cảm lấy hách nhân làm tâm điểm trong nháy mắt hướng về bốn phía quyết tán ô nha q u ầ n giống là tiếp nhận được đặc thù tín hiệu từng cái giống như bắt đầu lẫn nhau công kích coi cảnh sát đầu cùng với hậu phương những cái k i a thể hình to lớn q u ỷ dị bắt đầu tại chỗ nhảy múa lâm vào trong điên cuồng ô i nha quần phía trên đứng áo đỏ thiếu phụ cơ thể bắt đầu không bị khống chế sinh ra dị biến tay của nàng không ngừng run dậy thẳng đến biến thành từng cây áp tâm đến s ú c tu phần eo cũng bắt đầu trở nên thô to, to giống như là một cái thùng nước váy đỏ ở dưới chân ngọc bắt đầu biến hình huyết nhục bắt đầu tăng sinh thậm chí giải ra cái chân thứ ba dần dần những thứ này chân đã biến thành nhỏ dài móng dê móng dê bên trên còn quấn quanh cái này không thiếu tăng sinh huyết nhục ư ơ n g hai trăm hỗn độn nguy mau tới vài giây đồng hồ sau đó phía trên áo đỏ thiếu phụ đã hoàn toàn biến hình trở thành một cái quái vật một cái huyết tinh quái vật khủng bố biến hình sau nàng không thể tin nhìn mình bây giờ hình thái ngay tại vừa rồi nàng cảm nhận được một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ từ đáy lòng bắt đầu hiện lên loại này vui vẻ tới không hề có điểm báo trước cũng không cách nào áp chế ngay sau đó nàng liền không bị k h ô n g chế biến trở về bị hình thái nguyên bản bị chủ mẫu chúc phúc qua hình thái tại nàng trong nhận thức đây là chính mình xinh đẹp nhất xinh đẹp nhất hình thái mặc kệ là trên xúc tu nhô lên vẫn là móng bên trên lông tơ đều tràn đầy mỹ cảm nhưng đối với nàng mà nói ngụy trang trên người giống như là quần áo cái này nhân loại dùng phương pháp đặc thù trong tình huống không có đi qua chính mình đồng ý thoát khỏi chính mình ngụy trang cái này khiến nàng khác thường p h ẫ n nộ vốn là nàng là cảm thấy cái này nhân loại rất có bị cải tạo tiềm lực có thể tại khảo nghiệm một p h e n sau sẽ hắn cải tạo thành mình thích bộ dáng không nghĩ tới cái này nhân loại không biết phải trái như vậy vừa mới hắn nói cái gì ấy nhỉ đại biểu hỗn độn thần hướng mình tuyên chiến liền nghe đều không nghe qua thần cũng dám tới người già bị đụng chính mình giống nàng thấp giọng gào thét một tiếng từ trong thân thể mở ra một cái kỳ dị chứng đây là nàng chú tâm bồi dưỡng vật s i ê u tập cũng là nàng chiến lược tối cường dòng dõi một bên khác h á c h nhân nhìn xem không bị khống chế quỷ dị cùng phía trên ngoại thần sứ giả cuối cùng có giành trả lời vui vẻ tin tức hôn nội nguy mau tới hai cái dọn nghi ngờ chuyển đến hoan du và gian kỳ tại tuyến lập tức trở lại một giây sau một đoàn màu hồng sương mù từ thần trượng bên trên bước lên biến thành một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng đó là vui sướng vương tử được chứng kiến những cái kia tồn tại nguy hiểm cỡ nào vui sướng trước tiên liền xuất hiện tại trước mặt hack nhân tại trong thần quốc hắn cái kia ngoại thần ấu thể vẫn như cũ sống sót nhưng mà hắn đã dùng phương pháp đặc thù đem hắn phong tồn d ậ y rồi lại một đoàn sương mù b ố c lên trung niên nhân bộ dáng gian kỳ cũng biến thành sương mù hình thái xuất hiện ở một bên cùng hơi hiểu rõ tình hình vui sướng vương tử so ra hắn tự hồ có chút nghi hoặc cho nên đến cùng đã xảy ra chuyện gì vừa đ ă n g tràng gian kỳ liền phát ra linh hồn đặt câu hỏi đang suy nghĩ làm cái gì vậy việc vui hắn rất nghi hoặc vui sướng như thế nào đột nhiên đối với cái kia hố hắn nhân loại để ý như vậy càng tò mò hơn là cái kia hôn độn nguy là có ý gì một hồi ngươi sẽ biết vui sướng vương tử qua loa một câu lấy lệ sau đó hướng về hách nhớn nói nhân loại ta biết ngươi muốn lợi dụng chúng ta để chúng ta thẳng thắn một điểm bây giờ ngươi đem phía dưới những thứ này thứ xấu xí xem như tế phẩm hiến tế cho ta khẩn cầu ta buông xuống ta muốn đích thân quan sát một chút sự tồn tại của bọn họ vui sướng vương tử lời nói trước nay chưa có nghiêm túc để cho một bên giàn kỷ càng hiếu kỳ hơn cái này không có vấn đề hách nhân vui vẻ đáp ứng hắn nguyên bản dự định chính là đem hôn đ ộ n thần đều kéo xuống nước bây giờ vui sướng vương tử yêu cầu vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn dù sao thế giới này đã sớm thủng trăm ngàn lỗ tại mang đến hôn đội thần cũng không vấn đề gì mấu chốt nhất là có bọn hắn ở mũi nhọn phía trước chính mình hẳn là cũng sẽ không bị nhị dù cổ trọng điểm chú ý chính mình liền trốn ở phía sau bọn họ vụ n trộm phát g ụ c chờ phát g ụ c lại đi thu người đầu h ả không tốt thay hách nhân nghiệm động g ạ t lình súng máy chú đem phía dưới lâm vào cuồng hoan cùng điên cuồng q u ỷ dị đánh mất đi năng lực phản kháng tiếp đó đem thần trượng chỉ hướng bọn hắn hơn năm trăm t h ứ c ma pháp trận trong nháy mắt xuất hiện hơn nữa đem bọn hắn toàn bộ bao trùm một giây sau bọn chúng bị hiến tế đến hỗn độn thế giới bởi vì có vui vẻ trợ giút một lần này hiến tế phá lệ lưu loát ngay sau đó ma pháp trận lần nữa phóng ra con mang một cái lối đi bị mở ra. một cái vui sướng nữ yêu từ thông đạo chậm rãi đi tới vui sướng vương tử vui sướng nữ yêu hình thái đối với vui sướng vương tử tới nói giới tính chưa bao giờ là vấn đề hắn luôn luôn không quan tâm giới tính của mình là cái gì nói chính xác hơn giới tính bất quá là có thể tùy ý tự định nghĩa l ộ c in từ một điểm này đi lên nói hắn cùng tính tính này loại k h á c loại ma h u y ê n thế giới vẫn rất dự dưới tình huống chân thân không cách nào bông u xuống hắn chỉ có thể tạm thời đem ý thức bắn ra đến vui sướng nữ yêu trên thân đạt đến bông xuống đến hiệu quả tại xuyên qua thông đạo sau hắn trước tiên đi tới cái kia đã biến hình thành q á i vật cùng với cái kia trứng trước mặt vừa mới tới gần vui sướng vương tử liền phát hiện chính mình cô thân thể này đang r ụ c dịch nó tự hồ có mình tư tưởng muốn mọc ra mấy cái xúc tu nếu như là bình thường vui sướng vương tử có thể sẽ tùy ý những thứ này xúc tu mọc ra thử một chút xúc tu cách chơi nhưng bây giờ không được bây giờ hắn phải nghiêm túc một chút cẩn thận quan sát một chút cái đồ chơi này đến cùng là thứ quỷ gì ba vui mừng du vương tử đến gần trong nháy mắt quả trứng kia vô căn cứ nổ tung một đoàn cực lớn khối thịt vọt lên ra rồi cái này đoàn cục thịt bốn phía mọc da màu đen roi hình dáng xúc tu cùng với mấy chương trương đầy răng sắc bén cực lớn miệm trong miệm không ngừng bãi tiết lấy màu x thân thể phía dưới nhưng là mấy cây cực lớn dê r ừ n g bó giống như một k h o a lại thấp vừa thô s xệ chủ tọ vui sướng vương tử suy nghĩ một chút đem tay trái của mình trích xuống dưới giống như là cho sùng vật cho ăn đem hắn ném cho cái này từ trứng bên trong lao ra quái vật kinh khủng quái vật kia trực tiếp đem cái này cái tay gãy mất xuống tiếp tục phóng tới vui sướng vương tử quái vật kia hóa nữ nhân cũng cũng đ ố n g nhiên nào h tới vui sướng vương tử tiện tay rút ra vui sướng nữ yêu dấu ở dưới vây roi ra h ô n g hăng hướng về phía trước quật một kích này ẩn chứa số lớn vui sướng năng lượng nhưng bất vào cái này hai cái trên người quái vật lại chỉ bọn g i a hỏa này đều khó chơi như vậy sao vui sướng vương tử n h ư mày cùng lúc đó bị nuốt đi vào cánh tay bắt đầu bành trướng nguyên bản là lộ r a thô to xệ chủ tỏ cơ hồ đã biến thành một cái khinh khí cầu một giây sau một cái vui sướng nữ yêu từ xệ chủ tỏ trong thân thể hào sống đi qua vui sướng vương tử đem một tia ý thức bắn ra đi qua cẩn thận cảm thụ được cỗ thân thể này phát sinh biến hóa thân là ngoại thần sứ giả nữ nhân nhìn thấy con của mình trên thân vậy mà dài ra thứ không giống nhau suy nghĩ vui sướng vung ra hai đầu vạt mẹo xúc tu nàng muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện da hỏa cũng cải tạo một phen người rút một chút tới đem cái này đáng ghét ra hỏa lấy đi coi như ta thiếu người một cái nhân tình vui sướng vương tử tránh thoát công kích của nàng rút sạch cùng hách nhân nói đến hách nhân nhìn một chút trong tay thần trượng lại nhìn một chút xa xa ngoại thần sứ giả vừa mới quan sát ngửa ngày hắn đã đoán được vị này ngoại thần sứ giả là thuộc về cái kia ngoại thần dù sao viên kia ec chú tỏ liền lớn một mấy cái máu dê đương nhiên vì phòng n g ừ a gây nên hắn chú ý hách nhân cố ý không có đi xưng hô hắn tục danh tất nhiên mục đích của mình là để cho ngoại thần cùng hỗn độn thần lẫn nhau tổn thương vậy khẳng định không thể dùng năng lực của mình đi làm chuyện này ngh hack nhân r ơ i lên thần trượng điều động nó trở thành gian kỳ thần tuyển sau đó lấy được ma pháp năng lực t r ư ơ n g hai trăm linh một bảo hộ đến trước người ma pháp hủy diệt biến ảo chi tiễn vô hình thánh hỏa gian kỳ biến dị hack nhân thôi động thần tuyển chi trượng một mạch hướng về ec chủ tọa bên cạnh ngoại thần sứ giả ném ma pháp ngược lại những ma pháp này cũng không cần hắn trả giá ma lực gì hắn chỉ cần giống chơi đùa cái nào kỹ năng sáng lên liền theo cái nào là được rồi thần tuyển chi trượng là một từ vật nó tiêu hao năng lượng hoặc là dựa vào người sử dụng cung cấp hoặc chính là từ hỗn độn thần linh bắn cho hai nhân xem như người sử dụng rất rõ ràng sẽ không để ý tới nó tiêu hao cho nên cuối cùng vẫn là từ hai vị hỗn độn thần linh cùng tính tiền đến không hết ma pháp hướng về ngoại thần sứ giả ném đi mang tới kết quả chính là loạn vô số ma pháp ở trên người nàng đồng thời có hiệu lực ma thần tuyển tri trượng thu được ma pháp ngoại trừ tổn thương hệ bên ngoài đại bộ phận cũng là biến hóa hệ đã biến thành quái vật nữ nhân trên người bước lên đủ loại màu sắc kỳ dị hòa diễm đồng thời cơ thể cũng tại không ngừng thay đổi bất ngờ trên người nàng hòa diễm lấy huyết nhục vì nhiên liệu g i a n kỳ ma pháp biến hóa lại làm cho nàng cơ thể không ngừng thay đổi bất ngờ mọc ra càng nhiều xúc tu cùng khối thịt ngươi cũng dám phá hư ta thân thể hoàn mỹ hoàn mỹ hình thái đúng lúc này vui sướng vương tử từ trên trời giang xuống rơi xuống hách nhân bên cạnh trên trời cái kia ẹ sệ chủ t i chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy mơ ngộng trầm luân vui mừng du vương tử hạ xuống sau lập tức hướng về ngoại thần sứ giả vung ra một đạo pháp thuật vừa mới lâm vào cuồng bạo ngoại thần sứ giả trong nháy mắt trầm luân an t ì n h giống như là một cái pho tượng l n g chỉ lơi đ a o một giây sau một mặt to lớn hình tròn tấm gương giữa không chúng xuất hiện sau đó trong nháy mắt nắp ấy vô số mảnh vụn giống như là như mưa to hướng về lâm vào trầm luân ngoại thần sứ giả t r ư ớ xu mỗi một mảnh vụn xẹt quá lúc đều có thể đem nàng bên ngoài thân một miếng thịt cắt bỏ giống như là làm chỉ dùng xong hai cái pháp thuật này vui sướng vương tử tựa hồ tiêu hao có chút nghiêm trọng một bộ thở hồng hộc bộ dáng bất quá bây giờ hắn là vui sướng nữ yêu bộ dáng dùng thổ khí như lan để hình dung có thể càng chuẩn sắc một chút thông đạo có thể chứa đựng sức mạnh có hạn có thể thông qua thông đạo vui sướng nữ yêu cũng không tính đặc biệt cường đại cho nên tại hắn hơi phát huy một chút năng lực của mình sau đó cô thân thể này đã có muốn dấu hiệu hầm mất loại trình độ này thậm chí không nguyên tắc thể một phần bạn đây vẫn là theo thời gian trôi qua thông đ vui sướng vương tử đột nhiên nghĩ tới chính mình phía trước bởi vì phát hiện thế giới mới không kịp chờ đợi bung xuống tiếp đó bị hối chuyện khi đó cũng là bởi vì thông đạo có thể chứa đựng năng lượng quá ít cho nên cho cái này nhân loại gây khó dễ nghĩ tới đây hắn len lén liếc một mắt hát nhân phát hiện hắn đang tại tập trung tinh thần chú ý trước mắt ngoại thần sứ giả thế là hắn cũng một mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mắt ngoại thần sứ giả gia hỏa này dường như là ta bây giờ một dạng hóa thân hình thái nhưng cùng chúng ta bất đồng chính là nàng có ý thức của mình tương đương với một cái độc lập cá thể mà không phải giống chúng ta ý thức hình chiếu thế giới này thần đều kỳ quáy như thế sao không biết hắn lời này nói là cho ai nghe ngược lại tại chỗ một người một thần đều nghe rõ ràng cho nên hách nhân hướng vui sướng vương tử ném đi ánh mắt n g h i hoặc hắn hôm nay tựa hồ có chút khác thường lúc này ngoại thần sứ giả đã bị mảnh vụn lăng trì chỉ, chỉ còn lại một cục t h ị cầu nhưng nàng tựa hồ cũng chưa chết viên thịt bên trên còn đang không ngừng mọc ra mới xúc tu hơn nữa xúc tu mọc ra tốc độ cùng mảnh vụn cắt tốc độ cơ hồ nhất trí đã đặt thành một loại quỷ dị cân bằng tin tức tốt là miệng của nàng cũng không có mọc ra không để cho vui sướng hắn nhóm nhận được càng nhiều tình báo hơn hách nhân thôi động thần trượng bên trong năng lượng lại một lần nữa chế tạo ra một cái hình tròn to lớn tấm gương lần này các tốc độ so sinh trưởng nhanh cân bằng bị phá vỡ cục thịt đã biến thành khô tử ngoại thần bản khô tử giết chết ngoại thần hóa thân công đức một không không không thu được khen thưởng đặc biệt xí bởi chính quả ngoại thần hóa thân cho nên ngoại thần sứ giả kỳ thực cũng cung cấp tại ngoại thần hóa thân nếu như nàng là hóa thân vậy nàng hẳn là không chết m ớ i đúng nói đúng ra hẳn là còn có thể phục sinh hách nhân nhìn về phía trên mặt đất rậm rạp chẳng trị thịt nát chỉ là trên người nàng cắt ra tới thịt nát đều có mấy tấn hách nhân phía trước mặt đất đã trải lên một tầng thịt làm đất dày thảm vài giây đồng hồ sau đó trên mặt đất thịt nát bắt đầu nhúc đ í c h nhưng chúng nó cũng không có tụ hợp cùng một chỗ mà là phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe được nhị non phục sinh nhanh như vậy hách nhân suy nghĩ một chút dùng thần trượng lần nữa mở ra hiến tế mặc dù soát công đức rất sàng khoái nhưng mà mới mười vạn mà thôi chính mình chờ lâu tại cái trường học này một ngày soát càng nhiều hơn nữa phong hiểm còn thấp dù sao những cái kia quỷ dị cũng sẽ không phản kháng đến nỗi xì bở chính quả ngược lại về sau còn có cơ hội soát quan trọng nhất là bây giờ chính là cho vui sướng hắn nhóm kéo cựu hận thời điểm tốt dù sao lần này hóa thân lai lịch thật không đơn giản Thực、lớn ma pháp trận trong nháy mắt mở ra, đem trên mặt đất thịt nát hoàn toàn bào Ấn. ma mắt mở đem mặt trùm. ra, pháp thịt đất bào vui sướng vương tử kinh ngạc nhìn về phía hát nhân như như thu thủy trong mắt sáng lộ ra nghi ngờ thật lớn cũng không phải đối với cái này nhân loại lại đi nhà mình đổ rác cảm thấy kỳ quái nếu là hắn không làm như vậy mới kỳ quái đâu hắn nghi ngờ là hắn vừa mới tại dùng năng lực của mình tính toán nghe h i ể u cái k i a m ộ t cục thịt nói nhỏ nhưng kỳ quái là hắn còn chưa sử dụng năng lực tựa hồ liền đã biết nói nhỏ nội dung t h a n h â m này phảng phất tại hắn bên thai vang lên nghe liền biểu hiện hách nhân tại hắn bên cạnh nói chuyện đồng dạng cho nên hắn mới có thể nhìn về phía hách nhân phương hướng một giây sau ma pháp trận tiêu thất đem những thứ này thịt nát thông qua hiến tế đưa đến vui vẻ địa bàn cùng lúc đó cảnh sát t r u n g quanh trong nháy mắt tạm đạm xuống hách nhân lòng có dự cảm lông mày nhũ một cái yên lặng đem hai vị hỗn độn thần bảo hộ đến trước người đồng thời cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình đây là hắn tại nội tâm đã sớm diễn luyện không biết bao nhiêu lần động tác vì chính là giờ khác này d a n h bốn phía im lặng vang dội phảng phất một đạo kinh lôi rơi vào bên cạnh của bọn hắn ngay sau đó, tại chỗ một người l ạ m thần đều có thể cảm thấy một cái không thể diễn tả tồn tại để mắt tới chính mình nói đúng ra hắn tại nhìn hách nhân bọn hắn bọn hắn cũng tại nhìn xem hắn hách nhân cơ hồ không cách nào hình dung hắn tồn tại chỉ có thể nói đây là một đoàn để cho người ta chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác rợn cả tóc g á y vân trạng thực thể cùng hách nhân khác biệt thân là hỗn độn thần hoan du và gian kỳ nhìn càng rõ ràng hơn cái này không quan hệ năng lực mạnh yếu mà là vị cách đó là một đoàn nhìn giống mây thực thể chỉ là đoàn mây bên trên có đếm không hết mọc ra da lưỡi dao sắc bén xúc tu cùng với bất quy tắc phân bố n g rộng đó chính là hắn bản thể sao hoan du và gian quan tâm bên trong đồng thời dâng lên ý nghĩ này mặc dù còn không có đánh qua nhưng là từ cảm quan bên trên cùng mình bạn thể so ra tựa hồ không sai biệt lắm cũng không biết thế giới này dạng này thần rốt cuộc có bao nhiêu t r ư ơ n g hai trăm linh hai không thích hợp có cái gì rất không đúng đã chinh chiến qua không biết được bao nhiêu thế giới gian kỳ lần thứ nhất phát hiện có một cái thế giới thần linh vậy mà có thể cùng chính mình s á n h vai rõ ràng thế giới này người bình thường yếu thái quá ít nhất phần lớn người đều rất yếu gian kỳ vô ý thức liếc mắt nhìn hát nhân yên lặng bổ sung nửa câu sau nhân loại của thế giới này mặc dù rất yếu nhưng có sức mạnh rất thú vị Cũng đang suy tư gian kỳ khác đang gian sướng suy vui tư biệt, kỳ một ặ mặt không thay đổi cùng trước mặt, t thay trước trước tất cả mọi người đều biết, đối diện cái kia tồn tại vượt trực tiếp nhìn về phía ở đây mà thôi. không kia không nhìn nhau. nhưng chỉ nhìn phía vô cùng Nói người diện gian qua mây đây đổi đám đều đối mọi cái cả mà m là là về số ở giây sau bầu trời chậm rãi sáng lên trước mặt đám mây biến mất hết thể chung quanh lại khôi phục bình tĩnh bình tĩnh giống như là cái gì cũng không có xảy ra hách nhân hài lòng gật đầu vừa mới cái k i a nhân vật khủng bố mặc dù cũng nhìn chính mình một mắt nhưng mà chủ yếu vẫn là tập trung nhìn về phía chính mình bảo hộ đến trước người hai vị này hôn đ ộ thần cái này rất tốt cùng mình kế hoạch một dạng ta phải đi vui sướng vương tử bình tĩnh nói hắn bây giờ điều khiển cô thân thể này đã tới cực hạ n đừng lãng phí sớm đã có dự mưu hách nhân trong nháy mắt móc ra một cái gạt lình vui mừng du vương tử im lặng ánh mắt bên trong đem bóp có đem hắn siêu độ sớm tại vui sướng cơ thể của vương tử bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu thời điểm hắn liền đã tại mặc niệm gạt lình súng máy nguyên rùa liền đợi đến tại thời khắc này thu hoạch một đợt đánh giết vui sướng hóa thân công đức một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không không không không không không không không không ngay sau đó h á n hóa thân sương mù cũng trong nháy mắt tiêu tan chỉ để lại hách nhân một người tại hiện trường chung quanh triệt để an tính lại không thích hợp có cái gì rất không đúng cái này quá khác thường gian g kỳ không gây sự coi như xong cũng không chào phúng cùng nhảy khuôn mặt vui sướng tìm thú vui này liền có chút quá không đúng bất quá hách nhân cũng không có ý định truy đến cùng hắn nhóm dù nói thế nào cũng là thần không muốn nói chuyện chính mình hỏi cũng không hỏi được húng chi hôm nay không chỉ là gian g kỳ không thích hợp ngay cả vui sướng cũng có cái gì đó không đúng bất quá làm người không thể quá tham lam ngược lại mục đích của hắn đã đ ạ thành đến nỗi hai cái hỗn độn thần vì cái gì kỳ quái như thế h á c h nhân ngờ tới hoặc là hỗn độn bên kia xảy ra chuyện hoặc là hắn nhóm có cái gì mục đích khác đầu thứ nhất h á c h nhân không quan trọng đầu thứ hai coi như có cái gọi là nhưng có thể nhẫn làm người không thể quá tư bản không cần luôn suy nghĩ đi làm những cái kia vừa muốn con ngựa chạy lại muốn con ngựa không ăn cỏ chuyện nếu như hắn nhóm mục đích sẽ không ảnh hưởng chính mình hoặc tại chính mình nhận thức bên ngoài cái kia coi như không nhìn thấy tốt bằng không thì hắn có thể làm sao giết đến hỗn độn thế giới đi sao cái kia còn tính toán thế giới này đã quá hắn chịu được hack nhân may thu hồi thần tuyển chi trượng vui ề sân l y ệ n tập sướng đi đến. Nam. Vui vẻ vương u i tử, tử từ r rục à n ngập n v một mảnh rượu thị trì trong rừng tỉnh lại hắn rủi rủi con mắt đem giới tính của mình tạm thời đổi thành nữ tính vừa mới cảm thụ một chút vui sướng nữ yêu cơ thể vừa vặn đổi một chút giới tính tại thể nghiệm một chút bất quá dưới mắt còn cần xử lý một ít chuyện sau đó mới có thể trở lại ở đây tiếp tục hưởng thụ vui sướng vượt qua giới thân vô số ngủ say đến từ các chủng tộc đủ loại giới tính n g ọ c thể hắn đi ra vui sướng chi điện đi tới một nơi đặc thù ngay từ đầu hắn bị hách nhân đến rác rưởi hành vi chẳng ghét thế là cố ý xây dựng một cái không gian kỳ diệu nơi này không gian hoàn toàn độc lập cùng với những cái khắc chỗ mỗi lần hách nhân hiến tế đồ vật vô luận tốt xấu đều sẽ bị hắn ngầm thừa nhận vứt xuống ở đây ngược lại nhân loại kia chỉ có thể ném r thẳng đến lần trước một cái kỳ quái cục thịt bị ném đi qua ngay từ đầu hắn như bình thường hướng về trong cái không gian này ném mấy cái hỗn độn ác quyển để bọn chúng đem ném tới rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ nếu như là thi thể vậy thì ăn hết nếu như là sinh vật còn sống vậy liền đem nó xem như sẽ động thi thể tiếp đó ăn hết nhưng lần này rác rưởi tựa hồ rất không giống nhau những cái kia hỗn độn ác quyển vừa đem khối thịt căn xuống tới thân thể của bọn chúng liền xảy ra d ị biến ngay sau đó cái kia rác rưởi theo bọn nó trên thân hoàn toàn x ố n g lại vui sướng vương tử lập tức liền đến hứng thú hắn tiếp lấy hướng bên trong vùng không gian này đầu nhập vào càng cường đại hơn bộ hạ thậm chí là sơ cấp vui sướng nữ yêu nhưng đều không ngoại lệ bọn chúng đều bị cái này rác rưởi giết chết không phải bọn chúng giết không chết cái này b à n g rác rưởi mà là cái này b à n g rác rưởi dù là triệt để chết lui về phía sau cũng sẽ phục sinh cái đồ chơi này không chết được ngay sau đó vui sướng vương tử phát hiện tất cả cùng rác rưởi có tiếp xúc bộ hạ cơ thể đều bị ô nhiễm loại này ô nhiễm là toàn phương v ị ô nhiễm cơ hồ không cách nào vãn hồi ô nhiễm hơn nữa loại này ô nhiễm cũng không phải năng lực của nó mà là trời sinh nó kèm theo là tính vui sướng vương tử sao không chịu nổi đem nó giải phâu sau đó phát hiện hắn vẫn còn có thần tính điều này nói rõ chỉ cần cho nó thời gian nó liền sẽ trở thành thần loại này rất có ô nhiễm thần đối với thần minh phía dưới tồn tại tới nói cơ h ộ không cách nào chống cự theo vui sướng đối với nó nghiên cứu xâm nhập hắn phát hiện càng nhiều tin tức hơn t ỷ như g i a hỏa này mỗi lần phục sinh sau đều biết sinh ra y ê u ớt thần tính dù là cái này thần tính phía trước bị đã bị hắn tháo rời ra lại t ỷ như g i a hỏa này đến từ một cái thế giới khác nó chính là mở ra một cái thế giới khác chìa khóa mặc dù hỗn độn đã sớm phát hiện thế giới kia thậm chí đã mở ra thông đạo nhưng cái này chìa khóa khác biệt hắn có thể dùng nó mở ra một cái lối đi khác một cánh cửa khác nhân loại đáng giận đó không biết môn thế này sao lại là r ắ c rưởi đây quả thực là bảo tàng mới đúng đáng tiếc là tại một lần thí nghiệm ở trong v u i sướng vương tử đánh giá cao cỗ thân thể này năng lực chịu đựng không cẩn thận đem nó giết chết lần này nó không tiếp tục phục sinh v u i sướng vương tử đau mất bảo tàng thế là hắn mở ra cùng hách nhân câu thông kênh phát ra đầu thứ nhất tin tức đã nói xong không hiến tế ngươi đang làm cái gì nếu như mình không có phát hiện cái này đoàn cục thịt dị thường mà nói đây chính là chính mình đối với nhân loại kia phản ứng bình thường đương nhiên hắn muốn làm không chỉ như vậy lấy hắn đối với cái này nhân loại hiểu rõ loại này khó giải quyết rất r ư ỡ i hắn sẽ không chỉ ném một lần vui sướng vương tử giống như là một đầu hiệu chuyện cá chủ động trong nước ném đủ loại tin tức đánh ổ tiếp đó chờ lấy cái này nhân loại đem con mồi tàn xuống kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi xem như thần hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian t r ư ớ c 203 nhiệm vụ khẩn cấp vui sướng vương tử chờ đợi cũng không có bầu phí hắn thần tuyển cũng chính là cây gậy kia sử dụng một bộ phận vui sướng năng lượng đây chính là một cái tín hiệu một cái hành động bắt đầu tín hiệu ngay sau đó nhân loại kia nói hôn đ ộ i nguy mau tới vui sướng vương tử giống như là một cái quan tâm chính mình thần chọn thần đồng dạng tại tuyến biểu đạt nghi ngờ của mình đồng thời thông qua thần tuyển tướng tầm mắt của mình bắn ra đến đó cái thế giới ngay sau đó hắn liền thấy cái kia giống bảo tàng tồn tại cái này nhân loại lúc này đem hắn kêu đi ra chắc chắn là nghĩ đến thông qua lợi dụng tự mình tới đối phó cái quái vật này thế là vui sướng vương chủ động để cho hách nhân s ắ p mở ra hiến tế đem chính mình triệu h o à n tới đáng tiếc lần này tế phẩm chất lượng đồng dạng mở ra thông đạo cũng không tính quá lớn cũng may hắn đã phủ xuống còn lại chuyện liền có thể chính mình thao tác đ a ngoại trừ cùng là hỗn độn thần giang kỳ cũng tại trong hỗn độn không biết chơi đùa bao nhiêu năm bốn thần giữa lẫn nhau đều hiểu rất rõ loại sự tình này không có khả năng giấu giếm được hắn ánh mắt bất quá cái này h ứ a thích chơi âm như gây sự g i a hỏa coi như biết cũng sẽ không chủ động nói cho người khác biết mà là sẽ đem loại sự tình này giữ lại đến cơ hội thích hợp lại bạo phát đi ra đem việc vui tối đại hóa cho nên vui sướng vương tử cũng không lo lắng g i a hỏa này phát hiện mình dị thường duy nhất ngoại ý muốn đại khái chính là cuối cùng cái kia một bãi thịt nát ở bên thai mình n h ị non nó i nhỏ điều này đại biểu cái kia cũng giống như mình tồn tại đã chú ý tới chính mình đương nhiên còn có bên cạnh giặc k ỷ bất quá giống như chính mình bản thể không thể bông xuống thế giới này thế giới này hắn cũng không cách nào tìm được chính mình hai cái đã lẫn nhau phát hiện thế giới tất nhiên sẽ có một hồi chiến tranh nhưng là mình đã tìm được thông hướng thế giới kia đ ư ờ n g tắt vui sướng vương tử đứng tại trên không gian nhìn xem trong không gian đoàn tụ ấu thể cùng đang tại phục sinh thịt nát đã khôi phục một bộ phận ý thức thịt nát tựa hồ thật cao hứng có thể gặp lại con của mình vui sướng vương tử thao túng không gian tại s ắ p phục sinh thịt nát trước mặt đem nàng h à i tử trực tiếp c ắ t ra cắt ra trong đó yếu ớt thần tính những thứ này thần tính đối với chính mình cũng không có quá đa dụ chỗ nhưng mà có thể để chính mình bồi dưỡng được một nhóm lớn yếu một điểm thần ầm ầm bầu trời bỗng nhiên vang lên kinh lôi đây là vui sướng vương tử thiết kế chúng cửa đơn giản tới nói có thần tới chơi vui sướng vương tử khép cười một cái. đem chính mình chuẩn bị xuống tràng tình thú thu lại không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là gian kỳ tới lúc này mình có thể cùng hắn giao dịch một đợt đúng đem mặt khác hai cái đồ đần lừa gạt đi cái kia thế giới kế hoạch giống như cũng chuẩn bị không sai bị lắm bị cùng một cái nhân loại tường hố hơn nữa còn muốn cùng một chỗ hô những thứ khắc thần trình độ nào đó tới nói hắn cùng gian kỳ là đứng thống nhất trật tuyến cái kia thích xem việc vui ra hỏa hẳn là sẽ rất ưa thích phát hiện của mình bảy trên bãi tập mấy trăm con lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ run lệ bảy sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng của bọn hắn ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng trường học ra tay phái gia cấp cao học t r ư ở n g chế tài cái này nhân loại khủng bố nhưng mà đằng sau phát sinh hết thẻ chứng minh bọn hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản nhìn xem đám học t r ư ở n g bọn họ bị hành hung ai đến bị hiến tế cùng với đằng sau nhân loại kia triệu hắn đi ra kỳ quái quái vật cái này nhân loại so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm cường đại hết thẻ đều khôi phục lại bình tĩnh sau đó nhân loại kia lại hướng về bọn hắn đi tới tất cả quỷ dị đều mặt sám như cho một bộ dáng vẻ thấy quỷ k h c vài tên người chơi cũng tới đến trên sân trường ngay từ đầu bọn hắn chỉ là trốn ở trong văn phòng n g ắ lẩu đằng sau động tĩnh càng lúc càng lớn sau、đó. bọn hắn từ lầu dạy học chạy ra muốn đi thao trường tìm đ u ổ i tiếp đó liền thấy nơi xa thái quá một màn hách nhân tại một đám quỷ dị trong t r ầ m mặc đi tới trong sân tập hương p h ợ gì địch mang theo mấy chục con quỷ dị ân cần chạy tới cầm trong tay ghế đu đồ uống các loại còn có mấy cái chuyên môn cầm tây quặn tại hách nhân ngồi xuống sau đó cho hách nhân có gió xin chú ý hiệu trưởng sắp thoát đi thỉnh làm tốt chặn lại chuẩn bị ba ngay tại hách nhân chuẩn bị soát công đức lúc ngoài ý muốn lại xảy ra một mực giữ yên lặng kinh dị trò chơi đột nhiên nhảy ra một đầu nhắc nhở nhìn ra nó dường như là gấp hách nhân không có trước tiên để ý tới nó mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy vị người chơi các ngươi có thấy cái gì nhắc nhở sao nhắc nhở cái gì nhắc nhở ba người đầu góc mơ hồ nhìn xem h á c h nhân trong ánh mắt nghi hoặc không giống giả xem ra đây là kinh dị trò chơi nói chuyện riêng h á c h nhân gật gật đầu trong lòng có ý nghĩ tất nhiên đây là nói chuyện riêng liền nói rõ chuyện này cần giữ bí mật mà giữ bí mật cần đánh đổi khá nhiều đơn giản tới nói có thể ngăn đón nhưng mà phải thêm tiền dường như là nhìn thấy h á c h nhân không có hành động dự định lại là một đầu nhắc nhở nhảy ra ngoài hiệu trưởng một khi thoát đi phó bạn sẽ sụp đổ ba ngươi nhìn vừa vội lại là ba cái cảm thán sau h á c h nhân tiếp tục giữ vững bình tĩnh kinh dị trò chơi đầu này nhắc nhở có thể nói là ở giữa chính mình đ i ể m đau dù sao mình cần nhất chính là bảo trì phó bản ổn định để cho mình có thể cồn u soát công đức nhưng cái này không có nghĩa là h á c h nhân vừa nhìn thấy đầu này nhắc nhở chỉ muốn nghe kinh dị trò chơi lời nói đi chặn lại cái gọi là hiệu trưởng bởi vì kinh dị trò chơi rõ ràng gấp hơn một điểm dù sao coi như thất bại hắn về sau còn có thể tìm được cái khác quỷ soát công đức nhưng hiệu trưởng một khi thoát đi chỉ là trường học động sự một trong kinh dị trò chơi đoán chừng sẽ rất phiền phức c h âm mưu hiệu trưởng muốn, muốn phản bội chính mình kính trọng nhất trường học chủ tịch mang theo trường học tài liệu tương quan thoát đi đi ngăn lại hắn để cho hắn vĩnh viễn ngầm miệng ban thưởng manh quỷ trường học năm mươi t r ân ban thưởng trường học một nửa quyền sở hữu bốn bỏ năm lên chính mình cũng coi như là lên làm hiệu trưởng sóng này không lỗ nhìn mình xuất hiện tại nhiệm vụ cột bên trong nhiệm vụ khẩn cấp hách nhân hài lòng gật đầu ngay sau đó tinh hồng sắc văn tự biến thành một cái mũi tên chỉ hướng xa xa phía chân trời mũi tên một bên còn có một cái đến ngược khoảng cách phản đồ thoát đi thành công thời gian còn lại hai mươi ba giây phản đồ đã đạt đến không gian biên giới thỉnh bày ra mau chóng truy kích t r ư ơ n g hai trăm linh bốn kinh dị trò chơi tao thao tác hách nhân liếc mắt nhìn trên bãi tập đến quỷ dị quyết định chở mình chặn lại xong hiệu trưởng sau đó trở lại siêu độ bọn hắn mặc dù trực tiếp triệu hồi ra gạt lình bù t ắ t cũng giống vậy có thể làm tràng siêu độ bọn hắn thế nhưng dạng bất lợi với mình đằng sau tiếp tục soát công đức dù sao muốn để bọn hắn cảm thấy mình là vì để cho bọn hắn hoàn thành cái nào đó mục tiêu mới dùng gạt lình quét bọn hắn mà không phải đơn thuần vì giết chết bọn hắn mà dùng gạt lình quét bọn hắn điều này rất trọng yếu chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể ngoan ngoan phối hợp chính mình lão sư có chút việc muốn trước đi xử lý một chút các ngươi tại trên bãi tập an tính tự học ca hách nhân nói xong lấy ra công đức ấn nhớ chuẩn bị biến thân máy móc phật tổ hư ảnh cùng cơ giáp linh k nửa ngày đi qua bọn hắn mới sững sờ lấy lại tinh thần là khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh vẫn là ta đang nằm mơ đại lão như thế nào đã lái lên cơ giáp ta hoài nghi đại lão chơi thật là phá giải bản kinh dị trò chơi đang cảm thắng xong bọn hắn mới nhớ mình tại trên bãi tập bị một đám quỷ bao quanh nhưng mà chờ bọn hắn nhìn về phía quỷ dị nhóm lúc lại phát hiện bọn hắn đều tạ i nghiêm túc học tập một phần trong đó học dường như là trong giờ học t r ư ờ n g trình học còn lại đại bộ phận nhưng là đang nỗ lực luyện tập phối hợp ta trước đó tham gia kinh dị trò chơi không phải như thế a phó bản này không phải địa ngục cấp độ khó sao như thế nào hỏa phong kỳ quái như thế a uy sáu nửa tiếng trước phòng làm việc của hiệu trưởng xuyên thấu qua trường học không chỗ nào không có mặt giám sát thân là hiệu trưởng hắn toàn trình vây xem hách nhân cùng ngoại thần sứ giả ở giữa chiến đấu t h ằ n g đến hách nhân lấy ra thần tuyển tri t r ư i n g triệu hồi ra vui sướng nữ yêu sau hắn mới ý thức tới cái này nhân loại kỳ thực cũng là ngoại thần sứ giả chỉ là hắn hầu hạ thần cũng không phải thế giới này tồn tại thần nói đúng ra là không thuộc về thế giới này thần đây là ngoại thần sứ giả ở giữa chiến đấu nhưng rất rõ ràng nữ nhân kia cũng không phải cái này nhân loại cùng hắn triệu hắn đi ra thần đối thủ đến cuối cùng nữ nhân kia tại tử vong khoảng cách đọc lên cái kia vĩ đại tên đem nơi này hết thảy đều bày ra tại vị kia vĩ đại tồn tại trước mặt lúc này hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được có chỗ nào không bình thường mặc kệ là cái này không thuộc về thế giới này ngoại thần vẫn là vị kia vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú hẳn là đều biết phát động cảnh báo mới đúng nhưng hết thể đều gió êm sóng lặng phảng phất không có phát sinh gì cả hắn thử hướng ngoại giới gửi đi tín hiệu nhưng không một đáp lại mà lúc này đây ở đây chỉ có một cái tồn tại có thể làm được loại sự tình này kinh dị trò chơi hắn điên rồi sao hắn muốn làm cái gì trong chấp nhóm này hắn bừng tỉnh đại ngộ hắn rốt cuộc biết kinh dị trò chơi mục đích là cái gì hắn muốn phá hư trước đây hiệp nghị hoàn toàn đem cái này nắm giữ độc lập thời gian không gian hoàn toàn chiếm hữu sự chú ý của mình toàn bộ bị nhân loại kia cùng ngoại thần sứ giả hấp dẫn hoàn toàn không có chú ý tới kinh dị trò chơi hắn làm cái gì chỉ mong bây giờ sẽ không quá muộn trong phòng làm việc của hiệu trưởng bóng đen trong nháy mắt tan giã một thân ảnh cái bóng dưới đất bên trong đi ra tới thân thể của hắn giống như là một cái mặt ngoài tràn đầy nếp nhanh thùng tại thùng thân chúng ở giữa có bạc nhược thiền dự cánh mà thùng dưới đáy cùng đỉnh chót mọc da nhô ra lựu hình dáng vật thể bên trên những liệu tiết này lại dài ra năm đầu bằng thẳng các hắn phía dưới xúc tu từ trong thân thể móc ra hộp từ trong hộp lấy ra một cái thủy tinh cái này thủy tinh tựa hồ rất lạnh tại sao khi xuất hiện nó chung quanh nhiệt độ không khí đều xuống hàng mấy độ cái thủy tinh này là hắn sử dụng ma pháp môi giới cũng là hắn chạy ra nơi này lý trượng sau đó hắn đi ra cơ hồ ngăn cách với đời phòng làm việc của hiệu trưởng trong tay thủy tinh phun mạnh ra năng lượng mang theo hắn giống một vệ sáng bay về phía chân trời vùng trời này nhìn vô biên vô hạn trên thực tế chỉ là cùng tổ bịp một dạng phông nền thôi hắn không cần thi đều biết cái không gian này thông đạo đã bị toàn bộ phong tỏa bây giờ phương pháp thông thường đã không cách nào rời đi cái này bị phong tỏa không gian chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp trực tiếp chạy đến cái không gian này phần cuối tiếp đó phá vỡ không gian hàng rào mới có cơ hội rời đi không gian biên giới có mắt thường không cách nào nhìn thấy năng lượng loạn lưu m ộ ư ơ i phần nguy hiểm nhưng hắn có thủy tinh năng lượng trợ giúp an toàn thông qua loạn lưu cũng không tính quá khó chỉ cần kinh dị trò chơi còn không có phản ứng lại lời nói xa xa đám mây nhìn qua giống như là một mảng lớn mùa xải điều này đại biểu ở đây đã làm ảnh không gian này khu vực biên giới chỉ cần đột phá trước mắt cái này thoạt nhìn như là t ầ n g mây l o ạ n lưu liền có thể rời đi chỉ cần rời đi mảnh không gian này pha bi chính mình liền có thể tại trước tiên cho tất cả tồn tại cảnh cáo nói cho hắn nhóm kinh dị trò chơi muốn độc chiếm mảnh không gian này đúng lúc này một đạo kim sắp đao ảnh từ sau lưng của hắn đánh tới tại hắn sắp rời đi thời điểm ngoài ý muốn đúng hạn mà tới trong thủy tinh năng lượng tự động hội tụ tạo thành năng lượng che chắn chi năng lượng bình phong che chở mặt ngoài phát ra tí tách â m thanh kém chút không chịu nổi một cách này hiệu trưởng quay đầu nhìn lại phát hiện một b ó người quen thuộc cái kia thân mang theo ánh sáng cánh cơ giáp mình t ạ i trong theo dõi trông thấy nhân loại kia triệu hắn đi ra qua quả nhiên là kinh dị trò chơi an bài hắn toàn lực thôi động thủy tinh bên trong năng lượng đem tốc độ bộc phát đến cực hạn liều lĩnh phóng tới loạn lưu thủy tinh bộc phát ra năng lượng cơ hồ khiến không khí c h u n g quanh đều trở nên bắt đầu và mẹo cái này khiến hắn cơ hồ là trong nháy mắt đạt tới loạn lưu trung ương nhưng hắn không vui ngược lại là tràn ngập tuyệt vọng tại không gian bên ngoài một cái trên đầu ma ma lại lại phần lưng c ò n xuống lao đầu đang cười khanh khách nhìn mình trên tay hắn còn cầm một đầu tất trâu cầm ở trong tay không ngừng q u ậ lại rất rõ ràng kinh dị trò chơi đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị trong trường học chuẩn bị nhân loại truy sát chính mình tại không gian bên ngoài cũng sớm làm ăn bài dù là mình có thể rời đi cái không gian này cũng sẽ bị trong nháy mắt giết chết hắn trong nháy mắt ý thức được chính mình lần này là lên trời không đường nhưng mình còn có cơ hội trên trời không có đường không có nghĩa là trên mặt đất không có so với đối mặt bên ngoài cái kia hóa thần không bằng đi đối mặt cái kia mình đã quan sát qua đã lâu nhân loại nói không chừng còn có cơ hội sống còn hơn nữa chính mình quen thuộc trong trường học hết t h ả chỉ cần mình nghĩ giấu đi cái này nhân loại tuyệt đối tìm không thấy chính mình t chương ắ n hai trăm n linh i năm soát t h ư n g khoái năng lượng cùng bạo vét sạch hết thể chung quanh vì chiếm được nhất tuyến một chút hy vọng sống hiệu trưởng quyết định nhanh chóng đem thủy tinh dã bạo từ trong thủy tinh bộc phát ra năng lượng cùng chung quanh loạn lưu kết hợp với nhau xảy ra kỳ diệu phản ứng không gian chung quanh trở nên giống như là đầm lầy đầm đặc để cho người ta cơ hồ nửa bước khó đi mà hiệu trưởng t h ì tại nổ tung trong nháy mắt mượn nhờ thủy tinh sớm thả ra hộ thuẫn tại bạo tạc năng lượng trong nháy mắt phóng tới mặt đất dù là trên người hắn có hộ thuẫn cũng bởi vì đối mặt nổ tung trở nên phá thành mảnh nhỏ nhưng hắn vẫn không có chết đi hắn quay đầu nhìn về phía không gian d a n h giới vị trí suy nghĩ nhân loại kia coi như không có chết ít nhất cũng sẽ thụ t h ư ơ n g a kết quả hắn nhìn thấy nhân loại kia giống quỷ vọt thẳng phá loạn lưu nhanh chóng gần s á t chính mình không phải cái này nhân loại bật thật sao kỳ thực trận nổ tung này đối với h a c nhân tới nói cũng không phải hoàn toàn không cần nổ tung năng lượng cùng loạn lưu sen lẫn trong cùng một chỗ cơ hồ khi Đây vẫn là hắn là tại h thứ nhất phải u được đến kỹ năng này、đến、nay lần thứ nhất gặp l o tình nay, hôm cơ giáp kém chút bị đánh bị giải thể Cái này cũng nói do người hiệu này do、so、trong ư nháy Ít n mắt hack lực t nhân g lập tức lần nữa biến thân hoàn thành cơ giáp hợp thể đây là hắn lần thứ nhất dùng ý niệm khống chế cơ giáp hợp thể vừa người tốc độ cũng vượt qua tưởng tượng của hắn cơ giáp tiêu thất cùng lại xuất hiện cơ h ộ i là không có khe hở nối tiếp để cho hách nhân miễn ở năng lượng xâm nhập tại vừa người trong n g á y mắt hắn lần nữa bày ra quang rực sông về phía trước dù là ở đây đã biến thành năng lượng đầm l ấ y cơ giáp cường đại động lực cũng có thể tiến lên mặc dù tại tới trước một khoảng cách sau cơ giáp lại đem giải thể nhưng có kinh nghiệm hách nhân lần nữa không có khe hở biến thân nhiều lần giao thế mấy lần sau hách nhân ba i â y bên trong vọt ra khỏi năng lượng loại lưu hướng về phía dưới đuổi theo nhìn xem dần dần đến gần nhân loại hắn chỉ có thể khải dụng chính mình thủ đoạn bạo bệnh vấn đề duy nhất là những vết thương tiêu cũng không phải hư không tiêu thất mà là bị thân thể những bộ phận khác bổ khuyết lên rồi cho nên gây dựng lại sau thân thể sẽ của hắn mãi mãi thu nhỏ vận khí không tốt còn có thể mất đi một bộ phận ký ức cứ việc đại giới cực lớn nhưng vì có thể sống sót hắn đã không quản được nhiều như vậy không gian biên giới hách nhân nhìn xem tán làm mãn thiên tinh hiệu trưởng lập tức điều động năng lượng hội tụ đến lòng bàn tay chuẩn bị cho hắn tới một phát xỉ bờ trường tâm lôi b á năng lượng nối liền mà qua đem đại bộ phận hạt tròn trực tiếp tại chỗ bốc hơi nhưng còn lại hạt tròn giống như là hạt mưa đã rơi vào phía dưới mặt đất ở trong những thứ này hạt tròn giống như thật sự nước mưa tại sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt sắp nhập vào mặt đất cơ giáp trạng thái hách nhân hạ xuống trên mặt đất giải trừ biến thân trạng thái hắn nghĩ không ra cái này mọc ra cánh cá mực quái còn có nhân s â m quả loại này rơi xuống đất vừa hóa thiết lập sớm biết sớm chuẩn bị cái lưới tiếp lấy hắn h á c h nhân nhìn một chút tầm mắt bên trong kinh dị trò chơi nhắc nhở phát hiện trước đây chỉ đường núi tên đã biến mất rồi ngay cả thoát đi đếm ngược cũng biến mất không thấy xem ra hắn vừa mới cũng không có thừa dịp h ạ t tròn hóa thoát đi không gian xem ra bây giờ chỉ cần nghĩ biện pháp đem chạy đến trong trường học hiệu trường giết chết liền xem như hoàn thành nhiệm vụ h á c h nhân quay đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung q u n h phát hiện ở đây cũng không phải chính mình phía trước dạy dỗ năm thứ nhất giá khu đang khẩn cấp nhiệm vụ xuất hiện một khắc này kinh dị trò chơi tựa hồ đã đối với chính mình mở ra tất cả giáo khu quyền hạn cái trường học này hết thể có ba cái nâng cấp bây giờ ba cái khu vực đều đối chính mình mở ra quyền hạn đang khẩn cấp trong khi làm nhiệm vụ còn có loại này phúc lợi khách nhân đột nhiên cảm giác được bắt hiệu trường hoạt động có thể cùng tiêu phỉ một dạng hơi khống chế một chút nghĩ tới đây khách nhân lần nữa biến thân cơ giáp hình thái vọt thẳng hướng lầu dạy học ở đây dường như là năm thứ hai khu vực khách nhân hơi hoa chút thời gian đem lúc trước làm chuyện lặp lại một lần cuối cùng đem bọn hắn chạy tới trên bãi t h ợ đáng tiếc là cái này n i ê n cấp bên trong quỷ dị số lượng giảm mạnh chỉ còn lại hơn một trăm con bởi vì bọn họ càng cường đại hơn h á c h nhân siêu độ bọn hắn sau đó công đức cũng biến thành càng nhiều cái này hơn một trăm con liền có năm mươi vạn công đức h á c h nhân nhìn một chút hệ thống giới diện biểu hiện điểm công đức trước mắt điểm công đức năm mươi n g một bốn một r m ộ t bốn trừ bỏ trước đây tiêu hao bây giờ còn có năm trăm vạn công công đức không thể không nói tại trong phó bản này soát công đức thật sự nhanh h á c h nhân lưu lại mấy cái quỷ dị bố trí ngày mai tác nghiệp sau h á c h nhân tiếp tục phóng tới cái tiếp theo khu vực cái cuối cùng trong khu vực quỷ dị tựa hồ càng ít chỉ còn lại mấy chục con quỷ dị hơn nữa bọn hắn đại bộ phận đều hình thể khổng lồ lúc này h á c h nhân nhìn thấy một cái nhìn nhìn rất quen mắt màu đỏ con rơi nhỏ lắc hoàng du du hướng về tự bay tới đó tự hồ là đã tiêu thất rất lâu thầy chủ nhiệm h á c h nhân cẩn thận hồi tưởng một chút giống như cũng không có tiêu thất quá lâu chỉ là qua một ngày mà thôi chỉ là trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện để cho chính mình cho là đã qua thật lâu gần nhất mới vừa v ậ n cử hành qua nghi thức cho nên cấp cao học sinh đã còn thừa không có mấy e d i t biến thành hộ thị thiếu nữ bộ dáng ở một bên vì hack nhân giải thích đánh không lại liền gia nhập vào xem như đi làm người e d i t khắc sâu minh mạch đạo lý này dù sao cái không gian này chính mình không có cách nào rời đi mà trước đây lão bản cũng chính là hiệu trưởng cũng bị cái này nhân loại đuổi theo chặt thành hạt tròn dưới loại tình huống này đương nhiên là muốn nhận một cái mới lao bản tới bảo vệ tính mạng hơn nữa cái này nhân loại là lão bản lao bản kinh dị du hy phái tới người chính mình cái này thậm chí không tính là đi ăn m ắ n g khác chỉ là đơn thuần đứng đội thôi nàng đã quan sát qua cái này nhân loại đối với rất quỷ dị cảm thấy hứng thú nhất là giết nhau chết bọn hắn cảm thấy rất hứng thú cái k i a mình có thể cung cấp hắn cảm thấy hứng thú t ì n báo sống sót cơ hội rất lớn chủ yếu nhất là bây giờ còn có cơ hội phục sinh tự nhiên nhiều nếm thử đủ loại khả năng bằng không thì trễ chút nữa chính mình sơ ý một chút bị cái này nhân loại phát hiện đó chính là thật sự gửi nghi thức có ý tứ gì h á c h nhân cũng có chút tò mò tại sao lại là nghi thức thế giới này có nghi thức hai chữ này hơn phân nửa lại là cùng đám kia ngoại thần có liên quan a tỉnh lại nghi thức nói đúng ra là cũ thần tỉnh lại nghi thức nơi này quỷ dị kỳ thực cũng là vì tỉnh lại ngủ say cũ thần sở bồi dưỡng tế phẩm edd từ trong quần móc ra một quyển sách đưa cho h á c h nhân nghiêm túc cùng hắn giải thích nói chương hai trăm linh sáu hiệu trưởng tư tàng tế phẩm đúng vậy tế phẩm mỗi cách một đoạn thời gian hiệu trưởng liền sẽ đem một nhóm cấp cao quỷ dị đưa đến một cái ta không biết chỗ tiếp đó đem bọn hắn hiến tế nghe nói cái không gian này ban sơ là từ chừng mấy vị thần linh cùng một chỗ phát hiện cái không gian này độc lập với thời gian bên ngoài gần như không sẽ phải chịu ngoại giới quấy nhiêu sau khi một lần nào đó sự kiện những thứ này thần đều dự cảm được chính mình sắp bị ngủ say thế là vì tỉnh lại bị ngủ say chính mình những thứ này thần linh thuê một cái sinh mạng thể bắt đầu mượn nhờ cái này không gian kỳ dị từ tuyến thời gian kẽ n ư ớ c trung tướng đủ loại quỷ dị hấp thu đến ở đây đợi đến bọn hắn đủ cường đại sau đó liền đem bọn hắn hiến tế cho những cái kia ngủ say cũ thần để tỉnh lại hắn nhóm cái không gian này ngoại trừ có thể hấp thu tuyến thời gian khoảng cách quỷ dị còn có thể chứa đựng thời gian của bọn hắn điểm trong trường học này quỷ dị mặc dù có thể phục sinh cũng là bởi vì mượn thời gian lực lượng không biết tại bao lâu phía trước kinh dị trò chơi không hiểu thấu vượt qua tất cả cũ thần quyền hạn trở thành cái không gian này người sở hữu một trong thậm chí còn chủ động trợ giúp cái không gian này từ thời gian kẽ nước hấp thu quỷ dị tăng tốc hiến tế bốn lời kế tiếp h đi không có nói ra nhưng hách nhận biết đây là kinh dị trò chơi cái kia trà xanh tại lấy được tín nhiệm sau đó phản thủ đôi thứ bọn h e ệ đ ị đoạn văn này bên trong lượng tin tức rất lớn nhưng hách nhân quan tâm vấn đề chỉ có một cái cho nên những thứ này quỷ dị cũng không phải vô hạn phục sinh thật vất vả tìm được một chỗ soát công đ ứ c này liền cho cấm lý trên lý luận tới nói là vô hạn nhưng mà quá mức thường xuyên phục sinh lời nói sẽ để cho không gian bên trong thời gian trở nên hối loạn cũng chính là phục sinh hoàn toàn ngẫu nhiên không còn là thống nhất phục sinh nếu như vận khí không tốt có thể tại mấy trăm năm sau đó mới có thể phục sinh không cho ta hoàn toàn cấm thế là được hách nhân hơi thở dài một hơi sau đó hỏi tiếp ngươi nói với ta những này là có ý tứ gì lão đại Ta người đầu là, là n g thế có g i ú nào biết những thứ này vốn phải là tin tức tuyệt mật tin tức hách nhân vừa mới tại cấp cao khu vực cũng siêu độ chừng mấy vị cùng thầy chủ nhiệm tương tự tồn tại nhưng mà bọn hắn cũng không giống như biết những tin tình báo này cái edit này là năm thứ nhất thời chủ nhiệm lại biết nhiều như vậy theo lý mà nói hẳn là tình báo tuyệt mật tin tức này liền rất quái cái này đại khái là bởi vì ta là trong đó một cái thần linh dòng dõi a nhìn xem hách nhân nhìn về phía mình ánh mắt dần dần sáng lên edit dọa đến tại chỗ t r ầ m xuống ôm đầu ngồi xuồng phòng đứng dưới ta ta cũng là đoán những tin tức này cũng là mình tại trong đầu của ta xuất hiện cũng là ta đoán không nhất định là chính xa ba hơn nữa ta sống rất hữu dụng ta có thể giúp ngươi tìm được hiệu trường tư tàng hách nhân nghiêm túc quan sát một chút edit tiếp đó thu hồi tại chỗ siêu độ tâm tư của nàng cũng không phải đối với hiệu trưởng tư tàng có ý kiến gì không chủ yếu là nàng liền tại đây cái trong không gian mình tùy thời có thể tìm được nàng vậy ngươi dẫn ta đi tìm hiệu trưởng tư tàng trước tiên a sống còn sống edith lặng lẽ vỗ một cái ngực yên lòng sau đó nàng lắc mình biến hóa biến thành một cái màu máu đỏ con rơi nhỏ mang theo hách nhân đi tới trên không tại xuyên qua một cái không khí màng một dạng chỗ sau hách nhân nhìn đến đây lại có một gian văn phòng một gian trên không trung văn phòng nơi đó chính là phòng làm việc của hiệu trưởng dưới tình huống bình thường không có hắn trao quyền những người khác đều vào không được bất quá có một lần thừa dịp lúc hắn không có ở đây vụn trộm đi vào tiếp đó ta mới phát hiện ta không cần hắn trao quyền cũng có thể đi vào màu máu đỏ con rơi nhỏ lắc hoảng du du bay tới đằng trước vậy mà liền mặc như vậy qua vách tường tiến vào trong căn phòng làm việc này ngay sau đó nàng biến thành hình người ở bên trong thay hách nhân mở cửa hách nhân tại hắn mở cửa không ra có thể cùng hiệu trưởng còn sống có quan hệ dùng qua lại pháo đài kiên cố cũng có thể nhẹ nhõm từ nội bộ mở ra tại hệ địch sau khi mở cửa hách nhân nên ngang đi vào trong văn phòng có đủ loại kỳ quái dụng cụ h á c h nhân thậm chí nhìn thấy một cái đang giam khống toàn bộ sân trường màn hình nghĩ đến hiệu trưởng bình thường cũng là đợi ở chỗ này nhìn trực tiếp e d i e không có giới thiệu những thứ này ý tứ mà là đi đến phía sau bàn làm việc bên v á c h t o r viên trong này chính là tư tàng của hắn hắn vẫn cho là chính mình giấu rất tốt hừ hừ kỳ thực ta liền hắn bảo hiểm môn mật mát đều trộm được rồi tại nàng lúc nói câu nói này h á c h nhân đ ỗ n g nhiên cảm giác trước mắt không khí có chút ba động ngay sau đó những thứ này ba động đã biến thành một cái màu đỏ mũi tên cái này mũi tên chỉ phương hướng có một khoả lơ lửng điểm ấy hiệu trưởng không biết là edith à n h vi tức giận hắn quên che giấu mình hay là hắn cảm thấy mình nhỏ như vậy sẽ không chú ý tới bây giờ hắn đang vung lấy xúc tu đối với phía trước e d i t biểu thị khiến trách xem ra kinh dị trò chơi quả thật rất muốn để hắn chết nếu là có thể đoán chừng nó sẽ cho mình trực tiếp mở toàn bộ bản đồ treo đem tất cả hiệu t r ư ở n g hạt tròn tìm ra siêu đ ộ đi h á c h nhân dùng công đức bao trùm tại trên bàn tay giống như là bắt được tiểu côn trùng đem hắn trộm trong tay ít một tiếng nhỏ không thể nghe được tiếng thét chói hai sau đó mũi tên biến mất e d i t hậu chi hậu giác phát hiện đó là hiệu trưởng ta còn tưởng rằng hắn sẽ không nhanh như vậy tới đây dù sao hắn bây giờ nhỏ như vậy bay hẳn là cũng không khoái mới đúng e đ i t h i ế u đ ấ t nói chỉ sợ h á c h nhân coi đây là mượn cớ đem chính mình siêu độ dù sao mình nói qua có thể giúp hắn tìm được dấu hiệu trường kết quả hiệu trường trước mặt mình xuất hiện chính mình cũng không có chú ý tới vấn đề không lớn ngươi tiếp tục theo mật mã a có kinh dị trò chơi nhắc nhở h á c h nhân cũng không lo lắng tìm được hắn vấn đề e đ i giải khai trên vách tường mật mã môn mở ra một cái chỉ có tủ b á t lớn nhỏ không gian h á c h nhân đi qua nhìn một chút phát hiện trong này để không thiếu hoa mỹ thủy tinh bất quá những thứ này thủy tinh tựa hồ không có chứa được năng lượng ngoại trừ dễ nhìn bên ngoài cái gì cũng sa ngược lại là một bên e đ ị t nhìn xem những thứ này xinh đẹp thủy tinh mắt sáng lên hách nhân đẩy ra những thứ này thủy tinh tìm được mấy món nhìn cảm giác khoa học kỹ thuật tràn đầy đạo cụ trong đó một cái đạo cụ giống như là vi hình loa hết sức tiểu xào khả ái chương hai trăm linh bảy không nghĩ tới ngươi cũng là nhị nguyên thu được vật phẩm tinh hệ quảng bá chứng minh có thể đem tin tức cùng với hình ảnh bắn r a cưỡng ép hình chiếu đến toàn bộ tinh hệ bên trong tất cả sinh mệnh thể trong đầu toàn bộ thái dương hệ đều đem quanh quẩn tin tức của ngươi đương nhiên ngược lại đến lời nói ngươi có thể tiếp nhận được toàn bộ tinh hệ bên trong tín hiệu nếu như ngươi năng lực đầy đủ ghi ch nhằm vào ngươi ý tưởng to gan chúng ta có một bộ hoàn chỉnh hình pháp ngươi biết ta đang nói cái gì hách nhân cầm lấy cái này xinh xắn loa trong đầu nổi lên ghi chú bên trong nói tới hình ảnh tiếp đó nhịn không được dùng mình một cái nếu là thật làm như vậy đoán chừng thế giới này sẽ thêm ra một cái tên là cua đồng ngoại thần hình tượng này quá đẹp cũng không cần nghĩ lại bất quá cái này loa nếu như không cầm tới làm loại chuyện đó mà nói giống như rất thích hợp bản thân a xị bờ chính quả sử dụng yêu cầu chính là mọi người đều biết danh vọng cùng với khổng lồ tín ngưỡng t r i u chúng danh vọng càng mạnh hiệu quả càng tốt dùng tốt cho dù là một cái vô danh t i ể u tốt đều có thể thỏa mãn danh vọng đầu này yêu cầu a ngay cả khổng lồ tín ngưỡng chịu chúng yêu cầu này cũng hoàn mỹ giao phù hợp mặc dù tinh hệ này bên trong đoán chừng có thể nghe được quảng bá cũng chỉ có lam tinh bất quá có cái này chính mình thậm chí có thể tại chỗ tạo một cái giả lập phật đi ra h á c h nhân thậm chí cảm thấy phải đây là lần này trong phó bản chính mình thu hoạch lớn nhất hai lòng tướng tinh tế quảng bá thu lại h á c h nhân tiếp tục tại trong hiệu t r ư ờ n g tư tàng kiếm tiền rất nhanh hắn lại tìm đến một cái đồ tốt một đầu trắng đen sen kẽ lai lưng ở giữa có một cái cực lớn lỗ k ả m bên cạnh còn để một cái nhìn mười phần đời cũ hơn phím điện thoại thu được vật phẩm phòng chế ra biến thân đ a i lưng chứng minh hiệu trưởng quan sát làm tinh phim điện ảnh lúc phòng chế ra biến thân đ a i lưng biến thân hiệu quả một so một phút k h á c vấn đề duy nhất là nó chỉ là một bộ có thể chống đạn hơn nữa rất xuất khí quần áo đối với thực lực cơ hồ không có bao nhiêu tăng trưởng ghi chú hiệu trưởng nói mặc dù ta mua không được thật sự nhưng mà ta có thể tạo một cái thật sự biến thân đ a i lưng hách nhân phảng phất về tới chính mình tiểu học nghỉ hè mỗi ngày đi cửa hàng thuê bằng địa thuê xi mùa hè nhìn xem d v d bên trong những cái k i a anh tuấn bao ra tưởng tượng chính mình cũng có một cái có thể biến thân đai lưng h á c h nhân theo bản năng đem đai lưng mặc vào đem ấn phím điện thoại rỡ xuống đưa vào năm trăm năm mươi năm đồng thời đẻ xuống enter khóa sau sẽ điện thoại khép kín cuối cùng cắm vào đai lưng biến thân một giây sau trong không khí vang lên mang cảm giác âm thanh chờ thời bên trong hoàn thành lúc thì đỏ quang đi qua một bộ lấy màu đen vì màu lót trước ngực có ngân sắc giáp ngực cơ thể bao trùm lấy hồng sắc quang mang áo giáp bao trùm ở trên người hắn hack nhân tùy ý hoạt động một chút tiếp nối phát hiện mình khí lực cũng không có nhận được t ă n g phúc xem ra đây đúng là một cái số lớn đồ chơi mà thôi nếu như mình là tại tràn đầy dòm bi tận thế mà nói đây chính là một kiện thật khí t i ế p n ố i là thế giới này là q u ỷ dị đi đ ấ y đất dòm bi không bằng c h o thế giới cái này có thể biến thân huyễn khốc đai l ư n g cuối cùng c h ỉ có thể là một m cái đồ chơi bất quá hách nhân vẫn là muốn cho cái đạo cụ này đánh mát điểm mặc dù nó giá trị sử dụng không cao nhưng mà giá trị s i ê u tầm kéo căng cái nào nam sinh có thể cự tuyệt một cái có thể thật sự biến thân đai l ư n g đâu hơn nữa cái này đai l ư n g để cho h á c nhân có một cái ý nghĩ chính mình mượn nhờ xỉ b ở chính quả mà nói có hay không có thể chế tạo ra có thể chân chính biến thân hơn nữa có sức chiến đấu đai lưng đâu thậm chí so với ban đầu đai lưng càng thêm cường đại bất quá nếu là sách phong lời nói hách nhân trong đầu thoáng qua vô số bức cách tràn đầy lại thực lực cường đại áo giáp thời gian vương giả mạ dị ổ nhưng mà hạ sùn mỹ cụ giống như đã là cùng thời gian tương quan năng lực có thể chỉ hoãn một chút suy nghĩ thêm đi ngang qua cả mẹn di đờ để cưới nhưng mà vạn nhất để cho chính mình bắt đầu lại từ đầu thu thập đồ dám lời nói giống như liền có chút quá lãng phí thời gian bức cách tràn đầy thiên đạo hóa thân đế hoàng áo giáp mặc dù cùng cả mẹn gì đỡ không phải một cái thế giới quan nhưng cái này cũng là trong trí nhớ mình ấn tượng khắc sâu nhất áo giáp hắn từ tiểu học liền bắt đầu trông mà thèm bộ kia ánh vàng rực rỡ dù sao cái này đại kim sắc xem xét liền cùng chính mình cái này xỉ b ợ phật giáo hữu duyên hơn nữa đế hoàng áo giáp một bộ tương đương với năm bộ hợp thể một bộ càng so sáu bộ mạnh nô ra một cái vật siêu giá trị hơn nữa bây giờ đã xuất hiện cơ giáp chân thân đều không chịu nổi sức mạnh chính mình có biện pháp làm một cái càng thêm cường đại áo giáp hộ thân mới được hách nhân nghiêm túc đem nai l ư n g thu vào trong ba lô hắn không nghĩ tới cái kia nhìn giống cá mực hiệu trưởng lại còn là cái đặc nhất chủ. không có chút ý nghĩa nào đây đều là hiệu trưởng dùng khoa học kỹ thuật tay xoa đi ra ngoài hàng đái không đúng hẳn là xung quanh thế này sao lại là cái gì tư tàng căn bản chính là một cái trạch nam xung quanh phòng bảo tàng đáng tiếc là những thứ này cũng chỉ là kèm theo âm thanh quan g đặc hiệu đồ chơi không có nguyên bản loại kia năng lực người tiên đáng tiếc nếu là chính mình mười tuổi phía trước gặp phải những vật này toàn bộ tiểu học đều phải nghe chính mình nhưng là bây giờ mình đã mười tám bọn chúng chỉ có thể miễn cưỡng làm một chút chính mình vật sưu tập h á c h nhân mặt mày hớn hở đem những thứ này xung quanh trân trọng cấp chứa mặc dù những thứ đạo cụ này đối với thực lực không có bao nhiêu t ă n g phúc nhưng từ hiệu trưởng góc độ xuất phát những thứ này chính xác liền xem như hắn quý báu nhất trật quý đem những cái kia không có năng lượng lấy ra một khỏa xem như con rơi nhỏ dẫn đường thù lao sau đó hack nhân đem tất cả đồ vật đều thu vào. Người hiệu trưởng này thật r ư ở n này g t là một cũng á i tài, nếu là có cơ hội bắt hắn lại nhân nếu hắn mình làm xung quanh cho bắt là làm có cơ c k h ô như g tệ. á c đắc có chỉnh cơ có h nhân nghĩ, nhìn phía phòng. hoàn hệ thống theo dõi, cơ hội có thể văn Nơi này đó đầu đ ý suy quay tiếp một dõi, về làm bộ ợ c khách ô n g góc g chết i m sát toàn bộ trường bộ h ọ á c h nhân ngờ tới ngay tới từ đoán ầ u c n rơi h như đoán thế tại edit cầm tới thủy tinh làm khen thường sau liền đắc ý ngồi xuống hiệu t r ư ở n g trên bàn làm việc bắt đầu điều khiển lên trong trường học giám sát ta đã đem hiệu trưởng bây giờ hình tượng ghi vào hệ thống theo dõi chỉ cần hắn xuất hiện trong hình chúng ta liền có thể trước tiên thu đến nhắc nhở làm tốt h á c h nhân khen ngợi một câu sau đó nói người ở chỗ này đừng đi động ta đi cho học sinh đi học dù sao ta vẫn một cái lao sư có tin tức ngươi lại tới tìm ta à. h á c h nhân dặn dò một câu sau đi ra văn phòng hắn đã dùng thần tuyển chi trượng ở đây lưu lại một cái ân ký nếu có cần hắn có thể mượn nhờ g i a n kỳ pháp thuật trực tiếp truyền tống tới cho nên cũng không cần nàng lại muốn làm dẫn đường đảng chỉ cần ở chỗ này làm hình người máy giám thị là được chương hai trăm linh tám cầm ta xung quanh ta liệu mạng với ngươi h á c h nhân trở lại năm thứ nhất trên bãi tập nhìn xem cố gắng ôn tập các bạn học vui vẻ mở ra siêu độ hoạt động đương nhiên vì để cho bọn hắn có cái chạy đầu h á c h nhân lại đem thằng hề phá hủy một lần để cho bọn hắn lấy khâu lại thằng hề vì đầu để mục tiêu nguyên bản bởi vì phục sinh lần nữa khôi phục trạng thái tột cùng thằng hề lại một lần đã biến thành kỵ sĩ không đầu đầu bọn này quỷ dị giống như là bị bịt kín con mắt bị trói tại trên thớt đá con lửa hướng về một cái không cách nào thực hiện mục tiêu đang ngủ q u a n cố gắng ngay tại h á c h nhân đem toàn bộ sân luyện tập quỷ dị siêu độ không sai biệt lắm thời điểm toàn bộ thao trường không là cả trường học mặt đất bắt đầu rung động dữ dội giống như là động đất ngay sau đó một đôi so người trưởng thành còn lớn hơn bàn tay phá đất mà lên đem đồ vật trả cho ta ba tiếng gầm gừ phẫn nộ sau đó mà tới ngay sau đó một cái che khuất bầu trời màu tím cự nhân từ lòng đất trôi ra người khổng lồ này dù là không người cũng cao tới tám mươi mét trở lên chân chính chiều cao có thể vượt qua trăm mét mặc dù chỉ có thể nhìn thấy người khổng lồ này thân thể một bộ phận nhưng hách nhân vẫn là một mắt liền nhận ra được cái này tờ mờ không phải hệ vẹn di lì ổng sao khá lắm nguyên nguyên、like、lai không chỉ có thể tay xoa hai lưng còn có thể tay xoa hệ vẹn di lì ổng h á c h nhân thật sự kinh ngạc lúc này h á c h nhân bên cạnh trên cây cột đột nhiên r ố i ra một cái miệng h đi thâm thanh từ phía trên chuyền đến mặc dù bây giờ nói có thể quá muộn nhưng hắn hẳn là hiệu trưởng một giây sau h á c h nhân phía trên bầu trời tối lại nguyên lai、like、là toàn bộ cơ thể tại hướng về phương hướng của hắn nghiêng đổ mà đến h á c h nhân không để ý tới hồi phục edit trong nháy mắt mặc vào cơ g i á p quang dực bày ra tránh thoát lần tập kích này lúc này h á c h nhân mới chú ý tới tại hệ vẹn di li ông b ư ờ n g lái này vị trí có mấy cái màu đỏ mũi tên nhìn nơi đó chắc có lấy mấy cái vi hình hiệu trưởng hắn giấu thật tốt vì cái gì đột nhiên lao ra sẽ không thật sự giống hắn nói là bởi vì phát hiện mình cầm hắn x u n g q u a n h a h á c h nhân đối với cái này láo trạch nam lại nhiều một phần nhận thức thậm chí có loại chính mình là cướp những người khác tay làm hùng hài tử tội ác cảm giác bất quá loại này tội ác cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh h á c h nhân trong nháy mắt liền đem loại này tội ác cảm giác ném ra sau đầu hắn vừa mới quan sát qua cái này hệ vẹn di ly ì n g mặc dù nhìn xem khổng lồ hơn nữa tốc độ cũng không chậm nhưng nó ngoại trừ hai điểm này bên ngoài cũng không có cái gì những chức năng khác có thể nói đây cũng là một cái số lớn đồ chơi hắn nóng này đại giới là hắn không có cả nhiều cơ hội gấp hack nhân rút ra chừng n liên cùng dót vào c ô n g đ ứ c đem màu vàng đao ảnh mở rộng đến gần dài m ộ mươi mét ngay sau đó thuấn gian di động đến buồng lái này vị trí một đao đem khoang điều khiển cưỡng ép phá hủy xuống g i a hỏa này vì trả nguyên độ ngay cả khoang điều khiển cũng là một so một phút k h á c lại thêm nó chỉ là một cái số lớn đồ chơi nhược điểm này liền càng thêm rõ ràng Vâng, vẹn nhân đang chuẩn bị thái sơn áp đỉnh ổng thuận thế đập xuống đất, dương lên từng mảnh trung quanh phong toán ngăn cản, đập đất, đất. đem Hách thái thế bị bụi áp di ế lì cái này lớn chừng quả đấm hắn đã là còn sống hạt tròn bên trong rất lớn một phần h á c h nhân cẩn thận đem công đức bao trùm bàn tay cướp ép bắt hắn lại đi ra hắn hiện tại cơ h ộ i chỉ có tay xử lý lớn nhỏ cầm ở trong tay giống như một cái trong biển béo cá mực mau đưa ta đồ vật trả cho ta ta và ngươi liều mạng hắn vớt xúc tu tính toán đối với h á c h nhân tiến hành ẩu đả h á c h nhân không nhìn cái này ngay cả công đức đều không giữ công kích tay kia móc ra thần v i ể n trí trượng gia hỏa này tính cách hiện tại giống như là một cái yêu quý tay mình xử lý cùng xung quanh trà nam cùng phía trước vì chiếm được một tia cơ hội quả quyết tự bạo bộ dáng hoàn toàn không hợp nếu không phải là kinh dị trò chơi mũi tên một mực chỉ b ả o h á c h nhân thậm chí cảm thấy phải đây cũng không phải là cái kê âm vũ hiệu t r ư ở n g trở lại phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g h á c h nhân đối với e đ d i phát ra nghi vấn của mình một lát sau tại trong h á c h nhân cùng e đ d i thánh mắt nghi hoặc hai người đồng thời biết đáp án h á c h nhân ánh mắt nghi hoặc là bởi vì hắn chính xác không biết mà e đ d i sở dĩ nghi hoặc là bởi vì những tin tức này tại nàng nói ra phía trước nàng cũng không biết cái này khiến h á c h nhân c ả m thán g i a hỏa này liền không phải làm cái gì thầy chủ nhiệm tài giỏi như vậy làm thư ký nhiều phù hợp ngược lại gặp phải sẽ không thậm chí không biết chuyện tương quan ký ức sẽ tự mọc ra v ề phần tại sao hách nhân trên tay cái này đoàn hiệu trưởng tính cách xảy ra biến hóa lớn như vậy nhưng là bởi vì hắn sử dụng tới kỹ năng thì ra ra hỏa này tiến hành hạt tròn hóa gây dựng lại sau đó có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế nhưng cũng có khả năng sẽ mất đi ký ức mà ký ức là tạo thành tính cách trọng yếu bộ phận bây giờ hách nhân trên thân cái này to cỡ nắm tay hắn toàn bộ ký ức cũng là xem phim xem phim cùng với tay xoa xung quanh một cái tiêu chuẩn trạch nam ký ức cho nên hắn mới có thể bởi vì chính mình tư tàng bị trộm tức giận lá hệ vẹn gì lì ổng đi ra tặng đầu người hiểu rõ xong việc ngọn mùn sau h á c nhân tìm một cái bình thủy tinh đem lớn hắn bây giờ còn không có ý định giết hắn hơn nữa căn cứ e đ ị t h nói tới lúc hệ vẹn di lì ô n g xuất hiện giám sát tại những địa phương khác bắt được qua k h á c hiệu trưởng t â n ảnh bọn hắn ngay từ đầu có thể là muốn đem một bộ phận này trạch nam tạo thành bộ phận cả lại đ á n g thiết hách nhân hủy đi buồng lái này tốc độ quá nhanh bọn hắn chưa kịp bất quá hách nhân nhớ lại một chi tiết chính mình ngay từ đầu trong phòng làm việc bóp chết qua một cái hạt tròn lớn nhỏ hiệu trưởng nhưng không tại phòng làm việc khác hiệu trưởng lại biết hắn tới qua văn phòng thậm chí là vụ trộm quan minh chính đại vơ vét hắn tư tàng điều này nói rõ những thứ này hạt tròn ở giữa tầm mắt có thể là thời gian thực cùng hưởng chỉ có dạng này mới có thể giảng giải vì cái gì chính mình vừa rời đi văn phòng không lâu ra hỏa này l i ề n gấp cứ như vậy mình tại không giết chết hắn tình huống phía dưới liền không thể đem hắn mang theo bên người nếu không chính là tương đương với chính mình chủ động cho đối diện ấn một cái thời gian thực giám sát bất quá nếu như đối phương không biết mình đã đoán được bọn hắn ký ức cùng hưởng mà nói giống như cũng có thể tới một đợt đảo ngược câu cá ngàn b ạ n suy nghĩ trong nháy mắt tại não hải quần quận h á c h nhân giống như là cái gì cũng không có chú ý đến đem bình thủy tinh trói lại cái dây lưng sau đưa nó treo ở bên hông mỗi ngày buôn ba tại ba cái giáo khu ở giữa cho bọn hắn lên lớp kiếm siêu độ đồng thời để cho người chơi khác cũng dựa theo thời khóa biểu yêu cầu như thế đi chủ động lên lớp soát giờ dạy học toàn bộ trường học học tập không khí trở nên trước nay chưa có nồng hậu dày đặc từ một loại nào đó phương diện tới nói những thứ này quỷ dị đang không ngừng trở nên mạnh mẽ ít nhất trong lòng sức thừa nhận là càng ngày càng mạnh thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày mười ngày sau sớm đã thành thói quen hách nhân chương trình học quỷ dị nhóm tại xế chiều tiết học cuối cùng tự giác tụ tập đến trên bãi tập chuẩn bị khiêu chiến phó bản lớn một lần trước ta cách thẳng hề cơ thể liền nửa thước mấy ngày nay ta đem hắn phá hủy l i ề u mạng l i ề u mạng hủy đi mấy trăm lần liền xem như nhắm mắt lại cũng có thể đem hắn hợp lại tốt ta cảm thấy lần trước chúng ta bên này giảm quân số quá nhanh lần này nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo chiến thuật tới một bên thẳng hề chết lặng nhắm mắt lại nay mười ngày bên trong hắn chờ tại kỵ sĩ không đầu trên cổ thời gian so chờ tại trên cổ mình thời gian còn rất dài hơn nữa thân thể của mình còn thỉnh thoảng bị khắc quỷ dị giống xếp gỗ hủy đi tới mở ra hắn mệt mỏi không muốn lại nhịn hắm mãi mà không rõ vì cái gì chính mình lúc trước chỉ muốn nghĩ đối với một nhân loại làm một chút sẽ quay đầu trò đùa quái đản chuyện gì liền phát triển đến bây giờ dạng này nữa nha hắn không nghĩ ra rất nhanh hách nhân triệu hoán g i a gặt linh b ồ tát trên bãi tập đông đảo quỷ dị nhóm cũng bắt đầu các hiện thần thông tính toán v ọ n tới t h ẳ n g hề thi thể khối vụn bên cạnh tại hách nhân cố ý nhường phía dưới bọn hắn mỗi một lần đều có thể so với một lần trước càng thêm tiếp cận t h ẳ n g hề mạnh vụn. vụn đại giới là lần này chỉ có mấy cái quỷ sống tiết được nhưng bọn hắn không có hề p ả i ngược lại mừng rỡ như liên cảm thấy mình cách thành công lại tới gần một bước ngay sau đó lấy phờ di địch cầm đầu một phần nhỏ quỷ dị đến trên bãi tập bắt đầu rửa sạch hách nhân nhưng là trực tiếp quay đầu bước đi đi đến cái tiếp theo tiểu khu giống nhau c h à n g cảnh tại cái khác khu vực lần nữa diễn ra bận rộn một ngày kết thúc hách nhân thu hoạch đại khái hai trăm vạn công đức nay m ộ ư ơ i ngày bên trong hách nhân mỗi ngày đều có thể thu được gần hai trăm vạn công đức trước mắt điểm công đức hai mươi năm năm tám h a i bốn năm m ộ t cho tới bây giờ hán công đức tổng giá trị đã vượt qua hai nghìn năm trăm vạn so với hắn tiến vào phó bản phía trước lật ra ít nhất gấp năm lần hách nhân lần thứ nhất hiểu được cái gì gọi là tháng tê Hán ngoại thay r ừ t ô công n thường chính dụng g g soát đức, là lợi i bị m tại trong t bình h ủ tinh t r ạ cái h phiên bản hiệu nam bản trưởng đảo ngược câu đào c tướng ta t dáng phận dấp bộ ê u diệt h ơ những n nửa. Thay cái những thứ khác thuyết pháp đại khái chính là h á c h nhân đã tiêu diệt 99% điểm bốn hiệu trưởng h á c h nhân nuốt tại trong bình thủy tinh đại khái chiếm hơn 0.5%, còn lại 0.1 không biết nuốt ở chỗ nào nhưng h á c h nhân không có gấp chút nào dù sao ở đây chờ lâu một ngày liền có thể nhiều soát hai trăm vạn công đức cái này so với phó bản ban thưởng nhiều không biết bao nhiêu nơi lây nhạc thông tư lam tinh a tiếc n u i là edith nói cho hắn biết sau ngày hôm nay bên trong vùng không gian này phục sinh tốc độ thay đổi tại hack nhân cường độ cao nghiền ép phía dưới cái không gian này thời gian phát sinh dối loạn đơn giản tới nói bọn hắn sẽ không thống nhất sống lại khả năng lớn nhất là một ngày ngẫu nhiên phục sinh mấy cái dự tính khôi phục thời gian ít nhất cũng phải tại khoảng ba tháng cái này khiến chuẩn bị soát đến một cái mục tiêu nhỏ lại đi ra làm m ộ ư ơ i dặm sườn núi kiếm thần hack nhân thất vọng thở dài m ộ t hơi đợi lâu một ngày xác nhận tình huống chính xác giống như edith nói tới sau h a c nhân tìm một cái địa phương an tính đem đặt ở trong bình thủy tinh bắt đi ra tất nhiên phó bản này lợi tức cầm không sai bị lắm chính mình cũng nên ra tốc một chút mở lấy công đức hộ thể hách nhân không nhìn những cái kia tính toán đập hắn xúc tu hướng về phía trong tay tay xử lý nói nhỏ đã lâu như vậy ngươi cũng chưa từng lộ diện xem ra ngươi còn lại điểm này ký ức đối với ngươi mà nói rất nặng mấy ngày nay ngươi một mực tại n h ì n ta hẳn phải biết tại phục sinh cơ chế thay đổi sau mảnh không gian này với ta mà nói đã không có gì dùng nếu như ta trực tiếp đối với mảnh không gian này tiến hành không khác b i ệ t hủy diệt đả kích mà nói toàn bộ trường học đoán chừng đoán chừng đều sẽ bị hủy diệt đi à. ngươi đoán một chút ngươi còn dư lại cuối cùng điểm này có thể d ư ớ i loại tình huống này sống s ó t sao vị hiệu trưởng này ngươi cũng không hy vọng ngươi trọng yếu nhất ký ức mất đi à. bây giờ xuất hiện tại trước mắt ta ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót h á c h nhân lời nói xong trong tay chạch nam tay xử lý vẫn tại phản kháng kịch liệt h á c h nhân trực tiếp đem hắn nhét vào trong mình im lặng chờ đợi cuối cùng cái kia không chấm một phần trăm đi tới trước mặt mình trong mấy ngày này hắn cố ý đem cái này thời gian thực giám sát mang theo bên người ngoại trừ đảo ngược câu cá vẫn là tại bày ra thực lực chứng minh mình quả thật có lật bản năng lực chỉ cần mình chị hoa công đức có thể đem cái không gian này rõ ràng đến liền một khỏa bụi đất không có một lát sau một cái màu đỏ mũi tên đang chậm rãi hướng về hách nhân tới gần mặc dù coi như chậm c u n g dung nhưng đây đã là hắn d ư ớ i cái trạng thái này tốc độ nhanh nhất ngươi không phải kinh dị trò chơi phái tới diệt khẩu ta sao còn có cái gì biện pháp để cho ta x ố n g xuống không sợ bị hắn trừng phạt sao cuối cùng tại mười phần cực khổ chạy đến hách nhân trước mặt sau hắn đem nội tâm mình nghi hoặc hỏi lên hắn thấy cái này nhân loại chính là kinh dị trò chơi phái tới cướp đoạt cái không gian này cho nên hẳn là không bao nhiêu quyền tự chủ mới đúng nhưng mấy ngày nay quan sát tới hắn xác định cái này nhân loại chính xác mạnh kinh khủng vì phòng ngừa cái này nhân loại l ậ p bản hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra đánh cược một lần sẽ không bởi vì ta quả thật có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ của nó yêu cầu lại nói coi như nhiệm vụ thất bại với ta mà nói cũng không có thiệt hại h á c h nhân tại nội tâm bổ sung một câu vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào rất đơn giản chúng ta ký cái khế ước ta bảo đảm ngươi có thể còn sống ngươi để nó cho ta đi làm h á c h nhân cầm lấy bình thủy tinh ra hiệu nói bốn có thể mặc dù trước mắt hắn chỉ chiếm lúc đầu m ộ nhưng ở trước khi giải thể bộ phận này trọng yếu nhất ký ức đã bị hắn tiêu kỳ qua cho nên bộ phận này ký ức liền đại biểu hắn bàn ngã có được còn thừa cơ thể cao nhất quyền chủ đ ạ o hạ vì sống sót cùng với đem tin tức truyền ra ngoài hắn quyết định đem chính mình bắn đi vậy là tốt rồi tới ký hợp đồng a hách nhân từ thần tuyển chi trượng bên trong lấy ra chính mình sớm mấy ngày chuẩn bị xong hai phần khế ước một phần là để cho tay xử lý cho mình đi làm khế ước một phần là hứa hẹn cam đoan để cho cái kia không chấm một điểm bộ phận còn sống khế ước cái này hai phần khế ước nội dung mặc dù không giống nhau nhưng chúng nó đều có giống nhau chế ư ớ lực đang do dự vài giây đồng hồ sau hai cái cơ hồ đã là khác biệt cá thể hiệu t r ư ở n g đều r a hạn khế ước tại trên khế ước hách nhân rốt cuộc biết hiệu t r ư ở n g thân phận nói đúng ra là hắn t r ù n g tộc cổ l ã o giả đến từ ngoài tinh cầu công nghệ cao t r ù n g tộc nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân đã diệt vong chỉ còn lại số rất ít cá thể tại trong vũ trụ phiêu đãng mà cổ xưa này giả là không biết bao nhiêu năm phía trước liền bị cũ thần kéo đến ở đây đang đá công nhân cổ l ã o giả bình thường duy nhất tiêu khiển chính là tá trợ tinh hệ quảng bá tiếp nhận tới lam tinh tín hiệu xem phim đem khế ước thu lại sau hách nhân lấy ra xong thần viện chi trượng tại hai cái hiệu trường n g ộ n bức trong ánh mắt mở ra như thế hắn đã cùng vui sướng thương lượng qua. l ầ nhiệm này vụ hoàn sẽ thành chương hai trăm n một h mươi quỷ cuối cùng khổ tận cam lai kiểm tra đến thế giới hiện tại đã không có phản đồ khí tức nhiệm vụ khẩn cấp đã hoàn thành bán thưởng mãnh liệt quỷ trường học năm mươi đã phân phát xin chú ý khi hắn xuất hiện lần nữa hơn nữa đem không dàn tin tức tương quan lộ ra lúc có khả năng sẽ dẫn tới trước mắt không gian sụp đổ dẫn đến ban thưởng mất đi hiệu lực sau khi hách nhân đem bọn hắn hiến tế cho vui sướng kinh dị trò chơi nhắc nhở lập tức nhảy ra ngoài rất rõ ràng nó một mực ở bên cạnh nhìn xem thậm chí vây xem hách nhân dùng hợp đồng hố bọn hắn toàn bộ quá trình nhưng mà kinh dị trò chơi chấp nhận hách nhân cách làm dù sao tên kia một mực cất g i ấ u mà nói chỉ có thể lãng phí thời gian vì nhanh chóng để chống nhân thủ chuẩn bị xuống một lần hoạt động kinh dị trò chơi chấp nhận hách nhân cách làm dù sao hắn cũng biết cái này ngay cả thần đều hố nhân loại sẽ không thật sự hảo tâm như vậy hơn nữa hắn đã dùng mánh liệt quỷ trường học một nửa quyền sở hữu làm khen thưởng đem hách nhân trói lại hắn trên dây xích lợi ích chỉ cần hách nhân còn cần cái không gian này cần mánh liệt quỷ trường học hắn cũng sẽ không đem một bộ phận kia ký ức thả lại tới cái này cũng là hách nhân chuẩn bị hai phần khế ước nguyên nhân kỳ thực hắn vừa mới có thể đem cả hai trực tiếp hợp thể như vậy mình còn có thể thiếu ký một bản khế ước nhưng mà vì đem một bộ phận kia vĩnh viễn lưu lại rời cái này cái thế giới không biết bao xa hôn độn thế giới cô ý định g i hai phần khế ước cứ như vậy thế giới này không có bọn hắn nhiệm vụ có thể kết toán phó bản có thể kết t h u c mà bọn hắn cũng có thể lại hỗn độn thế giới sống thật khỏe v ừ i vặn vui sướng bên kia biểu thị đối với loại này hỗn độn không có đến sinh vật rất cảm tính thú kế tiếp hắn hẳn là sẽ qua rất vui vẻ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành tinh hồng sắc văn tự ngưng kết thành một cái màu đỏ chìa khóa h á c h nhân có thể thông qua cái này chìa khóa tùy thời trở lại cái này mãnh liệt quỷ trường học đương nhiên hắn cũng có cái trường học này năm mươi quyền k h ô n g chế liền trước mắt mà nói bộ phận này quyền k h ô n g chế giống như không có tác dụng gì chính là cũng không đúng hiện tại hắn giống như có thể dựa theo ý nguyện của mình cho bọn này quỷ dị chế định thời khóa biểu thậm chí là an bài cuộc thi điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn có thể tự do k h ô n g chế chính mình lúc nào rời đi phó bản g đáng tiếc là bây giờ trong trường học này còn sống quỷ dị cũng không nhiều đã quét qua hai vạn công đức trước mắt mà nói hẳn là đủ thu hoạch tràn đầy h á c h nhân quyết định lập tức kết thúc phó bản g trở lại thế giới hiện thực đi gây sự lợi dụng hiệu trưởng quyền hạn h á c h nhân thuấn gian di động đến phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong một giây sau trong trường học bắt đầu quanh quần một câu nói năm thứ nhất giai đoạn tính chất trắc nghiệm sắp bắt đầu thỉnh các vị quỷ dị mau trong đến phòng học tụ tập trong phòng giáo sư làm việc đã tiêu hao hết đủ loại nguyên liệu nấu ăn chân quý bây giờ chỉ có thể dựa vào lương khô độ nhật vài tên người chơi tinh thần chấn động đây là bọn hắn lần thứ nhất kinh nghiệm thời gian dài như vậy còn không có kết thúc phó bản phó bản này một cộng tiến hành mười một ngày ngoại trừ bắt đầu ngày đầu tiên có chút nơm nớp lo sợ còn lại mười ngày bọn hắn qua cũng là phòng học đến văn phòng hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt đánh cái phó bản n ạ n h sinh sinh đánh ra đi làm cảm giác mặc dù nhìn xem một đám quỷ dị đang nghiêm túc nghe chính mình giàn bài còn nghiêm túc ghi bút ký rất có cảm giác thành kiểu, nhưng mà tại mới mẹ kỉnh trôi qua về sau cái này cùng đi làm liền một điểm khác nhau cũng không có. bây giờ nghe trắc nghiệm tin tức bọn hắn trước tiên lên thông quan điều kiện là lần sau trắc nghiệm tỷ lệ hợp lệ vượt qua tám mươi điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lần này an toàn phó bản cuối cùng có thể kết thúc so các người chơi càng thêm kích động là còn sống quỷ dị nhóm trắc nghiệm ý vị như thế nào mang ý nghĩa lấy cái k i a nhân loại khủng bố cầm đầu thế lực tà ác rốt cuộc phải rời đi cái trường học này rời đi nhỏ yếu đáng thương lại bất lực chính bọn họ cuối cùng khổ tận cam lai đang tại trên bãi tập thu thập tàn cuộc quỷ dị nhóm khi nghe đến đầu này quảng bá sau hưng phấn cầm trên tay chân cụt tay đứt ném đến trên trời lẫn nhau ăn mừng mặc dù bọn hắn đã thành thói quen bây giờ loại này mỗi ngày bị siêu độ thời gian nhưng có thể không bị siêu độ tự nhiên là rơi giống ai vui lòng trên người mình bị đánh ra một cái lớn chừng quả đấm động đâu cho dù là quỷ cũng không nguyện ý a hưng phấn bọn hắn không lo được thu hẹp trên đất chân cụt tay đức như ông vỡ tổ chạy tới trong phòng học chờ đợi trắc nghiệm bắt đầu h á c h nhân kể một chút e d i t về sau quỷ dị toàn thể sống lại thông báo tiếp chính mình sau cũng hướng về phòng học phương hướng đi đến trong phòng học lưa t h ư a n g ồ i mười mấy cái quỷ hack nhân ngay từ đầu lên lớp lớp học cũng chính là ban ba tỷ lệ sống sót luôn luôn rất cao dù sao có phờ di địch cái này tên khốn kiếp giúp đỡ lấy ngoài p h ò n g học ngược lại là đứng đầy quỷ dị cùng với còn lại ba tên người chơi đi qua mười ngày ở chung trong trường học này quỷ dị đối với nhân loại hoặc nhiều hoặc ít có chút bóng ma tâm lý cho nên những thứ này người chơi dù chỉ là đứng trước mặt bọn họ bọn hắn cũng không có t o á t ra cái gì công kích dí đồ khách nhân đi tới ngoài phòng học quỷ dị nhóm mười phần tự dắt nhường ra một con đường đi vào phòng học còn lại mười mấy cái quỷ dị chỉnh tệ như một đứng lên cùng kêu lên hô to láo sư tốt nhìn xem những thứ này khôn khéo học sinh khách nhân hài lòng gật đầu một cái Lao sư c lệ lệ ũ vì tại sau này cho bọn hắn một kinh hỷ hack nhân chưa nói cho bọn hắn biết mình tùy thời có thể trở về thậm chí mình đã tiêu diệt phía trước hiệu trưởng làm tới mới hiệu trưởng chuyện phía dưới cùng với phía ngoài quỷ dị nhóm hết sức kích động nhưng từ đối với h á c h nhân sợ hãi không có biểu hiện ra cái gì khác thường nhìn mọi phần lũ thuận lần này khảo thí nội dung cũng rất đơn giản chính là lúc trước ta đối với các người bố trí tác nghiệp đem thằng hề đồng học cơ thể hợp lại tốt ở bên trong một phút có thể hợp lại tốt liền xem như hợp cách phía dưới q u ỷ dị bên trong thằng hề biểu tình trên mặt đọc lại buổi chiều trong khóa học may mắn sống sót một lần nữa trở lại trên đầu mình thằng hề cảm thấy hôm nay chính mình giống như cũng không có may mắn như vậy buổi chiều kỵ sĩ không đầu đang hướng phong bên trong bị tại chỗ siêu đ ộ đầu của hắn rất xuống lăn đến một bên không người chú ý xó xỉnh bên trong tại kết thúc về sau hắn cuối cùng về tới trên thân thể của mình kết quả bây giờ khảo nghiệm nội dung lại là muốn đem chính mình hợp lại tốt hơn nữa còn là một người khảo thí cái này cũng mang ý nghĩa chính mình muốn bị mở ra khâu lại mười mấy lần cái này nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu mang thù à chính mình một cái không thành công trò đùa quái đạn để cho hắn hành hạ hơn mười ngày trong chấp nhóm này hắn hận không thể trong lớp quỷ dị dù chết nhiều điểm đến nỗi nhân loại kia không thể nói không thể nói tại hách nhân tuyên bố xong kiểm tra nội dung sau những thứ khác quỷ dị trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía thằng h ệ trong nháy mắt đó khí chàng phảng phất là châu phi bảy linh cầu thấy được một cái nao ngao chờ bắt tân sinh ngự chiến ngay sau đó phơ di địch giống như là đầu bếp dốc thịt c r â u thuần thục đem thằng hề chia làm mấy khối tại hách nhân giám sát phía dưới quỷ dị nhóm đứng xếp hàng đem hắn c h â u lại hảo tiếp theo nở ra như thế phản phục mười mấy lần sau đó trắc nghiệm chính thức kết thúc trắc nghiệm kết quả để cho ngoài cửa sổ xem trò vui người chơi đều nhận không chật chật tán thưởng mỗi một cái quỷ dị đều tại ngắn ngủi trong vòng ba mươi giây liền hoàn thành đối với thằng hề khâu lại việc làm tại quỷ dị nhóm sống sót sau hai nạn trong ánh mắt hack nhân trước mắt xuất hiện kinh dị trò chơi nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành phó bản sắc bắt đầu kết toán chung quanh chàng cảnh giống như là bị đẻ xuống nút tạm ngừng điện ảnh đều ngừng xuống ngay sau đó quen thuộc tinh hồng sắc chiếm cứ toàn bộ thế giới chờ màu đỏ rút đi chung quanh đã đã biến thành hư không vô tận mà phó bản đều kết toán tin tức lúc này mới bắt đầu một đầu một đầu hiện ra tham gia nhiều lần như vậy kinh dị trò chơi phó bản hách nhân còn là lần đầu tiên dưới tình huống phó bản không có sụp đổ hoàn thành một lần phó bản không có phó bản sụp đổ nhắc nhở cùng cấp bách đến ngược hách nhân thật là có điểm không quen lần này phó bản đã kết thúc chúc mừng c h í n h ta lần này phó bản vậy mà không có sụp đổ nhiệm vụ chính tuyến đóng vai một cái hợp cách lao sư đem lớp học khảo thí tỷ lệ thông qua để thăng đến tám mươi đã hoàn thành Kịch bản sss cấp đánh ộ c giá ban thưởng rút thưởng số lần năm trước mắt rút thưởng số lần một mươi thu được khen thưởng đặc biệt vĩnh giả chi mộ thu được khen thưởng đặc biệt thời gian no tạm dừng thu được đặc thù xương hảo liền q u đều sợ nam nhân đánh giá không có sụp đổ phó bản thể nghiệm hẳn là rất tốt đúng không khác、so、lén lén lút lút ó nhân kết không hiểu có loại cảm giác kinh dị trò chơi cũng tại không ngừng tiến hóa hơn nữa tốc độ tiến hóa cũng càng lúc càng nhanh càng hiếm thấy chính là nó lần này vậy mà cho hai cái khen thưởng đặc biệt cùng xương hảo là bởi vì ss cấp đánh giá nguyên nhân sao kinh dị trò chơi như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy xuất phát từ hiếu kỳ hách nhân trước tiên kiểm tra một hồi chính mình lấy được xương hào tin tức xương hào liền quỷ đều sợ nam nhân chứng minh căn cứ vào ngươi tại b ồ n tràng trò chơi biểu hiện kinh dị trò chơi đặc biệt vì ngươi chế tác riêng xương hào đeo này xương hào lúc quỷ dị gặp ngươi lúc lại không tự giác tâm sinh sợ hãi ghi chú đứng giết hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu đối với nhân loại có tâm linh bóng mờ xem xong chứng minh h á c nhân trầm mặc hắn còn tưởng rằng cái danh xương này có cái gì tác dụng đặc biệt kết quả chỉ là kinh dị trò chơi cố ý dùng để chửi b nhìn một chút nó nói gì vậy đ e o sau quỷ dị nhìn thấy chính mình liền sẽ sợ hãi đây là tiếng người sao sợ h ã i bọn chúng còn thế nào chủ động đưa tới cửa đây không phải để cho công đức cách xa mình sao đối với người chơi bình thường tới nói thần cấp bình thường đều xưng hào đối với h á c h nhân tới nói lại tất cả đều là tiêu cực thuộc tính cái này ai có thể chịu nổi a h á c h nhân liếc mắt nhìn liền quyết định đem nó để hít bụi vật phẩm vĩnh dạ chi mộ chứng minh mượn nhờ không gian lực lượng chế tạo đạo cụ đặc thù tại sử dụng sau có thể đem tự thân dấu ở không gian bên trong tại trong vòng mười giây miễn dịch tất cả công kích ghi chú nếu như không phải người nào đó sử dụng quá nhiều không gian lực lượng nó thời gian kéo dài có thể cao tới một trăm giây một cái dùng rất tốt đạo cụ hách nhân theo thường lệ không nhìn kinh dị trò chơi chuyên môn dùng để chửi bậy chính mình ghi chú đem cái này đạo cụ đặt ở túi đeo lưng phía trên mặc dù mình có công đức hộ thể nhưng mà cái này lại không cần bỏ ra công đức cớ sao mà không làm đâu kế tiếp là một món cuối cùng đạo cụ cũng là đạo cụ cảm thấy hứng thú nhất sau hách nhân nhìn thấy tên cái này đạo cụ ngoại hình nhìn qua giống như là một cái bình thường đồng hồ bấm dây nhưng mà nó thuộc tính đầy đủ đã chứng minh nó không tầm thường vật phẩm thời gian no tạm dừng chứng minh Mượn tạm tạm mới lượng như nhờ không gian dụng dừng gian nếu không người nào đó lời nói, nó cũng có thể tạm dừng thời gian chế thủ, thể thời Ghi chú, phải thể thời Ghi chú ghi chú, mới 5 giây, hy lời giây. giây, tại ra sau lực lâu. cụ đặc có có tạo rất đạo đó sử vậy ọ n ngươi không cần chuyện. g tới quái chửi kỳ chút cầm làm một chút kỳ quái chuyện. Vì b chính mà ì n kinh không h chơi dị trò chơi đã không có đã l n danh. Vậy mà cô ý viết nhiều một đầu ghi chú chửi bậy chính mình h á c h nhân bắt đầu suy xét có phải hay không chính mình măng nó trả xanh chuyện bị nó biết bằng không thì vì cái gì bây giờ nó như thế ưa thích chửi bậy chính mình bất quá mặc dù phía trên này tràn đầy đối với chính mình chửi bậy nhưng không hề nghi ngờ đây là một kiện thật khí dù sao có thể đề cập tới thời gian cũng là rất hiếm hoi đồ vật khách nhân đem lần này phó bản đồ vật kiểm kê hoàn tất sau đem lần này lấy được hai mươi điểm thuộc tính duy nhất một lần toàn bộ thêm đến phương diện tốc độ người chơi khách nhân nghề nghiệp đại học sinh kỹ năng lược sức mạnh một ư ơ i bảy tốc độ hai mươi chín thể phách năm mươi tinh thần năm mươi đánh giá mặc dù trả ra đại giới có chút lớn nhưng lần này vẫn như cũ xem như một lần vui vẻ hợp tác tại lập tức tăng thêm hai mươi điểm tốc độ sau đó khách nhân cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều hắn cảm giác mình bây giờ đơn thuần dựa vào thể lực mà nói bình quân một giây chạy cái mười em mở nên vấn đề không lớn h á c h nhân hài lòng đóng lại thuộc tính mô bản mặc dù lần này mình thu hoạch tương đối khá nhưng mà kinh dị trò chơi bên kia bán chừng cũng có thu hoạch không nhỏ bằng không thì nó cũng sẽ không hào phóng như vậy cho mình nhiều như vậy chân quý đạo cụ nói đến cơ hội rút thưởng lại tích lũy đến mười lần có phải hay không nên tới một lần thập liên thừa dịp còn tại vô tận hư không h á c h nhân trực tiếp mở ra rút thưởng có hay không mở ra thập liên rút thưởng Là đã k hạch ấ u trừ r lần ú nhân lần, a rút h g số lần, một trong hư không tận, không hư xanh vô trắng xanh trắng mực ộ tại yên lặng ghi nhớ mỗi lần chọn chúng ô biểu tượng sau tia sáng phát hiện lần này có hai cái kim sắc truyền thuyết tin tức tốt cuối cùng không phải giữ gốc ngay sau đó thập liên rút lấy được vật phẩm xuất hiện tại trước mắt hạch nhân vạn năng đặc thù phó bản mảnh vụn ă m thu được vật phẩm thất điết châu ba thu được vật phẩm thượng đế c h i thủ thu được vật phẩm sinh mệnh tri tuyển có lẽ là bởi vì ra hai cái này đem dặm b ọ thuốc hết ngoại trừ cơ sở nhất vạn năng phó bản mảnh vụn h c h nhân lấy được ba cái long điết châu h á c h nhân mở túi đeo l ư n g ra trong góc tìm được hai k h o a điết châu đây là lần trước rút thường tạo tăng thêm lần này rút thưởng lấy được ba viên tổng cộng là năm viên khoảng cách triệu h o á n thần điết cũng không xa hạch nhân thu hồi mảnh v ụ cùng long châu xem xét hai cái kim sắp đạo cụ t h u tính vật phẩm thượng đế tri thủ tháng một năm một không chứng minh có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được thượng đế quyền hành đương nhiên chỉ là một phần mười quyền hành có thể hợp thành thăng cấp hướng dẫn sử dụng cùng tin tức tương quan đề cử người đ ọ c thành kinh ghi chú nói thật tay này cắt đi thời điểm ta đều có chút đau lòng nhưng mà ta đã đi qua hắn bản thân đồng ý ngầm thừa nhận cũng coi như đồng ý một loại đúng không quyền hành thần quyền hành vẫn là thượng đế quyền hành kinh dị trò chơi ban thưởng càng ngày càng khoa trương thậm chí ngay cả thần quyền hành đều có thể rút thưởng chờ đã hách nhân ánh mắt trở về lại bị hắn vô ý thức lướt qua ghi chú cái này ghi chú bên trong ngắn ngủn một hàng chữ lượng tin tức có chút lớn a xuyên qua đã lâu như vậy hack nhân thế nhưng là biết thế giới này là có thần thậm chí còn thấy tận mắt mặc dù bọn hắn đại khái đều bị ô nhiễm thế nhưng dù sao cũng là thần người liên thủ đều không bông tha mà nói cơ thể đoán chừng cũng giữ nhiều l à n h nghĩ ta ta chẳng qua là hố mấy cái thần kết quả ngươi lén lén lút lút đem thượng đế lao nhân ra ông ta tay cắt qua nghĩ đi nghĩ lại hack nhân nội tâm đột n h i ê n dâng lên một cô h i ế u kỳ thượng đế đến cùng là nữ nhân còn là một cái người da đen cũng không thể là người da chẳng a dù sao bây giờ ngoại trừ màu trắng thượng đế bên ngoài đủ loại màu sắc thượng đế đều xuất hiện qua h a c nhân quan sát một chút cái này đ ạ cụ mặc dù tên là thượng đế chi thủ nhưng nó kỳ thực là một ngón tay bộ dáng nhìn càng giống là thượng đế chi chỉ cái này ngón tay rất khó hình dung màu sắc của nó thậm chí là hình thái cũng là không cố định chính mình một giây trước nhìn xem là một cái thoa sơn móng tay tinh tế ngón tay một giây sau liền biến thành một cây đen lớn to ngón tay thậm chí còn có một giây là c o n khỉ ngón tay khá lắm thì ra thượng đế cũng là tuyệt đối chính xác tồn tại chẳng thể trách bây giờ khu vực khác cũng có nhiều như vậy chính xác tình huống tồn tại hách nhân không hiểu thấu nợ nụ cười sau đó đem thượng đế chi thủ bỏ vào trong ba lô dù sao đây là có thể tổ hợp thăng cấp để về sau có cần liền dùng không có cần liền giữ lại chờ nhiều rút mấy cây ngón tay hợp thành một chút lại dùng mặc dù hách nhân cũng không nghĩ kỹ thần quyền hành có ích lợi gì dựa theo chính mình ít kê hệ thống bóp một cái mị a không phải eva vẫn là nhàn rỗi không chuyện gì phát một phát đại hồng thủy tắm dựa chơi vẫn là nói trở về nhìn nhiều một chút thanh kinh vật phẩm sinh mệnh tri tuyển 2.500 l ậ p phương chứng minh chữa thương thánh vật chỉ cần linh hồn không có bị ô nhiễm dù là chết cũng có thể tại chỗ phục sinh thực lực c à n mạnh khôi phục hiệu quả càng yếu g i chú nó còn có một cái tên khác sinh mệnh nữ thần nước tám ngươi xác định còn nghị u ố n g sao, 2.500 l ậ p phương tương đương với một cái tiêu chuẩn dài bể bơi lớn như vậy nhiều thủy như vậy chẳng thể trách là nước tám nếu như ngươi đây là sở cắt lệm nước tám đoán chừng liền sẽ có người muốn uống hách nhân yên lặng chửi b ậ y một câu nhiều như vậy sinh mệnh nữ thần r ộ i nước đoán chừng đều đắc lực loại nước này mặc dù cái này ghi chú rất có chỗ chửi nhưng không trở ngại cái này đạo cụ điểm mạnh dù sao đây là có thể khiến người ta tại chỗ phục sinh đạo cụ chính là thời gian chết không thể quá lâu bằng không thì linh hồn bị ô nhiễm lời nói sống lại cũng vô ích mấu chốt nhất là nhiều thủy như vậy dùng cũng không cần đau lòng khuyết điểm duy nhất chính là thực lực càng mạnh người hiệu quả sử dụng lại càng yếu điều này nói do nó chỉ có tại đối với người bình thường sử dụng thời điểm mới có thể hiệu quả tối l ạ i hóa đây sẽ không là sinh mệnh nữ thần nước tắm lại đổi lớp nước ca cân nhắc đến kinh dị trò chơi thiết tháo h á c h nhân đối với cái suy đoán này cầm giữ lại thái độ h á c h nhân hơi đánh giá một chút cảm giác lấy thuộc tính của mình cái này sinh mệnh tuyển thủy đối với chính mình hiệu quả hẳn là đồng dạng nhưng thắng ở cái này nước tắm lượng đủ lớn coi như không cho mình dùng cho người khác dùng cũng có thể giúp mình soát điểm công đức hack nhân suy nghĩ một chút cái này đạo cụ mấy loại công dụng sau hài lòng đưa nó thu vào cuối cùng lần này phó bản kết thúc mỹ mãn hóa hơn nửa giờ thời gian h á c h nhân cuối cùng đem lần này phó bản thu hoạch chỉnh lý xong ngay sau đó hư không vô tận bắt đầu tiêu tan tại trong phó bản qua gần nửa tháng sau rốt cuộc phải trở lại trong thế giới hiện thực trong tháng chốc h á c h nhân có loại cảm giác dường như đã có mấy lời mười có thể là bởi vì lần này trò chơi qua quá thoải mái nguyên nhân lần này quay về thực tế h á c h nhân cảm giác chính mình chỉ là ngủ một cái thoải mái buổi chiều cảm giác không có lây trước kia loại dùng vừa kết thúc phó bản loại kia cảm giác vừa phải có thể cũng cùng phó bản sụp đổ thời điểm chính mình cũng đang đánh nhau tiêu hao tinh lực tương đối nhiều có như vậy một chút đâu quan hệ khách nhân mở to mắt quan sát bốn phía một cái phát hiện mình cũng tại trước kia trên xe hàng bốn phía nằm nổn g ngang phía trước cùng mình tại một cái trong xe hành khách khách nhân xài thời gian một giây nhớ lại một chút m ộ ư ơ i ngày trước chuyện suy tư sau một lát khách nhân lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu rết thời gian hắn quan sát một chút hành khách chung quanh chỉ là ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì mà cái này nhìn bịt kín trong xe cũng có không khí hệ thống tuần hoàn để cho bọn hắn không đến mức nín chết ở đây dù sao mình ngay từ đầu liền định chờ lấy xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì cho nên bây giờ ngoại trừ chờ bên ngoài giống như cũng không có gì có thể làm thế là h á c h nhân nằm ở một đám hôn mê hành khách ở trong vui vẻ mở ra video phát ra phần mềm bắt đầu nhìn thế giới này t ổ cơ sắt đương nhiên đó cũng không phải h á c h nhân tại giải trí mà là tại khảo sát ân một bên giải trí một bên khảo sát hơn nữa phía bên mình vừa mới vào tay một cái có thể tay xoa xung quanh cổ lão giả xem như lão bản không nhiều cho nó phía dưới mấy cái đơn đặt hàng để nó sớm một chút bận rộn đó cũng quá có lỗi với nó t r ư ớ c 213 chẳng lẽ hắn sẽ thoát hiện sau một giờ mở lấy một hai gấp năm lần tốc xem phim hack nhân cảm giác thân xe tốc độ chậm lại ngay sau đó phía sau xe môn chuyển đến một hồi di động hack nhân mang theo mở mịt ngầm đầu trông thấy một người mặc áo choàng dài trắng người cũng tại một mặt n g ộ n g bức nhìn mình bốn n g ư ờ i đã tỉnh bao lâu chầm mặc một lát sau áo khoác trắng mở miệng hỏi dựa theo phun xương liều dùng liền xem như một đám voi cũng không nên ở thời điểm này tỉnh lại mới đúng hack nhân mười phần hữu hảo đưa di động màn hình hình ảnh bậy ra cho hắn nhìn có một đoạn thời gian dù sao trong này còn rất nhàm chán、bốn áo khoác trắng lại chở mặc dưới tình huống bình thường một người bình thường phát hiện mình cùng một đám hành khách cùng một chỗ bị mê choáng bắt cóc sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất hẳn là trước tiên biện pháp cầu cứu mới đúng từ đối với phun s ư ơ n g lòng tin bọn hắn thậm chí không có ở trên xe lắp đặt máy cản tín hiệu nếu như người này sau khi tỉnh lại trước tiên đánh điện thoại cầu cứu hoặc đem trên xe tình huống quay chụp video truyền bá ra ngoài cái k i a bên này còn phải phiền thoái một chút đi xử lý một chút kết quả người này tại sao khi tỉnh lại vậy mà tại dùng di động nhìn tổ cơ sắt còn mẹ nó là áo giáp dũng sĩ đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa im lặng áo khoác trắng lần nốt hướng về phía hậu phương bảy một cái động tác h á c h nhân chú ý tới trên cái này áo khoác trắng còn chớ một tấm minh bài phía trên có tên của hắn cùng chức vụ các loại thính danh t r ư ơ n g tư duệ chức vụ cao cấp nghiên cứu viên danh tự này liền rõ ràng lộ ra một loại ngoài vòng pháp luật cầm đồ khí chất chẳng thể trách dám làm những thứ này xem xét liền phạm luật chuyện h á c h nhân nhìn xem bị bắt cóc hành khách cảm t h ắ n nói tại trong cái này một nhóm người, người tố chất thân thể là tốt nhất kinh dị trò chơi người chơi chương tư duệ một bên hâu người tới xử lý cái này dị loại vừa cùng hack nhân nói chuyện p h i m tính toán giảm xuống hắn lòng cảnh giác đúng hách nhân gật gật đầu. từ trong đám người đứng lên các ngươi đem chúng ta buộc tới đây cũng không phải là vì cắt thận a đừng đem chúng ta cùng đám kia kẻ phạm pháp liên hệ với nhau chúng ta nhưng không có thấp như vậy bưng trương tư duệ khinh thường nói ta cảm thấy ngươi đối pháp luật nhận thức trình độ có một chút sai lầm ngươi cùng tên của ngươi cũng là kẻ phạm pháp tới hack nhân t h u ầ n thục nhảy xuống xe nhìn thấy t r u n g banh đã vây quanh không thiếu mấy tên lính võ trang đầy đủ chỉ là ít nhân thủ bên trong cầm cũng không phải vũ khí c h í mạng mà là một loại nào đó x u n g gây mê bởi vì chúng ta tại pháp luật phía trên pháp luật là ước thúc người bình thường mà chúng ta là vì cứu vất thế giới mà phấn đấu Trương Tư Duệ so a u biểu khi tình trên mặt mười phần h nói mười đến trên đây, mặt tự à thực với ì mình hành thân phận ngạo. Cùng lúc đó, hắn không ngừng lại, kéo xa cùng hách nhân khoảng cách. Một giây sau, hách nhân khía cạnh binh cùng ngạo. Cùng ngừng cùng vi tiêu lũi lại, giây của lúc xa sau, Một kéo đó, sĩ r ư c t ê n b ó phân lấy cỏ súng. So với p tán phung ư ơ n g gây tê loại dịch thể này tiêm vào gây tê hiệu quả mạnh không chỉ một đẳng cấp liền xem như thông thường kinh dị trò chơi người chơi bị chúng đích cũng phải tại châu nga xuống đang run sợ trong trò chơi từng cường hóa người chơi đây chính là chân quý vật thí nghiệm mà lại là chính mình nghĩ phát hiện trước c ắ c có rất lớn hy vọng có thể xin đến từ tự mình tới cho hắn làm thí nghiệm đã thối lui đến binh sĩ hậu phương trương tư duệ đắc ý suy nghĩ đáng tiếc tuấn tú như vậy khuôn mặt nhỏ xác nhận sau khi an toàn hắn bắt đầu quan sát đến bị người vây vào giữa hát nhân khi nhìn đến cái kia trương mặt tuấn tú sau phát ra một tiếng c ả m thán thí nghiệm ngay từ đầu t r ư ơ n g này khuôn mặt dễ nhìn liền bị hủy đáng tiếc cái gì người là nam thông nghe bên thai truyền đến nghi vấn trương tư duệ trả lời theo bản năng cái gì nam thông đây chỉ là ta đối với sự vật tốt đẹp sắp chết đi c ả m thán chờ đã trương tư duệ nghe cái này có chút quen thai âm thanh theo bản năng quay đầu lộ ra một bộ thấy quỷ biểu lộ bị binh sĩ vây vào giữa h á c h nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chính mình cũng bên cạnh không cần g i ả n giải ta biết ngươi là nam thông cái này rất bình thường ít nhất ngươi yêu thích là trong hai nguyên giới tính đơ n tính mà không phải trong không phải hai nguyên giới tính những cái k i a k ỳ kỳ quái quái giới tính không cần tự ti ta sẽ không kỳ thị ngươi h á c h nhân vũ b ả vai của hắn một cái một bộ an ủi bộ dáng của hắn trương tư duệ lần nữa quay đầu nhìn về phía bị binh sĩ vây quanh ở giữa nơi đó chỉ có đầy đất ống trích rất rõ ràng bọn hắn đều bắn hụt vừa mới đem hai mươi điểm thuộc tính đến phương diện tốc độ h á c h nhân phát hiện mình đang toàn lực lúc buộc phát tốc độ so với mình dự đoán mỗi giây m ộ mươi m nhanh hơn một lần trở lên dưới tình huống bình thường loại này buộc phát thời gian kéo dài cũng sẽ không quá dài dù sao trái tim có thể phụ tải không được thời gian dài cao cường như vậy độ vận động nhưng h á c h nhân không giống nhau thể phách của hắn cao tới năm mươi điểm loại này toàn lực buộc phát trạng thái hắn có thể kéo dài cả ngày ở chung quanh binh sĩ hướng về hắn thời điểm nổ súng hắn thậm chí có thể quan sát được ống chích xông phá nòng súng giống một con ốc xên chậm dài hướng về chính mình bỏ tới dù sao súng gây mê đạn tốc độ không có chân chính đạn nhanh như vậy. sau khi tăng thêm nhiều như vậy điểm thuộc tính dù là chỉ dựa vào tố chất thân thể hắn cũng là trong nhân loại siêu nhân thế là hắn giống như là q u ỷ s í vở tại trong đông đảo đạn thuốc mê nhàn nhã thoát khỏi vòng lây tha một vòng sau từ t r ư ơ n g tư duệ sau lưng xuất hiện n g ư ờ i làm như thế nào người t r u n g quanh lúc này cũng phản ứng lại m ặ t sợ hãi nhìn về phía hack nhân vừa mới chính mình chỉ là nháy mắt một cái như thế nào bị vây quanh ở, ở giữa người liền đến t r ư ơ n g nghiên cứu viên bên cạnh chẳng lẽ hắn sẽ thoát hiện rất đơn giản mở ra chân tiếp đó thay phiên nâng lên chân trái cùng chân phải Nam. Nhìn xem một mực tự xưng lại quy cao nhân tài trương tư duệ kém chút tức giận chết bất đắc kỳ tử bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại nếu như hách nhân thật là giống hắn nói là đơn thuần dựa vào tốc độ ngay tại trong nháy mắt xuyên qua đám người đi tới phía sau mình mà không phải dựa vào điểm kỹ năng lời nói vậy đã nói do hắn tốc độ di chuyển nhanh kinh khủng tốc độ nhanh như vậy khả năng cao là loại kia sống qua mấy chục tràng kinh dị trò chơi thâm nhiên người chơi giả dặn kinh nghiệm liền xem như kỹ năng loại này có thể so với thoáng hiện kỹ năng cũng nói sự cường đại của hắn trong lúc nhất thời hắn cảm giác vừa mừng vừa sợ cảm xúc hết sức phức tạp kinh hãi là chính mình v kết quả phát hiện trong đó một đầu cá con kỳ thực là khoác lên cá con già p du kình vui chính là loại này cấp bậc người chơi là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc trình độ chân q u ý kéo căng có thể so với khát khao mị ma gặp được xe tay xoa hỏa cầu đại ma pháp sư vấn đề duy nhất là hắn q u á cường đại thường quy thủ đoạn không cách nào không chế hắn không cách nào xem như vật thí nghiệm trừ phi chính hắn chủ động nguyện ý t r ư ơ n g tư duệ trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ bắt đầu vắt hết vóc suy nghĩ như thế nào để cho hách nhân đồng ý làm chính mình vật thí nghiệm thừa dịp những thứ khác nghiên cứu viên còn không có chú ý tới tình huống nơi này chính mình chủ động đem hắn lựa gạt được mà nói cái k i a cho hắn làm thí nghiệm người liền trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác không biết người mạnh mẽ như vậy chế tạo ra quỷ sẽ có bao nhiêu cường đại nghĩ đến đây cái cơ thể của trương tư duệ thật hưng phấn đến run dày không có cái gì so tự tay chế tạo ra cường đại quỷ dị càng khiến người ta hưng phấn còn tốt hôm nay là chính mình chấp an nếu không mình liền muốn bỏ lỡ tốt như vậy vật thí nghiệm nghĩ tới đây hắn đem tất cả cảm c ả xúc đều ép xuống cưỡng ép để cho trên mặt của mình gạt ra một cái nụ cười hiền hòa ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta cùng một chỗ cứu vớt thế giới này chương hai trăm mười bốn thánh mẫu tốt nhất lựa gạt phát hiện mình bị bắt cóc nhưng mà tỉnh lại chuyện thứ nhất là xem phim đối mặt binh sĩ uy hiện t ợ n cùng người xa lạ ác ý cũng không có trước tiên làm bạo lực loại người này không phải thiện lương đến mức tận cùng người tốt chính là trong đầu thiếu gân đần đ ộ t có thể là bởi vì có nghịch thiên vận khí cho nên mới có thực lực như bây giờ mặc kệ là loại nào hẳn là đều không khó lừa dối t r ư ơ n g tư duy nhìn xem hoàn toàn không có đối với chính mình cùng người chung quanh động thủ người tốt nghĩ đến như vậy là một học giả h ắ n đối với mình phỏng đoán mười phần tự tin ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta cùng một chỗ cứu vớt thế giới đến rồi đến rồi đợi nửa ngày hách nhân cuối cùng đợi đến đối phương mở miệng không hưởng công hắn trang nửa ngày người tốt g i a hỏa này cuối cùng dự định mở miệng lừa gạt chính mình mạnh lắm điều cứu vớt thế giới ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú hách nhân lộ ra một bộ hứng thú rồi rào biểu lộ nhìn về phía trương tư duệ hắn chính xác đối với cứu vớt thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng nói đúng ra là đối với cứu vớt thế giới sau lấy được công đức cảm thấy hứng thú đây vẫn là cái thánh mẫu cái này ổn trương tư duệ nhìn xem hách nhân cảm thấy hứng thú dáng vẻ càng thêm hưng phấn trên thế giới này dễ lừa gạt nhất tốt nhất lợi dụng chính là thứ người như vậy chỉ cần bên trên các cục bên trên giá trị q u a n tiếp đó huyền chuyển một điểm tiến hành một chút ép buộc đạo đức liền có thể giống điều khiển con dối khống chế loại này người tốt đây là một hạng vĩ đại mà cao thượng sự nghiệp chúng ta vẫn giấu kín ở sau lưng vì cứu vớt thế giới này mà cố gắng trương tư duệ vừa nói vừa dùng tay ở sau lưng địa bộ ra hiệu binh lính chung quanh mau chóng rời đi đi làm chuyện mình nên làm ngay sau đó hắn đi ở phía trước ra hiệu hách nhân đổi kịp bước tiến của mình ta dẫn ngươi đi tham quan một chút tiếp đó lại cùng ngươi giảng g i ả i chúng ta là thế nào cứu vớt thế giới này hách nhân nhìn thấy t r u n g quanh những phân tán binh sĩ kia thuần thục leo lên rừng ở t r u n g quanh xe hàng giống như là d ỡ hàng đem nằm ở phía trên hành khách từng cái một rời xuống thậm chí còn cho bọn hắn mang lên trên q u o n tay như thế nào chính mình gặp phải tự xưng muốn cứu vớt thế giới những tên đ i ê n này cũng là cái bộ dáng này hách nhân ở trong lòng chửi bậy rồi một lần nhớ kỹ những cái kia hành khách bị rời xa vị trí những cái kia còn tay kỳ thực chỉ là vì phòng n g ừ a bọn hắn tại sau khi tỉnh lại làm bị thương chính mình không cần lo lắng bọn hắn bọn hắn may mắn có thể vì cứu vớt thế giới này ra một phân lực hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới lạ trương tư duệ vừa nói một bên mang theo hách nhân đi vào cái này một cái thang máy hắn lấy ra một tấm thẻ phiến quét qua một lúc sau thang máy mới chậm dại khởi động người xem như kinh dị trò chơi người chơi hẳn phải biết đây là thế giới gặp phải ngoại thần uy hiểm ở những thứ này ngoại thần dù là không hề làm gì chỉ là l ặ n g lặng đợi đều biết thay đổi thế giới này loại sửa đổi này bình thường là mặt trái chúng ta xưng là ô nhiễm loại này ô nhiễm cơ hội là toàn phương vị cho dù là sau khi chết cũng không cách nào tránh khỏi sẽ bị ô nhiễm mặc dù trước mắt loại này ô nhiễm cách chúng ta còn rất xa thế nhưng chỉ là tạm thời những thứ này ô nhiễm sớm muộn sẽ bung ô xuống đến trên đầu của chúng ta đến lúc đó chúng ta nhân loại coi như không có d i ệ t t u y ệ t đoán chừng cũng sẽ biến thành mọc r a đủ loại xúc tu quái v ậ t hack nhân tán đồng gật gật đầu hẳn nhớ tới trước đó không lâu mình làm quang mộng toàn bộ tinh cầu đều bị ô nhiễm sau đó nhân loại chính xác đều biến thành đủ loại hình thù kỳ quái quái v ậ t nếu như ô nhiễm bung ô xuống mà nói tình huống thật có thể cùng hack nhân trong mộng không sai bị ệ lắm vì cái gì nói ô nhiễm sớm muộn sẽ bung ô xuống đến trên người chúng ta đâu nó tất nhiên tồn tại hẳn là bây giờ liền ảnh hưởng đến chúng ta mới đúng vẫn là nói có đồ vật gì chặt những thứ này ô nhi hách nhân vừa gật đầu một bên hỏi nghi ngờ của mình đồng thời lặng lẽ phát động kỹ năng chân thành vốn là nghĩ biên một cái những thứ khác thuyết pháp lựa gạt hách nhân trương tư duệ cắn r ă n g nói kỳ thực đây cũng là tin tức t u y ệ t mật nhưng mà gia gia của ta xem như liên bang cao tầng hắn từng cùng ta nói nguyên nhân nhưng mà ta nói với ngươi ngươi không thể lại chuyển ra ngoài nhìn xem hách nhân gật đầu đồng ý trương tư duệ mới tiếp tục nói thế giới này có ngoại thần tự nhiên cũng có bản thổ thần căn cứ gia gia của ta nói bên ngoài thần ngay từ đầu xuất hiện thời điểm chúng ta thần phát hiện hắn nhóm tồn tại nhưng chẳng biết tại sao những thứ này thần đều tập thể biến mất chỉ để lại một đạo tin tức nhân loại được cứu tạm thời đương nhiên còn có những thứ khác tin tức chỉ là những thứ kia là ngay cả ta ra ra cũng không biết tình báo t u y ệ t mật chúng ta chỉ biết là lần kia sự kiện sau đó quốc gia khái niệm biến mất thay vào đó là thống nhất liên bang toàn bộ thế giới đoàn kết lại với nhau bắt đầu tìm kiếm đủ loại phương pháp đối kháng ngoại thần nói đúng ra là đối kháng ô nhiễm tìm kiếm làm cho nhân loại miễn ở ô nhiễm hoặc không bị ô nhiễm ảnh hưởng phương pháp đây chính là chúng ta bây giờ tại việc làm cứu vớt thế giới chương tư d u ệ một mặt tự hào chỉ mình ngược minh bài cho nên các ngươi tìm ra có thể làm cho nhân loại lẩn tránh ô nhiễm phương pháp nhìn hắn như vậy tự hào Khách nhưng tư duy biểu Nhanh! Nhanh! Cách tìm ra đ lộ trở nên có chút cùng nhật trùng hợp nhưng vào lúc này thang máy đạt tới mục tiêu số tầng cửa thang máy từ từ mở ra chúng ta kỳ thực đã tìm được lần tránh ô nhiễm phương pháp chỉ là còn có chút mấu chốt nội dung không rõ ràng khoảng cách phổ cập toàn nhân loại cùng với cứu vớt thế giới còn kém một bước nhỏ t r ư ơ n g tư duệ trước tiên đi ra cửa thang máy ngầm đầu mà bước đi ở phía trước nếu như hết thể thuận lợi thí nghiệm thành công hắn chính là mở ra nhân loại tiến hóa con đường đệ nhất nhân là cứu vớt thế giới chúa cứu thế là nhân loại đối kháng ngoại thần bước ra bước đầu tiên cao thượng cảm giác sứ mệnh để cho hắn kiêu ngạo nâng lên ngực hách nhân đi theo ra cửa thang máy vậy các ngươi phương pháp cụ thể là cái gì kế tiếp ta dẫn ngươi đi tham quan chỗ chính là chúng ta phía trước đã thành công thí nghiệm chờ sau khi xem xong ngươi thì sẽ biết chương hai trăm mười lăm để linh hồn ăn nghỉ trương tư duệ mang theo hách nhân đi vào sâu dưới lòng đất lợi dụng quyền hạn của mình không có chút nào ngăn trở đi tới căn cứ nghiên cứu trọng yếu nhất khu vực hách nhân chú ý tới nghiên cứu này chỗ nội bộ treo trên vách tường cũng không phải phổ biến đánh bình chữa lửa mà là một chút nhìn hết sức phức tạp lá bửa rất nhanh bọn hắn liền đi đến một cái có nguyên một khối thủy tinh trong suốt tường gian phòng trước mặt gian phòng này tựa hồ hoàn toàn không có cửa vào cùng mở miệng xuyên thấu qua cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy bên trong tối như mực một mảnh khối này pha lê tựa hồ có đặc thù ngăn cách hiệu quả rõ ràng bên ngoài gian phòng là sáng sủa phòng thí nghiệm gian phòng trên thủy tinh mang theo một khối tấm sắt phía trên tựa hồ ghi lại tin tức gì h á c h nhân đang chuẩn bị đến gần nhìn một chút chữ tư duy lại giống như là trong lúc lơ đáng đi ngang qua chắn tấm sắt trước mặt ta tới cho ngươi giới thiệu một chút đây chính là chúng ta số một vật thí nghiệm cũng là bởi vì hắn chúng ta xác định nhân loại đúng là có cơ hội lẩn tránh ô nhiễm xem như kinh dị trò chơi người chơi ngươi hẳn là tại trong phó b ả n gặp qua quỷ dị nhưng kỳ thật quỷ cũng không phải kinh dị trò chơi chuyên t r ú t ca đây quả thật là ta còn siêu độ qua không ít hoang d ạ quỷ hack nhân ở trong lòng mặc n i ệ m đồng thời lờ mờ đoán được chính mình sau đó muốn nhìn thấy cái gì đúng vậy nơi này đang nuốt chính là một người vì chế tạo ra quỷ t r ư ơ n g tư duệ ở trên tường ấn xuống một cái chốt mở đen như mực gian phòng trong nháy mắt phát sáng lên xuyên thấu qua pha lê hách nhân nhìn thấy gian phòng tràn ngập một loại quỷ dị xương mù xám tại trong xương mù xám một cái diện mục giữ tợn bóng người lao đến ta muốn giết các ngươi ba các ngươi bọn này x u ấ t sinh ba ta con mẹ nó i nhất định muốn giết các ngươi thanh âm của hắn cũng không có chuyển tới nhưng mà hách nhân vẫn là thông qua miệng hắn hình biến hóa đọc lên hắn muốn biểu đạt nội dung tay của hắn trọng trọng nện ở trên thủy tinh sau đó bị mãnh nhiên gậy trở về t r ư ơ n g tư duệ đối với động tĩnh bên trong đã sớm không biết xem qua bao nhiêu lượn cho nên cũng không có nhìn về phía trong gian phòng mà là thời khắc chú ý đến hách nhân biểu lộ cùng động thái ngay từ đầu chúng ta cho là là linh hồn trạng thái cũng sẽ không chịu đến ô nhiễm về sau chúng ta phát hiện cái quan điểm này là sai lầm dù là biến thành quỷ cũng sẽ bị ô nhiễm cho nên chúng ta mới nói loại này ô nhiễm ở khắp mọi nơi về sau chúng ta phát hiện có chút quỷ sẽ bị ô nhiễm có chút quỷ liền có thể một mực duy trì khi còn sống ý thức đồng dạng đều là do người biến thành quỷ vì sao lại có khác biệt đâu đi qua lặp đi lặp lại thí nghiệm cùng so sánh sau chúng ta phát hiện người biến thành q u ỷ sau nếu như hoàn thành hắn khi còn sống chấp nghiệm hắn liền sẽ bị ô nhiễm t r ư ơ n g tư duệ chính mình cũng biết đoạn nội dung này nếu như cẩn thận suy tính lời nói sẽ phát hiện trong này lượng tin tức cực lớn cho nên hắn theo bản năng tăng nhanh giảng thuật tốc độ ý đồ trong khoảng thời gian ngắn cho hách nhân d ó t vào thật nhiều tin tức để cho hắn không kịp đi suy xét ở trong đó chi tiết liền chính hắn cũng không có phát hiện vì cái gì chính mình chưa hề nói một cái tinh xảo hoang nôn lừa gạt trước mắt cái này thánh mẫu nếu như hắn khi còn sống chấp n i ệ m không có hoàn thành mà nói hắn liền hoàn toàn không có bị ô nhiễm dấu hiệu phát hiện này. chính là chúng ta nghiên cứu điểm xuất phát cũng là chúng ta cho rằng nhân loại đối kháng ô nhiễm chìa khóa dù sao nhân loại cuối cùng cũng co vừa chết nhưng quỷ tựa hồ hoàn toàn không có tuổi thọ hạn mức cao nhất nếu như chúng ta thành công nhân loại không chỉ là có thể tránh cho ô nhiễm còn có thể thu được vĩnh sinh ba t r ư ơ n g tư duệ biểu lộ theo hắn giảng thuật trở nên dần dần của nhiệt nhìn ra được hắn thật sự cho rằng con đường này làm được hách nhân không để ý đến của nhiệt trương tư duệ mà là nghiêng người sang nhìn về phía bị hắn ngăn trở t ầ m s á t số hiệu không một danh hiệu trung nhân nhân mức độ nguy hiểm thấp thực nghiệm phương pháp tại cuộc sống của hắn vừa mới bước vào quỹ đạo hết thể đều tại hướng về hắn trong dự đoán hết thể phát triển thời điểm ở ngay trước mặt hắn đem thê t ử nữ nhi của hắn cùng với khắc chân quý đồ vật toàn bộ đều phá hủy hơn nữa nói cho hắn biết đây hết thể đều là bởi vì sắp xếp của chúng ta chú ý hạng mục cần định thời gian tiến hành thực nghiệm phương pháp đối với hắn tiến hành phục tụng cùng với tái hiện kích động trạng thái tinh thần của hắn bảo trì cảm xúc dị thường tăng cường hắn báo thủ chấp nghiệm lợi dụng người chết sau chấp nghiệm tới miễn dịch ô nhiễm hơn nữa còn muốn định thời gian đem những thứ này tràn cảnh tái hiện tăng cường chấp n i ệ m của hắn các ngươi làm sao nghĩ ra như thế xúc sinh cách làm h á c h nhân xem xong trên miếng sắt tin tức biểu tình bình tĩnh k è m chút duy trì không được ngay tại lúc đó h á c h nhân cảm giác điện thoại di động của mình rung nhẹ không có gì bất ngờ xảy ra đó là công đức ấ n nhớ đánh chấn động phát động công đức nhiệm vụ nghỉ ngơi ngày nhiệm vụ chứng minh giải quyết người mất c h á c h nhiệm để cho hắn được ă n nghỉ ban thưởng một nghìn điểm điểm công đức hách nhân lấy ra ấn ký nhìn một chút quả nhiên phát hiện nhiều một đầu tin nhắn nhìn xem vẫn như cũ cùng n h i ệ t trương tư duệ h á c h nhân hỏi giống như vậy vật thí nghiệm các ngươi có bao nhiêu cái đã từng có rất nhiều nhưng thí nghiệm là có hại hao tổn cho nên bây giờ hết thẻ chỉ còn lại không tới một trăm tại h sao khi nói xong hắn hách nhân điện thoại di động trong tay lại một lần chấn động đây là hách nhân lần thứ nhất nhìn thấy nhiệm vụ sẽ tại chỗ thay đổi tình huống hơn nữa đơn lần nhiệm vụ ban thưởng cao tới một mươi vạn công đức thậm chí còn có khen thưởng đặc biệt từ nơi này tên đến xem liền biết cái này khen thưởng đặc biệt không đơn giản đáng tiếc là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành h á c h nhân không có cách nào nhìn thấy nó cụ thể thuộc tính bất quá từ nhiệm vụ ban thường đến xem ở đây chắc có qua rất nhiều không cam lòng linh hồn cùng với ngưng kết đến giống như thực chất toán niệm theo lý mà nói loại địa phương này hẳn là sẽ trở nên âm khí rất nặng tràn đầy toán niệm mới đúng nhưng ở đây ngoại trừ thể nghiệm thể đợi gian phòng hết thể nhìn cũng là như vậy bình tĩnh và băng lãnh cùng bình thường phòng thí nghiệm tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác biệt cho nên các n g ư n i nghiên cứu ra được phương pháp chính là đem người biến thành ủy hơn nữa còn là mang theo chấp n i ệ m ủy dùng cái này tới miễn dịch không chỗ nào không có mặt ô nhiễm đều nói xã hội c ũ đem người biến thành quỷ các ngân nghiên cứu này phương pháp ngược lại là rất phục cổ chương hai trăm mười sáu chỉ cần ta không có đạo đức cũng sẽ không bị bắt cóc tất nhiên sau khi chết chấp nghiệm có thể để cho quỷ miễn ở ô nhiễm vậy nếu như người sống thời điểm có loại này chấp nghiệm có phải hay không có thể thu được để cho nhục thể miễn dịch ô nhiễm năng lực đâu nếu như chúng ta có thể tìm tới ở trong đó mấu chốt chúng ta chính là toàn bộ thế giới chúa cứu thế đến lúc đó toàn bộ thế giới đều đem ghi khắp ngươi cống hiến chúng ta sẽ vì ngươi kiến tạo một tòa hùng vi tấm địa to hơn nữa sau khi ngươi chết còn sẽ có ý thức có thể vĩnh viễn hưởng thụ thế nhân sùng tính h á c h nhân yên lặng đưa tay rút ra đi ra chỉ vào phía sau hắn gián bài ngươi nói là loại thí nghiệm này t r ư ơ n g tư duy nụ cười trong nháy mắt cứng lại dĩ nhiên không phải kỳ thực chân chính thí nghiệm cũng là căn cứ vào mỗi người tình huống cụ thể lượng thân chế ta riêng chỉ là kết quả sau cùng giống nhau mà thôi ngón tay căn cứ ngươi tình h u ố n thực tế dùng thống khổ nhất phương thức giết chết người dùng cái này kích phát cửuận xem như sau khi chất nghiệm hack nhân mặc không thay đổi nói trương tư duệ có chút gấp hắn cũng không biết chính mình hôm nay thế nào từ trước đến nay hách nhân nói đủ loại căn bản không thể nói tin tức t u y ệ t mật bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại loại tin tức này nói ra liền xem như đồ đần nghe được nghiên cứu của mình là dùng cực đoan như vậy phương pháp đoan chừng đều sẽ không tự nguyện hy sinh kỳ thực chúng ta một mực tại đếm thử dùng một loại phương thức khác chế tạo q u ỷ dị ngươi thấy cái thí nghiệm này thể là thời kỳ đầu thí nghiệm khi đó quản lý cùng quá trình đều không đủ quy phạm vì có thể trong thời gian ngắn nhất khảo thí ra chấp nghiệm có hữu dụng hay không cho nên thủ đoạn hơi cực đoan một chút chúng ta bây giờ muốn thử là có thể hay không dùng những thứ khác cảm xúc để cho quỹ miễn dịch ô nhiễm tỉ như cảm giác sứ mệnh hay là tinh thần trách nhiệm các loại chúng ta dùng cái này phương hướng đã thí nghiệm qua kết quả phần lớn người tại tử vong trong nháy mắt cảm xúc đều biết thay đổi trở nên không có chút nào cảm giác sứ mệnh bọn hắn đối với đại cục lý giải q u á kém lúc nào cũng nghĩ đến chính mình không có cách cục trương tư duệ không có chú ý tới chính mình lại không cẩn thận đem nói thật ra tất nhiên bọn hắn không có cách cục mà nói vì cái gì các ngươi không tự nguyện trở thành vật thí nghiệm đâu thế giới này hẳn là không người so với các ngươi hiểu rõ hơn chuyện này có nhiều cao thượng a năm hách nhân đặt câu hỏi để cho trương tư duệ lập tức trầm mặc xuống nếu là lúc trước hắn sẽ không chút do dự trả lời ngay chính mình loại này chân quý nhân tài đương nhiên là sống s u ấ t với cái thế giới này cống hiến càng lớn nhưng là bây giờ tại h á c h nhân kỹ năng ảnh hưởng dưới hắn theo bản năng nói thật bởi vì ta không muốn chết hơn nữa ta có tiền như vậy có quyền chết liền hưởng thụ không được những thứ này đương nhiên còn có một phần nhỏ nguyên nhân là ta cảm thấy ta sống với cái thế giới này giá trị càng lớn dù sao còn phải dựa vào ta phát hiện cứu vớt thế giới này chìa khóa h á c h nhân cứ như vậy nhìn xem hắn không nói gì hắn xem như phát hiện những cái kia ngoài miệng nói muốn cứu vớt thế giới ra hỏa có một cái tính một cái cũng là ưa thích hy sinh người khác không thích hy sinh chính mình đặc quyền giai cấp kỳ thực đằng sau chúng ta từ binh doanh bên trong tìm được một nhóm dù là tử vong cũng có thể l ò n g mang thiên hạ nguyện ý vì cứu vớt thế giới mà hy sinh người tự nguyện tham dự thí nghiệm nhưng mà chúng ta rất tiếc phát hiện mang loại tâm tình này người đã chết cũng sẽ không biến thành quỷ chúng ta t r ừ n g cầu ý kiến qua một chút chuyên gia phương diện này lấy được đáp án dĩ như là người bình thường chết đi muốn biến thành quỷ dựa vào là oán là chấp n i ệ m nhưng nếu như là cường giả mà nói càng là thực lực cường đại sau khi chết trở thành quỷ sát xuất cũng liền càng lớn bởi vì bọn hắn sau khi chết linh hồn không dễ dàng tiêu tan lại càng dễ ngưng kết ý thức biến thành quỷ chuyên gia chuyên gia gì vậy mà đối với phương diện này chi thức hiểu rõ như vậy hách nhân đột nhiên mở miệng hỏi sở nghiên cứu của chúng ta cùng đạo giáo cùng với phật giáo đều có hợp tác bọn hắn tự nhiên cũng là chuyên gia phương diện này t r ư ơ n g tư duệ hơi có chút tự đ ắ n nói quả nhiên nghiên cứu này chỗ không phải cái nào đó tổ chức t à ác này mà là có liên bang âm thầm trao quyền bất kể là phía trước mặt binh sĩ vẫn là bây giờ phật đạo hai giáo cùng bọn hắn hợp tác đều thuyết minh nghiên cứu này chỗ mặc dù làm không phải nhân sự nhưng lại chính là có người che đậy là liên bang cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vẫn là thế giới này thật sự loạn như vậy nhìn xem không nói lời nào hét nhân chương tư duệ càng ngày càng gấp như ngươi loại này đủ cường đại người nên ngay tại lúc này tự nguyện đứng ra mới đúng ngươi suy nghĩ một chút ngươi hy sinh là vì cứu vớt cái này sắp bị ô nhiễm thế giới là vì cả nhân loại mà hy sinh c h ố n g chỉ sau khi ngươi chết cũng còn có ý thức không thể tính toán thật đã chết rồi ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi hy vọng về sau con của ngươi nhìn mình trên thân dài ra thứ hai kích thước hỏi vì cái gì nhân loại hiện tại cũng dán dấp không giống nhau sao ngươi hy vọng về sau con gái của ngươi toàn thân mọc ra hình quái dị xúc tu nói mình quá xấu sao ngươi đừng nghĩ đến chuyện này là ngươi đang hy sinh muốn nhiều suy nghĩ một chút ngươi là đang vì thế giới này làm công hiến một mình ngươi hy sinh liền có thể cứu vớt toàn bộ thế giới loại chuyện này còn có cái gì thật do dự chẳng lẽ ngươi muốn làm phá hư nhân loại sinh tồn hy vọng ác như sao đến rồi đến rồi kinh điển ép buộc đạo đức tới nhưng chỉ cần ta không có đạo đức cũng sẽ không bị ép buộc đạo đức cũng không phải ưa thích cứu vớt thế giới tiểu bằng hưu ngươi đi hỏi một chút cái nào đại nhân không nóng nhìn thế giới bị hủy diệt ngươi sẽ không cho là có thể dựa vào ép buộc đạo đức để cho ta tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của ngươi à? ngươi ngươi cái gì ngươi dẫn đường ta muốn tiếp tục tham quan các ngươi một chút sở nghiên cứu hách nhân móc ra súng lục trực tiếp chống đỡ tại trên huyện thái dương trương tư duệ ngươi làm cái gì ngươi có biết hay không ra ra của ta là ai ra ra của ta là trương minh thành ngươi biết không ngượng ngùng ta còn thực sự không biết chính mình xuyên qua tới lại không có kế thừa ký ức bình thường lên mạng lướt sóng cũng là câu lan nghe hát Căn bản là không có bản qua không quan là t â một qua nhiêu bao ai. Gia gia của ta thế nhưng là liên bang cao biết biết. loại tình hình chính đương tin nhiên cũng không Trương Minh Thành này nhưng liên tầng, người vậy mà không、biết. Trương thời Thự thế cái trị tức. Tư là là mà m vậy Duệ bộ bộ dáng g i ậ tiếng mình, phản phất hách nhân không phất hách b t t cái ê này n so t h ư ơ đẻ vào trung ê n đ ầ của m ì h c à n khí i người ta kinh nói tiếng ế n ngạc. Đừng nói nhảm, mau dẫn đường trung ta Một mau A. A. k h mười phần tiếng kêu thảm thiết vang lên hách nhân trực tiếp bên trên chân đạp hắn một cái đương nhiên vì để cho hắn kế tiếp có thể d ẫ n đường hắn không chút dùng sức chỉ là đem hắn tay đạp gậy mà thôi nhìn xem bị đánh sau đó đ ỗ n g nhiên trung thực xuống trương tư duệ h á c h nhân cố ý quay đầu nhìn một chút ca mê ra giám sát ngay từ đầu chính mình phía dưới thang máy thời điểm còn có thể gặp được khác mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác nhưng mà chờ trương tư duệ mang theo tự mình đi tiến sở nghiên cứu chỗ sâu sau người chung quanh đều chậm rãi rút đi rất rõ ràng là sau lưng có người ở an bài nhưng mà người sau lưng an bài thế nào cũng không đáng kể h á c h nhân đối với kế tiếp nên làm như thế nào đã có dự định Trước ta người coi không nói lời nào lời hách nhân áp l ấ y trương tư duệ đi qua mấy cái gian phòng quả thực là không có đụng tới nửa cái người sống ngoại trừ một chút bị giam trong phòng quỷ những thứ này bị giam ở trong phòng quỷ cũng là bị do con người chế tạo ra thân thế cũng là một cái so một cái thế thảm tỷ như đi l o a v â y tiếp đó bị lừa đến tự sát bị điều khiển gia đình phá thoái tiếp đó nhảy lầu bị sinh sinh dày vò đến chết những thứ này quỷ chấp nghiệm cơ hồ cũng là giống nhau báo thù để cho nghiên cứu này trong căn cứ tất cả mọi người đều cho cùng những thứ này trong căn cứ tất cả mọi người đều cho cùng những thứ này trong căn cứ tất cả mọi người đều c h cùng vì duy trì bọn hắn chấp nghiệm còn muốn đem phát sinh ở trên người bọn họ thảm kịch định kỳ tại trước mặt bọn hắn lặp lại một lần về phần tại sao những người này chấp nghiệm cũng là báo thù trương tư duệ trả lời là chấp nghiệm như vậy tốt hơn duy trì cùng với tốt hơn không chế các ngươi là thực sự x u ấ t s i n h a h á c h nhân cảm thán một câu sau đó dừng bước hắn thấy được một cái khá quen đồ vật một cái cái bình những thứ này trong phòng đều tràn ngập xương mù s á m hết lần này tới lần khác trong phòng này cái bình phong cách pha lê tương đối gần cho nên hack nhân xuyên t ấ u qua xương mù xám thấy được nửa cái cái bình cái cái bình này giống như có chút quen mắt đó là cái、gì? h á c h nhân dùng thương gõ kiếm một cái chỉ vào cái kia cái bình hỏi khuân tay không ngừng thấp giọng kêu g ê n trương tư duệ vội vàng trả lời h á c h nhân vấn đề chỉ sợ h á c h nhân lại đến một cước đem chính mình một cái tay khác cũng đặt gãy đó là thị xương đàn muốn biến thành quỷ kỳ thực không có đơn giản như vậy cần đem thi thể bỏ vào t r o n g mình lại dùng trận pháp đặc biệt tăng tốc hắn biến thành quỷ tốc độ bất quá đây là trước đó mới cần từ một tháng trước bắt đầu biến thành quỷ cũng rất dễ dàng không cần trận pháp và cái bình phiền phức như vậy nghe nói cái này kinh dị trò chơi cũng có quan hệ nhất định h á c nhân chợt nhớ tới chính mình lúc trước tại trên đường sắt cao tốc khi tỉnh lại biểu hiện trạm điểm là lòng hồ thị tới Cái mình, dưỡng Long Hồ trương h Cho nên, cái kia quỷ tổ chức, kỳ thực chính ị cái cái nên, dưỡng kia tổ t kỳ là ụ sở này. Hách nhân thở dài một hơi, sau tở này. nhân thắn tiếng này nhỏ. Chính mình còn dài Hách hơi, thế thật h cảm c một một giới đó a kịp đi đem lại tới. tìm tổ bắt t mình chức chính cóc hắn này, bọn r ư tư duệ sau khi nói xong theo bản năng đi lên phía trước dẫn đường lại phát hiện hách nhân vẫn như cũ dừng ở tại chỗ nhìn xem tựa hồ thực sự túi đầu trầm tư hách nhân trương tư duệ muốn lặng lẽ s ở s ở chạy đi dù sao đây là chính mình quen thuộc căn cứ nghiên cứu chỉ cần rời đi người kia tầm mắt trương tư duệ ắt có niềm tin chạy khỏi nơi này Hắn vừa một u sau chuyển quái. Duệ đầu xuất ố n chân, liên nghe được sau lưng tựa hồ đến thanh thanh. nghĩ này mới vừa từ Trương tư duệ trong đầu xuất hiện. Thanh. mở âm âm mới m ra tựa tựa vừa được cái hồ hồ lạ. gì Đó Tư từ kỳ Bóp Ý giây sau trên đùi của hắn liền nhiều hơn một cái sáng loáng l ỗ máu quả nhiên là tiếng súng trương tư duệ ứng thanh ngã xuống đất một cái t a y đoạn mất hắn thậm chí làm không được che vết thương chảy máu hách nhân mặt không thay đổi khẩu súng thu vào hắn không có ý định tiếp tục tham quan cái này cái gọi là căn cứ nghiên cứu cho nên giá hỏa này chân còn tốt không tốt đã không trọng yếu chỉ là nhìn mấy cái g a phòng hắn đã cảm thấy cái này thích hợp để lên một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân chớ nói chi là cái trụ sở này bên trong co trên trăm con quỷ cùng với phía trước bị tính là hao t ổ n quỷ ở đây đến cùng phát sinh bao nhiêu người ở giữa thảm kịch đoán chừng liền chính bọn hắn đều không nhớ rõ ô không biết có phải hay không là bởi vì tiếng súng chung quanh đột nhiên vang lên cao còi báo động trói thai hồng quang không ngừng lấp lóe dường như đang giờ khắc này toàn bộ căn cứ mới phát hiện hách nhân cái này nguy hiểm p h ầ n tử hách nhân không có để ý tiếng cảnh báo mà là kéo lấy đã nằm dưới đất trương tư duệ đi về phía thang máy dùng quyền hạn của hắn mở ra thang máy sau Hách n h hắn chuẩn â n n lôi kéo c bị ù g một chỗ trở t chỗ h về ư ợ n tầng. n g g ư ơ i đừng g i ế t ta ra da của ta rất lợi hại n g ư ơ i nếu là g i ế t ta sẽ bị toàn bộ liên bang truy nã n g ư ơ i thả ta ta sẽ không truy cứu n g ư ơ i có muốn hay không tiền ta có rất nhiều tiền xài cũng xài không hết loại kia ta có thể đem tiền đều cho ngươi ngươi muốn quyền ta có thể để ra da của ta cho ngươi quyền hạn m u ố nữ n nhân cái gì mình tinh ngươi cũng tùy ý chọn mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung nhưng trương tư duệ đã biết trước mắt người này lúc không nói chuyện ngược lại là đáng sợ nhất thời điểm nhìn xem không nói một lời đem chính mình kéo lên thang máy hát nhân trương tư duệ thật sự luôn u ố n g vì sống sót hãng tử bỏ tất cả tôn nghiêm bắt đầu cầu xin tha thứ ta còn tưởng rằng như ngươi loại này tự xưng muốn trở thành chúa cứu thế người sẽ rất có cốt khí đâu hành vi hiện tại của ngươi giống như cùng chúa cứu thế của ngươi thiết lập nhân vật có chút không phù hợp a hách nhân nhìn xem sợ lại c h ả y nước mũi lại rơi lệ còn c h ả y máu trương tư duệ chỉ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i tại b i ệ t kín thang máy trong không gian hách nhân lờ mờ nghe đạo một cỗ mùi khai trương tư duệ không có vì chính mình giải thích cái gì ngược lại trở tay ôm lấy hách nhân ủi van cầu ngươi ta còn trẻ ta không muốn chết gia gia của ta chỉ một mình ta cháu trai hắn là liên bang cao tầng ta về sau làm u ố n kế thừa chức vị của hắn vì người liên bang phục vụ ta còn có thời gian quý báu ngươi không thể giết ta hách nhân nửa ngồi xuống giống như là đang sờ đầu sờ một cái đầu của hắn ngươi còn nhớ do không không sáu hào vật thí nghiệm sao cái k i a danh hiệu tiểu nữ hài vật thí nghiệm nàng mới năm tuổi cái tuổi này tiểu hài tử thậm chí còn không có từ nhà trẻ tốt nghiệp nhân sinh của nàng vừa mới bắt đầu nàng còn có thời gian quý báu nhưng mà các ngươi vẫn như cũ để cho nàng tại trong lần lượt ngược đ ạ i đã biến thành quý ta nhớ được các ngươi giới thiệu đã nói chính là tính tình trẻ con đơn thuần cảm xúc đơn nhất có thể sau khi chết giữ lại chấp n i ệ m xác suất sẽ càng lớn nàng có thể chết ngươi vì cái gì không thể chết đâu dựa theo cách nói của ngươi cái này cũng là đang cứu vớt thế giới à, ngươi hẳn là rất vinh hạnh chết đi m ớ i đúng h á c h nhân cười híp mắt sờ lấy mặt của hắn nói h á c h nhân phát hiện mình đang tức giận thời điểm ngược lại càng ưa thích cười chỉ cần là một người bình thường sau khi biết bọn hắn đều làm cái gì đều biết lòng sinh phẫn nộ bọn này x u ấ t sinh cách làm để cho hắn cười không nổi nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình sau đó muốn làm chuyện hắn lại cảm thấy chuyện này muốn cười lấy làm mới là tốt nhất chương tư duệ hé miệng vừa định muốn nói điểm nói cái gì hack nhân tay phải nắm chặt cái cằm của hắm h ư ớ cửa thang máy từ từ mở ra hách nhân không nhìn trong mắt của hắn tuyệt vọng sách theo hắn đầu kia có vết thương đạn bắn giống như là kéo lấy giống như chó chết đem hắn lôi ra thang máy lúc này bên ngoài thang máy sớm đã hiện đầy thiên la địa võng chờ đợi khách nhân tự chui đầu vào lưới chương hai trăm mười tám không phải người quen liền tốt khách nhân mới từ thang máy đi ra phát hiện bên ngoài đã đứng đầy người dù sao mình ngồi nhanh mười phút thang máy hơn nữa bọn hắn đã sớm phát hiện mình không được bình thường sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng rất bình thường khách nhân mười phần bình tĩnh trên mặt không có chút nào bất ngờ biểu lộ bên ngoài thang máy đứng đầy mặc áo bào đ e n người rất rõ ràng những người này không giống với phía trước những binh l í n h kia đoán chừng đều không phải người bình thường trông thấy khách nhân đi tới trong đó mấy vị hắc bảo nhân trong tay nắm vớt lá b u ộ không hỏa tự đốt hóa thành cho bụi ngay sau đó cái thương mấy, mấy, mấy đạo roi t r ê nhưng i là giữa không trung bỗng nhiên sống đi qua trở nên giống như là từng cái linh hoạt xà quấn đến hack nhân trên thân phối hợp của bọn nó một m ư ờ i phần hoàn mỹ phân biệt trói lại hack nhân tứ chi cùng với cơ thể h á c h nhân nhìn xem bọn hắn như thế dụng tâm chuẩn bị mở cửa giết thân thiết không có phản kháng mà là tùy ý bọn hắn trói chặt chính mình trở thành trông thấy h á c h nhân bị khốn trụ sau đó trong đám người chuyển ra hưng phấn la lên bọn hắn tiếp vào thông chi muốn đối phó một cái mười phần am hiểu tốc độ kinh dị trò chơi người chơi tại đến sau này bọn hắn trước tiên bố trí trận pháp và đỉnh trệ phù đối với hắn tiến hành giám tốc cuối cùng từ tu ngoại vật mấy vị khác doi đạo nhân đối với hắn tiến hành khống chế nếu là am hiểu tốc độ đối thủ như vậy chỉ cần khống chế lại hắn hơn phân nửa cũng không có cái gì uy hiểm、đỡ. dù sao cái này cùng hung cực các tội phạm thế nhưng là bắt cóc trương phó tổng trưởng cháu trai nhóm người mình chế phục loại này ác đ ồ khen thưởng các loại đều là thứ yếu quan trọng nhất là có cơ hội tiếp xúc đến trương phó tổng trưởng chỉ cần có thể tiếp xúc bên trên trương phó tổng trưởng về sau con đường của mình liền liền đi c h i ề u rộng thông thiên đại đạo nối thẳng dôn cái chủng loại kia rộng bọn hắn thậm chí muốn đối với tên ác đ ồ này nói một tiếng cảm ơn cảm tạ hắn cho chính mình một cái thăng thiên cơ hội sau khi xác nhận h á c nhân tựa hồ không có cách nào tránh thoát lập tức liền có người chạy tới bất quá hắn không phải tới bắt h ạ c nhân mà là trực tiếp lướt qua hách nhân chạy tới phía sau của hắn đỡ dậy nằm trên mặt đất ô hết trương tư duệ trương công tử trương công tử ta tới cứu n g ư ơ i yên tâm ác đ ồ đã bị ta chế phục một cái trước tiên đỡ dậy trương tư duệ hắc bảo nhân hưng phần nói có thể thứ nhất nâng đỡ trương công tử chính mình cái này chắc chắn một bước lên mây mấy động tác hơi chậm một nhịp hắc bảo nhân nhưng là hối tiếc đập thẳng b ắ p đ u ổ i của mình khi chính mình làm sao lại chậm một bước không có làm đến thứ nhất đỡ dậy trương công tử người khi nghe đến người kia đem công lao đều hướng trên người mình ôm sau đó bọn hắn nhìn hắn ánh mắt lại mang tới mấy phần o á n hận ô ô trương tư duệ ai đoán mấy lần tiếp đó cái kia hoàn hảo ngón tay chỉ cầm của mình hắc bảo nhân lúc này mới phát hiện nguyên lai trương công tử không nói lời nào quang lưu nước bọt không phải là bởi vì hắn nghĩ ưa thích c h ả y nước miếng mà là cái cầm của hắn c h ậ t khớp thế là vội vàng giúp trương công tử đem c h ậ t khớp cái cầm tiếp trở về h a c nhân bình tĩnh nhìn động tác của bọn hắn không có chút nào ngăn trở ý tứ dùng cái kia trương công tử lời mà nói đi qua lôi kéo sau đó cảm xúc lại càng dễ tại sau khi chết hóa thành trách nhiệm cho nên chính mình muốn chức cho hắn một loại được cứu ảo giác bất quá h a c nhân nhìn xem dưới hắc bảo lộ ra đảm bảo mở miệng hỏi. Mấy vị đạo hiếu, không biết các ngươi là cái nào trong q u á n tốt nghiệp đi đi đi đừng phía ta ngươi đạo r a ta thất tính quán hắc bảo nhân không nhịn được phất phất tay ngay cả đầu cũng không có chuyện tiếp tục lấy lòng trước mặt mình trương công tử hô không phải phong nguyện quan l i ề n tốt ta còn tưởng rằng sẽ gặp phải người quen đâu h a c nhân cũng nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ bọn này khoác lên đạo sĩ phục hắc bảo nhân là lao quý sư đệ các loại mặc dù liền xem như cũng không ảnh hưởng chính mình sau đó muốn làm chuyện nhưng dù sao mình cùng lao quý là người quen ít nhiều có chút ngượng ngùng dù sao loại sự tình này có còn hay không là người quen tới tốt nhất hắc tiểu t ử ngươi đầu g ó c phát bất tỉnh bắt cóc trương công tử bây giờ còn một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi cùng chúng ta làm n h ầ m lên có phải hay không cho người mặt mũi mấy vị k h á c hắc bảo nhân không có bắt được thứ nhất quy hế cơ hội dự định làm lấy mặt trương công tử thật tốt ngược đái một chút cái này tội phạm bắt cóc để cho trương công tử hạ giận xem như làm việc phía trên đương nhiên sẽ không cặn kẽ nói cho bọn hắn trong căn cứ chuyện gì xảy ra bọn hắn đối với hách nhân hiểu rõ cũng chỉ là nói ở trên một câu người này am hiểu cực tốc điểm này mà thôi bây giờ thấy h á c nhân dễ dàng bị chế phục bọn hắn chỉ cảm thấy đây là một cái gan to bằng trời nhưng hữu dũng vô mưu tại trong bọn hắn đã bủ h á c h nhân chính là một cái có chút có thể t ắ m thanh niên nhiệt huyết không biết bởi vì nguyên nhân gì đi vào trong căn cứ thấy được một chút quá trình thí nghiệm nhiệt huyết xông lên đầu thế là đả thương đồng thời bắt cóc trường công tử cái này nhiệt huyết giữ lại cho phía d ư ớ i không tốt sao thực sự là không biết m ù i vị người trẻ tuổi về sau tinh lực theo không kịp ngươi sẽ hối hận thời điểm đơn giản chính là một số nhân gian thảm kịch tôi nhìn nhiều hơn thành thói quen tại sao phải bị thiệt chính mình nửa đời sau đi phản kháng đâu trong mắt bọn hắn h á c h nhân đã là thứ giống như đúng lúc là đệ nhất vạn tên vật thí nghiệm tới tiểu tử này còn biết gộp đủ đếm thật có ý tứ t hát ự c cóc c ta bắt tới một giống mới như là bị i ứ c bào u n g lỏng. giắm, chúng ta buộc ngươi là liên là ngươi tội, giống bang trương công nhau bắt a đặc cách, cóc phạm pháp phạm phạm thể tử có s Hác bào nhân lập tức lớn tiếng quát lớn dù là lời hắn nói không hề có đạo lý nhưng hắn vẫn như cũ rất lẽ thẳng khí hùng đừng con mẹ nói nhiều lời trước tiên cho ta đem ra hỏa này chân tháo xuống mẹ nhà hắn cuối cùng đem nước b ọ t chùi sạch sẽ trương tư duệ mở miệng nói ra hắn hiện tại cần phải có người đỡ mới có thể đứng nghĩ đến những thứ này đều là bởi vì hát nhân hắn thì càng hận bây giờ t r u n g quanh cũng là mình người hơn nữa hách nhân còn bị trói lại hắn cảm giác cái kia mánh khóe thông tin ê chính mình lại trở về cảm nhận được hạ thể truyền đến ý lạnh hắn lại nghĩ tới mình tại trong thang máy cho hề thừa dịp ra hỏa này còn không có nói ra chính mình trước tiên cần phải để cho hắn ngầm miệng mới được đúng đem hắn đầu lưới cũng cho ta kéo xuống tới n g ư ơ i con mẹ nó không phải nói ngầm thừa nhận chính là đồng ý không ta tờ mờ bây giờ liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là ngầm thừa nhận cái gì gọi là bị tự nguyện bên cạnh đám ám bào đen nghe được trương tư duệ lời nói không kịp chờ đợi bao vây h á c nhân bên cạnh có muốn làm thứ nhắc nổ hắn đầu lưới người có định cho trường công tử mua một cái t i ệ n đưa một cái hắn hai cái đ u ổ i đều đánh gãy l i ê n tại bọn hắn vội vàng khí thế ngất trời thời điểm hách nhân âm thanh từ một bên chuyển đến các ngươi cần giúp một tay không chương hai trăm mười chín người trẻ tuổi không cần quá khí thịnh ân đám ám bảo đen nghe được cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh trả lời theo bản năng không cần ta tới là được dù sao thiếu một người liền có thể đa phần một điểm công lao ngay sau đó bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn thấy hách nhân như không có chuyện gì xảy ra đứng ở một bên chậm rãi cúi đầu vừa mới bị bọn hắn đè xuống đất một trận quả đấm dường như là trương công tử mn ba đã xảy ra chuyện gì lúc này bọn hắn mới chú ý tới thì ra cột hách nhân roi đã cắt đầy đất từ chỉnh tề không đồng nhất miếng vỡ đến xem những thứ này roi là bị cưỡng ép căng đức h á c h nhân không có cho bọn hắn thời gian phản ứng thừa dịp bọn hắn ngẩng đầu trong nháy mắt móc r a một cái màu tím thủ trưởng tại bọn hắn ngây người lúc h á c h nhân nhẹ nhàng huy động thủ trưởng vui sướng trường khống a a a a vui vẻ năng lượng trong nháy mắt bao trùn toàn trường cực hạng k á i cảm từ mỗi người đều trong đầu trong nháy mắt buộc phát ra phù cận hắc bảo nhân đồng thời phát ra thanh âm kỳ quái cơ thể không bị khống chế nga xuống một bộ hiển giả bộ dáng ngoại trừ bị chính mình vây quanh đánh một trận trương tư duệ nguyên nhân rất đơn giản hách nhân không muốn để cho hắn sảng khỏe đến tại dùng vui vẻ sức mạnh hoàn thành khống t r à n g sau đó hách nhân chậm rãi đi tới trường công tử trước mặt không thể không nói vui vẻ sức mạnh tại đối mặt nhân loại loại này c ả m quan động vật thời điểm đơn giản hiệu quả nổi bật điên cuồng bài tiết hơn ba án có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho nhân loại lâm vào không cách nào tự kiểm chế trạng thái ngươi đừng nghĩ lâm vào hiền giả thời gian đen từ trong hắc b à o móc ra mấy chương phủ chú rán vào trên người mình h á c nhân t r ớ c mắt trên tay thần biển chi trượng kéo dài lõe lên màuồng tia sáng vui vẻ trưởng không tự duy nhất một lần kỹ năng đã biến thành kéo dài tính chất quang hoàng kỹ năng bọn hắn lấy r a phủ chú tay không tự giác bông ra cơ thể bắt đầu điên cuồng run dậy h á c h nhân không có nhìn trò hề bọn hắn mà là đem trương tư duệ x á c h lên ngươi kém một chút liền phải cứu được thật sự chỉ kém một chút h á c h nhân dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ dựng lên một cái giữa ngón tay vũ trụ ngươi không chờ hắn nói chuyện h á c h nhân lại một lần tháo cái c ầ m của hắn có lời nói không ra trương tư duệ chỉ có thể ô ô lấy tính toán cầu xin tha thứ đúng lúc này một người mặc áo chàng dài trắng bóng người từ đằng xa chạy tới trong tay còn gắt gao nắ đừng x u n g động tuyệt đối đừng xúc động ta lời còn chưa nói hết hắn liền bước vào hách nhân vừa mới thả ra vui sướng quang hoàn phạm vi bên trong đã biến thành một cái vô tình run máy móc trong tay điện thoại vệ tinh cũng rớt xuống một bên hách nhân nhìn một chút áo khoác trắng chạy tới phương hướng đó là lúc trước những cái kia hành khách bị rời đi qua chỗ chính mình vẫn không có khả năng nhìn thấy sở nghiên cứu thành viên đều trốn ở nơi đó hay là dưới đất trong sở nghiên cứu hách nhân dùng gian kỳ ma pháp năng lực h u y ệ n hóa ra một cái bàn tay vô hình đem điện thoại vệ tinh cầm tới làm hôn độn thần thần tuyển tựa hồ còn rất thoải mái trực tiếp liền có thể thu được mát cấp kỹ năng sử dụng thuận tiện hơn nữa uy lực cũng không nhỏ khuyết điểm duy nhất chính là những lực lượng này không thuộc về mình tại trong trương công tử ánh mắt mong chờ điện thoại vệ tinh bên kia chuyển đến ra ra mình âm thanh nói đi điều kiện của ngươi là cái gì đầu bên kia điện thoại chuyển đến n g ự khí tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm mới mở miệng liền để hách nhân nói ra điều kiện của mình có loại t r ư ờ n g k h ô n g toàn trường khí độ điều kiện của ta là hách nhân rõ ràng cắt đem trương công tử cái cầm nối liền tiếp đó cho hắn tới một cái vam rội cái tát và a nghe được cái kia thanh thúy tiếng bạt thai cùng mình cháu trai tiếng kêu thảm t i ế t thân là trương phó tổng trưởng trương minh thành tức thiếu chút nữa quang điện thoại. điều kiện của ta chính là cho hắn một cái tát nghe đối diện cái kia không biết điều người trẻ tuổi một đ ộ ngự a khí bình thản hắn hít một hơi thật sâu ép buộc chính mình tỉnh táo lại làm nhiều năm như vậy thượng vị giả hắn rất ít gặp phải loại này không thuận chính mình tâm ý chuyện kém chút liền nhiều năm hàm dưỡng đều ném đi đem trong lòng nộ khí áp xuống tới sau hắn dùng một loại ngự a trọng tâm trường ngự a khí khuyên người trẻ tuổi không cần quá khí thịnh đối ngự như vậy cùng với cái thế giới này cũng không có chỗ tốt kỳ thực lập trưởng của chúng ta là nhất trí ta biết ngươi là xuất phát từ chính nghĩa tình cảm làm ra những thứ này không lý trí hành vi nhưng ngươi phải tin tưởng ta tin tưởng liên bang chúng ta cũng là vì nhân loại ta bình thường quá sùng ta cái kia bất thành khí cháu cho nên hắn có đôi khi biểu đạt không rõ ràng lắm kỳ thực tham dự thí nghiệm đại bộ phận cũng là tử hình phạm nhân ở đây không có trong tưởng tượng của ngươi đen tối như vậy vì bên ngoài thần áp ép bên trong tìm kiếm một tia sinh cơ đây đều là hy sinh cần thiết chúng ta cũng tại hết sức dùng nhỏ nhất hy sinh đi tìm kiếm hy vọng coi như chúng ta cuối cùng thất bại cũng có thể trên thế giới này lưu lại văn minh tin tức cùng hạt giống bây giờ ngươi đem tưởng nhớ duệ bưng ra trực tiếp xoay người rời đi ta bảo đảm không có bất luận kẻ nào ngăn ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì nhằm vào hành vi của ngươi bởi vì ta biết ngươi là hào hải tử cũng là vì nhân loại hơn nữa ngươi yên tâm nghiên cứu này căn cứ chúng ta cũng tại nội bộ thảo luận vứt bỏ rơi mất bởi vì chúng ta có mới lựa chọn ngươi biết gần nhất mới xuất hiện thần linh hạt sùn mì cũ p h ậ n sao đó là chúng ta nhân loại sáng tạo ra hình tượng nhưng mà nàng được sách phong trở thành thần trong này ẩn chứa rất nhiều tin tức ta nói câu không tránh hiểm nghi mà nói cháu của ta đối với hạt sùn mì cũ mười phần hiểu rõ đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo rất hữu dụng coi như hắn đang chết cũng m u ố n đ ể cho hắn trước tiên dùng năng lực của mình vì trước đó chính mình hành động chuộc tội đúng không ngay tại hắn ngữ trọng tâm trường khuyên giải hách nhân thời điểm một bên thư kỳ đưa qua một khối màn hình trên màn hình có mấy cái khác biệt góc độ nhưng đều không ngoại lệ những hình ảnh này thượng đô là hách nhân mặc dù tạm thời điều động giám sát cùng vệ tinh rất phiền phức nhưng cũng may những sự tình này dù là không cần hắn nói người dưới tay đều biết chủ động an bài tốt trong hình hách nhân bên thai vô căn cứ mang theo một cái điện thoại vệ tinh trên tay nhưng là cầm một cái tiểu đoạn đao câu được câu không ghim bị hắn sách ở trong tay người bốn nhìn thấy màn này sau đó t h a o thao bất t u y ệ t t r ư ơ n g minh thành ngừng lại hắn biết mình lời vừa rồi đều nói vô ích đã nhẹ không được vậy cũng chỉ có thể tới cứng hắn cầm qua thư ký phía trước để ở trên bàn tư liệu những tài liệu này sợ lấy còn có chút tán dương ấm áp cảm giác rất hiển nhiên là mới in ra không lâu h á c h nhân tân hải thành phố người phụ thân là Sĩ nghiệp gia mẫu thân là còn có một cái muội muội nhưng căn cứ vào điều tra của chúng ta chân chính h á c h nhân đã sớm mất tích mà ngươi là đột nhiên xuất hiện tại giang hải thị còn cần lấy h á c h nhân thân phận tin tức về tới trường học sinh hoạt chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là ngoại thần hoặc khác tồn tại phái tới nội ứng bây giờ lập tức từ bỏ chống lại phối hợp chúng ta điều tra ngươi bất cứ dị thường nào hành vi chúng ta đều đem coi là phản kháng ngươi sắp đối mặt toàn bộ liên bang truy nã chứng minh thành những lời này nói trịnh địa hữu thanh tràn đầy chính khí cùng minh nghiêm để cho người ta theo bản năng liền n g h ĩ chiếu hắn lời nói làm chương hai trăm hai mươi nhìn ra đến tại đường tấn công từ xa đầu tiên người trẻ tuổi không tức thịnh liền không gọi người tuổi trẻ vẫn không có nói chuyện hách nhân đem từ t r ư ơ n g tư duệ trong ngực lục xoát tiểu đao hướng về bên cạnh trên mặt đất q u o n g da nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói hắn vừa mới một mực đang nghiêm túc nghe đối diện lời nói những cái kia đường đường chính chính hắn nửa cái dấu chấm câu đều không tin lúc nào mấy tuổi tiểu nữ hài đều có thể làm tử hình phạm nhân cực kỳ bật cười hơn nữa hết thầy đều cùng hắn ngay từ đầu dự đoán một dạng đối diện phát hiện mềm không được sau đó lập tức đổi thành c thứ yếu cái kêu hack nhân kỳ thực cũng là các người an bài một hồi thí nghiệm đúng không ngươi những lời này là có ý tứ gì không có ý gì chính là ý tứ ý tứ hack nhân không có tiếp tục ở đây để tài bên trên dây dưa mà lan ngẩng đầu nhìn về phía c a m e ra giám sát lộ ra một cái mỉm cười thân thiện ngươi đang xem à, ta chuẩn bị xử lý hắn à, ngươi có muốn hay không tự mình xuất hiện ngăn cản một chút mặc dù rất không có khả năng nhưng hack nhân vẫn là muốn xem thử một chút có thể hay không đem hắn câu đi ra đối mặt loại này kẻ ra đời chỉ là thông qua điện thoại mà nói là hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng ngươi dám ngươi đây là đối với liên bang phản bội đối với nhân loại phản bội nghe người cháu trai nói tại đây có lòng oán khí thời điểm chết đi lại bởi vì chấp nghiệm biến thành quỷ hơn nữa còn lại bởi vì chấp nghiệm có thể miễn dịch ô nhiễm thậm chí còn có cơ hồ vô cùng vô tận tuổi thọ ta cũng không hiểu vì cái gì quỷ còn có tuổi thọ một thuyết này bất quá ta chuẩn bị tự mình thí nghiệm một chút h á c h nhân tay phải lắc một cái vô căn cứ móc ra một cái súng lục tiếp đó đem hắn nhắm ngay trường công tử cơ thể nghe nói qua r ù xỉ ẩn dù là sao đã nhận lấy nửa ngày hành hạ trương tư duệ trong mắt tràn đầy đối với hack nhân oán hận hắn đã, đã nhìn ra người này không có ý định bông tha mình nếu đã như thế chính mình cũng không thể để hắn tốt hơn nghiên cứu lâu như vậy quỷ hắn biết biến thành quỷ chính mình ngược lại sẽ càng mạnh hơn một chút coi như không thể làm chàng giết chết hắn ít nhất cũng phải để cho hắn đi hai khối thịt ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi không biết là bởi vì hồi quan phản chiếu vẫn là nghĩ đến chính mình biến thành quỷ sau đó có cơ hội trả thù trở về t r ư ơ n g tư duy tại đối mặt họng xuống lúc đ ỗ n g nhiên trở nên ngạnh khí một chút tại biết thế giới này có quỷ hơn nữa chết đi lại biến thành quỷ tình ngôn phía dưới tử vong giống như cũng không phải khủng bố như vậy h a c nhân không để ý đến hắn trong tay súng lục hướng về phía ống kính lung lay sau đó nhắm ngay t r ư ơ n g tư duệ v i ệ thái t dương b ảnh một thương này hách nhân dùng nhiều điểm cốc nước cho nên uy lực rất lớn nhìn mình cháu trai đầu giống như là một cái chín mồi dưa hấu nổ tung đỏ vàng trắng gắn một chỗ t r ư ơ n g minh thành tức giận cầm trong tay màn hình ngã n á t b ấy ngươi nhất định phải chết ngay cả điện thoại vệ tinh quăng xuống đất hết sau đó hắn nhìn về phía bên người thư ký để cho bọn hắn toàn bộ đều thay đổi đạn thật trực tiếp không khác biệt công kích đừng quản kết quả hết thạy ta tới phụ trách nhưng mà ngươi không có mọc lỗ thay sao chứng minh thành trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm từ sa đập về phía một bên thư ký nóng bỏng nước trà cùng lá trà đổ hắn một thân nhưng hắn không dám có động tác gì mà là lập tức túi đầu bắt đầu ra lệnh một bên trương minh thành vẫn còn phẫn nộ bên trong ngừng không ngừng phập p h ư n g lấy đối với hắn mà nói chuyện này biết duy nhất có kết quả chính mình tự phạt ba chén ngược lại những người khác cái mông cũng không so với hắn sạch sẽ bao nhiêu cho ta hình ảnh ta muốn xem tên kia c h ế t ba hơi thuận một chút khi sau hắn mới mở miệng nói kỳ thực hắn muốn nhanh chóng diệt sát hách nhân còn có một cái nguyên nhân trọng yếu cháu của mình có thể sẽ bởi vì oán hận cùng chấp n i ệ m biến thành quỷ cái người điên kia là kinh dị trò chơi người chơi có thể sẽ có đối phó quỷ thủ đoạn nhưng chỉ cần hắn chết rất nhanh không kịp đem chính mình kia đáng thương biến thành quỷ đích tôn tử tại lại một lần nữa giết chết vậy sau này bọn hắn hai người còn có cơ hội gặp lại chính mình lại tốn một chút đền bù xem có thể hay không từ kinh dị trong trò chơi tìm được có thể phục sinh đạo cụ hết t h ạ đều còn có vãn hồi cơ hội chỉ cần người kia bây giờ chết thư ký vội vàng lấy ra dự bị tấm thẳng cung kính đưa cho trương minh thành bởi vì ngày trước đây ăn bài máy bay chiến đấu nhóm còn có ba mươi giây liền có thể đến địa điểm chỉ định ân trương minh thành nhàn nhạt gật đầu đưa tay tiếp nhận tấm thẳng tại ngay từ đầu hắn liền từ không trung cùng lục địa hai cái chiều không gian chuẩn bị cưỡng ép đánh giết hách nhân phương pháp ngoại trừ máy bay chiến đầu nhóm trên mặt đất cũng có vây quanh đi qua quân đội kéo ngoại thân phúc quyền lực của hắn lấy được hoàn toàn phát huy ngoại trừ số ít mấy người những người khác đều không cách nào chế tước hắn tám sau khi hách nhân nổ súng c h g tư duệ thi thể không đầu giống như là mở ra bùn nhau trực tiếp ngã xuống t r u n g quanh tiếng rên rỉ nhìn một chút lắng xuống những cái kia khoác lên hắc bảo tay chân bảy xoay tám lệch ra nằm trên mặt đất trên mặt mang khoa trương nụ cười bọn hắn đã bị cực hạn khoái cảm phá hủi đầu ó c h á c nhân coi như đem quang hoàn b ọ ngay hắn n c ũ đều không đứng lên nổi. Đúng đoán đầy đã Duệ quỷ. không thân ảnh từ trương Tư Duệ trên thân thể bỏ lên. Cùng hắn dự đoán một dạng, đây hận chính mình đã biến thành lên nổi. này, Trương trên lên. Cùng dạng, lòng án biến n g lúc cõi một một từ Tư dự bỏ sau đó hắn sắc mặt giữ t ậ n hướng về hách nhân nào tới hắn phải thừa dịp lấy tên kia còn chưa phản ứng kịp đem hắn khuôn mặt kéo xuống tới hách nhân nhìn xem nào về phía minh quỷ tràn ngập công đức một cái tắt hướng thẳng đến trên mặt của hắn đánh ra cầm tới tấm p h ẳ n g trương minh thành vừa vặn nhìn thấy màn này lập tức càng tức mặc dù hình ảnh theo dõi không nhìn thấy quỷ nhưng mà nhìn thấy h á c nhân hướng về không khí cơ một cái tát hơn nữa vung song sau còn hướng lấy ống kính cười là hắn biết chính mình biến thành quỷ đích tôn tử lại bị đánh nhanh để cho bọn hắn lập tức khai hỏa quỷ là có thể không nhìn vật lý công kích nhưng mà người không được hắn tin tưởng huyết nhục chi khu tại trước mặt đạn pháo không chịu nổi m ộ t kích đây là chân lý của cái thế giới này đối mặt ngoại thần chân lý có thể sẽ không có hiệu lực nhưng đối mặt nhân loại chân lý chính là chân lý chỉ cần hỏa lực bao trùm sau đó hắn tại chỗ chết đi hết thể liền còn kịp mặc dù phía dưới còn có một cái dưới mặt đất sở nghiên cứu thậm chí mặt đất còn có vừa mới bị trở tới đây tự nguyện người thí nghiệm nhưng hắn đã không có được nhiễu như vậy một bên khác h á c h nhân mơ h ầ nghe được tại chỗ rất xa có như sấm tiếng oanh minh cùng tiếng xe gió bầu trời xa sang bên trong tựa hồ nhiều mấy cái bạch tuyến ngay sau đó hắn liền thấy có đồ vật gì đang hướng về phía bên mình bay tới kiểm c h ắ c đến không đúng là nhìn ra đến tại đường tấn công từ xa chương hai trăm hai mươi mốt t h ầ n tích h á c h nhân cũng không nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ bị đạn đạo nhắm chuẩn mấu chốt nhất là trên mặt đất nửa chết nửa sống nằm một đám bọn hắn người nơi xa còn có bị trói tới hành khách dưới mặt đất còn có bọn hắn cái gọi là sở nghiên cứu vì xử lý chính mình không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa c ó hậu đài chính là không giống nhau à mặc dù lấy chính mình cao tới năm mươi điểm thể phách tay không tiếp cái đạn đạo cũng không có việc gì nhưng ít nhiều vẫn là có chút đau không muốn chính mình bị lao tội hách nhân hít một hơi thật sâu chính mình phấn đấu lâu như vậy quét qua lâu như vậy công đức không phải là vì cho mình cả một cái hậu trường sao hách nhân phảng phất như là không nhìn thấy xa xa đạn đạo hướng về phía một bên biến thành quỷ trương công tử nói kỳ thực ta cũng có hậu trường tới nghĩ đến chính mình có hơn hai nghìn vạn công đức cùng với rất lâu cũng không vào độ công đức kim thân kỹ năng hách nhân khó được hào phóng một lần trăm vạn công đức trong nháy mắt tiêu hao toàn bộ thiên địa trong phút chốc biến sắc tất cả mọi người đều giống như là tiến nhập viên đạn thời gian cảm giác hết thẻ chung quanh đều chậm lại tất cả mọi người đều nhìn thấy một tôn thần một tôn cao tới trăm mét thần từ hách nhân sau lưng chậm r ã i hiện lên nói đúng ra là một cái ngồi xếp bằng đơn trưởng đứng ở trước ngực h ạ t sùn mì c ụ phật h ạ t sùn mì c ụ phật nam ngã phật từ bi ngồi bên trên chiến đấu cơ điểm phi công nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện h ạ t sùn mì c ụ phật kém chút nhịn không được bạo nói t ụ bây giờ toàn bộ thế giới người nào không biết hát sùn mì c ụ phật con mẹ nó thế nhưng là thần không có chút che giấu nào tại thế nhân chứng kiến phía dưới được sách phong đi ra ngoài thần ta chắc ta không chơi ta tín ngưỡng động ta là kỵ sĩ đoàn để chúng ta lái máy bay đi cùng tần h đà mẹ nhà hắn kẻ ngu nào ra lệnh ta trở về địa điểm xuất phát thảo tần số truyền tin bên trong một mảnh hùng hùng hổ hổ âm thanh liền xem như người điên cũng biết thần không phải nhân loại có thể chống lại không nhìn thấy trước đây nhật bản vừa mới được sách p h o n g hạt sùn mỹ c u một câu nói trực tiếp đem toàn bộ nhật bản quỷ đều siêu độ mười mấy mai xoắn ố c phi hành đạn đạo mang theo đôi lửa sắp đến hách nhân đỉnh đầu di đắng hạt sùn mỹ cụ phật thấp giọng niệm một tiếng pháp danh của mình chúng sinh tất cả đắng di đắng trung sinh bay trên trời làm được đạn đạo giống như là chưa từng tồn tại đột nhiên liền biến mất trên mặt đất màu xanh lá mạ phật quang phổ chiếu nguyên bản đã hôn mê các hành khách nhào nhào tỉnh lại tại phật quang phạm vi bao phủ bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều nhận lấy ảnh hưởng t ấ t bệnh bị đổi u tàn ra đau đớn bị trôn cất tất cả cực khổ đều bị nhị tán tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hách nhân cùng với s o u lương hắn thần thần t í c h ầ ba đây là t h ầ n tích chính mình tự mình kinh nghiệm t h ầ n tích cái tiêu triệu hoán đi ra thần người trẻ tuổi là ai ngay tại lúc đó hách nhân vừa mới tốn ra công đức lại tại không ngừng dâng lên nhị diện chúng sinh cực khổ tự nhiên là có công đức một giây sau đứng trên mặt đất hách nhân nhìn xem đã đ ỡ đẫn trương công tử r ỗ i ra một cái tay nhẹ nhàng hướng về phía dưới đè ép bầu trời hạt sùn m ỉ cụ phật p h ả n phất cùng hắn đồng bộ người máy một dạng đưa tay phải ra hướng về hách nhân đẻ xuống bóng đen to lớn mang theo vô tận uy nghiêm hạ t h ấ p xuống p h ả n phất trời đều sụp rồi xuống chỉ còn dư báo t h ủ xem như chấp niệm trương tư duệ ngơ ngác ngẩng đầu không phân rõ thật là trời sập vẫn làm ì n h nhìn hoa mắt một giây sau vê anh rõ ràng không có phát ra bất kỳ thanh âm liền không khí đều ngừng di động nhưng tất cả mọi người khi nhìn đến vị lai phật cái tay kia rơi xuống sau đó cũng cảm giác mình dùng mắt nhìn đến đó là hết thệ đều bị chấn áp tâm thanh đó là im lặng sụp đổ đó là thần bí lực mới vừa từ hôn mê tỉnh lại còn không biết chuyện gì xảy ra hành khách chỉ thấy phía trước mình xuất hiện một cái hố sâu một cái gần trăm mét hố sâu tại hố sâu chính giữa một người trẻ tuổi giống như là không nhìn lượt hút cứ như vậy đứng tại giữa không trung p h ả n phất vừa mới cái t i ê u kinh khủng một trường đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng mà phía sau hắn hạt sùn bị cụ phật nhưng là chậm dại hóa thành hư ảnh biến mất ở trong không khí chỉ để lại cái này kinh thế hai tục hố to nếu như lúc này có người từ vạn mét không trung nhìn xuống mà nói liền sẽ phát hiện trên đất cái ranh to kia hình dáng là một cái bàn tay bộ dáng sao làm sao lại đang dùng vệ tinh quan sát đây hết thẻ trương minh thành tự lẩm bẩm trong tay tấm phẳng đã không biết lúc nào rơi xuống đất nhưng hắn giống như chưa tỉnh chỉ cảm thấy chính mình trời cũng sắp sụp xuống dưới chính mình chẳng qua là muốn cho cháu trai báo thủ trước tiên đem cái kia ra hỏa không biết điều giết chết vì sao lại biến thành d ạ n g này hắn vì cái gì có thể chịu hắn đi ra hạ sùn bị cụ phật rõ ràng thần này mới vừa vặn xuất hiện vì cái gì liền có nhân loại thu được hắn hữ hái vì cái gì người kia không phải mình vì cái gì hết lần này tới lần khác chính mình được nhân vì cái gì chính mình xui xẻo như vậy giờ khác này hắn đã không kịp suy xét như thế nào cho mình đích tôn tử báo t h ủ bây giờ trên giới liên bang đều đang nghĩ biện pháp tiếp xúc cái này mới xuất hiện thần thậm chí suy nghĩ mượn nhờ hắn quan hệ tiếp xúc đến cái kia có thể sắc phong thần linh tây thiên tri chủ nói không chừng đó là cứu vớt nhân loại hy vọng nhưng chính mình giống như không cẩn thận liền đứng ở hy vọng mặt đối lập nói đến mực người rõ ràng chính mình một mực lấy nhân loại lập trường tới đà kích người khác kết quả bây giờ chính mình giống như cũng đứng tại nhân loại mặt đối lập chuyện này nếu như không có hạt xùn m ị cụ phật xuất hiện vậy chuyện này mình coi như sai lại thái quá cũng bất quá là tự phạt ba chén nhưng bây giờ chuyện này có thần linh tham gia hơn nữa chính mình còn đứng ở thần linh mặt đối lập đại thế đã mất rồi đang tại hoảng hốt hắn không có chú ý tới một mực một mực cung kính đứng ở phía sau thư ký đã yên lặng biến mất xem như chuyên nghiệp thư ký tại biết lao bản đại thế đã mất sau đó tự nhiên là phải nắm chặt tìm xong nhà dưới ít nhất cũng phải cùng phụi sạch quan hệ miễn cho bị hắn kéo đi làm dê thế tội bảy hack nhân đứng tại giữa không trung sau nửa ngày mới chậm rãi mở to mắt chuyện á i h này không chỉ là cứu những cái kia bị bắt cóc hành khách còn vì hắn mang đến mấy chục vạn công đức chuyện thứ hai hack nhân dùng hư ảnh sau cùng năng lượng trực tiếp chấn áp chính mình phía dưới khu vực tại loại này trọng áp phía dưới dưới mặt đất sở nghiên cứu cơ hồ đã biến thành hai triệu bản vẽ mặt p h ẳ n g hết thệ đều tội ác đều bị trôn cất cái này sở nghiên cứu hách nhân không có triệt để tìm tòi xong cho nên bên trong ẩ n chứa hết thệ vượt quá dự liệu của hắn sau khi một chứng kia vô số đầu tin tức n h ả y ra ngoài đánh giết nghiên cứu viên giáp công đức một nghìn đánh giết nghiên cứu viên ấ t công đức một nghìn năm để cho bị nốt linh hồn có thể giải thoát công đức năm nghìn siêu độ quỷ dị năm trăm n ă m nhiệm vụ đặc thù để cho linh hồn ăn nghỉ đã hoàn thành thu được một trăm nghìn công đức thu được vật phẩm đặc biệt cây nấm lớn điện tử phụ trú chương hai trăm hai mươi hai mươi hai cây nấm lớn điện tử vật phẩm đặc biệt cây nấm lớn điện tử phụ c h ú chứng minh dùng phương pháp đặc thù đem công đức tiến hành tách ra phóng xuất ra vô tận năng lượng sát thương bán kính hai mươi km công đức phóng xạ phạm vi bốn trăm km nổ tung hiệu quả quá tiên tiến không cách nào bày ra nổ tung sẽ tự động lẩn tránh thân mật đơn vị cùng với kiến trúc thông thường lại công đức phóng xạ không cách nào giết chết quỷ dị nhưng sẽ làm cho quỷ dị chịu ảnh hưởng thu được năng lực suy yếu thậm chí hỗn độn trở tiêu cực trạng thái Đương lượng vật này vậy mà giá trị một nghìn vạn công đức cuối cùng nhìn thấy cây nâm g lớn điện tử phù chú thuộc tính hách nhân hương p h ấ n phát hiện vật này quả nhiên là mình nghĩ loại đồ vật này nổ tung s á t thương bán kính cao tới ba mươi km phóng xạ bán kính càng là có sáu trăm km hoa trương như vậy hơn nữa cái này nổ tung hiệu quả còn tương đối thái quá lại còn sẽ tự động lẩn tránh thân mật đơn vị cùng kiến trúc chân chính làm được chỉ dết quỷ không sát sinh quá thuần túy đáng tiếc duy nhất một điểm là cái này khen thưởng đặc biệt không phải kỹ năng mà là một lần duy nhất đạo cụ đặc thù loại này đạo cụ đặc thù có thể chỉ ở trong nhiệm vụ đặc thù mới có thể sản xuất nhất định muốn dùng cẩn thận mới được loại uy lực này cực lớn đại sát khí nhất định muốn giữ lại cho tiểu tháng n à y trôi qua không tệ ngoại thần mới được xem xong cây n ấ m lớn thuộc tính sau hack nhân mới mở tóm ắ t ngoại trừ đạo cụ đặc thù thu hoạch hack nhân lần này còn thu hoạch không ít công đức nhị diện cực khổ công đức siêu độ dưới mặt đất quỷ dị công đức cùng với chấn áp sở nghiên cứu cùng hoàn thành nhiệm vụ đặc thù công đức cộng lại vừa vặn có một trăm vạn tương hack nhân một điểm công đức không có tiêu hao liền thu được một cái giá trị ngàn vạn công đức đạo cụ đặc thù không đúng tiêu hao công đức tăng lên công đức kim thân tiến độ h a c nhân liếc mắt nhìn hệ thống phát hiện công đức kim thân tiến độ đã đến một mươi năm đơn giản chính là nào đó minh tính p h ạ m pháp sảng khoái lật ra cho nên về sau nếu như triệu hoán vị lai phật mà nói người chung quanh càng nhiều chính mình có phải hay không liền có thể dựa vào nhị đắng đặc điểm này thu được lượng lớn công đức hơn nữa tại hư ảnh tiêu tan sau hack nhân thu đến hạt sùn mì c ụ phật chuyển đến tin tức nàng tự hồ trở nên mạnh hơn không chỉ là năng lực mà là toàn phương vị trở nên mạnh mẽ cho nên thần tại mặt người phía trước hiện thánh liền có thể trở nên mạnh hơn chẳng thể trách thần đều ưa thích thu thập tín ngưỡng h a c nhân quay đầu nhìn lại phát hiện những cái tia bị được cứu đi ra ngoài hành khách đều hướng về phía bên mình bị lạy trong miệng lớn tiếng la lên thần s ứ các loại xương hô cách đó không xa lục tục ngao ngoe đi tới rất nhiều người bọn họ đều là một bộ thành tín bộ dáng vừa đến hố to biên giới sau đó bọn hắn liền hướng về hách nhân bắt đầu quỳ l ạ n chỉ chốc lát công phu hố to biên giới đã quỳ đầy rậm rạp chẳng chịt đám người hách nhân suy nghĩ một chút trực tiếp đi qua đem mấy cái sở nghiên cứu cá lọt lưới tại chỗ bổ đao sau đó trực tiếp đạp không mà đi rời khỏi nơi này hắn vốn là dự định kêu lên một câu không cho phép quỳ đứng lên nhưng cân nhắc đến dạng này có thể sẽ bị bọn hắn quấn lên sau đó vẫn là bỏ đi ý nghĩ này hắn không dám bị bảy người quấn lên v ạ nhất n bọn hắn vây quanh chính mình đem áo bào màu vàng tròn tại trên người mình hô to cứu khổ cứu nạn sơ âm thần giáo giáo chủ khi giáo chủ không biết có nhiều phiền phức đâu không được loại chuyện l ậ t v ậ t này vẫn là giao cho sơ âm tự mình tới làm a xem như vô lương lão bản sao có thể đem s ô n g chủ động hướng về trên người mình ông đâu ngược lại bọn hắn quỷ không phải mình là hạt sùn mị cụ phật có vấn đề chắc cũng là chính nàng tới phụ trách mới đúng đám người nhìn thấy thần sứ rời đi cũng không có ngăn trở ý tứ chỉ là đưa mắt nhìn hách nhân lâm không mà đi càng chạy càng xa hách nhân không biết là mọi người phát hiện tại đường ven biển thậm chí là cỡ lớn nguồn nước chỗ từng cái quái vật khủng bố đang tại từ trong nước đi tới những quái vật này mặc dù có giống hình người màu xanh nâu cơ thể nhưng đầu lại giống như là biển sâu cá đầu cá tin r đỉnh tức tốt là không có tin tức phong tỏa sau mọi người có thể sớm nhận được tin tức chuẩn bị sẵn sàng tin tức xấu là mặc kệ có hay không quái vật đổ bộ chỗ cũng bắt đầu trở nên lòng người bàng hoàng mặc dù liên bang cũng tại phái quân đội tiến hành phòng thủ nhưng cũng chỉ có thể làm đến nhằm vào đường ven biện đổ bộ quái vật tiến hành phòng thủ những cái kia cá lọt lưới lại hoặc là thông qua khắc nguồn nước đến thành thị nội bộ quái vật đối với người bình thường tới nói gặp gỡ loại quái vật này chính là tự tìm cái chết nhân loại tại đối với thực tế bất lực thời điểm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt thần trên thân thì như tại thế nhân chăm chú đản sinh hạ s ù n mịt c ủ a phật tại thoát ly đám người t â m mắt sau hách nhân lấy điện thoại cầm tay ra tiến hành cơ giáp hợp thể vừa mới hắn vì không bị một chút cùng n h i ệ tín t đồ đội kịm đi là cùng thành thị hoàn toàn phương hướng ngược nhau nhưng mà hắn cũng không thể kháo tẩu đường đi trở về giang hải thị giữa không trung cũng không có bay tích có thể dẫn hắn đoạn đường cho nên hắn chỉ có thể xa xỉ một cái trực tiếp quang dực bày ra cơ giáp hợp thể trạng thái hách nhân hóa thành một vệ sáng biến mất ở phía chân trời dựa theo tốc độ của hắn bây giờ chỉ cần khoảng m ộ ư ơ i năm phút liền có thể trở lại giang hải thị m ộ ư ơ i năm phút sau hách nhân về tới trường học bầu trời hắn trước tiên tìm một cái địa phương không người hạ xuống tiếp đó từ trong góc đi ra chỉ là trong trường học tràng cảnh để cho hắn cảm giác có chút lạ l ắ m nguyên bản bình tĩnh sân trường ngược lại là cũng là tiếng thét trói t a i mọc ra ngư kiệm thân người quái vật dơ vũ khí truy sát người tay không tất sát loại những quái vật này dường như là từ phía ngoài trường học đầu kia cuối cùng tụ hợp vào biển cả minh nguyệt trong nước đi ra ngoài chuyện đương nhiên cách minh nguyệt sông gần nhất trường học bị ảnh hưởng lớn nhất ngày nghỉ đã kết thúc trong trường học chính là người nhiều nhất thời điểm toàn trường thầy trò dưới tình huống không có chuẩn bị chút nào gặp được quái vật tập kích căn bản không kịp cũng không cách nào ngăn cản những quái vật này công kích dù sao những quái vật này đục thể vật lộn trình độ cao hơn nhân loại mà trong trường học cũng không có ai loại sử dụng thuận tiện nhất cũng là uy lực tối cường thương tại quái vật công kích đến nhân loại thất bại thảm hại Hách nhân tay trái Tiện tay một thương đem một đem cái đang đuổi tên h nhân Đánh chương chắc chắn e o loại kéo bắt b vật giết tiềm nổ công sâu đây quái giả đầu. đức ở ra kia c h u ẩ này bị đụng tên hòa. Sâu tiềm giả. Cái tên này tựa hồ khá q u e n a t ự a n h ư là cái nào không thể diễn tả người nhà h á c h nhân suy nghĩ một chút lại phát hiện chính mình như thế nào cũng nhớ không nổi tới cụ thể hơn tin tức mấu chốt nhất là vì cái gì ở đây sẽ có nhiều như vậy sâu tiềm giả kinh dị trò chơi lại mở cái gì cỡ lớn hoạt động nhưng mình giống như không nhìn thấy kinh dị trò chơi có thông chi a hack nhân rút sạch liếc mắt nhìn diễn đàn không có phát hiện tương quan thảo luận tất nhiên tìm không thấy tin tức hách nhân dứt khoát liền mặc kệ ngược lại đều có thể soát công đức ngay tại hách nhân chuẩn bị đọc lên gạt lỉnh súng máy chú để cho gạt lỉnh b ù tắt giúp mình soát công đức thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến một hồi mánh liệt bạo động hách nhân bay đầu nhìn lại không khỏi hai mắt tỏa sáng không phải hình dung tử mà là thật sự hai mắt tỏa sáng ở cửa trường học phương hướng từng hàng đầu bóng lưỡng hòa thượng đang ngay ngắn chật tự hướng về trường học bên này tiến phát những thứ này đầu chửi lụi tại dưới ánh mặt trời p h ả n phất từng cái điểm sáng để cho người ta trước mắt một mảnh ánh sáng càng khiến người ta mắt sáng là trong tay bọn họ c những thứ này đi theo p h ụ sinh đại sư phía sau đệ tử tựa hồ cũng là khổ hạch tăng ngoại trừ đỉnh đầu cùng súng trên tay nhìn rất mới những địa phương khác đều rất cũ nát bất quá cũng là nếu là những cái kia nhìn rất đẹp tăng nhân tới chính bọn hắn đều có thể tay đẩy quái vật cũng không cần đến vũ khí phụ trợ bình sinh không tu thiệt quả chỉ thích khai quang súng ống đạt được ở đây kéo ra chắc chắn bên kia chuẩn bị đụng hỏa minh nguyện trên sông triều tiến tới hôm nay mới biết ta là ta bây giờ chúng sinh gặp nạn chúng ta không thể chối tử a di đ ạ phật chúng đệ tử khai hỏa đứng tại một đám khổ hạnh tăng phía trước trung niên nhân chính là hách nhân trước đó không lâu mới thấy qua phụ sinh đại sư lúc này phụ sinh đại sư mặc một bộ áo đỏ c à s a cầm trong tay một cái nhìn giống b ạ d ẹ t súng đắm tại phương trượng dưới mệnh lệnh một bên các đệ tử cùng nhau lấy tay ra bên trong pháp khí chắc chắn chuẩn bị bốn phía tàn phá bừa bãi sâu tiềm đám người nổ súng phanh phanh phanh kịch liệt tiếng súng bên t a i không dứt đạn trong trường học xuyên thẳng qua những thứ này thương uy lực so thông thường vũ khí nóng lớn rất nhiều mỗi một viên đạn đều có thể tại sâu tiềm giả trên thân mở ra một cái lỗ hồng lớn đứng tại bọn hắn phía trước phụ sinh đại s toàn bộ thương nặng đến mười ba kg b ạ d ẹ t một tay cầm lại không có mảy may phí sức biểu lộ phản phất c ầ m chỉ là một cây thông thường phát trượng cái này b ạ d ẹ t bên trên ngoại trừ điêu khắc phật kinh còn mơ hồ tản ra huỳnh quang phanh theo lôi minh tiếng súng văng lên một cái sâu tiềm giả bị trực tiếp đánh thành sương máu hách nhân nhìn rõ ràng tại nổ súng trong nháy mắt đó cái tia to lớn sức giật để cho c h u n g quanh c h ấ n lên một vòng cho bụi nhưng mà phù sinh đại sư chỉ là mặt không đổi sắc lui về sau nửa bước nhìn một chút cũng không có thu đến ảnh hưởng b ạ dẹp sức giật vậy mà chỉ làm cho phù sinh đại sư lui về sau nửa bước một tay mở b ạ dẹp còn không nhìn về sau Quả ngay h h i ê n n k ô thể xem thường mỗi một thông thường trung nhìn xem mỗi niên n cái m nhân. ngươi không thông thường trung niên nhân. n Đại sai rồi, cái nhân nhân. Cái sư ta à tại h phách ể cùng sức m n không h h sợ p ả đã bắt kịp ta. Ngay tại Ngay hách nhân khiếp sợ thời điểm phụ sinh đại sư bình tĩnh lần nữa bóp có đem một cái đi ngang qua sâu tiềm giả vật lý siêu độ ngay sau đó hắn ngẩng đầu ở trong sân trường tuần sát khi nhìn đến hách nhân sau đó lộ ra một cái nụ cười hiền hòa ngay sau đó hắn t h ấ p giọng cùng đệ tử chung quanh nói cái gì mặc dù hách nhân tính lực xuất chúng nhưng mà cách mấy trăm mét lại thêm liên miên không dứt tiếng súng hắn cũng nghe không rõ ràng ngay sau đó những cái tia cầm súng đệ tử riêng phần mình tàn ra bắt đầu săn g i ế t ở trong sân trường tàn phá bừa bãi sâu tiềm giả phù sinh đại sư nhưng là tay phải một tay cầm thương ngẫu nhiên siêu độ chung quanh sâu tiềm giả tay trái từ trong ngực móc ra một cái để rết e a lệ hướng về hách nhân phương hướng một đường g i ế t tới đây hách nhân không đợi tự mình ra tay chung quanh sâu tiềm giả liền bị phù sinh đại sư g i ế t không sai b i ệ t lắm hách nhân cúi đầu nhìn một chút tự cầm a cờ không khỏi có chút tự ti chính mình cái này a cờ không có làn da coi như sóng uy lực còn nhỏ không biết lao quý cái thanh tia hoa kỳ lân có thể hay không mượn chính mình bảo quản một chút bạn học nh người còn chưa tới phụ sinh đại sư âm thanh c ở i mở liền chuyển tới không đợi hách nhân suy nghĩ nhiều phụ sinh đại sư đã một đường d é t đến trên mặt của hắn đã lâu không gặp đại sư các ngươi bây giờ pháp khí đều như thế h ạ t có sao hách nhân còn tưởng rằng chỉ có đạo giáo mới có thể làm những thư này l o ẹ i l o ẹ i khai quang vũ khí đâu đúng đây là ta đại long p h á p trượng một mươi hai bảy đường k í n h trọng hai mươi kg toàn trường một năm m như thế nào có phải hay không rất khen hách nhân đờ đ ẫ n gật đầu một cái thanh thương này so với mình biết đến còn nặng có thể là cải tiến hắn vẫn cho là thế giới này chỉ có chính mình họa phong không đúng tình đằng sau phát hiện quý bá thường cái kia không đứng đắn đạo sĩ cũng có cái gì đó không đúng bây giờ thế giới này cái nào cái nào đều không thích hợp phật giáo nguyên lai cũng am hiểu cho vũ khí nóng khai quang a không phải đây là đạo giáo bên kia trước tiên làm ra chúng ta nhìn một chút phòng chế độ khó không cao cho nên liền chép tới h á c k nhân trong lúc nhất thời đều không phân rõ phủ sinh đại sư đây là hài hước thuyết pháp vẫn là chân thực tình huống chỉ có thể nói rất đi bất quá đạo giáo tu ngoại vật phật giáo tu thân đạo giáo bên kia phát hiện ra trước có thể cho vũ khí nóng khai quang giống như cũng rất bình thường chính là nghe có điểm là lạ đại sư ngươi dạng này phật tổ bên kia thật sự không quan hệ sao phù sinh đại sư ánh mắt không tự chủ mở đi như vậy một cái trước mắt tiếp đó cởi mở nói thường nói đạn xuyên qua chàng phật tổ trong lòng lưu lại nói chúng ta đây là vì bảo hộ sinh phật tổ thì sẽ không tức giận một bên hách nhân luôn cảm thấy cái này thường nói thật giống như có điểm gì là lạ, lạ đúng bạn học nhỏ ngươi đem cái này cầm lấy đi hộ thân cái này sức lớn ngươi cái kia xem xét chính là đạo giáo bên kia dây chuyển sản xuất đi ra ngoài cũng là chút học đồ luyện tập soát độ thuần thục đồ chơi uy lực có chút phù sinh đại sư không nói lời nào đem trong tay để dẹt e ạ lệ nhét vào h á c nhân trong tay không được không được ta còn có hách nhân vừa định nói mình còn vũ khí khác trong tay sa mạc một trong l ư n g còn không có đưa ra liền phát hiện phù sinh đại sư lại cả xa bên trong ngóc ra một cái lui ma thánh diễm cái này lui ma thánh diễm thân thương khắc rõ kinh văn có loại thánh khiết cảm giác nhìn mười p h ầ n hoa lệ lão nạp đã sớm muốn cầm đi ra tú một chút không cần kiếm lường ngươi cùng ta phật hữu duyên bây giờ quỷ dị xâm lấn ngoại tộc xâm lược t ặ n g ngươi một kiện tự vệ vật phẩm cũng coi như là vừa lúc mà gặp nghe thấy phù sinh đại sư nói như vậy sau đó hách nhân cũng sẽ không chối tử mà là khẩu súng thu vào bất quá hắn vẫn là bén nhạy bắt được từ mấu chốt ngoại tộc đại sư ngươi biết bây giờ là gì tình huống t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn g o ạ i tộc xâm lấn có biết một hai và n h phù sinh đại sư gật gật đầu động t á c trên tay lại không có bao nhiêu ngừng tay phải bạ ạ dở nổ súng siêu độ xa xa sâu tiềm giả tay trái lui ma thánh diễm đem tính toán rán khuôn mặt sâu tiềm giả đánh thành thị nát hách nhân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém một tay a cở một tay đ ể d ẹ t ệ ạ lệ soát lấy công đức tại núi liền không dứt giữa tiếng súng tại khói lửa tràn ngập trên chiến trường hai người không bị ảnh hưởng chút nào hẳn lên nhìn đồng học trên tay ngươi thanh thương này ta liền biết ngươi hẳn không phải là người bình thường ngươi cũng là kinh dị trò chơi người chơi a nghe được câu này hách nhân liền biết trước mặt phụ sinh đại sư khả năng cao cũng là kinh dị trò chơi người chơi vậy đại khái liền có thể giảng giải vì cái gì đại sư thoạt nhìn là cái bình thường không có gì lạ trung niên nhân lại có thể một tay mở bạ dẹt còn không nhìn sức giật thì ra đại sư ngươi cũng bậc gần nhất vừa trở thành người chơi v ậ n khí không tệ còn sống nhưng còn rất nhiều chuyện không biết hách nhân chân thành nói hắn đúng là mấy tháng gần đây mới bị kinh dị trò chơi cho chúng cũng đích xác có rất nhiều chuyện không biết nhìn trên tay ngươi bên kia a cờ liền biết ngươi phải cùng đạo giáo bên kia có tiếp xúc trụ cột tình huống ngươi h ẳ n biết chứ phù sinh đại sư động tác trên tay không ngừng trong miệng cũng không ngừng nói bao nhiêu đều biết một chút vậy là tốt rồi ta cũng không cần nói nhiều như thế kỳ thực trên thế giới này không chỉ có nhân loại cái chủng tộc này tại thâm thúy hải dương phía dưới còn có những chủng tộc khác những thứ này đột nhiên xuất hiện sâu h ả i quái vật kỳ thực chính là một chủng tộc khác hơn nữa bọn chúng tập thể thờ phụng một vị không thể diễn tả tồn tại phù sinh đại sư đang nói đến sâu chứ thời điểm có ý thức dừng lại một chút h á c h nhân phỏng đoán phù sinh đại sư vốn là muốn nói có thể là sâu tiềm giả có thể là bởi vì những tin tức này cũng không thể diễn tả tồn tại liên quan cho nên hắn cuối cùng vẫn là đổi lời nói mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng chúng nó tại một giờ phía trước không hề có điểm báo trước tập thể từ trong b i ể n phóng tới lục địa nhìn hẳn là bọn chúng toàn bộ chủng tộc hướng nhân loại t u y ê n chiến không chỉ là trường học cơ hồ tất cả tới gần hải dương thậm chí là có liên thông hải dương con s ô n g chỗ đều xuất hiện thân ảnh của bọn chúng hơn nữa mục đích của bọn nó rất rõ ràng đó chính là giết chết tất cả nhân loại nhìn thấy như thế thống nhất tư tưởng cùng hành vi rất khó để cho người ta không nghi ngờ là bọn chúng sau lưng có đồ vật gì đang thao túng bọn chúng nói xong lời cuối cùng phụ sinh đại sư ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc bây giờ hỗn loạn chẳng qua là vừa mới bắt đầu ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì. mấu chốt nhất là trước mắt người bình thường đối với mấy cái này quái vật không có biện pháp chỉ có thể mặc cho hắn tàn sát bốn h á c h nhân không nói gì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới trải qua phó bản đó con rơi nhỏ nói qua cái k i a không gian tồn tại mục đích đúng là vì tỉnh lại ngủ say cũ thần từ vừa mới đại sư nói lời đến xem những thứ này sâu tiềm giả chính là tại chính mình thông quan phó bản không lâu về sau xuất hiện là trùng hợp vẫn là tất nhiên hai cái nhìn không quan hệ chút nào sự tỉnh va vào nhau thật sự lại là trùng hợp sao dù sao tại chính mình thay thế vị trí của hiệu trường sau không gian hiến tế liền đình chỉ h á c h nhân có chút nói không chính xác nhưng mà hắn không hiểu cảm giác trong lòng có chút c h á n đại sư chúng ta trước tiên chia ra hành động đem những quái vật này đều siêu độ rồi nói sau h á c h nhân bỗng nhiên muốn làm chút cái gì làm nhiều chút gì ta cũng đang có ý này cứu người trọng yếu phù sinh đại sư đi gọn gàng mà linh hoạt tựa hồ chỉ là đơn thuần đang cứu người ngoài cho mình coi trọng tiểu bối t i ệ n đưa một cái hộ thân vũ khí h á c h nhân gật gật đầu trực tiếp lăng không dựng lên từ không trung bắt đầu siêu độ trong trường học sâu tiềm giả phù sinh đại sư ngẩm đầu nhìn h á c h nhân trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng tiếp lấy hắn túi đầu nhìn về phía đang tại giết hại đồng loại sâu tiềm đám người bật hết hỏa lực nghiêm xúc đắc tội phương trượng còn nghĩ chạy nam đánh giết sâu tiềm giả công đức hai nghìn đánh giết có không trung n h ư thế h á c h nhân đánh chết hiệu suất trong nháy mắt để thăng tại bay lên không không lâu về sau hắn còn triệu hắn ra g ặ t lỉnh bồ tát giúp hắn cùng một chỗ giết sâu tiềm giả có g ặ t lỉnh bồ tát ra trì h á c h nhân đi qua khu vực sâu tiềm giả đều bị trong nháy mắt thành không một đường giết ra ngoài h á c k nhân trên không trung thấy được toàn bộ giang hải thị tình huống không chỉ là mình tại đánh giết những thứ này xâm lấn sâu tiềm giả trong cục cảnh sát trần khôn nhìn xem trên đường tàn phá bừa bãi quái vật nằm đâm nằm chặt khẩu súng giới trong kho vũ khí đều phát cho thị dân xảy ra chuyện ta phụ trách chung quanh chúng nhân viên cảnh sát liếc nhau một cái không chút do dự hướng đi xuống ống kho tại loại này ngoại tộc xâm lấn thời khắc nhân loại không có lựa chọn nào khác mỗi cái người có năng lực đều đang dùng phương thức của mình chống cự lại xâm lấn nhưng sâu tiềm giả lực lượng cơ thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm mỗi một cái sâu tiềm giả cá thể đều có so với nhân loại n ụ c thể mạnh hơn nhiều cường độ có năng lực đối phó sâu tiềm giả người trung quy là số ít đây là một hồi giữa chủng tộc chiến tranh cao cấp chiến lược tại không có đạt đến một loại nào đó độ cao phía trước đối với cuộc chiến tranh này ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ quá chậm dù là một cái sâu tiềm giả ở trước mặt mình sống không qua một giây nhưng là cùng bọn chúng số lượng khổng lồ so ra hack nhân phát hiện mình z vẫn là quá chậm cứ như vậy phát triển tiếp coi như cuối cùng có thể bảo trụ giang hải thị toàn bộ thành phố nhân khẩu đoán chừng sẽ giảm bớt đến một nửa trở lên dùng cây n ấ m lớn điện tử phụ trú không được nó lực sát thương chỉ có hai mươi km phóng xạ phạm vi chỉ có bốn trăm km bất quá là hạt cắt trong sa mạc tất nhiên cao cấp chiến lược không đủ cái kia liền đem cao cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới trần nhà hách nhân liên cùng tiêu hao công đức vô tận công đức hội tụ hư hảo di đang phạm trong chùa màu xanh lá mạ phật quang bắt đầu hiện lên không có ai chú ý tới giang hải thị tiên đột nhiên phát sáng lên chỉ là cái này ánh sáng có chút kỳ quái vừa gặp tương lai vì sao không bái thẳng đến trang nghiêm âm thanh từ phía chân trời vang lên người phía d ư ớ i mới chú ý tới bầu trời dị tượng hassun mì cụ phật cưỡi màu xanh lá mạ mây xuất hiện ở chân trời chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn ở bên trên đám mây k h ắ p khuôn mặt là thương xót mặc dù không có lần thứ nhất đ ă n g tràn g lúc khổng lồ như vậy nhưng nàng lúc này ít nhất cũng có mấy ngàn mét cao toàn bộ giang hải thị chỉ cần ngẩng đầu một cái đều có thể trông thấy cái này thân thể tinh tế ba đùng đùng ba ba ba thành thị bên trong đại bộ phận sâu tiềm giả giống như là bành t r ư n g đến rồi cực hạ bong bóng liên tiếp nổ tung liên miên không dứt tiếng bạo liệt vang vọng tại trong thành thị chỉ cần là phật quan g có thể bắn thẳng đến đến chỗ không một thoát khỏi chương hai trăm hai mươi lăm liên bang hội nghị phật quan g bao phủ hơn phân nửa thành thị cái này cũng mang ý nghĩa hơn phân nửa thành thị sâu tiềm giả đều bị trong nháy mắt bị siêu độ trên mặt đất đang bị sâu tiềm giả đuổi g i ế t người qua đường cầm làm phép qua vũ khí vật lý siêu độ sâu tiềm giả khổ h à n h tăng hóa thành yêu ma thôn vệ sâu tiềm giả yêu tăng ngự ngoại vật d i ệ n sát sâu tiềm giả đạo nhân tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời h á sùn mị cục phật mười một kim hải thị liên bang á khu phồn hoa nhất đô thị liên bang đám cấp cao tụ tập ở đầy thương thảo trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. nói đúng ra bọn hắn tại mới vừa rồi gom lại cùng một chỗ còn chưa có bắt đầu tiến hành bất kỳ thảo luận mất hồn nghèo túng trương minh thành cũng ở đây trên thực tế hắn một mực đợi ở chỗ này hắn mới vừa từ phòng làm việc chống không một bóng người đi tới chuẩn bị đi tới phòng hợp mở một lần cuối cũng sẽ tất cả mọi người đều là một bộ vội vã bộ dáng hướng về phòng hợp đi đến chỉ có hắn đi đến rất chậm rất chậm nhưng mà dù thế nào chậm hắn vẫn là đi tới phòng hợp trong phòng hợp đến từ mỗi cái khu vực người phụ trách đều đang đợi lấy hắn đến tại nhìn thấy hắn đẩy cửa đi vào tất cả mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán nghe nói hắn vì mình đích tôn tử đắc tội vị kia tân thần người phát ngôn như thế nào đắc tội ngươi biết hắn phụ trách cái kia hạng mục có chút cực đoan lần này càng là khó lường trực tiếp đem vị kia tân thần người phát ngôn cho trói về phía sau ngươi cũng biết cái gì c linh kế hoạch còn dám buộc tân thần người phát ngôn hắn như thế nào không trực tiếp đem thần trói lại f it k chúng ta bây giờ còn đang suy nghĩ biện pháp liên hệ với vị kia tân thần hắn đã sớm giúp chúng ta đắc tội hắn vị kia tân thần khả năng cao là đứng tại chúng ta bên này kết quả ngươi nói cho ta biết có người ở đem hắn hướng về nhân loại mặt đối lập đầy tại hội nghị bắt đầu phía trước hắn làm những chuyện như vậy chỉ có một số nhỏ người biết nhưng mà tại hội nghị bắt đầu sau tất cả mọi người ở đây đều biết hắn hành động có một số việc chỉ cần không có dẫn phát hậu quả nghiêm trọng lại có thể làm tốt công tác bảo mật như vậy trong quá trình này mặc kệ có bao nhiêu hy sinh cũng có thể tiếp nhận nếu có thể thành công ngược lại là một cái công lớn cho nên trước đó trương phó tổng trưởng cùng hắn đ u linh kế hoạch mặc kệ làm bao nhiêu vi phạm nhân loại đạo đức danh giới cuối cùng chuyện bọn hắn đều làm như không thấy dù sao ngươi hỏi tới nhân gia liền nói là vì nhân loại hơn nữa còn sẽ bị ghi hận nhưng bây giờ không đồng rằng ưu linh kế hoạch lớn nhất căn cứ nghiên cứu cũng là duy nhất căn cứ đã bị hủy kế hoạch này đã là nhất định thất bại như là đã thất bại như vậy thanh toán tự nhiên là bắt đầu nhất là hắn có thể còn đắc tội một vị thần tình h u ố n g phía dưới t i ế n tĩnh một cái thanh âm đầy uy nghiêm vang lên tất cả mọi người ở đây đều lập tức im lặng dù sao chuyện trọng yếu nhất bây giờ là sâu tiềm giả xâm lấn lục địa chuyện thanh toán lúc nào cũng có thể tiến hành nhưng lại không thương lượng đi ra đối sách nhân loại cũng nhanh không còn phòng hợp trên màn hình đang đưa lên lấy mỗi thành thị duyên hải hình ảnh trước mắt có sâu tiềm giả chủ yếu tại thành thị duyên hải cùng với khu vực đ ă n lục những thứ khác đất liền thành thị tạm thời coi như an toàn nhưng tất cả mọi người đều biết môi hở răng lệnh đạo lý bây giờ cái gọi là an toàn chỉ là tạm thời vấn đề hiện tại là vì cái gì một mực tại biển sâu yên lặng sâu t i ề m đám người tụ tập thể hướng lục địa khởi xướng tiến công hai cái giữa chủng tộc bình an vô sự nhiều năm như vậy vì cái gì cân bằng lập tức liền bị đánh vỡ đang thảo luận một lát sau hội nghị đề tài thảo luận lại biến thành n h ữ n g đối ra sao lần này xâm lấn có người phụ trách đề nghị hướng về thềm lục địa vị trí đưa lên đạn hạt nhân trực tiếp đem sâu tiềm giả xâm lấn bóp chết tại bắt đầu khu vực tiếp đó hắn liền bị người dội cho một thân thủy người con mẹ nó không có người nhà đúng không ngu xuẩn hướng về thêm lục địa ném đạn hạt nhân biển động chấn động đều có thể đem duyên hải khu vực nhân loại đ o à n d i ệ n còn cần đến sâu t i ề m giả động t h ủ sao dù là người ở chỗ này đều rất có hàm dưỡng khi nghe đến hắn lời nói sau cũng nhịn không được nằm đấm dù sao bọn hắn có không ít người là ở tại vùng duyên hải cái k i a làm cũng không thể hướng về trong biển ném a không nói trước có thể hay không đưa lên muốn đưa lên bao nhiêu mới hữu hiệu quả đâu phóng nhiều hơn không phải cũng sẽ có biển động chấn động sao vị tia đứng lên người phụ trách bình tĩnh dùng khăn giấy lau sạch lấy trên người nước động tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này mặc kệ ở nơi nào đưa lên đều không thích hợp khi chưa có xác định bọn hắn dưới đáy biển vị trí cụ thể đạn hạt nhân chiến thuật không thể đọc dùng ngồi ở ở giữa nhất tổng trưởng phát biểu ý kiến của mình chung kết liên quan tới cái vấn đề này thảo luận đúng các ngươi quái thú kế hoạch tiến hành thế nào có thể hay không để bọn chúng xuất động dò xét sâu tiềm dạ vị trí cụ thể tổng trưởng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhật bản người phụ trách đó là một tên nhìn rất nghiêm túc nhưng mà người thấp nhỏ người phụ trách vô cùng xin lỗi tổng trưởng các h ạ quái thú kế hoạch trước mắt tiến độ bị ngăn trở chúng ta còn không cách nào đối bọn chúng tiến hành chính xác chế, nếu như bây giờ tỉnh lại bọn đó Lúc nhìn à o thấy nhật bản người phụ trách cúi đầu những người khác lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhật bản những năm này treo lên quái thu kế hoạch danh hào làm bao nhiêu làm người buồn nôn thậm chí tổn hại khu vực khác lợi ích chuyện nhưng mỗi lần hỏi tới tiến độ chính là bị ngăn trở tiếp đó cúc cùng xin lỗi nhưng hết lần này tới lần khác kế hoạch tiến độ chính là đầy không đi xuống át chủ bài chính là một cái xin lỗi cùng ngã nữa tin mừng kế hoạch thế nào im lặng tổng trưởng quay đầu nhìn về phía một cái khác người phụ trách trước mắt thiên sứ đã bị sơ bộ tỉnh lại nhưng còn không có triệt để khôi phục ý thức không cách nào hướng chúng ta truyền đạt tin mừng cũng không cách nào biết được hắn nhóm tin tức tại ba mươi năm trước liên bang tại cái nào đó bí mật khu vực phát hiện một cái bởi vì thụ thương ngủ say thiên sứ một cái chân chính hoàn toàn phù hợp thánh kinh miêu tả để cho địch nhân sợ hai thiên sứ tin mừng kế hoạch mục đích chủ yếu chính là tỉnh lại vị này ngủ say thiên sứ đồng thời hướng nó hỏi thăm những cái kia nguyên bản thủ hộ làm tinh thần tin tức rất tốt đây là ta gần đây nghe được thứ hai một tin tức tốt mặc dù nó không giải quyết được nguy cơ trước mắt nhưng cũng coi như là sau này hy vọng tổng t r ư ở n g nghe được cái này khó được tin tức tốt tinh thần hơi rung động các ngươi những thứ khác kế hoạch có hay không giống như vậy đột phá tính tiến độ hoặc đối với giải quyết bây giờ nguy cơ có trợ giúp giống như là trên lớp học lao sư đột nhiên nói muốn ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm tất cả mọi người tại chỗ đều không tự giác túi đầu ai nhìn thấy những người phụ trách này biểu hiện tổng trường nhịn không được thở dài một hơi đây là ta mang qua kém nhất một lần người phụ trách Trước tin tức tốt cùng tin cùng sau khi chúng ta phát hiện sâu tiềm giả xâm lấn trước tiên đem tất cả siêu p h à m giả đầu nhập vào trong lúc kháng cự nhưng so sánh lên sâu tiềm giả số lượng tới nói vẫn là quá ít trước mắt xấu nhất tình huống là chúng ta trả giá thảm trọng thương vòng chống nổi đợt thứ nhất xung kích sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó một đợt xung kích vấn đề là sâu tiềm giả đột nhiên phóng tới lục địa mục đích là vì cái gì từ chúng ta nhìn trước mắt đến tình huống đến phân tích bọn chúng là tại đơn thuần sắt lục bọn chúng toàn bộ chủng tộc đều tin phụng lấy cái nào đó không thể diễn tả tồn tại nay lại không phải là một loại nào đó hiến tế đâu nếu như đây là hiến tế cái tiêu đợi thứ nhất xung kích có phải hay không đã hoàn thành một loại nào đó hiến tế nghi thức đâu tổng trưởng lời nói để cho trong phòng hợp trở nên càng thêm yên tĩnh thậm chí có thể nghe được người bên cạnh tiếng hít thở nếu như đây quả thật là một hồi hiến tế mà nói vậy bây giờ hết t h ể đều không còn kịp rồi lấy bọn hắn trước mắt năng lực căn bản không có cách nào trong nháy mắt giải quyết những thứ này xâm lấn sâu tiềm giả không có cách nào trong nháy mắt giải quyết sâu tiềm giả liền mang ý nghĩa hiến tế đã hoàn thành cái này tin p ụ n g không thể diễn tả tồn tại chủng tộc hiến tế là vì cái gì chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người không rét mà run trước mắt mà nói còn có một loại phương pháp có thể giải quyết vấn đề hiện tại giải quyết trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ tại tất cả mọi người đều trầm mặc thời điểm tổng trưởng một câu nói để cho tại chỗ người đã có chút lòng tuyệt vọng lần nữa sinh ra một tia hy vọng tổng trưởng dẫn dắt nhân loại ở cái thế giới này sinh tồn nhiều năm như vậy hắn nói có biện pháp vậy thì nhất định có biện pháp tình huống hiện tại các vị chẳng lẽ không cảm thấy được nhìn quen mắt sao còn nhớ rõ lần trước kinh dị trò chơi cỡ lớn hoạt động bách quỷ dạ hành sao bách quỷ dạ hành tất cả mọi người suy nghĩ đều về tới lần trước kinh dị trò chơi tại thế giới hiện thực đưa lên số lớn quỷ dị khi đó bọn hắn cũng là ở đây hợp mà toàn bộ thế giới đều tại gặp quỷ dị xâm nhập tình huống lúc đó cùng bây giờ không thể nói là không chút liên hệ nào quả thực là giống nhau như lúc nhưng hoạt động vừa mới bắt đầu thần bí tây thiên tri chủ cảm n i ệ m chúng sinh tất cả đắng đem nhân loại sáng tạo giả lập thần tượng hà sùn mỹ cụ sắc phong trở thành vị lai phật pháp hiệu di đắng cái này nhìn giống như là cái nào đó tam lưu tác giả tiểu thuyết uống nhiều viết ra thái quá kịch bản tràn đầy làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hoang đường nhưng tất cả những thứ này lại là xác xác thật thật phát sinh ở trong hiện thực tại hạt sùn mị cụ phật sau khi xuất hiện chỉ nói một câu nói liền đem toàn bộ khu vực quỷ dị đều siêu độ đem kinh dị trò chơi ép lập tức bên trong gãy mất hoạt động s á m xịt bắt đầu tự kiểm không hề nghi ngờ loại này thần vĩ lực chinh phục mỗi người hơn nữa từ sắc phong vị lai phật lúc lời nói cùng pháp hiệu đến xem cái tân thần này là đứng tại nhân loại bên này ý vị này vị kia thần bí tây thiên tri chủ cũng là đứng tại nhân loại bên này có thể đem một cái giả tưởng tồn tại trực tiếp sắc phong thành thần linh cái này tây thiên tri chủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn tại sao sự kiện lần đó bọn hắn vẫn tại tính toán liên hệ với vị lai p h ậ t để cho người ta hướng về hắn ngày đêm cầu nguyện chờ mong được đáp lại tìm kiếm toàn bộ thế giới muốn tìm được di khổ phạm t ự thậm chí là hướng chỉ biết là tên tây thiên tri chủ cầu nguyện để cầu đáp lại tiếp nối là tất cả nếm thử đều thất bại bọn hắn không có bắt được bất kỳ đáp lại ngoại trừ biết nguyên lai cái kia thân là giả lập ca cơ hạt sủn mỹ cụ tựa hồ có t h ầ n chí cũng không còn khác thu hoạch dù sao thần đều hưu hóa thân bọn hắn phỏng đoán đây chính là h ạ sủn mỹ cụ phật trên thế gian đi lại hóa thân không chờ bọn hắn liên hệ với cái này hóa thân, liền xảy ra nếu như bây giờ có thể liên hệ với hạ sùn m ị cụ phật có phải hay không liền có thể trong nháy mắt giải quyết nguy cơ lần này nữa nha tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía ngồi ở tổng t r ư ở n g phía dưới trương phó tổng t r ư ở n g tin tức tốt bọn hắn đau khổ tìm kiếm tân thần hạ sùn m ị cụ có một nhân loại đại hành giả tin tức xấu cái này thay thế giải quyết người bị chính mình người làm mất lòng vấn đề là hai cái này tin tức bọn hắn là đồng thời biết đến liền như thế nào vãn hồi đều không làm được ha ha bị tất cả mọi người nhìn chằm trầm trương phó tổng trưởng khổ tâm cười hai tiếng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì chính mình làm hết thể đều giống như trước đây nếu là mình làm sai vậy tại sao những người khác không sớm một chút chế tài chính mình đâu chẳng qua là chính mình lần này xui xẻo gặp được một kẻ khó chơi một cái thần linh đại hành giả v ậ n k h í không đứng tại phía bên mình mà thôi báo cáo kiểm tra đến vị kia đại hành giả bộ mặt tin tức tại cái này lung túng thời khắc một người mặc câu phục màu đen thư ký đột nhiên vào, vào cái kia đã từng là trương phó tổng trưởng thư ký bây giờ là tổng trưởng thư ký vương chuyên môn phụ trách tìm kiếm vị kia đại hành giả tin tức dù sao hắn biết vị kia đại hành giả hình dạng thế nào Đối m ặ trong t phòng hợp màn i đại ảnh hách nhân đang cùng một vị cầm bạ dệt cùng đại sư trò chuyện ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia lăng không dậm chân một đường rết ra sân trường bên ngoài lại tiếp đó người trẻ tuổi này nhìn xem thành thị bên trong hỗn loạn đột nhiên đã dừng lại trong tay công kích một giây sau trong màn hình quang trở nên có chút xanh tươi ống k í n h tự động kéo xa tất cả mọi người ở đây đều thấy được cái kia ngồi ngay ngắn ở bên trên đám mây thân ảnh cái kia vô cùng to lớn nhưng lại lộ ra thân thể tinh tế xuất hiện ở chân trời h ạ t s u n mi cụ phật di đắng đang chàng vừa gặp tương lai vì sao không bái ngay sau đó ôn hòa phật quang bao phủ hơn phân nửa thành thị vệ tinh hình ảnh không có cách nào thu đến âm thanh nhưng mỗi một cái nhìn màn ảnh người nhìn thấy sâu tiềm giảm một cái tiếp theo một cái sau khi nổ tung đều không tự chủ não bổ ra bong bóng bành trướng đến cực hạn tiếp đó tiếng vỡ tan cùng trước đây bách quỷ dạ hành trong hoạt động xâm lấn thế giới hiện thật quỷ dị một dạng. những thứ này xâm lấn đến thành thị bên trong sâu tiềm g i ả t ạ i phật quang bao phủ xuống nhao nhao nổ tung ngay sau đó bên trong phòng hợp màn hình bị một phân thành hai một nửa là giang hải thị hình ảnh một nửa khác là long hồ thị vùng ngoại ô người trẻ tuổi kia tại đạn đạo đánh tới lúc triệu hoán ra hạt sùn mì cổ phận một trường sau đó trên mặt đất nhiều hơn một cái vượt ngang mấy trăm mét t r ư ờ n g hình thâm cốc giang hải thị đoạn video kia là vệ tinh thời gian thực giám sát một cái khác đoạn video nhưng là từ không muốn lộ ra tính danh thư ký vương cung cấp hai cái trong tấm hình đều xuất hiện h ạ sùn mì cổ phật hơn nữa đều có người trẻ tuổi kia đây hết thể ý vị như thế nào không cần nói cũng biết tất cả mọi người lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia xui xẻo phó tổng t r ư ở n g ánh mắt kia phản g phất tại tại lớn nhuận phát giết m ộ ư ơ i năm cá đao một dạng băng lãnh chương hai trăm hai mươi tám hệ thống chuẩn bị phong thần bên trong phòng hợp không khí giống như là đọc lại bầu không khí trở nên m ộ ư ơ i phần băng lãnh các vị bây giờ không phải là thanh toán thời điểm chúng ta hẳn là lập tức p h ả i người đi liên hệ vị này đại hành giả những chuyện khác c h ờ sự kiện lần này kết thúc về sau rồi nói sau tổng t r ư ở n g l i ế c qua trương phó tổng trưởng làm ra sau cùng tài quyết nếu như chuyện này thao tác tốt chứ hẳn không thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt thì như đem tất cả tội đều tập trung ở trên người một người hơn nữa lần này nguy cơ cũng không có kết thúc ngược lại vừa mới bắt đầu từ vệ tinh hình ảnh đến xem chỉ có tia sáng phạm vi bao phủ cũng chính là hơn phân nửa giang hải thị phạm vi bên trong sâu tiềm giả bị tiêu diệt tổng trưởng chỉ vào màn hình nói với mọi người chuyên nghiệp thư ký vương rất hiểu chuyện đem giang hải thị hình ảnh phóng đến phunzin lần này phạm vi so với lần thứ nhất vị lai phật bông xuống hiệu quả tựa hồ ít đi một chút có thể đại hành giả bên kia cần một chút trợ giúp hơn nữa lần trước q u ỷ dị xâm lấn sở dĩ nhanh như vậy liền kết thúc là bởi vì kinh dị trong trò chơi đoạn mất hoạt động một lần này xâm lấn là sâu tiềm giả tập thể chủng tộc xâm lấn một lần này thương vong có thể sẽ không để bọn chúng e ngại mà rút lui ngược lại có khả năng sẽ dẫn phát m á n h liệt hơn phản công những người khác đều nhận đồng gật đầu biểu thị đồng ý chỉ có trương phó tổng trưởng tịch mịch ngồi tại chỗ hắn bây giờ suy nghĩ không phải ứng đối nhân loại nguy cơ mà là ứng đối chính mình nguy cơ dựa theo đồng dạng quá trình chính mình muốn đ Đáng t i ế cuối cùng ta lại phái một vị nhân sĩ chuyên nghiệp đi cùng đại hành giả giao lưu để cho vị kia vị lai、like、phật ra tay hội nghị kết thúc tất cả người phụ trách cũng không có rời đi mà là trực tiếp tại chỗ bắt đầu ra lệnh vài phút thư ký vương mang theo mệnh lệnh vọt ra khỏi p h o n g hợp một trận cao nhất tốc độ cao tới 4.3 m ạ c h chiến cơ ở căn cứ bên trong chờ lệnh chờ đợi thư ký vương đến 14. giang hải thị sau khi hạt sùn mỹ cụ phật đem hơn phân nửa thành khu sâu tiềm giá siêu độ tất cả mọi người đều áp lực đều trong nháy mắt nối lòng hơn phân nửa tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tràn ngập uy nghiêm hạt sùn mỹ cụ phật hai tay hợp lại cùng nhau hướng vị này cứu vớt bọn họ thần cầu nguyện biểu thị càng tạ tiêu diệt sâu tiềm giả nhóm công đức một trăm một bốn năm một bốn m ư i hai ngàn vạn công đức đại biểu cho hách nhân vừa mới tiêu diệt ít nhất năm ngàn con sâu tiềm giả nhưng đây chỉ là trong thành phố này một bộ phận sâu tiềm giả mà thôi tại phật quang không có bao phủ đến khu vực thậm chí là bị ngăn cản khu vực vẫn như cũ có sâu tiềm giả tại tàn phá bờ bãi hách nhân vừa mới sử dụng năm trăm vạn công đức kết quả phật quang chỉ có thể bao trùm hơn phân nửa giang hải thị nếu như mình dùng nhiều lấy được công đức tiếp tục triệu hoán hạt sùn m ị cụ phật mà nói đích sắc có thể từng bước một đem những thứ này sâu tiềm giả tiêu diệt nhưng mà như thế quá chậm quá chậm một l cho m ì n h t ừ n g bước t ừ n g bước một cái thành thị một cái thành thị tỉnh hóa đến địa phương khác đoán chừng cả nhân loại nhân khẩu đều phải giảm phân nửa những cái kia đều là công đức a không có nhân loại văn minh không có chút ý nghĩa nào không có nhân loại văn minh chính mình phải ít hơn bao nhiêu công đức h á c h nhân cũng nói mơ hồ mình rốt cuộc là bởi vì sự kiện lần này có quan hệ tới mình cho nên náy n ấ y vẫn là vì cứu vớt thế giới công đức tóm lại tại phát hiện hạ t sùn mỹ c ụ phật không thể một lần duy nhất giải quyết toàn bộ làm tinh nguy cơ sau h á c h nhân có một cái ý nghĩ điên cuồng tại chính mình triệu hoán hạ sùn mỹ c ụ phật cái kia mấy giây hack nhân nhìn thấy một cái mấy tuổi hải tử tại đối mặt sâu tiềm giả sắp nhào về phía mình thân nhân lúc nhặt lên trên đất tảng đá không chút do dự ném ra ngoài dù là này lại dẫn tới sâu tiềm giả công kích cũng không sợ h ã i chút nào chỉ vì thủ hộ thân nhân của mình giống như chính mình lúc trước tại cục cảnh sát bên ngoài ngộ đạo lĩnh ngộ như thế nhân loại chưa bao giờ k h u y ế t thiếu dũng khí phản kháng bọn hắn thiếu hụt là phản kháng vũ khí không phải súng ống côn đ ồ n g loại k i a liền sâu tiềm giả phòng ngự đều không phá được vũ khí mà là cường đại hơn có thể bảo hộ chính mình thậm chí giết chết địch nhân vũ khí một cái có thể chống cự công kích thậm chí phản kích vũ khí không hẳn là một bộ áo giáp một bộ quang c h i khải giáp hắn muốn cho thế giới này mỗi một cái muốn phản kháng muốn bảo vệ người một bộ áo giáp thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều biết áo giáp dũng sĩ khái niệm thế nhưng không quan trọng h á c h nhân hôm nay chính là muốn mạnh mẽ phong thần để cho thế giới này mỗi người đều biết mình muốn cho bọn hắn là vật gì h á c h nhân cảm thụ được chung quanh lạnh thấu xương phong thanh chuẩn bị làm nhiều tiền sử dụng vật phẩm tinh hệ quảng bá xin điển vào muốn đưa lên đến toàn bộ tinh hệ tin tức cùng hình ảnh trước mắt đạo cụ không có bất kỳ cái gì ngắt lời hack nhân thử trong đầu hồi tưởng đế hoàng áo giáp tin tức quảng bá sáng lên hơi sáng quang tựa hồ là đang hấp thu những tin tức này. đồng thời một cái giả tưởng hình ảnh xuất hiện tại quảng bá một bên đó chính là hack nhân đang suy nghĩ hình ảnh nguyên lai、like、là dùng như vậy hack nhân đem trong đầu của chính mình tất cả liên quan với áo giáp dũng sĩ thậm chí là cả mẹn dị đỡ tin tức cùng hình ảnh toàn bộ ném vào trong chấp nắng này hack nhân có như vậy một tia do dự nếu là làm như vậy toàn bộ thế giới người đoán chừng đều muốn biến thành cũng giống như mình đặc nhất chủ xác nhận sử dụng một giây sau hack nhân trong tay đạo cụ trong nháy mắt tiêu thất tầm mắt vô hạn kéo xa tại trong thái dương hệ một đoạn đặc thù tín hiệu mới là tại toàn bộ tinh hệ bên trong truyền bá một mực bao quanh lam tinh một cái tồn tại nào đó nghi ngờ gãi gãi có thể vừa mới thứ đồ gì c h u y ể n đi lại c h u y ể n vào lam tinh bên trên tất cả sinh mạng thể đều phát hiện từng đoạn hình ảnh cùng thanh âm tại trong óc của mình thoáng qua không chỉ là nhân loại bao quát động thực vật ở bên trong sinh mạng thể bên trong trong đầu cũng bắt đầu quanh quần hách nhân truyền vào tin tức thậm chí bao gồm sâu tiềm giả loại quái vật này chỉ là ngoại trừ nhân loại những thứ khác sinh mạng thể không thể nào hiểu được những tin tức này những tin tức này cùng hình ảnh giống như là trực tiếp bị truyền đến trong đầu tại không phép mấy giây bên trong tất cả nhân loại đều tiếp thu xong những tin tức này duy nhất tác dụng phụ chính là những tin tức này tại truyền bá đồng thời đem nhân loại tất cả tín hiệu đều áp chế mặc kệ là bầu trời vệ tinh vẫn là trên đất tháp tín hiệu đều trong khoảng thời gian ngắn đã biến thành không tín hào trạng thái hảo bây giờ tất cả mọi người là đặc nhất chủ hách nhân lấy ra chính mình lần trước từ cổ lão giả hiệu trưởng nơi đó vơ vét tới đế hoàng đai lưng hệ thống chuẩn bị phong thần chương hai trăm hai mươi chín nhu cầu quá phức tạp nhưng có thể thỏa mãn trong n g a y mắt này đế hoàng áo giáp tin tức tại tất cả mọi người trong đầu q u a n quần không có so lúc này càng thích hợp phong thần hách nhân đưa trong tay đế hoàng đai lưng c h ụ tại bên hông. xem như cổ lão giả chế tạo ra xung quanh nó thật sự có thể biến thân một giây sau bên hôm nay l ư n g hào quan g tỏa sáng áo giáp linh kiện từ trong ánh sáng hiện lên tiếp đó từng món từng món r á n vào đến hách nhân trên thân xem như đại biểu thiên đạo thái dương đế hoàng áo giáp nó lấy đại biểu cho hoàng đế trí cao vô thượng kim sắc làm chủ thể khiêm tốn một chút ngân s ắ c tô điểm ở giữa x ì mở chính quả quá khứ phật t h ỉ n h túc chủ lựa chọn sử dụng đối tượng đế hoàng áo giáp đúng vậy hách nhân sách phong không phải đế hoàng hiệp loại này cụ thể hình tượng mà là đế hoàng áo giáp cái này đại biểu cho thiên đạo áo giáp h ã n cần là một cái tất cả mọi người đều có thể d hắn muốn cho mỗi người bảo vệ mình sức mạnh chỉ có thể có càng nhiều hơn người sống chính mình cứu vớt thế giới này lấy được công đức mới càng nhiều nên giả lập hình tượng không tồn tại không phù hợp sử dụng điều kiện t h ỉ n h lựa chọn lần nữa hình tượng đề cử hình tượng đế hoàng hiệp hệ thống thanh âm lạnh như băng v ă n g lên không có một tia tình cảm cự tuyệt hắn ta nói có thể chính là có thể ta là tây thiên tri chủ sử dụng điều kiện ta quyết định ta nói cái khôi giáp này có thể sắp phong nó liền có thể sắp phong hách nhân âm thanh so hệ thống càng thêm băng lãnh phản phất một cái đế hoàng tại hạ đạt chân thật đáng tin mệnh lệ hách nhân cảm giác không thấy chính mình ngự khí có nhiều băng lãnh hắn chỉ là không hiểu thấu cảm thấy chính mình giống như nên nói như vậy hệ thống dừng lại trong nháy mắt như vậy giống như là l ự c cùng lúc đó di đáng phạm trong chùa hạ s ù n m ỉ cụ phật mở hai mắt ra đến từ tương lai sức mạnh lịch thời gian trường hà mà đến tại tổn thất không biết bao nhiêu sức mạnh sau đạt tới cái thời điểm này nàng đó cùng bằng phẳng trên mặt trở nên có như vậy một tia bi thương ngay sau đó một vân minh nguyệt một dạng đại quan cùng nhau tại s a u l ư n g hiện lên một k h ỏ a n ă n g lượng ngưng tụ thành xanh biến hành xuất hiện tại trong tay nàng giờ khác này lực lượng của nàng vô thượng hạn bất tận tăng vọt nếu như không phải tại cái này hư hào di khổ phạm tự mà nói cái này tăng v ọ t sức mạnh đem dẫn tới toàn bộ vũ trụ nhìn c h ă m c h ă m ngay sau đó cỗ lực lượng này lần nữa theo thời gian trường hà mà quay về đem hai cái khác biệt thời gian điểm liên thông một cái bóng người đen nhánh treo ngồi tại bên trong hư không hắn ngẩng đầu cái kia rõ ràng nhìn xem hết sức trẻ tuổi lại hiện đầy tăng thương trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn xem tại trước mắt mình triển khai thời gian điểm hắn nhẹ nhàng mở miệng nói lần này là tây thiên tri chủ hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người mặc đạo bào thân ảnh hai chúng ta giống như đều thua cuộc hắn ăn sạch mặc đạo bào thân ảnh thấp giọng nói một tiếng đáng giận tiếp đó nhìn về phía một cái khác đầu t r o cáo dài trắng thân ảnh ngươi có phải hay không vụng trộm động tay chân ta làm sao có thể thua đâu lục đạo c h i chủ cùng thiên đình c h i chủ những thứ này s ư ơ n g hảo không phải dễ nghe hơn sao có hay không một loại khả năng ngươi là đơn thuần vì x o á i tạ i đoán mà là ta là căn cứ vào tình huống thực tế làm phỏng đoán cho nên ta đoán đúng ngươi đoán sai ai không nên cãi nhau không nên cãi nhau phân d ì n kệ là chỗ tốt đều có gì ngâm miệng chính là ngươi một mực tại đổ thêm dầu vào lửa hơn nữa ngươi cũng đoán sai ngươi có ý tốt sao ngươi hai cái thân ảnh miệng đồng thanh bắt đầu khiển trách cái bóng đen kia bóng người đen nhánh cười cười vừa định nói cái gì lại phát hiện hai cái thân ảnh đã biến mất rồi cũng chỉ còn lại tự mình một người hắn cô độc ngồi ở bên trong hư không phản phất vừa mới hết thể đều chưa bao giờ phát sinh đã không ổn định như vậy sao hắn cười khổ một cái tiếp đó hướng về phía trước mặt thời gian điểm nhẹ nhàng mở miệng tạm thời khai phóng quyền h ạ cho phép tây thiên chi chủ tất cả làm trái quy tắc thao tác thời gian điểm trong nháy mắt đóng lại bóng người đen nhánh trầm dãi nhắm mắt lại ngay tại lúc đó phía sau hắn hiện ra đủ loại khổ hư ảnh đến không hết năng lượng theo thời gian trường hà lần n di đắng phạm trong chùa hạt sùn mì cụ sau lưng cái tia tựa như t r ă n g sáng đại quang hướng cùng trong tay hành đ ộ n g thời tiêu thất chỉ còn lại hạt sùn mì cụ phật di đắng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vừa mới đã xảy ra chuyện gì ta như thế nào mệt mỏi như vậy hơn nữa sức mạnh còn giống như ít đi rất nhiều lão b ả n phát hiện sẽ không mắng ta à. không được đến làm cho hóa thân dành thời gian làm việc đem những thứ này ly kỳ biến mất sức mạnh bổ sung trở về sáu hệ thống kẹt h á c h nhân trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ này hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa căn cứ vào tây thiên tri chủ chỉ lệnh thỉnh r ư thúc chủ n đưa i t n g vào công đức vì quá khứ phật mở ra sắc phong nghi thức lần này công đức sẽ dùng tại sắc phong nghi thức cùng với đáp nạn giả lập thần khu hack nhân không có trước tiên đưa vào công đức mà là thừa dịp thời gian ngừng lại bắt đầu hướng về phía hệ thống đặt câu hỏi nếu như ta muốn để mỗi một cái tín ngưỡng quá khứ phật đế hoàng áo giáp nhân loại đều có thể thông qua thu được công đức cùng tiêu hao mượn nhờ đế hoàng áo giáp sức mạnh biến thân mà nói cần bao nhiêu công đức h á c h nhân cũng tại trong lòng làm xong dự định nếu như hệ thống không thể thỏa mãn mình điều kiện chính mình vẫn mắc kẹt quy trình này tiếp đó thừa dịp thời gian ngừng lại toàn cầu săn g i ế t sâu tiềm giả dù sao mình là tạp bụt cao thủ loại này rõ ràng bụt không tạp một chút đều đối không d ậ y nổi hệ thống thời gian ngừng lại đương nhiên hắn ẩn l n cảm giác nếu như thời gian ngừng lại quá lâu có thể sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng gì không đến bạn b có phải hay không là yêu cầu tiêu hao năng lượng bản nguyên thỏa mãn lần này yêu cầu chú năng lượng bản nguyên bởi vì nguyên nhân không biết trong khoảng thời gian ngắn có thể đại lượng sử dụng đề nghị tiêu hao ân hệ thống thân thiết như vậy dù là nhu cầu phức tạp cũng cố gắng thỏa mãn còn cố ý nhắc nhở chính mình trong thời gian ngắn không cần lo lắng năng lượng bản nguyên chuyện ngươi so kinh dị trò chơi cái k i a trà xanh vừa v ẫ n rất tốt nhiều lắm hách nhân trong lòng cảm t h á n một phen không chút do dự lựa chọn là xét thấy lần này s á t phong nghi thức tính đặc thù cần ngoài định mức tiêu hao khen sớm thì ra ở chỗ này chờ ta đây hách nhân nhìn một chút chính mình sở hữu công đức bất quá ba n g h n hai trăm vạn lần này sau đó cũng chỉ còn lại có một cái số lẻ bất quá vì s á t phong hiệu quả hách nhân vẫn là lựa chọn tiêu hao s á t phong bắt đầu tại hách nhân làm xong toàn bộ lựa chọn sau thời gian bắt đầu một lần nữa di động vô số công đức kim quan g từ hách nhân trên thân từ hư không hiện lên những thứ này công đức tại hội tụ sau đó xông lên vân tiêu hướng lên bầu trời cái k i a không thể nhìn thẳng thái dương p h ó n g đi t r ư ơ n g hai trăm ba mươi nắng ngày ngày nắng ngày làm tinh t ư ợ n g tất cả mọi người đều giống như là lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thái dương mà mỗi một cái nhìn hướng thiên không trong lòng người cũng n h ị n không được đọc lên hai cái này t ử đương nhiên đây không phải t h u tục mà là thật sự phát sinh ở trước mắt kỳ quan bầu trời thái dương tựa hồ không có như vậy trói mắt dù là nhìn thẳng ánh mắt nó cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác ngược lại có loại ấm áp cảm giác c an toàn giống như là tuyết đầu mùa đi qua mặt trời mọc tiếp đó nắm ngày hình ảnh xuất hiện ba một cái trắng nón lại khớp xương rõ ràng tay chống rông xuất hiện cầm cái này ấm áp thái dương cái tay này cực lớn đến cơ hồ có thể che khuất toàn bộ thiên địa nhưng nó cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ngay sau đó một cái người tốt loại tới nói có chút quen thuộc thanh âm đầy uy nghiêm từ phía chân trời vang lên tây tiên tri chủ cảm n i ệ m chúng sinh tất cả đắng lấy kim ô làm gốc đem hắn rèn đúc trở thành đế hoàng áo giáp đồng thời ban cho đế hoàng áo giáp quá khứ phật chính quả vì quá khứ phật p h á p hiệu đế hoàng ý là đế hoàng người chi đế hoàng lấy thủ hộ nhân tộc vì h o à n nguyện từ hôm nay đế hoàng áo giáp tọa c h ấ n tại thiên đạo bên trong tất cả nhân tộc phạm có đức hạnh giả có thể thông qua công đức mượn nhờ đế hoàng trí lực thủ hộ nhân tộc bên trên bầu trời thái dương tại cái tay kia trong lòng bàn tay không ngừng biến hình mãi đến trở thành một bộ kim quang lấp lánh áo giáp. đế hoàng áo giáp ba bộ giáp này sâu đậm khắc ở mỗi người trong đầu bầu trời cự thủ chậm rãi tiêu thất lộ ra phía sau một cái khác thái dương mà đế hoàng áo giáp nhưng là chậm rãi ẩn vào trong hậu phương thái dương thì ra vừa mới bị bàn tay khổng lồ kia nắm ở trong tay vậy mà không phải chân chính thái dương sao vẫn là nói chân chính thái dương đã bị tạo thành đế hoàng áo giáp phía sau mặt trời là áo giáp hình chiếu không có ai biết chân tướng là cái gì chỉ biết là sau khi thế giới loài người gặp phải nguy cơ tây thiên tri chủ lại một lần nằm chẳng bên trên bầu trời hách nhân cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời cự thủ tiếp đó cảm giác vô hình nhìn rất quen mắt nó như thế nào đây cái kia hoàn toàn chính là đem tay của mình chờ tỷ lệ phóng đại mà thôi mặc dù có chút kỳ quái nhưng nhìn mình tay cầm ngày hách nhân vẫn là cảm giác rất ra gì duy nhất không đầy chỗ chính là như thế nào là một lần nữa bóp một bộ áo giáp mà không phải đem trên người mình bộ này đồ chơi biến thành chính bản biến thân khí thua thiệt hắn còn tưởng rằng mình có thể tạp b ộ t thể nghiệm một chút trở thành thần là cảm giác gì theo cự thủ tiêu thất áo giáp biến mất hết thể đều ngừng lại chỉ còn dư hách nhân một người trên không trung lộn xộn hệ thống sau đó thì sao ngươi đừng nói cho ta hoa ba nghìn vạn công đức liền cái này đã nói xong thỏa mãn nhu cầu của ta đâu mười làm tinh khu vực khác nguyên bản đang xem kịch một ít hóa thân cũng n g ầ n đầu nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng cái này tây thiên tri chủ lại xuất hiện hơn nữa lại một lần nữa đã sắc phong một vị thần mặc dù vị này thần chỉ là một bộ áo giáp một cái không có ý thức áo giáp đây có phải hay không là đại biểu cho cái này thần xem như vật vô chủ dù là đối với đề thăng thực lực bản thân không có dục vọng những thứ này hóa thân vẫn còn có chút dục dịch không nói những cái khác đây ít nhất là một cái vô cùng thú vị đồ chơi cũng là tìm được cái kia tây thiên tri chủ manh mối trọng yếu hắn nhóm tập thể phóng hướng thiên hoàng không hướng về phương hướng bay đi của mặt trời vài giây đồng hồ sau đó bọn hắn đi tới trên thái dương nhìn xem viên này đang cháy đại hòa cầu lại là giống như lần trước cảm giác giống như là không tồn tại không tin ta hắn nhóm v ọ t thẳng tiến thái dương bên trong tìm nhiều lần nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì cái này tây thiên tri chủ đến cùng là ai vì cái gì mỗi lần sáng tạo ra thần đều chân thực tồn tại lại không cách nào tìm không quan trọng nhưng hắn rất thú vị ta rất muốn tìm đến hắn nói đến lần trước cái tương lai kia vị lai phật xuất hiện giống như ảnh hưởng đến thời gian lần này là quá khứ phật có phải hay không mang ý nghĩa mấy vị hóa thân đột nhiên quay người nhìn về phía đột nhiên xuất hiện cái nào đó hóa thân cùng hắn nhóm những thứ này tại thế giới loài người h ố t lâu cho nên ngoại hình cũng căn bản là hình người hóa thân khác biệt cái này hóa thân giống như là một cái cao gậy hình người hình dáng một cái dùng đường con biểu hiện ra hình dáng đây là một vị nào đó tồn tại trí cao hóa thân dưới tình huống bình thường hắn sẽ chỉ ở trong vực sâu vương tọa chờ đợi những sinh linh khác đến nhưng mà lần trước cái k i a tây thiên tri chủ sách phong vị lai phật sau đó tựa hồ thời gian xảy ra một chút biến hóa xem như vị tia tồn tại hóa thân hắn đi tới cái tinh cầu này muốn dò xét một chút đến cùng xảy ra chuyện gì đương nhiên từ vực sâu đi tới nơi này xa xôi cho nên hắn vừa mới đến đối mặt trước mắt những thứ này hóa thân nhìn chăm chú cái này hình người hình dáng không có một tia ba động nhưng tin tức cũng tại hắn nhóm ở giữa truyền lại thời gian giống như là một bản chiến khai sách tại trong lúc này ta có thể tùy ý đọc qua nhưng bây giờ ta chỉ có thể nhìn thấy nó bày ra cho ta cái k i a một tờ có thể chỉ có bản thể từ trong ngủ mê tỉnh lại mới có thể thông qua xuyên qua thời gian điểm trở lại quá khứ tìm được đáp án nhưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta tất nhiên điều tra đã có kết quả ta cần phải trở về h hình hình tư giang hải thị cục cảnh sát phụ cận trần không nhìn xem đã khôi phục bình thường bầu trời mặt tràn đầy rung động nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu đem trong đầu bức kia rung động hình ảnh vứt bỏ tình huống hiện tại không cho phép hắn mẩn người cùng xuất thần tại ngay phía trước hắn mấy cái sâu tiềm từ này công trình kiến trúc v ọ t ra cái này mấy cái sâu tiềm giả tại phật quang bao phủ thời điểm vừa vặn trở tại kiến trúc vật bên trong tránh thoát phật quang tịnh hóa theo công trình kiến trúc bên trong nhân loại đã bị bọn chúng tàn sát hầu như không còn bọn chúng bắt đầu hướng về bên ngoài di động mà trần khôn vừa vặn vào lúc này mang theo vũ khí đi tới tại trong tiếp ứng từ công trình kiến trúc trốn ra được người sống sót dọc theo đường đi tiêu hao để cho hắn trong súng đạn kỳ thực chỉ còn dư một hai phát nhưng để cho hắn tuyệt vọc là súng ngắn đối với sâu tiềm giả lực sát thương không cao chỉ có thể tại trên nhân ra ra mở ra một cái không nguy hiểm đến tính mạng huyết động tiếp đó dẫn phát đối phương càng thêm cồn u g bạo công kích nhanh lui về phía sau đi đi tìm cái địa phương an toàn trốn đi trần k h ô n đem chỉ dẫn trốn ra được người sống sót hướng về chính mình xác nhận an toàn khu vực chạy trốn lưu lại chính mình tự mình đối phó vài tên lao ra sâu t i ề m giả nếu như là bình thường người đối mặt mấy cái sâu t i ề m giả chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé nhưng trần k h ô n xem như kinh dị trò chơi người chơi còn có những thứ khác gác chủ bài chương hai trăm ba mươi mốt kiểu mỹ cơ hợp tiểu mỹ ải đô trần k h ô n đưa trong tay súng ngắn hướng về phía trước con ra đây là hắn tại lần thứ hai thông quan kinh dị trò chơi phó bản sao rút đến kỹ năng kỹ năng mỹ thức cơ hợp chứng minh tại không điểm linh hai dây bên trong hướng về phía trước bắn ra một cái hộp đạn đạn hơn nữa uy lực thu được trên phạm vi lớn tăng cường khi đối tượng công kích chủng tộc cùng mình không đồng thời uy lực gấp đội để chúng ta tới săn g i ế t những cái kia lâm vào hắc cám người a sử dụng điều kiện tùy ý súng ống lại trong băng đạn chí ít có một viên đạn ghi chú bảy bước bên ngoài thương nhanh bảy bước bên trong thương vừa nhanh vừa chuẩn đại nhân thời đại thay đổi trần k h ô n cố ý lưu lại mấy phát đạn chính là vì có thể tùy thời dùng ra kỹ năng này thông thường đạn mặc dù chỉ có thể tại sâu tiềm giả bên ngoài thân mở một cái lô máu nhưng bị kỹ năng già chỉ qua sau đạn uy lực ít nhất đều biết gấp đội lại thêm sâu tiềm giả cùng mình không phải cùng một cái chủng tộc tương đương với mỗi viên đạn đều có thể tạo thành nguyên bản bốn lần trở lên tổn thương hiệu quả nổi bật、Tt. tại trần k h ô n sử dụng tiểu mỹ s đô sau trước người hắn ba con sâu tiềm giả n g ư ợ c riêng phần mình xuất hiện một loạt huyết động những thứ này huyết động mỗi một cái đều lớn nhỏ cỡ năm tay cơ hồ đưa chúng nó một phân thành hai ba con sâu tiềm giả ngã trên mặt đất miệng há lấy cũng chỉ có nhỏ không thể nghe được tiếng lách cách và ảnh ngay tại trần k h ô n cảm thấy mình giải quyết xong địch nhân đã an toàn thời điểm chung quanh chuyển đến tiếng thủy tinh bệ hắn n g n g đầu chỉ thấy một cái mấy cái bóng đen nhào về phía mình thì ra vừa mới thanh âm của bọn nó là đang kêu gọi đồng bạn sao trần k h ô n trong lòng thoáng qua ý nghĩ này tiếp đó kéo ra một mực cầm nơi tay bên cạnh lựu đạn móc kéo tất nhiên ta phải chết vậy các ngươi bọn này tể loại cũng đừng nghị sống lấy đinh công đức thống kê s o n g tất trước mắt điểm công đức đang kiểm tra thuộc tính ngũ hành thuộc tính ngũ hành vì thổ thổ, phải t r ă n g tiêu hao công đức thu được áo giáp trần k h ô n cảm giác hết thẻ chung quanh đều chậm lại giữa không trung hướng về chính mình nào h tới sâu tiềm giả liền trước người đều lân phiến đều thấy nhất thanh nhị sở bên hai vang lên một cái thanh âm kỳ quái đây là vật gì cái gì công đức thống kê trần k h ô n trong đầu đột nhiên nghĩ tới vừa mới thấy qua hình ảnh cái tia đem thái dương bóp thành áo giáp cự thủ cùng với cái tia thanh âm miniêm p h a n có đức hành giả có thể thông qua công đức mượn nhờ đ ế hoàng chi lực thủ hộ nhân tộc cùng với phía trước trong đầu xuất hiện qua liên quan tới áo giáp hình ảnh ta liền là có đức hành giả cái kia còn do dự cái gì ta mẹ nó trực tiếp biến thân mặc dù xem như trung niên nhân tới nói dạng này có chút trung nhị nhưng ai đã từng không phải là một cái thiếu niên tới áo giáp hợp thể trần k h ô n tận chính mình lực lượng lớn nhất hô lên câu nói này tại hắn tiếng nói rơi xuống trong n g á y mắt một cái đại biểu cho đại địa màu sắc tạo hình anh tô nào giáp xuất hiện ở ngoài thân thể hắn nào về phía hắn sâu tiềm giả bị trong nháy mắt đánh văn ra hướng về bốn phía cái tới t hắn, hắn, hắn theo bản năng tay run một cái trong tay lựu đạn một cái không có nắm chặt trực tiếp rơi xuống đất h ánh lửa trở hiện nổ tung sóng xung kích đem mặt đất đều nổ ra một cái hố nhỏ tại chỗ lưu lại một phiến khói ngủ nồng nặc mặc áo giáp trần khôn khoát tay áo phát hiện ở vào nổ tung trung tâm nhất chính mình một điểm cảm giác cũng không có ân ta vừa mới có phải hay không hướng về dưới chân ném đi cái l i ề u đ ã t ớ i liền cái này bộ khôi giáp này sức mạnh tựa hồ so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều a nghĩ tới đây trần k h ô n tay phải nắm thật chặt quyền quay đầu nhìn về phía đám kia bị đánh bay sâu tiềm giả lúc phản kích đến các ngươi bọn này cá ngu xuẩn tệ loại tâm niệm k h ẽ động một cái tạo hình hoa lệ thân đao vừa dày vừa nặng kim h o à n g sắc đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn nằm phía trước những cái kia xuất hiện ở trong đầu hình ả n h phúc hắn đã hoàn toàn biết địa hồ á o giáp phương thức chiến đấu cùng kỹ năng không cần bắt đầu từ số không tìm tòi tương đương với hắn tại biến thân phía trước đã đọc qua bộ khôi giáp này sách hướng dẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhảy qua tân thủ giai đoạn phía trước bị đánh bay mấy cái sâu tiềm giả ở thời điểm này cũng bỏ lên bọn hắn nghi hoặc nhìn cái kia mặc khôi giáp kỳ quái nhân loại tiếp đó không chút do dự liền x u ố n g tới nhân loại phải chết uống trần khôn cũng không biết tại sao mình muốn phát ra thanh âm kỳ quái đại điện năng lượng tràn ngập toàn thân của hắn một giây sau hắn tại chỗ lên nhảy đến ba mươi mét trong cao không tay phải nắm chặt liệt địa trên đa phương tay trái nắm chặt liệt địa dưới đao p ư ơ n g trồi nắm mang theo đả kích cường liệt lực hướng về phía dưới sông vào không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra bị nhắm ngay hắn cái kia sâu tiềm giả bị dễ như t r ở bàn tay cắt thành hai nửa hai bên cơ thể riêng phần mình đảo hướng phương hướng khác nhau lần này đến thiên sâu tiềm giả muốn chạy dù sao hiếu sát nhân loại n h i ề u đi tại sao phải cùng g i a hỏa này cùng chết đâu còn lại sâu tiềm giả tan tác như chim bông giống như là săn bắn thất bại linh cầu thợ săn cùng con mồi thân phận tại thời khắc này bắt đầu thay đổi sau khi rơi xuống đất trần k h ô n đem liệt địa đao gánh t ạ i trên vai nhìn xem những thứ này đúng sâu tiềm giả mặc dù không có bốn mươi mét đại đao nhưng h ắ n đã có lòng tin để bọn chúng chạy trước ba mươi chín m một giây sau, hắn đằng không mà lên trong nháy mắt phóng qua khoảng cách mười em mở nhảy tới một vị sâu tiềm giả phía trên t ề loại nhìn thằng ta liệt điệu đao mang theo rơi xuống uy thế trực tiếp b ổ vào tên này sâu tiềm giả trên thân đưa nó một phân thành hai liền kêu t h ả m cũng không kịp phát ra lúc này trần không chú ý tới mình tại giết chết hai cái sâu tiềm giả sau đó không h i ể u thấu tăng lên hai trăm điểm vốn là còn có thể lấy chiến dưỡng chiến sao dù là trước đây chưa có tiếp xúc qua cái gì là công đức tại thời khắc này hắn cũng có thể hiểu ra đây chính là để cho bản thân có thể cùng áo giáp vừa người trọng yếu vật tiêu hao chân khôn n lần đầu nhìn về phía còn lại những cái kia sâu tiềm giả ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng giống nhau tràn g cảnh ở thế giới các nơi vùng duyên hải liên tiếp diễn ra mỗi người đều phát hiện mình nhiều hơn một cái công đức thống kê mô bản cùng thuộc tính ngũ hành đang tiêu hao nhất định công đức sau đó liền có thể cùng đối ứng thuộc tính áo giáp hợp thể nhân loại tính chất phức tạp tại cái này giờ khắp này lấy được hoàn toàn thể hiện chỉ cần không phải trời sinh học loại bao nhiêu đều có thể thống kê ra công đức chỉ cần có công đức dù chỉ là một điểm liền có thể cùng áo giáp hợp thể tiêu hao công đức số lượng chỉ có thể ảnh hưởng hợp thể sau đó áo giáp cường độ mà thôi dù là chỉ có một điểm công đức cũng có thể tại s a u khi hợp thể ngăn trở đến từ sâu tiềm giảm một lần một k í c h trí mạng vô số người bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện kỹ năng thu được cơ hội sinh tồn Trước tạm thời. Đã vì toàn nhân loại tăng thêm công đức thống kê mô bản, hách nhân nhìn xem trước mắt xuất hiện hệ thống toàn tăng thêm thống ta thống phát. tiếp tục tiếp tăng thêm được được sưng cứu công đức hách nhắc Cho công đức Hách nhắc cái 232 nhân nhân bản nhân nhìn hiện nhở, nhìn không nhân bản. phân nhân xuống nhở. hệ Khá hệ loại loại loại lắm, Mỗi Đã đem mô xem mô xem vì kê kê sở. hách nhân tiếp tục xem tiếp phát hiện bộ phận này rút thành lấy được công đức tựa hồ không thể trực tiếp sử dụng mà là cần cùng đế hoàng áo giáp hợp thể sau đó mới có thể sử dụng thu được kỹ năng mới đế hoàng áo giáp hợp thể có thể thông qua ý niệm triệu hoán quá khứ phật đế hoàng áo giáp hình chiếu tiến hành áo giáp hợp thể mượn dùng đế hoàng áo giáp sức mạnh đối với quỷ dị tiến hành siêu đ ộ triệu hoán áo giáp hình chiếu hợp thể cần tiêu hao một triệu công đức triệu hoán đế hoàng áo giáp chân thân hợp thể cần công đức triệu hoán trung cực đế hoàng áo giáp cần thiết công đức mở khóa trung cực đế hoàng áo giáp cần đạt tới đặc thù điều kiện thỉnh thúc chủ tự mình tìm hiểu áo giáp hợp thể qu hơn nữa có thể ngoài định mức điều động từ toàn nhân loại lấy được công đức triệu hoán áo giáp lúc có thể thông qua chân ngôn triệu hoán phương thức tăng lên trên diện rộng áo giáp năng lực triệu hoán một lần đế hoàng áo giáp hình chiếu đều cần một trăm vạn công đức triệu hoán chân thân hợp thể càng là cần một t ứ c khá lắm hách nhân hô to khá lắm nhiều công đức như vậy hợp thể sau đó uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu hệ thống không phải là thật sự dùng thái dương chế tạo áo giáp à. hơn nữa còn có một cái cần chính mình tự mình tìm hiểu trung cực đế hoàng áo giáp hình thái đây nếu là mở khóa ít nhất cũng phải có thể quyền đạo hóa thần Hách n bây n xem o giờ thế giới này họa phong cùng một phút phía trước hơi có chút khác biệt nói đúng ra là họa phong thay đổi hoàn toàn một phút phía trước từ trong biển đổ bộ sâu tiềm giả đang khắp nơi săn giết nhân loại mà nhân loại cơ hồi hoàn toàn không cách nào phản kháng sau một phút trên đường cái thỉnh thoảng liền có thể thấy cái gì viêm long áo giáp địa hồ áo giáp đuổi theo sâu tiềm giả tại g i ế t thợ săn cùng con mồi thân phận x ả ra đổi thời khắc này sâu tiềm đám người cũng đã không thể giống ngay từ đầu đối với nhân loại trắng trợn c h u diện nhân loại được cứu tạm thời vừa nghĩ tới chính mình thế giới này bây giờ cái này kỳ quái đánh họa phong ra một chút không đáng kể lực hách nhân cảm giác rất vui mừng tất cả mọi người phải thật tốt sống sót chính mình mới có thể tiếp tục tại trên người bọn họ xoát công đ ư ớ c n h à nửa giờ sau tại trải qua áo giáp dũng sĩ nhóm anh dũng phản kích sau đại bộ phận xâm lấn lục địa sâu tiềm giả đã đều bị chặt trở thành hai、nữa. hách nhân đang quan sát nửa ngày cùng với nghe xong đám người thảo luận sau mới biết được bọn hắn giết chết một cái sâu tiềm giả có thể thu được hai trăm điểm công đức cơ hồ chỉ có chính mình lấy được một phần mười đối với cái này hệ thống giảng giải là người với người là không giống nhau nếu như không phải tây thiên c h i chủ mệnh lệnh công đức đối với tất cả nhân loại cũng là không cách nào t h a m dò lại hư hảo hơn nữa người bình thường đánh giết sâu tiềm giả có thể thu được hai trăm công đức là bởi vì hắn chỉ có thể thu được bốn trăm công đức vượt qua cái này hạn mức cao nhất những thứ này công đức đều biết tiêu tan cho nên hệ thống kỳ thực chỉ rút thành một nửa mà thôi Mà hách nhân đúng á cái cái gì các cái n công cung công Không người công đức cũng là mấy trăm mấy ngàn, tốt số vẫn là số dương, như thế nào công đức của ta thông kê mô bản phía trên nhiều chín h thể thu chỉ thể phải, thế phía phụ thật giết giả giả gì tiềm bởi tiềm điểm một trăm tốt ta mấy mấy mô có được đức có cấp đức. đức đức của sâu sâu số xấu đ là là là là à. vì vì kê lúc này hách nhân nghe được một bên truyền tới một nam nhân thanh em bất mãn quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là một đám người sống sót tụ tập cùng một chỗ trò chuyện hơn nữa bọn hắn nói chuyện nội dung vừa vặn chính là liên quan tới công đức mô bản chuyện thân là tây thiên tri chủ hách nhân việc nhân đức không nhường ai đi tới chuẩn bị đến một chút náo nhiệt dù sao tới đều tới rồi h á c h nhân vừa mới tới gần liền nghe được nam nhân kia tiếp tục nói cái này công đức thống kê mô bản có phải hay không có cái gì b ằ n ta ta liền là làm chương trình giống loại này vô hạn số âm tuyệt đối là hệ thống bụt cái kia tây thiên tri chủ cũng quá không chịu trách nhiệm nếu không phải là vừa mới vừa vặn có một cái đại lao đi ngang qua ta sợ không phải phải chết h á c h nhân nhìn về phía cái kia tức giận bất bình nam nhân đó là một cái mang theo kính mắt trung niên nam nhân hơn nữa rất rõ ràng chân tóc rất cao lộ r a mặt rất dài hack nhân cũng rất nghĩ hoặc làm sao còn có người công đức là âm số âm cũng coi như vẫn là phụ rất nhiều chín nếu như đây không phải hắn vì bác ánh mắt thuyết pháp mà nói vậy sẽ không là hệ thống có cái gì thiếu s ó ta h á c h nhân thử đặt câu hỏi hệ thống tiếp đó thu đến một cái tin tức căn cứ vào tầng d ư ớ i chót hiệp nghị lúc phát hiện công đức là âm tình huống đem tự động bắn ra phía dưới tin tức h á c h nhân ở trong lòng cảm thán một phen tiếp đó phát hiện tin tức đằng sau kỳ thực còn có khác một loại người cũng sẽ là số âm công đức mấy người này bình thường đều là bọn m ô n người mạnh phạm các loại người những người này tương đương với bị hệ thống kéo đen mặc kệ bọn hắn làm tiếp bao nhiêu chuyện tốt đều không thể lại thu hoạch dù là một điểm công đức vẫn được hệ thống suy tính vẫn rất toàn diện k ta, ta hắn, hắn sở dĩ muốn tổ chức một nhóm người lại kháng nghị ngoại trừ là muốn giải quyết chính mình công đức vấn đề còn nghĩ lừa gạt những người khác đi ra làm chim đầu đàn cứ như vậy sự tình giải quyết chính mình có chỗ tốt không có giải quyết chính mình cũng không cần gánh chịu kết quả ngươi có phải hay không làm qua cái gì chuyện thất đ ứ c ta trong đám người có người bỗng nhiên hô người nơi này vây lại cũng là hiếu kỳ có phải thật vậy hay không có người công đức là âm vẫn là phụ 99.999 loại kia coi như ta không phải là người tốt công đức là âm cái kia nhiều nhất phụ mấy trăm mấy ngàn a công đức của ta thống kê mô bản trực tiếp phụ chín cái chín ta cũng không phải hủy diệt thế giới đây nhất định là bờ c a đúng khả năng này là tràn ra bởi vì ta bình thường làm đến chuyện tốt quá nhiều cho nên công đức quá cao có thể mấy ước loại kia cái này công đức thống kê mô bản thống kê không được nhiều như vậy số liệu tràn ra sau đó trực tiếp tiêu thành số âm trung n h i ê n nhân càng nhiều càng kích động bởi vì hắn cảm thấy khả năng này rất lớn cmn ta nhiều công đức như vậy không dùng đến chuyện này cũng quá bất hợp lý chương hai trăm ba mươi ba hạc hạc ta nha nhiệm vụ hoàn thành bóp làm sao ngươi biết chẳng lẽ các ngươi a i là cùng ta một công ty bốn trung n h i ê n nhân nói còn chưa dứt lời tận mấy đôi khác biệt mã dày từ bất đồng góc độ ném về hắn vững vàng đập c h ú n g trên mặt của hắn cmn ta vừa mới cầm dậy ném hắn tăng thêm một điểm công đức trong đám người truyền tới một thanh em h ư n ấ n phần lớn người công đức thống kê mô bản phía trên biểu hiện công đức bất quá vài chục điểm mà thôi một điểm công đức mặc dù nghe thiếu nhưng trên thực tế đối với người bình thường tới nói đã rất không ít một giây sau đám người táo động cờ mờ n ở đi lại hình người mó cái này tờ mờ không thể góp bạo đại gia đệ lại hắn đừng để hắn chạy tất cả mọi người có ném không cần cướp cơ chí người trước tiên ý thức được đây là một lần kỳ ngộ thế là vây thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trung nhân nhân thế là một hồi đầy trời dạy mưa rơi vào trung nhân nhân trên đầu còn chúng vây xem nao nhau, nhau khảng khái dài dày vì chính mình nhiều hơn một điểm công đức vụ trộm hô xong lời nói hách nhân lặng lẽ lui lại t ẩn sâu công và danh khi nhìn đến vô số rơi xuống trên người hắn dày sau hách nhân hài lòng quay đầu rời đi đúng lúc này hắn chú ý tới trên bầu trời xa xăm tựa hồ có chút chấm đỏ tựa như là một cái hạt giấy hách nhân chấp c h ấ p mắt xác nhận cái k i a chính xác chính là một cái hạt giấy tại trong chính mình người quen biết tựa hồ chỉ có một người sẽ dùng hạt giấy chỉ là hạt giấy này như thế nào trên thân mang một ít màu đỏ không lo được sẽ dẫn tới người bên ngoài kinh ngạc hách nhân trực tiếp lăng không dậm chân hướng lên bầu trời bên trong hạt giấy đi đến bên trên bầu trời đã đổ đống động. có chút lung lay sắp đổ linh hạc chấn cuộc linh nhiên tinh thần chấn động. Bay lâu như vậy, rốt t lung lay lâu Bay vậy, sắp ì một được cái kia rất dễ chịu loài người. cái chịu Hạc hạc c kia loài nhiệm ta nha, rất rốt dễ u vụ c phải hoàn h à ngày h rồi. Một n phía trước tại trải qua không biết bao nhiêu ngày phi hành sau nó rốt cuộc đã tới cái kia không đứng đắn chủ nhân thường xuyên đi tắm rửa thành thị ngay từ đầu nó đi tới chỗ là một nhà tên là hồng lãng mạn trung tâm tắm rửa đây là cái kia không đứng đắn chủ nhân đợi nhiều nhất chỗ cho nên nó theo bản năng đến nơi này nhưng mà tại xoay thật lâu sau nó tiếp nối phát hiện chủ nhân của mình mặc dù ưa thích tới đây nhưng mà cái kia rất dễ chịu nhân loại tựa hồ không thích tới tại h ế là n trong quá t r trình này nó một mực đang cố gắng tránh né đến từ hùng hải tử tạng đá cùng nhân loại hiếu kỳ nhìn trộm cơ thể cũng bởi vì hơi nước ngâm trở nên có chút phủ phiếm tại đã trải qua sâu tiềm giả xâm lấn cùng với nhân loại phản xát sâu tiềm giả sau nó rốt cuộc tìm được cái kia rất dễ chịu nhân loại ngay tại lúc đó h á c h nhân cũng phát hiện nó thế là linh h ạ c cố gắng vô cánh bay về phía h á c h nhân h á c h nhân bước nhanh hướng đi linh h ạ c song hướng lao tới tại xác định mình đã bay vào nhân loại cánh tay phát triển phạm vi sau đã tới cực hạn thậm chí vượt qua cực hạn linh h ạ c đập cánh động t á c trong nháy mắt ngừng lại toàn bộ thân thể giống như là trong nháy mắt đã mất đi động lực bắt đầu tự do rơi xuống đất hạc hạc ta nha không còn khí lực nữa nha h á c h nhân vội vàng lần nữa ra tốc dùng hai tay tiếp nhận đăng tải tự do rơi xuống đất linh hạt linh hồn nhẹ nhàng rơi xuống h á c nhân trên tay nguyên bản vốn đã cứng đờ cánh bắt đầu hơi hơi run run phẳng phất tại nói cái gì hạc, hạc ta nha cuối cùng đem chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ trọng yếu hoàn thành bóp nó rất muốn nói ra như vậy nhưng nó không biết nói chuyện thế là chỉ có thể phẩy phẩy cánh biểu đ ạ t kích động của mình hay nhìn xem trong tay linh h ạ c trong mắt tràn đầy n g h i hoặc từ cái này chỉ linh h ạ c linh tính mười phần động tác đến xem nó chính là lao quý cái kia linh h ạ c không thể nghi ngờ chỉ là mọi khi cái này chỉ mười phần có linh tính h ạ c giấy phảng phất như có bệnh thích sạch sẽ mười phần chán ghét mấy thứ bẩn thỉu nhưng bây giờ trên người của nó lại tràn đầy ô huế giống như là huyết dịch ngưng kết sau đó màu đỏ thấm đây là huyết hơn nữa lao quý linh hạt tại sao lại xuất hiện ở, ở đây trên thân mang theo hết u y xuất hiện ở đây hơn nữa còn giống như là tại tìm lấy cái gì quý huynh bên kia là xảy ra chuyện gì sao h á c h nhân khi xưng hô quý bá thường theo bản năng dùng quý bá thường gọi mình phương thức linh h ạ c nằm ở trong tay h á c h nhân nhẹ nhàng h ô n một chút lòng bàn tay của hắn không hiểu h á c h nhân cảm giác trước mắt linh h ạ c bây giờ hết sức bị khuất ngay tại h á c h nhân suy nghĩ làm như thế nào cùng trước mắt linh h ạ c câu thông thời điểm trong tay linh h ạ c giống như là gấp giấy hoạt hình tự động đem chính mình bày ra một tấm mang theo huyết thư tín xuất hiện tại trước mắt hack nhân hack nhân mang theo tâm tình nặng n ề nhìn sang hack nhân huynh, gặp chữ như mặt như ngươi thấy ta bây giờ không phải là rất tốt bất quá còn tốt không có cái gì nguy hiểm tính mạng phụ bốn nội dung bức thư đến nơi đây im bặt mà dừng một chữ cuối cùng viết lên biên giới sau đó chỉ có thể viết xuống một cái thiên bảng h á c h nhân cau mày xem xong cái này phong dùng huyết viết ra tin tiếp đó lộn tới mặt sau quả nhiên lại phát hiện mới nội dung thành tiên đạo giáo bảy quân bí lục ngoại thần bạch vân khe vạn sự cẩn thận linh h ạ cẩn nấp cùng ngay mặt thư tín khác biệt mặt trái tín dụng chữ bằng máu viết đầy khác biệt chữ mấu chốt để cho hack nhân nhìn không hiểu ra sao hơn nữa bởi vì huyết ngưng kết sau đó màu sắc trở nên, rất sâu duyên cớ, chữ phía trên trở nên có chút khó mà phân biệt không phải quý huynh ngươi đừng đem câu đấu người a h uy hơn nữa ngay mặt tin cùng mặt trái gió mùa cách như thế nào khác biệt lớn a như vậy chỉ có thể nói không hổ là ngươi a hách nhân dựa theo chính mình đối với quý b á thường giải g i a hỏa này đoán chừng là ở chính diện viết lên một nửa sau đó phát hiện cái này giấy cùng mình l ư u huyết không đủ để để cho tự viết xong tình huống tạp kẽ cho nên trực tiếp lật đến mặt trái viết chữ mấu chốt làm câu đấu người cũng đúng dù sao dùng ngón tay dính máu viết ra chữ cũng nhỏ không được tờ giấy này kỳ thực viết không giới quá nhiều nội dung liền rất có phong cách của hắn mặc dù không biết những mấu chốt này chứ đều là có ý tứ gì nhưng kết hợp chính phản mặt nội dung đến xem thành tiên những sự tình này sau lưng kỳ thực cùng đạo giáo có liên quan hơn nữa cũng cùng ngoại thần có liên quan cho nên hắn bị sư môn không trụ bất quá tạm thời đến xem hẳn là không có nguy hiểm tính mạng cái này khiến hack nhân nhẹ nhàng thở ra vẫn được đây không phải di thư cũng không phải cái gì tuyệt bút tin nhiều nhất coi là t r ư ơ n g thư cầu cứu còn có được cứu t r ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố xanh một miếng tím một khối người một tia ta một tia tại xác nhận quý bá thường hẳn là không nguy hiểm tính mạng sau h a c nhân bắt đầu nếm thử phá giải mặt trái những mấu chốt này chứ k h n chứa tin tức đầu tiên là là thành tiên cùng đạo giáo có liên quan hơn nữa cùng một cái tên là bảy quân bí trải qua vật phẩm có rất lớn quan hệ mặc dù mình không nhớ nổi những cái kia ngoại thần danh sưng ơ nhưng mà rất nhiều cùng ngoại thần tin tức tương quan hắn vẫn còn có chút ấn tượng cũng tỉ như cái này huyền quân bảy trương bí kinh dường như là một bản thần bí đạo giáo đ i ệ n tịch phía trên ghi lại đủ loại bí thuật bao quát nhưng không giới hạn trong trị liệu phục sinh triệu hoán quái vật câu thông ngoại thần phi thăng thành tiên thậm chí là triệu hoán ngoại thần cái này t h a y qua thế giới cái gì cũng có cái kia có vật này giống như cũng rất bình thường đạo giáo là dựa vào phía trên này ghi lại tin tức tiến hành những cái kia thí nghiệm không đúng lần trước chính mình nửa đường xuống phi cứ lúc khi đó là bị cái nào đó thăng tiên thằng xui xèo hấp dẫn tới về sau phát hiện đó là có người cố ý an bài thăng tiên nghi thức chuẩn bị đem chính mình câu đi ra cái kia muốn đem mình câu đi ra ngoài người thân phận là t à i p h i ệ t mà cuối cùng chính mình trốn ở trên mây quan sát được là một cái hòa thượng tới cứu hắn cho nên cái này thành tiên thí nghiệm đằng sau không chỉ có đạo giáo còn có phật giáo thậm chí tập đoàn nhiều thế lực như vậy trộn lẫn ở cùng một chỗ cái kia liên bang không có khả năng không biết thậm chí có rất lớn khả năng là liên bang trao quyền sách nước này giống như có chút sâu a ngoại thần đây ý là bọn hắn làm thành tiên thí nghiệm cùng ngoại thần có liên quan là triệu hắn ngoại thần vẫn là đối kháng ngoại thần từ bọn hắn cho tới nay hành động cùng đối ngoại thần tin tức mức độ bảo mật đến xem cái sau khả năng t i n h chất giống như tương đối cao cái kế bạch vân g i ả n cái này từ mấu chốt hẳn là cái nào đó địa điểm mà lại là lao quý bây giờ ở chỗ phía sau vạn sự cẩn thận hẳn là để cho chính mình cẩn thận nói dậy hoặc những thứ khác cái gì cuối cùng linh hạc có ý tứ là có thể để linh hạc mang chính mình đi tìm đến hắn nhưng mà phải chú ý ẩn nấp không nên bị hắn người của sư môn phát hiện hẳn là bộ dạng này a bốn h á c h nhân cũng không xác định chính mình đoán đúng hay không bất quá hẳn sẽ không kém quá nhiều như thế nào ẩn nút đem hắn mang ra đây là một cái vấn đề dù sao cái này ẩn nấp hẳn là đúng nghĩa ẩn nấp mà không phải giống thích khách trực tiếp vô song song lại ẩn nấp hơn nữa lần này sâu tiềm giả xâm l ấ n sự kiện sau đó hách nhân đối với phật đạo hai giáo đều có khắc sâu hơn nhận biết kỳ thực bọn hắn đều đang dùng phương thức của mình tới thủ hộ nhân loại dù sao bọn hắn không giống chính mình có hệ thống cái này đã xem như bọn hắn có thể nghĩ tới tất cả phương pháp tại loại này điều kiện tiết biết hach nhân đối bọn hắn thật đúng là làm không được giống đối với quỷ dị tùy、ý. đúng lúc này hack nhân trong tay huyết thư lại bắt đầu tự đ ấ p gấp biến trở về một cái hạt giấy biến trở về hạt giấy linh h ạ c xuề cánh bay đến hack nhân trên bờ vai giống thiên nga dối đầu vào cánh bên trong một bộ mệt m ỏ i bộ dáng khổ cơ ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta hack nhân nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ lên đầu của nó mặc dù không biết b ạ c h vân giản ở đâu nhưng hẳn là cách phong nguyện quan sẽ không q u á xa làm ộ t cái nho nhỏ hạt giấy từ xa như vậy chỗ mưa gió kiên trình bay tới cơ hồ có thể nói là một cái kỳ tích chỉ là kế tiếp chính mình phải thật tốt nghĩ một hồi như thế nào đi tìm đến giả quý nói đến lần này sâu tiềm giả xâm lấn phật đạo hai giáo cơ hồ toàn bộ điều động đáng tiếc nếu như mình sớm một chút biết chuyện này sớm điều tra đến bạch vân giản vị trí cụ thể ở đâu nói không chừng liền có thể tại bọn hắn xử lý sâu tiềm giả thời điểm đi vụ n trộm đem hắn mang ra ngoài đáng tiếc là thế giới này không có nếu như bây giờ sâu tiềm giả xâm lấn số lượng đã trên phạm vi lớn giảm bớt có thể lập tức cung cấp hai trăm công đức bọn chúng giống như là tính toán xâm lấn cái nào đó một cái quốc gia nào đó tôm hùm nước ngọt bị mọi người điên cùng sắp bắn trên đường phố phật đạo hai giáo thân ảnh đã ít đi rất nhiều đoan t r ư n g trở về chính mình sân môn theo lý mà nói bọn hắn cũng mở khóa công đức thống kê mô bản loại vật này cùng bọn hắn trước đây hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt hiện tại bọn hắn có thể là bị sư môn triệu hồi đi nghiên cứu đúng lúc này hách nhân chú ý tới trên trời chuyển đến từng đợt tâm bạo thanh dường như là có đồ vật gì đang tại trên trời di động với tốc độ cao hách nhân nhìn một chút phát hiện đó tựa hồ là một trận máy bay chiến đấu phía trước trên trời cũng thỉnh thoảng có máy bay đi qua thế nhưng chút máy bay chiến đấu đại bộ phận cũng là hướng về đường ven biển phương hướng đi qua mà cái này m ư ờ hai tựa hồ vẫn luôn đang giang hải thị bầu trời xoay quanh hơn nữa còn có rõ ràng giảm tốc độc máy bay chiến đấu nửa đoạn sau ca bin đột nhiên bắn ra tới đ ổ vật gì hách nhân tập trung nhìn vào phát hiện đó lại là một người tại thoát ly máy bay chiến đấu sau người k i a thẳng tắp hướng về phía dưới bồ nhào mà đến tại cách đất mặt chỉ có năm trăm mét thời điểm trên trời nhiều hơn một đoá màu đen hoa theo gió đông đưa hoa đó là một cái tại cự ly tối đa mở ra dù nhảy khá lắm máy bay chiến đấu nhảy dù hơn nữa còn cự ly tối đa mở dù đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng hách nhân cũng nhịn không được có chút kinh ngạc đây nếu là sai lầm một chút liền xem như hách nhân loại này thể phách năm mươi điểm trở lên đại lao đều phải thanh nhất khối từ nhất khối đây nếu là người bình thường vậy thì không phải là xanh một miếng tím một khối đơn giản như vậy mà là người một tia ta một tia mọi người cùng nhau ăn đám có thể rõ ràng nhìn ra trên bầu trời dù nhảy không ngừng điều chỉnh phương hướng chậm dại ung dung hướng về hách nhân bên này bay tới rõ ràng là trong tại thành thị rừng sắt thép nhưng cái này dù nhảy người điều khiển lúc nào cũng có thể thao túng dù nhảy tránh thoát đủ loại chướng ngại vật linh hoạt trong rừng dậm nhân viên thái sơn một lát sau dù nhảy trôi giạt đến hách nhân phía trước vị trí không xa cách hách nhân còn có mười mấy thước chỗ người điều khiển lấy ra một cây tiểu đao dứt khoát trực tiếp cắt đứt trên người dây an toàn tại sau khi rơi xuống đất trực tiếp tại lăn lông lốc vài vòng sau vừa vặn dừng ở trước mặt hát nhân tiếp lấy sạch sẽ gọn gàng đứng lên cái này động tác nước chảy mây trôi đưa tới c h u n g quanh người đi đường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi khá lắm cái này sợ không phải cái gì đặc trùng lính dù áp vậy cái này để cho lính dù nhảy dù tới gặp người là ai c ò n chúng vây xem nhìn xem hát nhân trẻ tuổi gương mặt bừng tỉnh đại ngộ đã hiểu là binh vương nội dung cốt truyện này tại video ngắn nhìn lên qua hát nhân cũng mang theo kinh ngạc nhìn cái này vui l ù a tạp ký lăn lộn đến trước mặt mình nam nhân đây là một người mặc â u phục đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng nam nhân hàn kính dâm đang lăn lộn thời điểm đã bị h lại thêm hắn mặc nhìn hết sức thương vụ cùng thành thục hắn hơi hơi cúi đầu hai mắt chân thành nhìn xem h a c nhân đại hành giả ngươi tốt ta là liên bang tổng trưởng thư ký ta họ vương là một tên chuyên nghiệp thư ký ngài có thể gọi ta thư ký vương ta là đại biểu liên bang tới cùng ngài tiếp xúc chương hai trăm ba mươi lăm cứ như vậy xảo đại biểu liên bang cùng mình tiếp xúc chẳng thể trách vừa mới trên đường cái những cái k i a ca mê ra thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình h a c nhân nhớ tới vừa mới chính mình từ ngõ hẻm bên trong sau khi đi ra trên đường ca mê ra liền thỉnh thoảng động một cái nguyên lai、like、là tại tìm chính mình bất quá cũng là chính mình triệu h o á n hạt sùn mỹ cụ phật thời điểm một điểm che giấu ý tứ cũng không có ngay cả mặt m ũ i cũ cũng không có mang bị liên bang tìm được hơn nữa ngộ nhận là hạt sùn mỹ cụ phật đại hành giả cũng rất bình thường nhất là chính mình trước đây không lâu còn không chút nào mang che giấu triệu h o á n hạt sùn mỹ cụ đ ể ép một cái căn cứ nghiên cứu bất quá hách nhân không có trước tiên cảm t h á n liên bang hiệu suất mà là hướng về phía trước mắt vương bí thư vỗ vỗ tay ngươi vừa mới thao tác quả thực là nước chạy mây trôi bây giờ làm thư ký cũng muốn như thế c u ố n sao còn phải sẽ cực hạn mẹ dù vương bí thư kín đáo cười, cười. ta là chuyên nghiệp thư ký vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại liên hệ ta mà là nhảy dù nhìn như binh vương quay về đương nhiên là bởi vì mặt đối mặt trò chuyện càng có thể thể hiện chúng ta cùng ngài tiếp xúc thành ý chúng ta là mang theo tuyệt đối thành ý tới đối mặt hách nhân nghĩ hoặc vương bí thư mang theo t h ô n g dòng đối mặt đại hành giả thuận tiện hay không mượn một bước nói chuyện vẫn là nói ngài ưa thích có phô t r ư ơ n g một điểm ta đều có thể vì ngài chuẩn bị hách nhân lắc đầu nói thẳng vẫn là mượn một bước nói chuyện a nói đùa ngươi phô trương lại lớn có thể có hệ thống làm cho lớn sau khi trải qua hai lần phong thần hách nhân đối với phô trương quắc giá trị đã bị hệ thống kéo cao nhất là tại trải qua nắm ngày loại này tay cầm nhật nguyệt cảnh tượng hoành tráng sau đó tốt vậy ngài đi theo ta rõ ràng mới vừa vặn rơi xuống đất hơn nữa toàn trình đều tại cùng hách nhân nói chuyện toàn trình không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa nhưng c h u n g quanh bên đường phố bên trên không biết lúc nào đã nhiều một chiếc cao cấp xe thương vụ đang tùy thời trở lệnh không hổ là chuyên nghiệp thư ký hách nhân ở trong lòng yên lặng cho hắn thủ một ngón tay cái tiếp lấy cùng hắn cùng nhau lên xe lấy thực lực của hắn bây giờ đã không sợ liên bang nhắm vào mình l i ê n x ế p như đem chính mình ném tới cái gọi là ngoại thân bên cạnh hack nhân đoán chừng chính mình cũng có năng lực sống sót xe thương vụ xếp sau là hack nhân chỉ ở trong video thấy qua loại kia có thể ngồi đối diện nhau t r o ngồi n g liền cái ghế cũng là ra thật hàng không ghế dựa vương bí thư ngồi ở hack nhân đối diện đang giới trướng sau đó thứ trong lúc nhất thời hắn đầu tiên là cùng hack nhân xin lỗi tiếp lấy hắn liền giải thích một chút chính mình phía trước là trương phó tổng trưởng thư ký hơn nữa hướng hack nhân thẳng thắn cái kia sở nghiên cứu kỳ thực là liên bang đông đảo tự cứu kế hoạch một trong đơn giản tới nói liên bang đối với hắn ngà bài nam ý của ngươi là nói liên bang mỗi khu vực đều có riêng phần mình cứu vớt kế hoạch ta hủy diệt cái kia sở nghiên cứu chỉ là ưu linh một bộ phận kế hoạch nhìn một chút giải thích xong vương bí thư nghi ngờ hỏi đúng vậy giống nhau sở nghiên cứu toàn bộ liên bang hết thể có ba cái ngài diệt hết là cái kia là lớn nhất sở nghiên cứu đương nhiên sau khi ngài hủy diệt đi cái kia sở nghiên cứu chúng ta cũng phát hiện nguyên lai ưu linh kế hoạch vật thí nghiệm vẫn luôn là có t r ư ơ n g phó tổng trưởng phi pháp trao quyền có rất nhiều không phù hợp điều kiện người cũng bị ép tham dự vào cái này trong thí nghiệm cho nên chúng ta đã đem ưu linh kế hoạch đóng lại vương bí th trùng hợp như vậy à ta phía trước tay đem sở nghiên cứu d i đi các ngươi lập tức liền nói cho ta biết những cái kia vô tội đều người cũng là trường phó tổng trưởng phi pháp trao quyền h á c h nhân lấy điện thoại di động ra mở ra cái nào đó phần mềm lật ra sách điện tử phiên bản thánh kinh các ngươi có phải hay không từ phía trên bên trên chụp đến linh cảm đối mặt h á c h nhân chất vấn vương bí thư trên mặt không có chút nào kinh hoàng chẳng b ă n g nói cái này vốn là tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong hắn cũng không hề nói dối những cái kia vật thí nghiệm đúng là trường phó tổng trưởng phi pháp trao quyền ít nhất tại theo thứ tự hắn là phi pháp sở dĩ cùng trước mắt cái này lại hành giả nói như vậy chỉ là l một ầ thường thường nếu như trước mắt cái này đại hành giả trực tiếp đón nhận chính mình thuyết pháp như vậy sau đó hợp tác sách lược liền có thể điều chỉnh một chút hoàn toàn lấy liên bang làm chủ đạo nếu như trước mắt cái này đại hành giả không đồng ý thuyết pháp này cái kia hợp tác sách lược liền có thể cải biến dù sao cái này thế giới hỗn loạn bên trong cùng thông minh đồng đội hợp tác dù sao cũng so cùng ngu xuẩn hợp tác muốn tốt hơn nhiều cũng thì như phía trước k é m chút ngay cả mình đều hố trương phó tổng trưởng kỳ thực hắn từ lúc sớm nhất bắt đầu là một cái rất tốt cấp trên cùng người rất thông minh chỉ là hắn tại phó tổng trưởng vị trí đợi quá lâu từ từ hắn đã thành thói quen loại kia có thể trưởng không hết thể đều quyền h ạ thậm chí cảm thấy phải đây là chính mình sinh ra đã có hắn mang theo người nhà của hắn chờ tại bên trên đám mây xem sớm mơ hồ trên mặt đất chúng sinh thấy không rõ mọi người trên mặt là cười là khóc vẫn là mặt không biểu tình càng nghe không được mọi người âm thanh vương bí thư nhìn mình cấp trên từng bước từng bước bị ăn mòn đã sớm chuẩn bị xong đường lui bằng không thì cũng sẽ không ở sự kiện lần này sau đó trong nháy mắt nhậm chức trở thành tổng trưởng thư ký mặc dù rất trùng hợp nhưng đây đúng là thật sự t h ự c không dám giấu dếm kỳ thực tại trước đây mấy giờ ta vẫn t r ư ơ n g phó tổng trưởng thư ký u linh kế hoạch ngay từ đầu vật thí nghiệm cũng là tử hình phạm nhân cùng tự nguyện tham gia thí nghiệm bệnh nan y bệnh nhân có toàn bộ liên bang làm hậu thuẫn vật thí nghiệm tài nguyên rất phong phú nhưng theo những địa khu khác cứu vớt kế hoạch khai triển ngoại trừ a khu những địa khu khác đều cự tuyệt vì u linh kế hoạch cung cấp tử hình phạm nhân xem như vật thí nghiệm u linh kế hoạch tiến độ bị kẹt lại lại、thêm. lại thêm trương phó tổng trưởng cảm thấy người bình thường hẳn là tự giác vì cứu vớt thế giới yến thân ngược lại bọn hắn trước kia cũng dùng một chút bệnh nan y bệnh nhân làm vật thí nghiệm cái kia những người khác sớm muộn cũng sẽ chết tại sao muốn l ộ t thoát bọn hắn vì cứu vớt thế giới làm c ô n g hiến cơ hội đâu thế là hắn phi pháp trao quyền rất nhiều vô tội người bình thường xem như vật thí nghiệm mà hắn xem như trương phó tổng trưởng muốn phong tỏa tin tức mười phần đơn giản giống như trước đây liên bang đối với mạng lưới tin tức phong tỏa cơ hồ không có gốc chết ngoại trừ cùng hắn một bên n ờ i còn lại chỉ biết là ưu linh kế hoạch tiến triển rất không tệ những thứ khác cơ hồ n a m vương bí thư trầm mặc một hồi tiếp đó mở miệng nói ra hắn nói qua nếu như thành công toàn nhân loại cũng có thể tiếp nhận thí nghiệm trở thành không nhìn ô nhiễm vô linh làm cho nhân loại văn minh lấy một loại phương thức khác tiếp tục ở đây cái thế giới tồn tại nếu như thất bại cái kia những cái kia vật thí nghiệm cũng có thể ở cái thế giới này lưu lại một chọn nhân loại văn minh vết tích chương hai trăm ba mươi sáu hợp tác vui vẻ nhìn xem trầm mặc không nói hát nhân vương bí thư tiếp tục nói ta nói đây không phải là muốn vì hắn giải vây cái gì chỉ là muốn nói cho ngài liên bang các hạng cứu vớt kế hoạch ban đầu cùng bạn chất nhất mục đích cũng là vì cứu vớt nhân loại bởi vì chúng ta không được chọn ít nhất tại hạt sùn mì c ụ phật phía trước chúng ta không được chọn ô nhiễm thời khắc uy hiểm tờ chúng ta nói không chính xác lúc nào toàn thế giới đều biết biến thành b á n vật vì văn minh nhân loại kéo dài chúng ta không có lựa chọn nào khác nhưng bây giờ không đồng dạng hạt sùn mì c ụ phật xuất hiện để chúng ta có một đầu con đường hoàn toàn mới một đầu đại giới nhỏ hơn lộ vương bí thư lời nói này nói mười phần thành khẩn sau đó lại đưa cho hách nhân đánh thật d à y hồ sơ đây là chúng ta thành ý đây là liên bang tất cả khu vực cứu vớt kế hoạch đại khái nội dùng mặc kệ kế tiếp xảy ra chuyện gì bộ phận này tư liệu đối với ngài tới nói cũng là vĩnh cựu công khai kế tiếp ta nghĩ chính thức hướng ngài phát ra mời mời n g ư ờ i lấy hạt sùn mỹ cụ phật đại hành giả thân phận cùng liên bang đặt tới bí mật hợp tác bí mật hợp tác tại sao là bí mật hợp tác hợp tác giữa chúng ta có như vậy không người nhận ra sao hách nhân đem hồ sơ thu vào trong ba lô tiếp đó hỏi ngược lại hồ sơ lúc nào đều có thể lật ra xem xét vương bí thư cười khổ một tiếng không thể làm gì nói đó là đương nhiên là bởi vì liên bang nội bộ cũng không phải bền chắc như thép nói đúng ra là nhân loại nội bộ cũng không phải bền chắc như thép cho dù là tại loại này nguy cơ phía dưới vẫn như cũ có một bộ phận nhân loại lựa chọn đi nương nhờ ngoại thần trở thành hắn nhóm tín đồ cùng người nhà chúng ta thậm chí hoài nghi tới có một bộ phận cứu vớt kế hoạch kỳ thực là tại một ít ngoại thần hóa thân thụ ý phía d ư ớ i triển khai bởi vì có một bộ phận kế hoạch chính xác không có chút nào nhân loại d a n h giới cuối cùng nhưng chúng ta có thể làm sao đâu những tồn tại này muốn cầm chúng ta đùa nghịch về vui chúng ta căn bản không có cách nào phản kháng ngược lại muốn chủ động phối hợp miễn cho hắn trực tiếp bộ u c phát đây chính là nhỏ yếu nguyên tội cùng bị hay tình huống của cái thế giới này đã như thế nghiêm trọng sao hách nhân biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên đúng vậy cho nên ngài xuất hiện liền càng thêm trọng yếu hà sùn bị cục phật vĩ lực chúng ta đã thấy được nếu như hắn thật sự đứng tại nhân loại chúng ta bên này vậy chúng ta ít nhất đều có một vị thần chỗ dựa nhất là tây thiên tri chủ lại đã s á c phong một vị quá khứ phật mỗi người cũng có thể thu được áo giáp vừa người năng lực khả năng rất lớn tây thiên tri chủ cũng là đứng tại nhân loại bên này nhân loại lần thứ nhất có năng lực phản kháng vương bí thư biểu lộ mang theo khắc chế của nhiệt cùng không thể che hết mừng rỡ h á c h nhân rất xác định tại chính mình kỹ năng ảnh h ư ở dưới hắn nói là nói thật nhất là thân là tây thiên tri chủ hack nhân là có thể nhìn thấy những người khác công đức vương bí thư rõ ràng phía trước tại trương phó tổng trưởng bên cánh hốn nhưng hắn điểm công đức vậy mà cũng cao tới hai n g h n cái này cũng nói rõ hắn tại trương phó tổng trưởng bên người thời điểm không ít lén lén lút lút làm việc tốt sách không hổ là chuyên nghiệp thư ký vậy mà có thể làm được loại trình độ này làm việc tốt ngay cả lão bản cũng không phát hiện nếu là xuyên việt về cổ đại ít nhất cũng là triệu cao khởi bộ cái kia cùng các ngươi hợp tác ta cần làm được gì đây không cần ngài hoàn toàn có thể dựa theo chính mình tự chủ ý nguyện đi làm bất cứ chuyện gì liên bang chỉ làm cho ngài đề nghị mà không phải mệnh lệnh hơn nữa chúng ta tin tưởng làm con người gặp phải nguy cơ lúc ngài sẽ giống lần này chủ động xuất thủ đương nhiên bởi vì bí mật hợp tác nguyên nhân ngài hết thẻ tin tức đều phải tạm thời đối với tất cả mọi người giữ bí mật ở đây vương bí thư lưu lại một cái tâm nhãn hàn cố ý chưa hề nói mỗi lần xuất thủ nội dung là cái gì nó chỉ là chuyện này kết quả nếu như trước mắt đại hành giả mở miệng phủ nhận vậy nói rõ trước mắt cái này đại hành giả chỉ là hạ sùn mỹ cụ phật đại hành giả nếu như không có phủ nhận chứng minh cái này đại hành giả có thể còn cùng tây thiên tri chủ có quan hệ dù sao ngay từ đầu là hạ sùn mỹ cụ phật thanh lý hơn p â n nửa thành thị sâu tiềm giả sau đó mới có tây thiên tri chủ sắc phong đế hoàng quá khứ phật như vậy có hay không một loại khả năng trước mắt vị này đại hành giả không chỉ là hạ sùn mị c ụ phận đại hành giả vẫn là cái kia thần bí tây thiên c h i chủ đại hành giả hoặc tín đồ đâu mặc dù loại suy đoán này rất lớn mật rất điên cuồng nhưng chưa hẳn không có khả năng đương nhiên phía trên cũng là vương bí thư chính mình suy đoán không nhất định chính là chính xác hơn nữa hắn đối với hách nhân kỳ thực không có cái gì ác ý chỉ là xuất phát từ bản năng nghề nghiệp theo bản năng tiến hành lời nói khách sáo mà thôi cái suy đoán này kết quả vương bí thư thậm chí sẽ không nói cho người thứ hai chỉ có thể nát vụn tại trong bụng của mình cái này không có vấn đề nhưng mà ta phải làm gì mà nói các ngươi bên kia sẽ phối hợp a h á c h nhân không có nghĩ nhiều như vậy loại chi tiết này coi như hắn phát giác dị thường cũng sẽ không để ý ngươi đoán đúng thì thế nào cho ngoại thần dẫn đường sao nghe thấy h á c h nhân không có phủ nhận ngược lại trực tiếp đáp ứng xuống vương bí thư trong lòng thoáng qua một tia kinh hãi nhưng trên mặt không có hiện lộ nửa phần ngược lại là một mặt nghiêm túc nói đương nhiên chúng ta sẽ cung cấp hết thể ngài cần có tài nguyên chỉ cần ngài mở miệng vậy ngươi đem ái trong vùng tất cả tôn giáo tài liệu cặn kẽ đều cho ta một phần a hack nhân cuối cùng lộ ra chính mình lần này cùng bọn hắn tiếp xúc mục đích ngoại trừ xem có thể hay không cầm tới phong nguyện quan tài liệu và địa đồ còn có thăm dò một chút liên bang ý tứ mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói rất có thành ý nhưng người nào biết bọn hắn đang hành động thời điểm có hay không ở phương diện này nói dối đâu chính mình đối với phật đạo hai giáo h i ể u rõ mặc dù không nhiều nhưng biết đến cũng là một chút không muốn người biết chi tiết nếu như liên bang ở phương diện này làm bộ cái kia h á c h nhân chỉ có thể cùng bọn hắn nói bái bai tiếp đó làm cô độc chúa cứu thế hơn nữa chính bọn hắn đều nói nội bộ có phản đồ cái kia h á c h nhân tự nhiên muốn cẩn thận một chút đương nhiên không có vấn đề những tài liệu này chính chúng ta cũng có chứa đựng trở về ta liền cho ngài phát một phần hắn lm ờ ờ có thể phát giác được hách nhân ý tứ cho nên đáp ứng mười phần quả quyết đúng đây là chuyên thuộc về ngài điện thoại vệ tinh nó chỉ có một cái công năng đó chính là trực tiếp liên hệ tổng trưởng chỉ cần ngươi cần ta tùy thời có thể vì ngài phái ra máy bay chiến đấu biên đội thậm chí là đạn hạt nhân không cần cái kia không khỏe mạnh ta vẫn dùng những phương pháp khác ca hách nhân kết quả điện thoại vệ tinh đem nó đặt ở trong ba lô bảo tồn cái kia hợp tác vui vẻ vương bí thư lộ ra mười phần chân thành nụ cười hợp tác vui vẻ hách nhân cũng đưa tay phải ra bắt tay với hắn lúc này vương bí thư chú ý tới hách nhân trên bờ vai nằm sấp một mực dối đầu vào cánh bên trong mùi h ạ c giấy trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc linh h ạ c hơn nữa còn là mang huyết linh h ạ c xem ra kế tiếp vị này đại hành giả muốn cùng đạo giáo dính l i ễ u quan hệ vương bí thư m ặ t không đổi sắc trong lòng lại tại vụ n trộm nhớ lại đi về sau thu thập nhiều một điểm đạo giáo tư liệu cho vị này đại hành giả Trước trọng thư trở thành bí mật tìm vương lược mới. với Cùng cùng chiến hách phiên bản liên bang đồng bạn sau đó, hách nhân đại đổi đó, bí ký sau h á c h nhân đ o á n chừng liên bang sẽ nghĩ đến để cho chính mình đi đối phó một chút tại liên bang nội bộ nhân loại phản đồ dù sao diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đối mặt ngoại thần thời điểm cũng giống như vậy trước đó nhân loại không được chọn chỉ có thể phối hợp với những thứ này ngoại thần cả việc vui bây giờ có cơ hội phản kháng tự nhiên muốn thận trọng một điểm sẽ cân nhắc quyết định làm như thế nào từ trên xe bước xuống sau đó h á c h nhân vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ ngồi thưởng thức một chút liên bang mỗi địa khu cứu vớt kế hoạch lại phát hiện bầu trời lại một lần tối lại thông báo khẩn cấp trọng đại phiên bản đổi mới thông cáo ba bởi vì cỡ lớn phim tư liệu ngay c ũ khôi phục xuất hiện trộm đi hiện tượng k i người h chơi hành dị trò chơi sẽ tiến t r sẽ n ọ đại phiên bản đổi đối loại phiên mới. với Hải nhân bản Căn cứ vào d ơ chơi n phóng hành vi, kinh dị trò chơi làm lại A khu hệ thống sinh g g bài bây làm vi, lại thái, i khu hệ dị trò khu h xuất sẽ ệ nhà càng n i giờ Hải hiện ề u xuất dị Dương thường thù tượng, trong khí đặc c bây sẽ n nhiều sinh g vật chủng loại,、bây、giờ sinh tộc i biến phát động biến đến、dị. Người nhà dị. h ủ n g tộc, sâu tiềm giả vương quốc vĩnh c ử u đăng lục làm tình hơn nữa cùng nhân loại quan hệ vì vĩnh c ử u đối địch không thể sửa đổi nếu như ngươi đầy đủ may mắn chúng ò n có t ể biển ở trong thù trùng tộc、bạn、tàng tinh ngẫu nhiên bạn nhân cùng gặp với quái h đặc gỗ tiểu đạt là đủ loại đủ được quỷ dị sẽ ă lên ta r ê n lớn tăng cường. Mà cái này một tăng cường là căn cứ vào lần này nhân loại hành vi chỗ cường phạm chỗ h loại Mà một vi vào vi cái cực cứ là ó quỷ dị nhóm sẽ cảm à n nhân loại, chỉ đồ ăn. Chúng g ưa ta thích chỉ c loại, đồ thấy ngày cũ người điều khiển thật sự là quá k h ố c cho nên đem hắn gia nhập vào lần này phiên bản đổi mới lần này đổi mới tất cả người chơi kháng tính đều sẽ có khác biệt trình độ hạ xuống t h ỉ n h các vị người chơi chú ý phía trên chính là lần này phiên bản đổi mới nội dung thì các vị nhân loại người chơi tiếp tục ủng hộ kinh dị trò chơi a nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện rầm rạp chẳng trị đổi mới tin tức tất cả có ý thức người chơi đều n g ậ n ra lần này sâu tiềm giả xâm lấn ngươi nói là cỡ lớn phim tư liệu c h ù n g đi ok ta miễn c ỡ có thể tiếp nhận cái g i á m a cái gì gọi là sâu tiềm giả mạng lưới vĩnh c ử u đ ă n g lục lam tinh cảm tình hôm nay xâm lấn chỉ là c h ù n g đi thêm gì nữa gọi ngày cũ người điều khiển rất khóc ngươi cho thêm vào cái này mẹ hắn nơi nào khóc đây là muốn người chết hả o bá hơn nữa cái này cỡ lớn tư liệu tên ẩn chứa lượng tin tức cũng quá lớn a có phải hay không mang ý nghĩa ngày cũ người điều khiển không chỉ một sẽ đến a nhân loại dược hoàn mấu chốt nhất là n g ư ờ i tờ mở nói căn cứ vào nhân loại bài phóng hành vi tiếp đó tăng lên một đống lớn biến dị là cái quỷ gì à. sinh vật biển cùng quỷ dị biến dị cũng coi như như thế nào ở trong trường quay sống động hai cái lao tiền bối cũng không hiểu thấu xuất hiện à. còn có nhân loại kháng tính hạ xuống cái này mẹ nó kêu chuyện gì à. nhân loại đắc tội ngươi còn xin nhân loại người chơi tiếp tục ủng hộ kinh dị trò chơi ta ủng hộ ngươi cái tác này à ủng hộ tại phiên bản đổi mới tin tức công bố sau tất cả nhân loại đều không kèm được muốn tìm ra rốt cuộc là ai loại hành vi có thể để cho kinh dị trò chơi đổi mới ra nhiều như vậy quỷ đồ vật nhân loại vốn là không dễ dàng bây giờ lại tăng thêm một cái đất ph... loại này biến dị đối với q u ỷ dị là ngay mặt nhưng mà đối với nhân loại lại là hoàn toàn tiêu cực cái này ai chịu nổi à trong góc hách nhân yên lặng xem xong đổi mới thông cáo tiếp đó lật ra thư ký vương cho mình mỗi địa khu cứu vớt kế hoạch tư liệu lúc lật đến nhật bản quái thú kế hoạch thấy được một cái tên quen thuộc trung cực quái thú gỗ tiểu lạ không tỉnh lại trạng thái tại tên phía dưới là một tấm gỗ tiểu lạ hình ảnh có thể nhìn ra chính là tấm hình này là tại biển sâu quay trụ bởi vì gỗ tiểu lạ hình thể mạnh mẽ quá đáng tấm hình này chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp đến thân thể của nó đến nỗi dài hơn cái đuôi thì không có vào kính. Trong tấm ảnh, chứng minh căn cứ vào biển sâu bỏ sinh vật biến dị cá thể bồi dưỡng sáng tạo ra cứu cực sinh vật biến dị bởi vì ngoại hình cùng năng lực cơ hồ cùng trong điện ảnh gỗ tiểu lạ hoàn toàn nhất trí cho nên chúng ta đem hắn mệnh danh là gỗ tiểu lạ nên sinh vật chiều cao một trăm hai mươi m đôi dài một trăm bảy mươi bảy m thân dài hai trăm chín mươi bảy m thể trọng dự tính tại một mươi vạn tấn trở lên nên số liệu vẫn có khả năng gia tăng năng lực nhiệt độ siêu cao tính phóng xạ hạt xạ tuyến nhiệt độ cao trước mắt vấn đề duy nhất là chúng ta như thế nào đi không chế vị này bị chế tạo ra thần minh chỉ cần giải quyết vấn đề này nhân loại chúng ta liền vẫn có một tôn thuộc về mình thần minh trung cấp quay thú ban tặng tỉnh lại tiến độ chín mươi phần trăm tại tên phía dưới đồng dạng có ban tặng hình ảnh bởi vì bạn tặng âm thanh không giống gỗ t i ể u lạc khổng lồ như vậy cho nên ảnh trụ ngược lại là hoàn chỉnh thu ghi âm thân hình của nó hai cái ký hiệu cực lớn cái kìm tương đương làm cho người ghém ắ t tại đây là bạn tặng bên cạnh còn nằm những thứ khác bạn tặng bọn chúng cũng lẳng lặng chờ tại trong biển sâu tại ngủ say chứng minh căn cứ vào biển sâu bỏ sinh vật biến dị cá thể bồi dưỡng sáng tạo ra sinh vật biến dị bởi vì ngoại hình cùng năng lực cơ hồ cùng trong phim truyền hình bạn tặng tinh nhân hoàn toàn nhất trí cho nên chúng ta đem hắn mệnh danh là bạn tặng nên sinh vật chiều cao 5 0 m thể trọng 1 5 t m ư n tấn nên sinh vật các hạng số liệu tăng trưởng đã hướng tới ổn định năng lực xạ tuyến nhiệt độ cao siêu cường năng lực tái sinh trọng lực điều khiển trở. từ bạn thẳng các hạng số liệu đến xem nó so với gỗ t i ể u lạ vẫn có t r ê n lệch rất lớn nhưng năng lực vẫn như c ũ vượt qua làm tinh bên trên đại bộ phận sinh vật có thể làm chúng ta chống cự ngoại thần bên trong cao cấp chiến lược quan trọng nhất là bạn thẳng có thể sản xuất hàng loạt cũng chính bởi vì số lượng đông đảo chúng ta có thể dùng tại khảo thí khống chế chương trình cùng với tỉnh lại chương trình nếu như chúng ta có thể khống chế bạn t h n g vậy chúng ta tỉnh lại hơn nữa điều khiển trung cực quái thú gỗ tiểu l à khả năng t i n h chất sẽ đề cao mạnh căn cứ vào trước mắt quái thú kế hoạch tiến độ cùng thành quả chúng ta nhật bản có thể kiêu ngạo tuyên bố chúng ta quái thú kế hoạch là đi ở tất cả khu vực tuyến đầu chúng ta phế vật lợi dụng sách lược m ư i phần thành công sau khi gỗ tiểu lạ cùng b ả n tăng còn có một số thượng vàng hạ cám lại số lượng đông đảo quái thú t ỷ như t ỷ như thân dài năm mươi m m trở lên đại bạch t u ộ c toàn thân mọc r a xúc tu cá voi thậm chí là mọc hai cái đầu cá mập trắng khổng lộ chỉ là những thứ này quái thú biến dị phương hướng cũng không ổn định hơn nữa cũng không thể sản xuất h à n loạt cho nên bị tạm thời từ、bỏ. Tại、trong ạ i t mấy trăm con biến dị sinh vật biển chỉ có một cái không thể phòng chế gỗ tiệu lạ cùng một cái có thể phòng chế bạn tặng hai cái thành quả c h ư hai trăm ba mươi tám cái này đ ề u là làm chuyên nghiệp xem xong cái thú kế hoạch nội dung hách nhân cũng n h ị n không được mắng chửi người người kiêu ngạo cái phao phao trả ấm a cái này kia dương nhật bản phía trước vụ trộm bài phóng nước bẩn tiếng trầm làm lớn chuyện phát hiện làm như vậy thật đúng là tờ mở có thể để cho sinh vật biến dị sau đó bọn hắn còn kiêu ngạo d ậ y rồi bắt đầu quang minh chính đại bài phóng bây giờ tốt bị kinh dị trò chơi trực tiếp thu nhận tiến phiên bản đổi mới bên trong ngoại trừ những thứ này loạn thất bắt tao biến dị vừa mới xem xong đổi mới thông cáo vương bí thư cũng là xứ sở cái nào hai người tiểu nam hải cùng mập mạp vương bí thư trong nháy mắt phản ứng lại tiểu nam hải cùng mập mạp hàm nghĩa chân chính là cái gì nói thực ra hắn cũng rất muốn làm như vậy đáng tiếc không làm được tám ta trên tinh thần là ủng hộ ngươi nhưng mà ra lệnh chính là cao tầng cùng nhật bản dân chúng không quan hệ vương bí thư trần mặc một hồi tiếp tục nói hơn nữa chúng ta hoài nghi nhật bản cao tầng bên kia có thể có ngoại thần người nhà chúng hợp là ta trước mấy ngày vừa vặn sửa sang lại một phần nhật bản cao tầng danh sách cùng tài liệu cặt kẽ nếu như ngày mớn mấy ngày nay vệ tinh sẽ tạm thời đối với ngày ngủ đông ông n g n g n g n g hách nhân điện thoại truyền đến một hồi chấn động hách nhân mở ra xem đúng lúc là nhật bản cao tầng danh sách cùng tài liệu cặt kẽ kỹ càng đạt tới tòa địa chỉ cùng thường xuyên xuất hiện chỗ đều có chuyên môn giới thiệu có thể mặc dù không có muốn tới tiểu nam hải cùng mặt m ạ n h ư n g lấy được nhật bản cao tầng tư liệu cũng coi như miễn cưỡng đạt tới mục、tiêu. chỉ có thể nói vương bí thư không hổ là chuyên nghiệp thư ký sớm mấy ngày liền chuẩn bị tốt những tài liệu này đúng ngài muốn hai giáo tư liệu đã sửa sang lại không sai bị lắm trong đó đạo giáo tư liệu bởi vì đề cập tới một chút tin tức cơ mật cho nên tốn thêm một chút thời gian ngài chú ý tiếp thu xem như một vị người trưởng thành vương bí thư biết rõ có một số việc làm được liền muốn để người ta biết người như vậy nhà mới có thể nhớ kỹ ngươi cống hiến yên lặng làm việc người thành thật chỉ có thể bị dìm ngập tại trong chúng sinh hách nhân đã không biết nên như thế nào khen vị này vương bí thư tiến có thể nhảy dù hạ xuống tham gia quân ngũ vương lui có thể thu góp vốn liệu làm sau cần vương hơn nữa chính mình xuống xe mới bất quá chừng mười phút đồng hồ trong thời gian này còn có kinh dị trò chơi nhảy ra thông cáo vương bí thư vậy mà đã thu thập tốt hai giáo tư liệu hơn nữa còn cường điệu nói có một bộ phận là tin tức cơ mật cho nên mới tốn thêm chút thời gian cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là làm chuyên nghiệp đang cảm thán một phen sau h á c h nhân mở ra vương bí thư phát tới tư liệu bây giờ thật là lắm chuyện đều chất thành một đống h á c h nhân cảm giác chính mình có chút không giúp được thì như đi tìm lão quý chuyện nếu như mình bật hết hỏa lực mà nói lời nói thật chắc có cơ hội trực tiếp vô song cứu ra lão quý nhưng vấn đề là làm như vậy đối với lao quý tới nói rất không hữu hảo dù sao mình cũng không phải cái nào đó tên là t r ồ n sóc đệ khống lao quý cũng không cần cựu hận khu động chính mình trở nên mạnh mẽ vương bí thư chuyển đến trong tư liệu ngoại trừ một chút cơ bản tin tức cùng hách nhân biết đến đặc thù tin tức còn có một phần tuyệt mật cứu vớt kế hoạch một phần phật đạo hai giáo thậm chí bao gồm liên bang ở bên trong hợp tác với nhau kế hoạch chi phối kế hoạch này kế hoạch giữ bí mật đẳng cấp rất là cao cấp ngoại trừ kế hoạch nhân viên tham dự bên ngoài những người khác không có quen biết được thậm chí tham dự kế hoạch người cũng chỉ có thể biết một bộ phận tình báo hơn nữa tất cả tham dự người bị ký kết giữ bí mật khế ước không cách nào đem hắn truyền đạt cho những người khác một khi nói tin tức tương quan đầu sẽ tự động nổ tung trước mắt đã biết trong kế hoạch cho là đạo giáo cùng phật giáo thông qua hợp tác lợi dụng một bản thần bí đạo giáo điện tịch nghiên cứu phi thăng thành tiên kế hoạch hơn nữa cái này kế hoạch đã kéo dài rất nhiều năm tự động nổ đầu đạo giáo điện tịch phi thăng thành tiên đúng bên trên hách nhân nhớ tới chính mình lần thứ nhất siêu độ cái kia thăng tiên tỷ tỷ sau gặp phải quan sát viên khi đó chính mình dùng kỹ năng để cho hắn nói thật nhưng mà vừa mới bắt đầu nói đầu của hắn liền nổ tung mà phi thăng thành tiên cùng với đạo giáo điện tịch cũng cùng lao quý viết huyết tín tượng h chữ mấu chốt đối mặt cái này kế hoạch mức độ bảo mật đã đạt đến trình độ khủng bố dù là hơi tiết lộ một chút liền sẽ nổ chết không tham dự kế hoạch người n g h ĩ đoán được kế hoạch nội dung đoán chừng so với lên trời cũng khó khăn nếu không phải mình trải qua những tài liệu này liền sẽ lộ ra để cho người ta không hiểu ra sao vương bí thư có thể điều tra ra được một bộ phận nội dung đã rất không dễ dàng hơn nữa cái này kế hoạch tên đã bại lộ rất nhiều tin tức chi phối cái này kế hoạch mục đích là chi phối cái gì ngoại thần vậy các ngươi vẫn còn lớn gan hach nhân chỉ có thể cảm thán một câu tiếp đó khép tài liệu lại bây giờ chính mình kế tiếp nên làm như thế nào đã rất rõ lãng chính mình cần vụ n trộm làm một số việc để cho phong nguyện quan bên kia hết khả năng xuất động nhân thủ tiếp đó chính mình lại vụ n trộm tiến vào đi mang đi lã quý cụ thể làm cái gì chuyện h á c h nhân suy nghĩ một chút cảm giác chính mình lần này đi nhật bản hành động chính là một cái không tệ tiếp nổ minh xác con đường riêng h á c h nhân đang định bước chân đi mua vé máy bay đi nhật bản toàn cầu thông cáo để ăn mừng phiên bản đổi mới cùng cỡ lớn phim tư liệu mở ra kinh dị trò chơi sẽ tại trong phạm vi toàn cầu phát động bông xuống phó bản á khu ngoại trừ lần này bông u xuống phó bản chỉ cần tại khu vực phạm vi bên trong cũng có thể tự chủ báo danh tham gia thỉnh toàn hưởng cầu những địa khu khác người chơi hăng hái thông quan bông u xuống phó bản như hai mươi bốn giờ bên trong không người thông quan phó bản sắp d á n g lâm đến thế giới hiện thực xin chú ý bông u xuống phó bản thông quan tình huống sẽ ảnh hưởng sau này phim tư liệu bên trong q u ỷ dị cường độ ân lâu ngày không gặp bông u xuống phó bản h á c h nhân ngay từ đầu còn có chút hưng phấn kết quả xem đến phần sau á khu ngoại trừ sau đó có chút mọi b ớ c nói thật b u ô n g xuống phó bản đối với thế giới hiện thực giống như không phải chuyện gì tốt nhưng đối với hack nhân tới nói không nói thông quan ít nhất cũng có thể phó bản sụp đổ đối với thế giới hiện thật ảnh hưởng cơ hồ là linh đây cơ hồ là tặng không công đức kết quả ngươi nói cho ta biết á khu ngoại trừ hack nhân có lý do hoài nghi kinh dị trò chơi đây là đang nhắm vào mình đáng giận hơn là nếu là b u ô n g xuống phó bản tại á khu xuất hiện hẳn là có thể hấp dẫn lấy phong nguyện quan lực chú ý chính mình cũng có cơ hội vụ n trộm đem lão quý măng ra tiếp đó lại đi dây thông phó bản không được quá tức giận đi sụp đổ nó mấy cái phó bản trước tiên h á c h nhân tức giận trực tiếp dây lái cơ giáp hợp thể tiếp đó trực tiếp xông về phía nhật bản phương hướng tại mở tự động phi hành thuật sau h á c h nhân còn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút phát hiện nhật bản một vị cao tầng đang tại tổ chức buổi họp báo nói tuyên dương chính mình bài phóng hành vi tính chính xác h á c h nhân yên lặng nhớ kỹ cái này cao tầng tướng mạo cùng tên dự định đằng sau tự mình cùng hắn tâm sự